Chương 956, dám đụng đến ta nữ nhân, lão tử giết ngươi. Đối mặt cái chết người người cũng sẽ sợ hãi, Trầm Hoan cũng không ngoại lệ, loại này sống chết trước mắt, hắn không biết là lần thứ mấy việc trải qua, nhưng drong dở tại bên bờ tử vong kinh sợ cảm, nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Tự sát cần dũng khí, tại tung người nhảy một cái trước mắt, có lẽ sẽ hối hận, nhưng ở nhảy trước khi, người tự sát đã sớm làm xong chiến thắng vẻ này sợ hãi chuẩn bị. Đạo lý giống vậy, đem Trầm Hoan quyết định cùng một người quyết tử chiến một chất lúc, cho dù biết rõ hội đối mặt cái chết, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Có thể chuyện lần này bất đồng, nự Nhật thần các người cao thủ này xuất hiện nhảy qua đột nhiên cơ hội có thể coi như không có dấu hiệu nào, Trầm Hoan tâm lý tự nhiên cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Phải chết, không có bất kỳ sức phản kháng tử vong. Càng loại này trước mắt, Trầm Hoan càng hảo não, tại sao thực lực của chính mình sẽ như vậy mềm yếu hiện loạn. Nghe nói nhân trước khi chết, trước mắt tổng có hội thoáng qua đã từng những ký ức ấy, Trầm Hoan trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, cuộc đời hắn trung duy nhất một lần, cũng là trọng yếu nhất một lần nghi thức bái sư. Lần đầu tiên cùng Lâm Diệu Thi quen biết, lần đầu tiên cùng Lâm Diệu Thi hẹn lần đầu tiên cùng Lâm Diệu thì ba Lần đầu tiên nhận biết đại bảo, lần đầu tiên nhận biết tiểu gói. Rất nhiều lần đầu tiên, cho tới bây giờ Trầm Hoan mới hiểu được nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. "Người buông tha sao? Đây là Tâm Ma Thanh âm, đã rất lâu chưa từng xuất hiện, ngay cả Trầm Hoan cũng cho là nó đã chết. Người không nên buông tha, tại ta biết chính giữa, Trầm Hoan tuyệt đối không phải một cái thích chịu thua nhân, cho dù là gắt gao, hắn cũng phải tại trước khi chết cắn đối phương một cái thì non." Trầm Hoan cảm giác rất kỳ quái, trước khi Tâm Ma nói chuyện đều tràn đầy cám dỗ tính, mục đích không phải là vì tìm cơ hội chiếm cứ chính mình nhập thân, nhưng lần này, nó tựa hồ là đang giúp mình, giúp mình đánh thức đã dần dần tiêu tan dục vọng cầu sinh. Không cần kỳ quái. Ta rất hy vọng có thể lấy được thân thể ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống. Ngươi lần này không tính giúp ta." Chấm Hoan nói là nhượng tâm ma chiếm cứ nhục thân, sau đó đại sát tứ phương. Chỉ cần cùng ma tự dính vào quan hệ, hơn phân nửa không là thứ tốt gì, mà tâm ma trong lòng mỗi người đều có, phạm vi rộng nhất cũng là mọi người thứ nhất tiếp xúc ma vận. "Ta bằng không ngươi?" Trầm Hoan câu hỏi rất mơ hồ, nhưng tâm ma cũng hiểu được hắn là đang nói gì, đối phương quá mạnh mẽ, cho dù là ta, mới vừa lấy được nhục thân cũng không có biện pháp cùng đối phương chống lại. Châm hoan không nói gì, tương tự tuyệt cảnh hắn trải qua một lần, là đang ở thời gian dư cái bệ trùng. Lúc ấy hắn đã đứng ở đạo đồ con đường chóp đỉnh, trở thành trong truyền thuyết phi tiên cảnh đạo tu. Nhưng là ngự Nhật thần các cái bóng đen kia, như cũ lấy vô kiên bất tối thế, mang đến cho hắn tử vong tuyệt vọng. Nếu như không có phong ấn lời nói, ta còn có thể thử một lần, không đúng nói đúng, ra, nếu như không có phong ấn lời nói, trước mặt người này đã sống chết. Phong ấn? Người không biết sao? Từ thời gian du cái bệ trong đi ra sau này, ngươi được đến một cổ đột phá chân trời lực lượng, nhưng là bị người cho phong ấn nếu như ngươi có thể giải phong cổ lực lượng này, liền có thể không phí nhiều sức giết chết cái này cái gọi là cường giả. Chính mình từ thời gian du cái bệ trong sau khi ra ngoài, đã được một cổ cường đại lực lượng. Là lực lượng gì? Không biết, tiến vào thời gian du cái bẻ là linh hồn ngươi, tâm ma cũng là linh hồn một loại, sống nhờ tại bản thể thượng, nhưng dù sao không phải là bản thể, cho nên tại ngươi tiến vào thời gian du cái bẻ thời điểm, ta không có cảm giác nào. Trầm Hoan còn muốn hỏi, nhưng chợt nhớ tới một cái vấn đề, làm sao sống lâu như vậy, đối phương đều còn không có sát chính mình. Lâu? Cũng không lâu, ta ngươi là ý niệm tại câu thông, nhìn như qua rất lâu, thật ra thì chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Ngươi có biết hay không làm sao cởi ra cổ lực lượng kia? Không biết, nói đúng ra Trên người của ngươi lực lượng không chỉ một cổ, không chỉ một cổ. Vâng, mặc dù ta là ngươi tâm ma, nhưng biết sự tình cũng không nhiều hơn ngươi. Nói nửa ngày, nói đều mẹ nó là nói nhảm. Bất quá ta có một loại cảm giác, muốn mở ra những lực lượng kia, chủ yếu chính là cầu sinh ý thức, chỉ có ngươi không, có ngươi tha, cổ lực lượng kia mới có cơ hội. Hoa hồn thấy loại kinh nghiệm này sinh tử, liền có cực lớn tỷ lệ giáp tình lực lượng bất đồng, Trầm Hoan trên người lực lượng có được hay không ngắn ngủi giác tỉnh, hoàn toàn quyết định bởi với Trầm Hoan cá nhân ý hướng. Nhưng lại trước mắt cái tình huống này, Trầm Hoan cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng đo, Long uy vô dụng. Thần Long Thiên Huyền mới vừa thi triển ra, liền bị đối phương phá vỡ. Còn lại những thần kế thông cũng không có bất kỳ thi triển biện pháp. Cầu Sinh, Tâm Ma nói không sai, lấy chính mình tính cách, cho dù chết cũng phải nhường đối phương xuống miếng thịt mới có thể an tâm. Hiện ở nơi này ngự Nhật Thần các cao thủ, tựa là đơn thuần tính một đường yên ép, một chút thua thiệt cũng không ăn, chỉ cần cứ như vậy tử, làm sao cũng sẽ không cam lòng. Không cách nào thi triển thần thông, vậy chỉ dùng cơ bản nhất cả chiến. Nghĩ được như vậy, vốn đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại trầm mở cho mắt, lần nữa phát động Long Uy, mặc dù không có biện pháp song phá đối phương tỏa, nhưng hắn muội dừng lại, cũng cho hắn rảnh ra không thiếu thời gian. Đang mượn giúp thất tinh bộ thay đổi vị trí hậu, hắn không nói hai lời, hướng bóng người gương mặt đánh tới, một chiêu này không có bất kỳ kỹ xảo, tự là đơn thuần tính muốn đánh tới đối phương. Trước khi chết phản công sao? Bóng người tại tránh thoát công kích hậu, giọng tràn đầy tận nhắc, buồn cười. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người làm đều là không công. Giáp rắc vừa dứt lời, chính là một trận tiếng xương nước vang lên, Trần Hoan trực tiếp bị đối phương một cước đạp bay đi, trên mặt đất đập ra tới một đường tính ước chừng một trượng sâu. Thống khái, thống khái. A ah. ha nhất phương ma quân Cứ như vậy bị chính mình một cước đá bay, này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không tưởng tượng qua sự tình. Trầm Hoan, Tô Ly kêu một tiếng, gặp Trầm Hoan không có phản ứng, trong lòng cực kỳ lo lắng, cho dù nàng có thể thông qua bản mệnh khế ước đi chắc chắn, Trầm Hoan cũng chưa chết. Ta giết người. Yêu quý nhân bị thương, Tô Ly làm sao cũng không cách nào kềm chế tức giận, bây giờ nàng cảnh giới so với Trầm Hoan cao hơn nhiều chút, thật hóa hậu trên căn bản có thể cho rằng thật chụp nhật cao thủ, chỉ bất quá cứng thời gian tương đối ngắn. Tuy nói giữa hai người vẫn tồn tại như cũ đến không thể vượt qua chiến nhưng bây giờ Tô Ly đã tới không kịp nghĩ như vậy. Linh hồn Hồ Ly fan phim ảnh tung, Hồ Ly fan phim ảnh tung linh mẫn hồ ly bộ cảnh giới tối cao, kỳ linh hoạt đa dạng tính là tất cả bộ pháp chính giữa xuất sắc nhất, đáng tiếp tại bóng người xem đúng ra, loại hoa này tiểu bộ pháp, không có một chút tác dụng nào, tiểu tiểu hồ yêu cũng dám càng rỡ. Hừ. Nói xong, trong tay hắn linh kiếm bỗng nhiên trở nên lớn mấy phần, vốn là trong suốt trong suốt màu xanh linh kiếm, cũng trong nháy mắt biến thành màu sắc, hơn nữa hấp vụ nhiễu. Trảm a chụp nhật cảnh Tô giống như hoàn, tại bóng người trước mặt không có bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp bị kiếm khí gây tích, mang theo khắp nơi máu tươi, cùng rơi xuống đất. Tô Ly nóng bỏng máu tươi, Điệp Châm Hoan dần dần khôi phục ý thức, thấy Tô Ly rất xuống đất lúc, trong lòng của hắn tràn đầy tức giận cùng với báo thù dục vọng. Dám đụng đến ta nữ nhân, lão tử giết ngươi. Chương 957, ta muốn giết ngươi. Dám đụng đến ta nữ nhân, lão tử giết ngươi. Điệp Hoan căm phết, tức giận nhượng hắn quên trên người đau đớn, đang nộ hống đồng thời, trong cơ thể hắn chuyển ra một cổ quyết đoán tiếng vỡ vụn thanh âm. Bóng người có chút hang hái nhìn từ trong hố đứng lên Điệp Hoan, không hổ là ngày sau sẽ trở thành ma quân nhân vật, qua là tại buôn nguyệt cảnh, lộ ra như vậy sinh Nếu như là còn lại buôn cảnh tu giả, mới vừa rồi dưới sự công kích, sống thì trở thành một bãi thiên nát, đi đời nhà ma. Sắt, Trầm Hoan khẽ quát một tiếng, từ mặt đất bắn lên, tại hắn mượn lực cất cánh trước mắt, hố tròn chúng quanh liền xuất hiện đến không hết vết nước. Bóng người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, như vậy khí thế cùng lực lượng, tuyệt đối không phải buôn nguyệt cảnh tu giả có thể tản mắt ra. Nũng nhường. không thể. Căn cứ trong lịch sử tài liệu ghi lại, ma quân Trầm Hoan ở niên đại này, tối đa chỉ có buôn nguyệt cảnh đại viên mãn thực lực, sở có thể vượt cấp giết chết những điệu giai đó cao thủ, chủ yếu sử dụng sợ mất mật chiến thuật tâm lý. Không có cái nào không thành là mình chân ép, khiến cho hắn lần nữa tăng thực lực lên. Thật ra thì bóng người tịnh không có nương tay, vừa rồi một cước kia hoàn toàn tiểu là hướng về phía nhượng trầm hoan chết lực lượng đến, so với nói là buôn nguyệt cảnh bảo tu, coi như là trục nhật cảnh cao thủ đều có thể không thể chịu được. Nếu không phải là bởi vì cái này, bóng người cũng sẽ biểu hiện như vậy kinh ngạc. Xem ra chính mình không chỉ có không thể hạ thủ lưu tình, còn phải đem hết toàn lực mới được. Cái này ngày sau được gọi là ma quân gia hỏa, không chỉ có riêng là vận khí tốt đơn giản như vậy. Tiểu tử, người đã tìm chết, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ á Bóng người lời còn chưa nói hết, liền bị Trầm Hoan một quyền đánh trúng lực, cả người Tiểu giống như thoát tuyến phong tranh, một bên hộc máu, một bên bay ngược. Ho khan một cái bóng người phí không ít khí lực, mới đưa thân hình ổn định, người đáng chết này ra hỏa. Hắn trên miệng mắng, nhưng đối với Trầm Hoan sợ lộ ra lực lượng lại rất là kiên kỵ. Cùng trước khi Trầm Hoan liều chết một quyền giống nhau, đối phương không có sử dụng bất kỳ linh khí, chẳng qua là lấy thuần túy sức mạnh thân thể phát động tấn công. Chỉ là như vậy tấn công, Tiểu đối với chính mình tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, cũng liền đại biểu thực lực đối phương, tối thiểu cùng mình đã thuộc về một cấp bậc, thậm chí là cao hơn. Trầm Hoan một kích thành công hậu, cũng không có mượn cơ hội này rời đi, ngược lại thừa dịp mà lên, bất quá lần này hắn sử dụng vũ khí, vô tướng long quyền phiên giang đạo hải. Hừ, tiêm chết, bóng người trong lòng tuy có kiêng kỵ, nhưng hắn đốc định cho là, bây giờ chấm Hoan vô luận như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hắn cơ múa tay này trung kiếm lớn màu đen, thả ra từng đường kiếm khí tấn công. Vạn vũ khí cùng thần thông va chạm, phát ra kịch liệt tiếng nổ, vang dội hoa đại cả phiến thiên không. Có thể là như thế cực khắc động, lại không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, nên ngủ một chút, nên đang học nguyên hồ giã chiến giá chiến, nên chơi game chơi game, tựa hồ đang bọn họ bên trong thế giới Không, có gì cả phát sinh. Trầm Hoan xuất hiện ở lúc tới hậu Cửu đã ý thức được cái vấn đề này, đối phương cũng giống như mình, dùng cương đại linh khí bố trí xong một tầng kết giới, người ở bên ngoài xem ra, nơi này không có gì cả phát sinh, như cũng thuộc về một loại cực độ hòa bình trạng thái. Bất quá bây giờ hắn, không có bất kỳ sợ hãi, khả năng đúng như tâm ma lời muốn nói như vậy, chỉ cần cầu mong gì khác sinh ý thưởng thức vẫn còn, trong cơ thể ẩn tàng lực lượng sẽ chạy. Hiện tại hắn, cả người tràn đầy lực lượng, cả người giống như dấn thân vào với hồng trong lọ, nóng ran vô cùng. Trầm Hoan ra quyền thứ nhất, là bản năng báo thủ, mà chi hậu thi triển vũ kỹ là bởi vì muốn rựao vào thả ra kỹ năng, đi tiêu giảm trên người nóng gian nhóm người cảm. Cương đại là không có sai, bất quá đối với đã cảm thủ qua phi tiên cảnh lực lượng hắn, biết hiện tại chính mình như cũ nhỏ yếu vô cùng, sở dĩ nhìn rất lợi hại, hoàn toàn là vì vậy đối thủ quá thức ăn mà thôi. Hỏa Phượng Liệm Nguyên, Huyết Chiến Thập Phương, Giao lòng Xuất Hải, Thần Long Tiên Huyễn, Bất Tử Bất Diệt. Trầm Hoan không ngừng thi triển vũ kỹ và thần thông, đối diện bóng người cũng giống như vậy, bất quá cùng trước khi so sánh, hắn bây giờ bộ dáng lộ ra vô cùng chật vật. Đối mặt Trầm Hoan một lần lại một lần tấn công, bóng người mặc dù có thể lấy cường độ không sai biệt lắm bằng nhau thần thông phản công trở lại. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Trầm Hoan sở lộ ra năng lực càng ngày càng mạnh, đã từ cùng mặt bằng lên cao đến một cái khác mặt bằng, đấu pháp cũng càng ngày càng thuần thục, bóng người cơ hồ mất toàn bộ ưu thế, chiếu cái này thế đầu đi xuống, đến cuối cùng hắn chỉ có một con đường chết. Liều mạng không được nổi, vậy chỉ dùng thâm độc thủ đoạn. Bóng người thứ nhất mục tiêu phong tỏa chính là Tô Ly, nàng người bị tương nặng, rất thích hợp làm tù binh mục tiêu, hơn nữa nhìn vừa rồi tình hình, Trầm Hoan rõ ràng rất để ý cái này hồ yêu. Nhắc tới cũng kỳ quái Theo như đồn đái ma quân vô tình vô nghĩa, nhưng tiểu tử này lại vừa vặn ngược lại, nhưng không phải là bởi vì tướng mạo giống nhau, thời gian điểm cũng giống in lời nói, hắn rất khó tưởng tượng, tên tiểu tử trước mắt này chính là lấy lực một người, tiêu diệt toàn bộ ngự nhật thần các tồn tại. Hừ, xem ra ta không sử dụng đồng quy vu tận bí pháp là không có biện pháp thắng ngươi bóng người lạnh rên một tiếng, vì thần các tương lai, cá nhân ta sinh tử, không coi là cái gì. Lời nói này rất có khí độ, nhưng trên thực tế hắn chỉ là muốn nhờ vào đó đi thay đổi trầm hoan sự chú ý mà thôi. Thuộc về trạng thái thanh tỉnh trầm hoan quả nhiên chúng chiều, theo bản năng hướng về sau lui lui. Mặc dù lập tức phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị đem người ảnh đánh chết, nhưng đã quá muộn. Bóng người tại lưu lại một đạo tàn ảnh hậu, trực tiếp dùng hấp lực tướng Tô Ly hút tới, sau đó dùng thủ gắt gao bóp bắt tử. Ngươi dám thương nàng một sợi lông, ta liền diệt ngươi toàn cát. Chấm hắn lời này cũng không đang nói đùa, nếu như Tô Ly chết ở bóng người trong tay, coi như thực lực không đủ, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới làm xuống đối phương. Ha ha ha, khoác lạc chuyện cũng sẽ nói, kỹ xảo ở chỗ nhượng xem người cảm giác là thực sự bóng người khinh thường hừ nói, ngươi diễn kỳ quá giả, hơn nữa ngươi phạm một cái đại kỵ, ngươi càng biểu hiện ở cái này hồ yêu âm hồn, lại càng năng tỏ rõ chỉ cần có nàng ở trong tay, ta củ mãi mãi cũng là an toàn. Tiện đem nhất tình huống làm rõ ràng, bây giờ ngươi chớ nói giết ta, không cầu ta cũng đã coi là tốt. Nói tới đây, bóng người không nhịn được đắc ý cười lớn. Gặp chấm Hoan hướng bên này ép tới gần, hắn lập tức ra tăng mấy phần lực đạo, ngươi nhược còn dám tiến lên một bước, ta sẽ để cho cái này âm hồn tan thành mấy khói. Ngươi dám? Ngươi dám ta tự dám. Ngược lại ta bây giờ đã không trốn thoát, kéo một nhân chôn theo dù sao cũng hơn một người tại trên hoàng tuyển lộ đi vui sướng tựa hồn là vì chứng minh chính mình, bóng người lần nữa ra tăng mấy phần lực đạo. Rắc rắc một tiếng gãy xương truyền ra, nhượng chấm Hoan dần dần mất lý trí, ta muốn sát ngươi. Đang nói ra những lời này sau này, chấm Hoan hai tròng mắt trở nên tinh hồng vô cùng, cùng lúc đó, chúng quanh thân thể hắn sát khí lần nữa ngưng tụ thành thật thể tính hồng sắc chán ghét. Tô Ly tại bóng người trong tay dùng rằng, đem hết toàn lực, dùng khan khản cổ họng nói, "Không, không muốn." Chương 958, hắn không thể chết được. Không thể. Tô Ly thanh âm khan khản vô cùng, liền cùng ban đầu lý Tam Nhi không sai biệt lắm, dị thường có nghe, giống như là dùng lưỡi dao tại thủy tinh đi lên hồi tiếng va chạm thanh âm. "Không, không muốn a." Lúc trước thừa đạo giả tiêu phí rất đại khí lực, mới đưa Trầm Hoan trên người sát khí phòng ấn, bây giờ sát khí lần nữa lan tràn mà ra, Trầm Hoan sẽ lần nữa biến thành cái đó chỉ biết là sát nhân cái xác biết đi. Vì chính mình, hắn lại nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá. Tô Ly rất làm rung động, là nữ nhân đều cần làm rung động, nhưng là so sánh những thứ này, nàng càng hy vọng Trầm Hoan có thể cùng bình độ qua cả đời này. Vốn là Tô Ly hối hận nhất sự tình, là không nên dẫn đến lao đạo sĩ, bây giờ nàng cuối cùng sự tình là không nên dẫn dắt Trầm Hoan tiến vào đạo tu này một kỳ Chỉ có chân chính trải qua gió to sóng lớn nhân, mới biết bình thường là biết bao đáng quý. Sắc khí đã lan tràn trầm Hoan toàn thân, cùng Tô Ly suy nghĩ như thế, lúc này hắn đã lần nữa biến thành cái đó chỉ biết là giết chóc cái sắc bén đi, trừ sát nhân lại cũng không có những ý niệm khác. Tại hồng sắc khói mù xuất hiện trước mắt, bóng người tiểu biết rõ mình đột đại cái rở. Ma quân trầm Hoan, một khi nghiêm túc, thân thể sẽ gặp bị đập đá đen là chán ghét bao vây, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng mang gây áp lực cho hắn nhưng là giống nhau. Lúc trước hắn mặc dù có thể sống sót, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, mà là bởi vì lúc ấy trầm Hoan còn có những chuyện khác muốn làm, tại một chiêu tướng ngự Nhật thần các đánh thành phế tích hậu, liền trực tiếp rời đi. Hắn lúc ấy chính ở căn cứ phần đấy nhất thí nghiệm dược phẩm, may mắn tránh được một kiếp. Không nên tới, ngươi, ngươi nếu là còn dám bước lên trước, ta liền giết nàng. Sắt, sắt, sát. Trầm Hoan bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sát nhân, sát rất nhiều rất nhiều người, chỉ có giết sạch tất cả mọi người, hắn mới có thể đạt tới trong lòng cái đó mục đích. Về phần cái này mục đích là cái gì, mất đi ý thức Trầm Hoan tịnh không biết, nhưng hắn vẫn biết, chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu. Đáng chết. Bóng người cũng phát giác Trầm Hoan có cái gì không đúng, trực tiếp vung tha toli xoay người chạy trốn, nếu con tin đã mất đi nàng bản thân ứng có ý nghĩa, như vậy lưu lại chỉ sẽ trở thành gánh nặng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa nhìn Trầm Hoan cái bộ dáng này, hắn mục đích chẳng qua là sắp nhân, mà không phải thế nào cũng phải giết hắn, giữ Tô Ly lại đến, cũng có thể rất tốt vì hắn chỉ hoan chạy thoát thân thời gian. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm Hoan không có đi để ý tới té xuống đất Tô Ly, mà là trực tiếp tướng mục tiêu phong tỏa thành hắn. Cái này không khoa học, bóng người phát ra bi thảm gào thét bi thường, để phát tiết trong nội tâm không cam lòng. Chết đi, toàn chết hết đi. Trầm Hoan trực tiếp lấy tay phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, bóng người mặc dù làm ra kịp thời tránh né, nhưng vẫn cũ không có tránh được bị đoạn một cánh tay vặn mệnh. A! Xương thịt chia lia thống khổ, nhược bóng người cũng không còn cách nào chịu đựng, bất quá có chút kỳ quái là, vết thương của hắn sợ phọt ra ra máu tươi là màu cam, cũng không phải là cùng người bình thường như thế hồng sắc. Bất quá hiện vào thời khắc này, không người sẽ đi chú ý những thứ kia. Vách lại vừa là một tiếng vang thật lớn, Trầm Hoan trực tiếp một cước đem người ảnh từ giữa không trung đá rơi trên mặt đất, toàn bộ quá trình cùng ban đầu Trầm Hoan bị người ảnh đánh rơi tình cảnh vô cùng tương tự. Bất đồng là, Trầm sở lộ ra uy lực càng cự đại. Trực tiếp tướng mặt đất đập ra một cái thân một trượng, rỗng ba trượng cự đại hồ sâu. Ho khan ho khan một cái số lớn máu tươi ngưng tụ vào trong lòng ngực cùng kho miệng, bóng người chỉ có thể thông qua ho khan đi đem các loại làm người ta khó mà chịu đựng máu tươi cho thả ra. Sắt, sắt, sắt. sắt. Chấm ham trong miệng vẫn chỉ có sắt một chữ, tự hồ chỉ cần người ảnh bất tử, hắn cũng sẽ không dừng lại loại này bạo lệ tự động. Ta, ta sai, ma, ma quân, bỏ qua cho ta, ta thể, từ nay về sau liền tối lui ra thế tục những thứ này tranh chớp, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lại cắm thủ, đừng nói ngài diệt ngữ Nhật thần như là ta tổ tông 18 đời gia cũng sẽ không lại lộ diện. Đối với đã lâm vào sát khí kiểu Trầm Hoan mà nói, bất kỳ lời nói đều là vô dụng, nếu như thông qua ngôn ngữ lực lượng thì có thể làm cho hắn khôi phục bình thường lời nói, đại đế bọn họ cũng sẽ không chật vật chạy trốn, thừa đạo giả càng không biết sử dụng bá đạo lực lượng, đi phong lớn Trầm Hoan này một thân sát khí. Bây giờ Trầm Hoan không có bất kỳ lý trí có thể nói, toàn bộ ngôn ngữ với hắn mà nói, đều chẳng qua là đàn gãy thai trâu, hắn muốn chỉ có một kết quả, đó chính là giết sạch tầm mắt nội tất cả mọi người. Rắc một liền bóng người lồng lực thậm chí có xuyên thủng dấu hiệu. Màu cam máu tươi, lưu khắp nơi đều là Bóng người lật lên xem thường, hẳn là không sống được. Nhưng là chấm Hoan cũng không có dừng lại, giống như là một đầu tóc điên dã thú, không ngừng tái diễn vừa rồi động tác, cho đến bóng người thân thể bị toàn bộ xuyên qua. Sắt, sắt, sắt. Chấm Hoan gầm ghét, bóng người tử tựa hồ tịnh không đủ để tướng trong lòng của hắn lệ khí thích đạt sạch sẽ, hắn chợt ngừng đầu, xem hướng phòng làm việc của mình. Cảm giác mạnh mẽ biết lực nói cho hắn biết, trong phòng còn có hai cái sinh mạng thể, chỉ có sắt hai người kia, hắn có thể đủ đạt tới mục đích. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị nhảy lên một cái lúc, một cái tay bông nhiên bắt hắn lại cổ chân. Không được! Nếu như tiểu bối các nàng tử, người nhất định sẽ hối hận." Giống Trầm Hoan phát ra một tiếng không giống nhân tiếng giống giận, tướng Tô Ly bỏ xa xa, mặc dù động tác cực kỳ thô lỗ, nhưng tựa hồ cũng không có giải quyết hết Tô Ly ý tứ. Hắn không giết chính mình, chẳng lẽ nói là còn giữ lý trí. Căn thư trước mắt đã biết nhân vật thực lực xếp hạng, Thừa đạo giả là đứng đầu nhân vật mạnh mẽ, hắn sợ thi triển phong ấn, hẳn không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy, càng không biết tùy tùy tiện tiện liền bị phá. Chẳng lẽ là Thừa đạo giả phong ấn, đưa đến kềm chế tác dụng. Thực tế nói cho Tô Li, nàng suy nghĩ nhiều, Trầm Hoan sợ không đúng hắn hạ sát thủ. Tĩnh Không phải là bởi vì hắn còn giữ biết lý tính, thật chặt là bởi vì tại sát khí trầm hoan cố định suy nghĩ chung, hắn cần muốn giết chóc sinh linh chung, chỉ có sinh mệnh thể, Tĩnh Không bao gồm sau khi chết biến thành ngâm hồn. Nhược Trầm Hoan có một ngày không khống chế được sát khí, ta sẽ đích thân giết hắn. Đây chính là thừa đạo giả trước khi đi, đối với Tô Ly nói tới, thừa đạo giả là người nào? Đó là chân chính có thể xứng với thực lực tuyệt đối tồn tại, có thể làm cho hắn đều động sát tâm, hiển nhiên bị sát khí hoàn toàn chiếm đoạt hậu Trầm Hoan tuyệt đối sẽ trở thành một phi thường nhân vật khủng bố. Hắn không thể chết được, không thể Toli lúc này đã khôi phục hoàn thể, tại thật hóa thời kỳ sở bị thương tổn hoàn toàn biến mất. Mất đi thật hóa năng lực nàng, chỉ có thể đối với âm hồn tạo thành công kích hữu hiệu ngoại, trên căn bản đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng vì châm hăm, nàng coi như là mạo hiểm hồn phi yên diệt nguy hiểm, cũng phải thử một chút. Quỷ hoàng ở trên cao, bị hậu tại hạ, hậu duệ Toli ở chỗ này, huyết thể Toli thủ nghị phất quyết, nhớ tới từng đoạn chú ngữ, trên thân thể tản mát ra vô số giống như đom đóm một loại điểm sáng, ngôn nguyện lấy tiếp này tiếp sau lẩm giá, thần hóa thân ta, mời cùng thần lực ra thân. Hỗ tiên nhất tộc, cường đại nhất hiến phương pháp cấm kỵ thể ước. Theo thể ước xong, Hồ Ly trong nháy mắt từ âm hồn, biến thành thực thể, tiếp lấy không đợi Trẩm Hoan kịp phản ứng, liền nhanh như tia chớp, dùng sắc bén hồ ly trảo, đâm thủng Trẩm Hoan lồng ngực. Chương 959, có thể sống sót hay không, đến xem tiên ý. Hồ tiên nhất tộc, là hồ tộc chung là cao quý nhất tồn tại, cho dù tại thế tục, bọn họ việc trải qua từ tưởng thủy biến thành thai thu quá trình, nhưng không thể chối, hồ tiên nhất tộc huyết mạch, muốn vượt xa hơn hẳn với còn lại hồ tộc huyết mạch. Thiên tôn cùng Mị Hậu kết hợp Hậu, trước đó chưa từng có thịnh, chí ngay cả trong thế tục cũng hiện ra tất cả lớn nhỏ hồ tiên miếu. Cũng chính là khi đó khởi Cửu mạng hồ tiên cùng sát nhân hồ yêu có trên bản chất khác nhau, nhưng toàn bộ gia điền đều theo Thiên Tôn cùng Mị Hậu mất tích cùng biến mất. Ở trên trời tôn che chở hạ, có như là ngao tả như vậy trong truyền thuyết long tộc, cũng phải cho hồ tiên nhất tộc mấy phần mật mỏng, nhưng là Thiên Tôn sau khi đi, hồ tiên nhất tộc liền từ điểm chí cao, văng cái rơi xuống mặt cho người khi dễ tiểu tộc. Tô Ly, được khen là trừ Mị Hậu hậu, hồ tiên nhất tộc mạnh mẽ nhất mới, vẫn còn ấu niên kỳ nàng, liền mang trên lưng trấn hưng nhất tộc hy vọng, so sánh, sợ gánh vác nặng hơn, nàng tương lai sẽ cùng với hồ tiên nhất tộc tương lai Vì sự chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì sự hồ tiên nhất tộc khôi phục đã từng huy hoàng, Tô Ly rời đi bí cảnh cái này cũng không tính là hết sức an toàn càng chính, gió, tiến vào tràn đầy sát lục đạo tu giới cùng thế tục giới. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé bên trong thế giới, Tô Ly dần dần rút đi non nớt áo khoác, biến thành giống như những người khác, vì đạt được mục đích, không trở thủ đoạn nào tồn tại. Khi còn sống nàng sát rất nhiều người, không có hơn 10000 cũng có mấy ngàn, hơn nữa học được vô số loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho dù là đối mặt điên đạo sĩ thời điểm, Nàng đều không có nghĩ qua phải lấy cấm kỵ thể ước đi cùng đối phương Đồng Quy Vũ tận, nàng vẫn cho rằng mình có thể bằng vào phong phú lịch duyệt cùng kỹ xảo, từ điên đạo sĩ si trong tay chạy thoát. Cấm kỵ thể ước cần phải trả giá thật lớn, thật sự là quá lớn, nó do trời tôn, cũng chính là hạ thiên kiếp trước sáng chế, thông qua hiến tế chính mình kiếp này kiếp sau, đem đổi lấy cường đại lại ngắn ngủi thực lực. Tô Ly, dùng kiếp này kiếp sau giá, đổi lấy trong nháy mắt cường đại tiên công, mà cường đại như vậy công kích, nhưng là dùng ở trầm hoan trên người. Rất đau đi nhìn nghiêng đầu lại trầm hỏi: "Sát người, cho rủ trái tim bị vồ nát?" Trầm Hoan trong lòng như cũ chỉ có giết chóc một cái lòng tin, chỉ bất quá người bị thương nặng hắn, bao nhiêu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. "Thật xin lỗi vì để ngươi còn sống, ta chỉ năng làm như thế." Tô Ly hít sâu một cái, chậm rãi đưa tay thu hồi đi. Số lớn máu tươi giống như lao nhanh ra sóng, không ngừng phun trào ra. Bởi vì mất đi quá nhiều máu tươi, Trầm Hoan cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, ngất đi. Tô Ly cảm giác có chút choáng váng đầu, đây là bản mệnh khế ước tác dụng, thông qua khế ước phán đoán, Trầm Hoan lúc này trạng thái, đã lâm vào sẽ chết lúc, trên căn bản có thể nói là chắc chắn phải chết. "Lại cho ta một ít thời gian." Một chút xíu liền có thể một chút nhỏ. Tô Ly hao hết khí lực, tướng Trầm Hoan gánh ở đầu vai, thật nhanh hướng Thiên tổ căn cứ tiến phát. "Tiến lối, tiến lối." Trầm Hoan máu me khắp người, Tô Ly cũng giống vậy máu me khắp người, những thứ kia máu tất cả đều là Trầm Hoan một người. Thiên tổ thành viên bị dọa cho giật mình, nếu không phải là bởi vì thấy rõ ràng Trầm Hoan tướng mạo, bọn họ sợ rằng đều phải đối với Tô Ly nổ súng. Tô Lide đưa tới đang chuẩn bị trở về phòng ngủ Hạ Tiên, "Này, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Giữa ta đi gặp trước đi gặp đại đế, nhanh." "Được." Hạ Tiên không chần chờ chút nào, Một bên hướng đại đế cùng Diêm La Vương căn phòng đuổi, một bên gọi đại đế tên. Đại đế cháo gà hồ tử trong phòng đi ra, khắp người mùi rượu, đi khởi đường tới đều lung la lung lay, nói tới nói lui càng là đầu lưỡi to, "Kiền, làm gì vậy? Mẹ, ngươi, ngươi này ngốc tất đừng chạy. lao, lao tử ta còn năng lại uống 8 lần dò." Diêm La Vương nằm úp ở bên trong phòng trên đất, đường đường đệ nhất cổ võ cao thủ, cùng những hồ đó loạn say khึก ngốc tất không có khác nhau chút nào. Trầm Hoan, cậu ngươi mau cứu Trầm ra chuyện, nghe lời này một cái, đại đếwidetilde trong nháy mắt tỉnh không? Ý trực tiếp lợi dụng linh khí tướng trong cơ thể mùi rượu hóa thành một đoàn một dạng bạch vụ, từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Diêm La Vương thấy vậy hầu, hoan hỉ khích lệ, ha ha ha, ngươi này ngốc thật, tất thua, thua. Nói xong hai chân đạp một cái, trực tiếp túy chết rồi, xem ra hai người hẳn là đang so tiểu, huống không biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Ly tướng chuyện đã xảy ra nói một chút, sau khi nghe xong đại đế cao mày nói, ngự nhật thần các nhân cũng từ những thời gian khác trục tới. Đối với đại đế mà nói, ngự nhật thần các là cái rất phiền toái tồn tại, nhưng là chỉ là tại trung kỳ khá là phiền toái mà thôi. Đến hậu kỳ sau này, trên căn bản không có ngự nhật thần các chuyện gì. Hắn nắm giữ chuyển tiếp thời gian trục năng lực, lúc, trên căn bản cùng với khôi phục kiếp trước chính thành thực lực, trên căn bản đã thuộc về ngân hà bên trong tinh vực không người năng địch trạng thái. Từ một cái khác cái thời gian trục chuyển tiếp tới đại đế hiện nhiên cũng sẽ không quá kém, nhưng muốn nói ngự nhật thần các có người chuyển tiếp tới, hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Dù sao ngự nhật thần các đám kêu hợp chi chúng, căn bản không biện pháp đạt tới chuyển tiếp thời gian trục điều kiện cơ bản. Bất quá bây giờ cũng không phải là so đó lúc này, đại đế tận tụy tra nhìn một chút trầm hoan tương thế, trái tim bệ tăng cảnh, chỉ còn lại một chút thịn căn mã. Nếu không phải là bởi vì nhục thân cùng với sát khí tự bảo vệ mình, sợ là đã sớm gặp chân chính Diêm Vương ra. Không được, năng lực ta ở cái thế giới này bị hạn chế, không có biện pháp chỉ rũ loại vết thương này. Đại đế sắc mặt nghiêm trọng, hạ thủ là người nào? Trong nháy mắt ngưng tụ tất cả lực lượng, đối với đối phương tạo thành xuyên tâm đau, mặc dù thương thế chỉ có to bằng một chén, lực tàn phá nhìn cũng không kinh người như vậy, nhưng thủ đoạn quả thực tàn nhẫn. Là ta động thủ. Cái gì? Đại đế mặt đầy khiếp sợ, nếu như nói chuyện này là người khác động thủ còn dễ nói, Tô Ly hạ thủ chỉ là bản bệnh khế ước cái này con đều không vòng qua được đi. Toli nói ra toàn bộ câu chuyện trong đó, đại đế sau khi nghe xong, không nhìn được dơ lên một ngón tay cái, đủ quả quyết, so với bị thừa đạo giả cái tên cũng kia giết chết, lợi dụng khởi tử hoàn sinh phương pháp, một lần nữa nhượng sát khí tiến vào phong ấn trạng thái, ngươi có thể làm ra như vậy lựa chọn, thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, loại chuyện này nếu là đổi lại là ta, coi như biết rõ có cái phương pháp này, cũng không dám đi dùng, dù sao thừa gánh phong hiểm quả thực quá lớn, thật không có cách nào cứu Trầm Hoan sao? Toli gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra. Đại đế khoát tay an ủi, ta chỉ nói là, ta không có cách nào, nhưng là bên trong nhà thằng kia tất lại có biện pháp. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn đã từng tu luyện qua Yyy Tiên Tâm Kinh, còn biết một môn Cựu chuyển Hoàn Hồn Châm, lợi dụng một bộ này châm pháp, có thể đảm bảo trẫm hoan tánh mạng không lo. Nhưng là Tô Ly hỏi tới, nhưng là cái gì? Đại đế thở dài, đưa tay chỉ nằm trên đất diêm la vương nói, "Này ngốc tất trạng thái ngươi cũng thấy, đối với chuyển kiếp chuyện lúc trước tình quên mất không còn một ngống, hắn kết quả có nhớ hay không cựu chuyển hoàn hồn châm cùng Yyy Tiên Tâm Kinh, ta rất khó bảo đảm cho nên, trẫm hoan lần này có thể sống sót hay không, hoàn toàn xem ý. Hy vọng mọi người đọc khoái trá, ngủ ngon. Chương 960, ngựa Nhật thần cất trụ sở chính." Tại Tô Ly mang theo trầm hoan lợi hại sau này đã bị xuyên qua lồng ngực, thử không thể chết lại bóng người, đột nhiên động một cái ngón tay, tiếp lấy hai cái, ba cái, đến cuối cùng lại trực tiếp nắm thành quả đấm. Cái ba những thứ kêu bể nát xương ngực, lại từng miếng liên tiếp, chờ đến xương ngực sau khi khôi phục, máu thịt cũng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, đang khôi phục đồng thời, những thứ kêu màu cam huyết dịch, bất kể vẫn cẩm, tất cả đều cũng từ nơi không xá tràn lên. Không ra một khắc đồng hồ, Nguyên đã chết hẳn bóng người, lại trực tiếp đứng lại. Hắn từ trong ngồi dậy, trong miệng không ngừng mặc khí thô, hồn hền, hồn hền dược vật đã thí nghiệm thành công, nếu không Nếu không lần này chính mình chắc chắn phải chết. Vui mừng đi qua, sớm nên đón chính là tức giận, mẹ. Ta lại ở loại địa phương này, lãng phí duy nhất một lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Tức giận đi qua, cấp lấy là hối hận, Ma quân tiểu là Ma quân, vô luận ở thời đại nào, hắn lực lượng đều không phải là ta như vậy tiểu nhân vật có thể ngăn trở. Bây giờ còn là về trước tổ chức một chuyến nói xong, bóng người liền lôi kéo tàn phá quần áo bay khỏi. Hải ngoại, múi quần đảo. Đảo nhỏ nhìn qua bình thản không có gì lạ, bất quá tại một mảnh đậm đà dưới rừng rậm, cất mảng vật kiến trúc. Mà ở bìa rừng, cũng không thiếu mặc màu đen đồng phục chiến đấu nhân tay cầm súng ống qua lại tổn tra, ở tại bọn Hàn ngực, đều hội chế bắt tay ký thác Thái Dương ký hiệu. Nơi này chính là ngự nhập thần các đứng đầu nhân viên cao tầng sở đánh lén trụ sở chính, trừ thần các thành viên dòng chính, cơ hội không có ai biết nó tồn tại. Hòn đảo này trừ tấm chắn tiên nhiên trở ra, còn có công nghệ cao cùng với đạo tu trận pháp thủ hộ, từ ngoại giới đến xem, tự làm một đám bình thản không có gì lạ cái đảo. Bóng người rơi vào rừng rậm chính giữa, lợi dụng chính mình cường đại năng lực tùy tiện tránh thoát tuần thú binh lính quan sát. Sự tình làm được như thế nào đây? Bây giờ võ giả cùng đạo tu đã đạt thành liên minh, chỉ dựa vào vẻ hồn giáo lực lượng rất khó tiến hành trong ứng ngoài hợp kế hoạch. Bên trong một phòng làm việc có hai gã nam tử chính đang đối thoại bọn họ chính là ban đầu tên mặtthẻo cùng với cùng hạ thiên rất giống nhau chính thái cắt tên mặt thẻo mặt mang tức giận bất luận là cái nào không kiếp hay lại là tên khốn kia bằng hữu đều thích phá hỏng đại sự của ta nhi yên tâm chúng ta bây giờ chỉ cần chờ cơ hội liền có thể nhưng tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch chúng ta đi phát triển vậy thật sẽ biến thành một món rất vô vị sự tình chính thái dừng một cái tiếp tục nói thu về thiên tổ quyền lực hơn nữa tướng vốn là đại lực tài trợ giúp vẻ là bọn hắn đời này sai lầm lớn nhất lầm quyết định thử thiên tổ tại vương quốc trung kia đại nhất còn có uy tín Hiện tại đến chương Thiên Hạo Thế hệ này, cơ hồ có thể nói đã hoàn toàn bị hoàng tộc sợ ra không, không có uy hiếp gì lực thẹo không nhịn được cười cười, nói tới đây, chúng ta phải cảm tạ một chút, bây giờ anh minh quốc chủ. Không có cường lực vốn, thiên tổ cũng không có biện pháp nhanh chóng hoàn thành săn thần thương hệ vũ khí. Cũng không thể nói như vậy, từ khi phát sinh cái gọi là đạo kiếp ngày sau, hoa hạ dị năng lượng sinh mạng thể đại phúc độ giảm bớt, hơn nữa nước ngoài cũng việc trải qua bộ phận như vậy sự tình, hoa hạ hoàng tộc tự nhiên cho là săn thần thương, loại này chủ yếu dùng để châm đối với những khắc nhân vũ khí là không có ý nghĩa. Chờ đến chúng ta xâm phạm ngày ấy, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Đây là một cái ngu xuẩn dường nào quyết định. Ngu xuẩn là các ngươi, đang lúc này, một cái đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đạo nhân ảnh dần dần hiện ra. Tên mặt thẹo cùng chính thái đồng thời nhíu mày, trong miệng một lời nói, ngươi là người nào? Xem quần áo, hẳn là bên trong tổ chức nhân, hư như vậy nát, hẳn là việc trải qua một trận đại chiến. Đừng nói tên mặt thẹo cùng chính thái hỏi hắn là người nào, bóng người còn muốn hỏi hỏi hai cái này, ngồi ở tốt nhất thống lĩnh phòng ra hỏa là ai. Các ngươi là ai? Vì sao lại ngồi ở thống lĩnh tối cao nhất phòng? Đại thống lĩnh đây. Ừ, xem ra đúng là tổ chức chúng ta nhân, bất quá hẳn là bên ngoài quá lâu không có trở lại. Trình Thái lấy tay bưng cằm, vẻ mặt nói: "Đại thống lĩnh phải xử lý một ý chuyện thân cấp cho nên rời đi căn cứ, tạm thời hai người chúng ta chính là cao nhất quyết sách nhân, có lời gì cứ nói đi." "Đại thống lĩnh rời đi?" Bóng người trong mắt tràn đầy kinh dị, "Đại thống lĩnh làm sao biết rời đi? Hắn ở căn cứ đợi lâu như vậy, Đại thống lĩnh cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua, cho dù là căn cứ gặp gỡ ma quân cái loại này hủy diệt tính thai nạn cũng không có chọn rời đi, tại sao lại ở đây cái thời gian đoạn rời đi? Hai người kia ta chưa từng thấy qua, Đại thống lĩnh làm sao biết đem quyền lực tối cao giao cho bọn họ hành sự?" Chẳng lẽ? Bóng người nghĩ đến một cái khả năng Từ từ cúi người xuống, đã như vậy, thuộc hạ liền cáo tử. Hắn trên miệng nói như vậy đến, nhưng thực tế hành vi lại vừa vặn ngược lại, vọt thẳng đến trước mặt hai người, lấy tay nắm chặt hai người đầu, À, các người đã cho ta dễ lừa gạt như vậy à? Nói cho ta biết, đại thống lĩnh ở nơi nào?" Tên mặt thẻo cùng chính thái biểu tình cũng không kinh ngạc, chính thái càng là không nhịn được cười thở dài nói, "Đến từ một cái thế giới khác khí tức đột nát, ta quả nhiên không có đoán sai. Trả lời ta vấn đề, ta cho người ba giây thời gian, buông tay hoặc là chết." Trên mặt thẹo tinh khí cũng không có chính thái tốt như vậy, nói lời này lúc trên người đã bắt đầu dâng lên sát khí nồng nặng. Xem ra các ngươi tìm chết, vừa vặn ta cần lực lượng để để thằng chính mình, bóng người vừa nói, lòng bàn tay liền chuyển ra một trận tự đại hấp lực, tựa hồ là muốn tướng hai người chém đoạn. "Này, ngươi có muốn hay không?" tên mặt thẻo sắc mặt lạnh lùng hỏi. Chính thái lắp đầu một cái, "Ta tăng lên năng lực phương thức cùng các ngươi bất đồng, ngươi chính là chính mình nói đi." Ta đây tiểu không khách khí tên mặt thẻo vừa nói, đột nhiên đưa tay nâng lên, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, bóp bóng người cổ, hút lấy ta có thể đo, "Thử, ở phương diện này, ta là người tổ tông." Nói chuyện Trong tay hắn liền chuyển ra một cổ càng cường đại hơn hấp lực, bóng người trực tiếp lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, biến thành một bộ da bọc xương thấy khô. Tên mặt thẻo theo tay vung lên, trực tiếp đem lời ảnh thi thể hóa thành phấn vụn, thời gian này trục cũng càng ngày càng không ổn định, cái dạng gì rác rưởi dưới cũng dám qua đi tìm cái chết. Chính thái lấy tay gõ mặt bàn, nói, cái này cũng từ một phương diện khác chứng minh, có không ít giống chúng ta như vậy nhiệt, chuyển tiếp tới đây, chỉ bất quá bởi vì không có tinh vực thủ hộ giả tồn tại, cho nên mới không có phát sinh tương ứng trình độ lục Đừng ám chỉ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chúng ta mắt sáng sắt thực, đến lúc đó ngươi đem ngươi tinh vực thủ hộ giả. Ta giết chết tên khốn kia sau này, tiểu sẽ rời đi mảnh tình vực này, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Như vậy tốt nhất." Chính Thái mỉm cười nói, trên mặt hắn tổng có mang theo như vậy người hiền lành nụ cười. Tên mặt theo không nhịn được ở trong lòng mắng, tên xảo trá. Chương 961, đồ đạo giả xuất thủ cứu rút. Ngốc tết, nhanh lên một chút. Đừng giả bộ chết. Đại đế đối với Diêm La Vương động khởi đi đứng đến, đó là không một chút nào mềm lòng, nói thật. Diêm La Vương phát thân thể, trong miệng phát ra ngọng nghệ bản thanh âm, tựa hồ là đang nói, cái gì thêm một ly nữa? giết chết người một cái ngốc tất loại, ngược lại tại chỗ trừ đại đế không có một người nghe hiểu hắn đang nói gì. Mẹ. Đại đế máng một tiếng, trực tiếp đối với Diêm La Vương đi cùng với Tinh Đỉnh Điểm Thủy, tướng trong cơ thể hắn mùi rượu ép ra ngoài. Diêm La Vương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, rất là thất lạc, làm sao không chóng váng. Đáng chết. Ngốc tất, có phải là người hay không tẩy máy tay chân, lao tử thật vất vả ngừng một hồi, ngươi tiền mối, ngươi có thể cứu Trầm Hoan sao? Tô Ly trực tiếp quỷ xuống Diêm La Vương trước mặt, trời. Đại đế nói bây giờ chỉ có ngài có thể cứu Trầm Hoan, cầu ngài, mau cứu hắn đi. Diêm La Vương nhìn một cái Trầm Hoan thương thế, Cũng đại khái hiểu là tình huống gì tiểu tử này làm sao ngày ngày gây phiền thoái này được trực tiếp đem chính mình cho muốn chết người nói cái gì lời nói mát nhanh lên một chút đi cứu hoa tử đại đế tức giận nói Diêm la Vương tao mày nói lao tử là Vũ phu cũng không phải là bác sĩ làm sao cứu người được xem ra hắn trí nhớ vẫn không thể nào khôi phục đợi địch bất đắc dĩ phủ che chá đầu tiền bối muốn thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ cái này nói không chừng có thể đầu trong lúc bất chợt tiểu linh Quang hồi tưởng lại hết thảy có thể phải trải qua sinh tửếp khó mới có thể khôi phục nhưng là có thể cả đời đều khôi phục không Đại đế không nhịn được thở dài nói, chuyển tiếp thời gian trục phải trả giá thật lớn, xa xa muốn so với các ngươi tưởng tượng là lớn. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chơ mắt nhìn hoàn tử tử? Hạ Thiên mặt lộ vẻ không cam lòng. Vậy cũng không tuyệt đối. Đại đế ngồi trồm hồn dưới đất, chỉ chỉ Diêm La Vương, từ góc độ nào đó mà nói, Diêm La Vương cùng Sở Ca là một người, bây giờ Diêm La Vương bị chuyển tiếp thời gian trục hậu di chứng ảnh hưởng, nhưng Sở Ca lại không có những thứ này ảnh hưởng. Ngài là nói Sở Ca có thể cứu Trương Hoan. Tô Ly trong mắt sinh ra mấy phần hy vọng. Hạ Thiên lại lắc đầu một cái, nước xa dại không gần hòa. Chúng ta chỉ biết là sợ ca tại hải ngoại, cụ thể ở đâu lại không biết đến. Ta biết, về phần nước xa cận hỏa vấn đề, tiểu giao cho để ta giải quyết." Đại đế ngạo nghe nói, mặc dù đang thời gian này trục trượng, ta không có biện pháp sử dụng ra tuyệt đối không gian lực, nhưng ở nửa giờ trong khoảng, từ đến kinh đến tự do đạo đánh qua lại lại vẫn là có thể. Nửa giờ sau, Hạ Thiên mẫn người một chút, lấy hắn bây giờ góc độ, là không có biện pháp tưởng tượng ra đại đế cái loại này cường đại. Nhưng là tìm đến bây giờ sợ ca cũng vô dụng thôi, hắn chỉ bằng cách lịch một lần hồn thấy, trí nhớ còn dừng lại ở mộ dung tuyết ca một đời kia, khoảng cách học được cửu chuyển hoàn hồn trong một đời kia. Còn cần kinh nghiệm mấy lần hồn thấy mới có thể đạt tới chứ. Cho nên, ta phải nghĩ vài biện pháp nhượng hắn sớm hồn thấy. Như vậy Hoa mất thì giờ tiểu không chỉ là nửa giờ. Hạ Thiên nhìn Trầm Hoan kia vẫn ở chỗ cũng nhỏ máu vết thương, hoàng tử có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Người yên tâm đi, nếu như Trầm Hoan thật là thần chuyển thế, tử vong sát suất rất nhỏ. Hạ Thiên không nói gì, Hàn Tĩnh không đồng ý đại đế cái này nói chuyện, rất đơn giản một cái ví dụ tiểu có thể nói do nếu như Trầm Hoan thật phúc lớn mạng lớn lời nói, ngoài ra thế giới song song chính giữa Trầm Hoan cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu không đổi một loại khác phương pháp cũng có thể. Biện pháp gì? Ta lưu lại đánh cái này nó tất, cho đến hắn khôi phục trí nhớ. Diêm La Vương sau khi nghe, không nhịn được cười lớn, ngươi cái này nó tất, còn dám nói đánh ta, ngươi có cái đó hắn lời còn chưa nói hết, Tửu An Đại Đế một cái hữu tỉnh tươi tỉnh trở lại quyền, mồ hôi đều chảy ra. Nhớ tới sao? Ngọa Tào Nhi một quyền không đủ vậy thì trở lại một quyền. Con mẹ nó ngươi đánh lại ta, lão tử coi như với ngươi nhớ tới chưa Ngọa Tào Ni chỉ có ngươi khôi phục trí nhớ, hoàng tử mới có thể được yếu, đường trách ta lòng dạ ác được a. Đại Đế trong giọng nói tràn đầy ấy náy, nhưng trên mặt lại không có ấy náy chút nào ý tứ. Giống như là thật vất vả tìm được một cái lý do chính đáng đi đánh Diêm La Vương. "Đủ." Hạ Thiên Hầm hừ nói, "Hoan tử cũng sắp tử, các ngươi còn có tâm tình chơi đùa." "Đại đế, ngươi nói ngươi là tương lai ta, ta không biết ngươi việc trải qua cái gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, ngươi giống như ta, đều là hoan tử bằng hữu, bởi vì vì vấn đề thời gian, các ngươi hữu nghị thậm chí so với ta khác sâu hơn." Đại đế trầm mặt một hồi, "Ngươi nghe nói qua khổ chung làm vui sao?" "Giống như ngươi nói, so ra, ta cùng Trầm Hoan Hữu Nghị so với ngươi càng sâu sắc. Thương tâm, tức giận, những thứ này vô dụng tâm tình giải quyết không bất cứ vấn đề gì." Diêm La Vương che sương mặt sương mũi mặt, "Thảo, nghe các ngươi nói ý tứ, thật giống như lão tử không có chút nào quan tâm đồ đệ mình, các ngươi nói kia châm pháp gì, lão tử không có chút nào nhớ." "Phắn, đánh đi, chỉ cần có thể nhượng lão tử khôi phục trí nhớ, nhớ tới cái loại này châm pháp, ta sẽ không phát ra một chút câu oán hận." Diêm La Vương nói có thể nói là hào khí can vân, nhưng trên thực tế đại đế vừa ra quyền, hắn tiu kêu lên. Hạ Thiên có chút không nhìn nổi, chuẩn bị rời đi gian phòng này, nhưng là hắn vừa mới xoay người, liền bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước, "Đến, người đâu?" "Làm sao, đánh chính vui mừng đại đế, quay đầu nhìn lại, là ngươi." Tô Ly thấy đối phương hậu, càng là tử tử thủ ở trầm Hoan trước người, người muốn làm gì? Người vừa tới không phải là người khác, chính là biến mất đã lâu Đồ đạo giả. Đồ đạo giả mắt nhìn trầm Hoan, hướng về phía mọi người hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Người vẫn không trả lời ta vấn đề. Không việc gì, có ta cùng này nốc tất tại, hắn náo không ra cái gì mưa gió. Đại đế khoát khoát tay, tỏ ý Tô Ly buông xuống cảnh giác, thời gian dài tinh thần độ cao tập trung, có thể không là chuyện gì tốt. Yên tâm, ta không phải tới giết hắn, sau này cũng sẽ không lại giết Đồ đạo dạ dừng một cái tiếp tục nói, các ngươi đã không nói phát sinh cái gì? Ta cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, bất quá nhìn rằng, dốc, các người đối với cứu hắn đều không có biện pháp gì, bất quá ta có, muốn không để cho ta thử một chút. Người có? Tin ta tự cứu, không tin ta sẽ không cứu, rất đơn giản một chuyện. Tô Ly chần chờ đường này, dùng ánh mắt hỏi thăm một chút mọi người ý tứ. Hiện ở nơi này trước mắt, tất cả mọi người đều bó tay toàn tập, trừ nhượng Đồ đạo giả xuất thủ, tựa hồ cũng không có đường biện pháp. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút. Trầm Hoan hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nếu như Đồ đạo giả là muốn cho Trầm tử lời nói, hoàn toàn không cần thiết hiện thân, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Được, ngươi thí đi. Đồ đạo giả không có nói nữa, đi tới trầm Hoan trước người, lấy ra mấy cây ngân châm, thủ pháp thuần thục vì trầm Hoan châm cứu, tại châm cứu trong quá trình, hắn lại hướng trầm Hoan trong miệng nhét vào một viên đan dược. Tô Ly cả người nhìn qua đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì vô luận là châm pháp hay lại là đan dược, nàng đều biết, Đồ đạo giả cho trầm Hoan ăn vào là sống thị tụ cốt hoàn, mà sử dụng châm pháp chính là hiên viên bất tử châm. Chương 962, Đồ đạo giả đến tuột cùng là ai? Tại hai cố cường đại lực lượng dưới sự xung kích, trầm Hoan vết thương dần dần bắt đầu phục hồi như cũ, mà sát khí cũng nhân cơ hội tham dự vào tu bổ vết thương độ ngũ chính giữa trở đến trầm hoan thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, sát khi đã không đủ để vượt qua cấm chế, lần nữa bị phong ấn sở áp chế. Tô Ly mừng đến chạy nước mắt, quá tốt, không việc gì, không việc gì. Nàng sử dụng cái phương pháp này, mạo hiểm quá đại phong hiểm, thứ nhất nguy hiểm chính là có người hay không có thể chữa trị trầm hoàn thương thế. Điểm thứ hai, chính là trầm hoan thương thế phục hồi như cũ sau này, những sát khí kia có phải là thật hay không có thể bị lần nữa phong ấn. Mặc dù nhiều lần thất trợ, nhưng kết quả cuối cùng lại là không tệ. Người rốt cuộc là người nào? Tô Ly hỏi xong lời nói sau này, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, sửa lời nói, cảm ơn ngươi gia chỉ là đang cứu ta chính mình mà thôi. Nghe nói như vậy, Tô Ly chấn động trong lòng, ngươi quả nhiên chính là tương lai tiểu hoàn từ sao? Liên quan tới đồ đạo giả thân phận, Trầm Hoan có lẽ là trước khi, tiêu cùng hắn thương nghị qua, ban đầu thì phải ra khỏi, đồ đạo giả chính là tương lai Trầm Hoan kết luận. Bất quá khi đó đồ đạo giả làm việc quá gì, có rất nhiều nơi đều không hợp nhau, liền dần dần bỏ ý niệm này đi. Vừa mới đồ đạo giả sử dụng châm pháp cùng đan dược, ở thời đại này chỉ có Trầm Hoan một người biết, hơn nữa tại đồ đạo giả bên người, cũng tồn tại một cái âm hồn, hơn nữa đại đế ban đầu giảng giải thời gian trục lý niệm, Tô Ly liền bắt đầu suy đoán. Sự tính đến cùng là đúng hay không hắn tưởng tượng như vậy. Ta chỉ là đang cứu ta chính mình mà thôi. Những lời này đầy đủ ấn chứng Tô Ly suy đoán. Tú ngươi nghĩ ra sao Đồ đạo giả không có thừa nhận, cũng không có chối. Bên cạnh hắn hư ảnh, nói gì, lệnh hắn có chút không vui như mày, sau đó cắn răng nói, cho nên ta nói như vậy, không phải tại ngầm thừa nhận thân phận, cho nên ta cứu hắn chính là tự mình, là bởi vì ta sau này còn có chuyện yêu cầu hắn. Không có vĩnh viên địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đồ đạo giả nói như vậy, tựa hồ cũng có thể giải thích hắn cứu Trầm Hoan nguyên nhân. Về phân bộ kia chư pháp cùng đan dược, là ta trước khi tới Có người giao cho ta. Người nào? Chuyện này mới vừa phát sinh không tới một giờ, không thể còn nữa những người khác biết. Nhưng là tại đại đế nhưng trong lòng đã có một người chọn, là thừa đạo giả sao? Ta không biết hắn là ai, cũng hoặc tên gọi là gì, hắn tựa hồ là một người câm, ở trước mặt ta cho tới bây giờ cũng chỉ là sử dụng linh khí trên không trung làm tự trao đổi đồ đạo giả dừng một cái, tiếp tục nói, ta trước khi gặp phải một cái âm dương nhãn quái vật, là hắn cứu ta. Hắn dặn dò ta, nếu như nếu muốn mạng sống, thì nhất định phải cùng các ngươi đợi chung một chỗ, cho nên ta sẽ tới đây trông, chơn pháp cùng đan dược đều là cái đó giao cho ta. Mọi người vừa nghe lời này liền biết, xem ra đồ đạo giả là gặp phải diện đạo giả công kích, sau đó bị thừa đạo giả cứu được. Tô Ly mặt lộ vẻ cười khổ, xem ra sự tình cũng không phải là ta nghĩ rằng tượng phức tạp như vậy. Ngươi có thể nói cho ta môn thân phận ngươi sao? Không thể. Tại sao? Bởi vì ta lai lịch cùng ngươi đoán không sai bị lắm, đến từ một cái khác cái thời gian trục, đến cái thế giới này sau này, ta sẽ cùng biến thành một người khác, đồ đạo giả cái danh hiệu này ta mặc dù không thế nào thích, nhưng các ngươi như cũ có thể tiếp tục gọi đi xuống." Đồ đạo giả vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tiên, "Ngươi là nơi này quản sự nhân chứ?" Có thể hay không giúp ta an bài một căn phòng? Hay, hay. Hạ Thiên Lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, thiên tổ rõ ràng là lấy thủ hộ gia quốc vi kỳ nhâm tổ chức, làm sao bây giờ càng ngày càng giống là dị thế giới người mất tích thu về sở. Đem Hạ Thiên mang theo đồ đạo giả rời đi không bao lâu, Trầm Hoan liền tỉnh hồi lại. Hắn đầu tiên là lấy tay vu vu có vẻ hơi nặng cái đầu, sau đó hướng về phía Tô Ly nói, "Cảm ơn ngươi, Hồ Ly Tinh." "Cảm ơn ta." Tô Ly bị Trầm Hoan câu này làm cho có chút mơ hồ. "Ừ, ta mặc dù mất đi ý thức, nhưng đại khái có thể hồi tưởng lại một cái gì." Trầm Hoan đưa tay đặt ở ngực, vốn tưởng rằng lần này Tâm Ma Thao có lòng tốt, không nghĩ tới vẫn là tưởng chiếm cứ thân thể ta. Tâm Ma còn chưa có chết. Tâm Ma nào có dễ dàng như vậy tựu trạng trừ. Đại đế tức giận nói, bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ đến phi tiến cảnh, ngươi thì có trạng Tâm Ma năng lực, căn bản không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì. Ta biết. Trầm Hoan rối nhất cá lại yêu, cảm ơn mọi người đối với ta làm hết thảy, ta còn có chút việc phải làm, tiểu rời đi trước. Vừa nói, hắn liền dẫn tôi Ly hướng môn đi ra ngoài. Tiểu tử này cũng quá không nói đặng nghĩa, lão tử vì hắn, mặt đều bị đánh cho thành này hùng dạng, hắn lại nói cảm ơn liền đi. Ngươi có cảm giác hay không hoàng tử có chút kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Vừa rồi có trong mắt, ta cảm thấy thật tốt giống như không nhận biết hắn. Nhận biết quạc lông tuyến, ta xem tiểu tử kia hay lại là giống như trước đây, chỉ bất quá quan hệ quen thuộc sau này, hắn liền không nữa chẳng kia hồng tao nhã lệ phép dáng vẻ. Đại đế không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy, sự tình tuyệt đối không phải Diêm La vương nói đơn giản như vậy. Ngươi phải đi nơi nào? Hồi trường học, tiểu bối cùng Lan tỷ còn ở phòng làm việc. Ta là nói, chi hậu đây. Trầm Hoan Nghiên lặng hồi, Thư Câm Sơn. Thư Câm Sơn. Phệ hồn giáo trụ sở chính. Ngươi đi đâu vậy làm gì? gia tăng thực lực. Trầm Hoan nhìn mình hai tay nói, bây giờ ta quá yếu. Lấy như ngươi vậy tuổi tác, có thể có như vậy thực lực, cũng không yếu. Nhưng là cái thế giới này không có quy định, chỉ cho phép bạn cùng lứa tuổi, cùng bạn cùng lứa tuổi đối thủ. Hay lại là ban đầu câu nói kia, không muốn cho mình quá nhiều áp lực, ta sợ có một ngày hội không nhịn được, thật ra thì có rất nhiều chuyện, là không cần ngươi đi làm." Tôi Ly dừng một cái, tiếp tục nói, "Ta biết, ngươi nghĩ bảo vệ người bên cạnh, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như có một ngày ngươi không ở bọn họ làm sao bây giờ? Tại ngươi dưới sự bảo vệ, bọn họ tạo thành theo thói quen lệ thuộc vào cũng sẽ không hướng địa phương tốt mặt phát triển, cho nên ngươi phải làm là nhượng chính bọn hắn biểu tình, mà không phải liều mạng đi hành hạ chính ngươi. Đạo lý ta đều biết, nhưng là ba mẹ ta đã sắp 50 tuổi tu luyện đối với bọn họ mà nói, giống như là đối mặt máy tính một dạng phức tạp cũng không có sức hấp dẫn, ta chỉ tưởng để cho bọn họ bình an trải qua cả đời này. Không chỉ là cha mẹ, nói đúng ra, Trầm Hoan không hy vọng bên người bất luận kẻ nào cuốn vào chàng này trong nước xoáy. Đi chơi từ cầm Sơn, ngươi chuẩn bị làm gì? Lên võ đường. Võ đang. Mặc dù là chúng cấp nhất lưu đại biểu, nhưng đã sớm luân lạc thành thế tục môn phái, ngươi đi nơi đó làm gì? Nơi đó cùng Thư Câm Sơn như thế, có có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ đồ vật. Trầm Hoan sau này trở về, Trầm Quân Lan đang cùng Nưu Tiểu Bối trao đổi, đã giải trừ hiểu lầm, không ngừng nói xin lỗi, Trầm Hoan lả xuôi tay cho biết không ngại, ngược lại bầu không khí là thật lúng túng. Chi hậu hai ngày, Trầm Hoan biểu hiện rất bình tĩnh, làm đều là giờ học cùng với bao nhiêu Tiểu Bối chữa bệnh. Ngày này, Hạ Thiên gọi điện thoại tới, nhận được điện thoại hầu Trầm Hoan, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, Thư Câm Sơn, rốt cuộc tìm Chương 963, có vài thứ đối với ngươi mà nói, cũng không nhất định là bà bối. Hoan Tử Ca, ngươi mau nhìn, ta có thể đứng lên. Nưu Tiểu Bối mặt đầy hưng phấn, có vài thứ thường thường tại mất đi sau này mới cảm giác trân quý, nếu có thể thật nhi phục đắc, đó đúng là trong đời hạnh phúc nhất sự tình. Trầm Hoan cúp điện thoại, lấy tay sờ một cái Nưu Tiểu Bối đầu, nụ cười rất là cưng chịu. Nưu Tiểu Bối hơi nghi hoặc một chút nói, Hoan tử ca, ngươi tại sao một mực sờ đầu ta đây? Thẩm ra manh mối sát, chưa nghe nói qua sao? Không có, chỉ nghe Mẫu thân nói qua, không thể để cho người khác sờ đầu mình, như vậy sẽ không tao lớn. Như vậy có thể thấy, hoa hạ yêu là thế nào bị bóp chết trong trứng nước. Chân ngươi bộ thần kinh đã hoàn toàn khắc phục, nhưng là những vết thương kia sẹo vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Trầm Hoan vừa nói, từ tu di trong chiếc nhận lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Trong này trang là kim tiền hóa hư mỡ, người trước khi ngủ tại trên vết sẹo một cái sở, liền có thể phục hồi như cũ. Thần kỳ như vậy. Ừm. Trầm Hoan cười cười, mặc dù chưa chỉ mắt cận thị dược vật còn không có mở rộng trợ thị, nhưng hắn đã nghĩ đến sản phẩm mới phương hướng. Nhưng cả đời này trung quy sẽ phải gánh chịu ngoài ý muốn, lưu lại một nhiều chút không thể xóa nhòa vết sẹo là không thể tránh được, cho nên Trầm Hoan tỉ chế tạo kim tiền hóa hư mỡ. Bất quá chế tạo ra được sau này, hắn mới phát hiện vấn đề. Kim tiền hóa hư loại này tu bổ đi máu hóa hư, tu bổ vết sẹo thần dược. Tài liệu chủ yếu nhất là kim tiền bột, sắp kim tiền vương tiên nộng hơ khô ma bột, sau đó hỗn hợp còn lại vết đao dược thảo chế tạo thành. Trong đó kim tiền vương tiên động là thuốc chủ yếu, nó là sinh vật mà không phải là thực vật, muốn tìm được cấp lấy đồ vật cũng không dễ dàng. Tiểu Bối, tiếp theo ta sẽ đi ra một trận, ngươi có chuyện gì, có thể liên lạc Diệp Thi, cũng có thể liên lạc Phượng Tiên cùng Trần Vũ Đình các nàng. Vừa mới còn nhảy cấn hoan hông như tiểu Bối thoáng cái liền tinh táo lại, hỏi tới: "Hoan tử ca, ngươi phải đi nơi nào? Ta có thể hay không cùng đi với ngươi?" Quân ta đã xin nghĩ xong, không cần đi. Ta muốn đi tiêu tương bên kia làm một cái chuyện. Ngươi cùng đi có chút không thuận tiện lắm, hơn nữa có một tốt thân thể là trọng yếu nhất." Trầm Hoan cười nói, "Nói như thế nào đây, quân huấn trong lúc là dễ dàng nhất tạo thành hữu nghị, trừ bạn cùng phòng chính là quân huấn lúc hữu nghị thân thiết nhất, nếu đi đại học, tự không nên cô phụ đoạn này thanh xuân." Nhưng đối với ta Hoa Đại đi học, chỉ là bởi vì tưởng khoảng cách ngươi gần một nhiều chút, bây giờ ta thật vất vả đi Hoa Đại, ngươi lại muốn đi ra ngoài." Như Tiểu Bối vừa nói, nước mắt liền tràn ra. "Đừng khóc, ta chỉ là rời đi một trận mà thôi, nếu như không nghĩ quân lời nói, có thể đi biệt thự của ta tìm lại bảo, ta tại quân huấn kết thúc trước nhất định sẽ chạy về." "Vậy, vậy cũng tốt." Nưu Tiểu Bối lau đi nước mắt, tại chính mình thích nhất người trước mặt, rất khó bảo đảm kiên cường. Chấm Hoan lại sờ một cái Nưu Tiểu Bối đầu, đây là rất thân mật cử động. Nưu Tiểu Bối giả vừa không chưa nổi thần nghĩ, ta vóc dáng vốn là quá thấp, Hoan tử ca ngươi còn như vậy, ta tiểu vinh viên đã lâu không cao. Không có chuyện gì, Hoan tử ca có trưởng vóc dáng thuốc, ngươi muốn thật muốn trưởng vóc dáng ta có thể cho ngươi lựa chế. Không được. Nưu Tiểu Bối khiếu cục nói, ta như vậy vóc dáng vừa vặn. Được, còn có người đang cho ta, ta muốn đi. Chờ một chút, vừa mới điện thoại cho ngươi là ai? Hạ Thiên, ban đầu ở lễ đính hôn các ngươi đã từng gặp. Là nữ nhân sao? Trầm Hoan lúng túng nói, rất rõ ràng là nam nhân tên. Tốt nước áo. Nếu như Hạ Tiên ở chỗ này, nghe nói như vậy nhất định sẽ bị tức chết đi. Dời đi trường học hầu, Trầm Hoan lại cho Lâm Diệu Thi gọi điện thoại, lần này hắn không có ý định mang Lâm Diệu Thi đi qua. Thư Cẩm Sơn là phệ hồn giáo trụ sở chính, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, liền lấy bây giờ thế cục đến xem, phệ hồn giáo hiển lộ lực lượng, rõ ràng chẳng qua là một góc băng sơn. Toàn bộ trụ sở chính lực lượng, không biết hội mạnh mẽ đến mức nào. Nói mà tóm lại, lần này Thư Sơn đi, quá mức nguy hiểm, ý theo Trầm cá nhân ý nguyện, hắn cũng không muốn mang Lâm Diệu Thi đi qua. Lâm Diệu Thi cũng không có nói ra nghi vấn, chẳng qua là dặn dò Trầm Hoan chú ý an toàn. Nàng không muốn cùng đi qua sao? Hiển nhiên là muốn, chỉ bất quá nàng giải Trầm Hoan tính cách, nếu như mình cùng đi, như vậy Trầm Hoan toàn bộ sự chú ý đều sẽ thả ở trên người nàng. Cùng với cùng đi nhượng Trầm Hoan phân thần, còn không bằng đợi tại Lâm ra lặng lặng chờ đợi đối phương xử lý xong chuyện này. Tiểu hai người chúng ta." Trầm Hoan thượng hạ thiên xa, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên cười cười, "Tiêu tướng bên kia phân bộ đã chuẩn bị xong nhân viên, chủ sở chính không cần phải nữa phái người tới." "Ừm." Trầm Hoan gật đầu một cái, "Vậy chúng ta tiểu lên đường đi." Hạ Thiên gãi đầu một cái, Còn phải đợi thêm một người. Chờ ai? Không được tốt nói, chờ lát nữa hắn đi ngươi cũng biết ngươi biết. Đại đế, từ khi đại đế khôi phục trí nhớ sau này, trao đổi tiểu so với lúc trước nhiều không biết, đối với loại này sự tình cũng đều tương đối để ý, hơn nữa lần này là đi thám thính phệ hồn giáo hư thật, lấy hạ thiên tính cách, tìm một cao thủ ở bên người cũng rất bình thường. Từ chính độ nào đó mà nói, đại đế cùng hạ thiên là cùng một người, hai người trao đổi cũng tương đối dễ dàng, rất dễ dàng xuất hiện cái loại này tâm hữu linh tê nhất điểm thông tình huống. Không vâng. Vậy là ai? Là ta. tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một bóng người liền đi vào bên trong xe, lại là Đồ đạo giả. Chấm Hoan cùng Đồ đạo giả đánh giao cho không tính là nhiều, mới bắt đầu vẫn là lấy đối lập phương thức tiếp xúc, bất quá lần này bị đối phương cứu tánh mạng, hắn cũng không tiện biểu hiện quá lạnh lãnh ngạo, người cũng ngồi xe. Người tiểu mau lưu đây, bị giết. Chấm Hoan vốn chính là tưởng gần hơn một chút quan hệ, không nghĩ tới Đồ đạo giả nói chuyện nhưng là lạnh như băng, lời này nghe vào giống như là tại mai thái nhân, nhưng xem Đồ đạo giả biểu tình, tựa hồ lại không giống đang nói đùa. Ông Dương nhắn sát, cái đó chúng ta hay lại là lên đường đi. Hạ Thiên mở miệng cắt đứt hai người nói chuyện, nói thật, đồ đạo giả không phải một cái tốt sống trung nhân, nói chuyện giống như là mùa đông củ cả rốt, cứng rắn không được, và miệng cũng rất độc, lượng nhân nghe vào giống như là thọc dao. Mấy người đầu tiên là đi sân bay, sau đó lại ngồi thiên tổ chuyên dụng chiếc phi cơ hướng Tiêu Tương. Dọc theo con đường này, trừ Trầm Hoan cùng Hạ Thiên hội phiếm vài câu trở ra, đồ đạo giả là hoàn toàn không lên tiếng ngữ, bất quá kỳ quái là, tại hạ máy bay thời điểm, hắn chợt mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao tới Tiêu Tương?" Phá vỡ vẻ hồn giáo, "Ta là nói chân chính mục đích." Trầm Hoan ngẩn người một chút, nói thẳng, tăng thực lực lên. "Ngươi quả nhiên là đánh" Vấn Đồ kia chủ ý đồ đạo giả lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha, có vài thứ đối với ngươi mà nói, cũng không nhất định là bà bối." Hạ Thiên lại nghe mơ mơ màng màng, "Không phải, hai người các ngươi trò chuyện gì vậy? Hoa tử, chẳng lẽ ngươi lần này tới Tiêu Tương còn có đường mục đích? Ừ, thuận tiện làm một chút chuyện nhỏ. Xem ra ta có cần phải nói cho rõ ràng đồ đạo giả nghiêm túc nói, nếu như ta nói vật kia hội hại tính mạng ngươi, ngươi sẽ còn có muốn không?" Chương 964, thám tính hư thật, đã bại lộ. Trầm Hoan Nghiên lặng một hồi, nói, "Ngươi tự hội biết một ít gì?" Đồ đạo giả không có nhiều lời, lấy chiểu tà võ sĩ một loại tư thế Tướng kiếm để ở trước ngực, tóm lại nên nói cho ngươi biết, ta đã nói cho ngươi biết, còn lại đến cùng nên làm cái gì, hay lại là xem chính ngươi. Ta nhất định phải lấy được cái vật kia. Ta chỉ là để cho ngươi biết kết quả, ngươi đã cảm thấy nhất định phải vật kia không thể, ta cũng không có cách nào đồ đạo giả vừa nói, tướng lắc đầu một cái, hình như là đi ngủ. Hạ máy bay sau này, đồ đạo giả tiểu lại cũng không có trả lời, mà Hạ Thiên là mở miệng nói, hoa tử, thật ra thì có chuyện, ta không có nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Chúng ta phát hiện chỗ đó, đến cùng phải hay không thử Câm sơn, ta còn không có nhượng người đi chắc chắn." Chưa có sắp định Trầm Hoan mẫn người một chút, không lời nói, "Vậy ngươi còn hương phấn như vậy nói cho ta biết, tìm tới thực Câm Sơn." "Nói đúng ra, chỗ đó lúc trước tiên gọi Thư Câm Sơn, bây giờ gọi làm hát Phong Lĩnh, về phần có phải hay không phê hồn giáo trụ sở chính chúng ta không biết được." Chấm Hoan coi như là bất đắc dĩ, cảm tình kích động này nửa ngày, bạch kích động. Hắn lần này tới tìm vệ hồn giáo trụ sở chính là thứ yếu, hắn và đồ đạo giả cuối cùng lời muốn nói kia cái vật kiện mới là trọng yếu nhất. Mà cái vật kia, chỉ có thực Câm Sơn mới có. Hạ Thiên cười khan hai tiếng, cho nên đang xác định trước khi ta lại không có biện pháp điều động bộ đội. "Ý ngươi là" Ba người chúng ta nhân đi trước chắc chắn một chút, nếu như là phệ hồn giáo trụ sở chính, tái phát binh cứu người. Người có thể hiểu như vậy. Đáng chết. Trầm Hoan Thẩm mắng một tiếng, thuận miệng phát mấy câu lao tao, liền không thể không tiếp nhận sự thật này, không, có cách nào sự tình đến nước này, đã không phải là hắn có thể đủ tùy ý không chế. Nếu như một mình hắn cũng có thể diệt hết toàn bộ phệ hồn giáo, mới không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hát Phong Linh, một cái rất quen một tên, tựa hồ tôn đại thánh ở nơi này đi qua một lần, đây là nội danh nhất, về phần còn lại cổ tịch hoặc là trong tiểu thuyết, danh tự này xuất hiện số lần thì càng thêm tường xuyên. Vừa nhắc tới tiêu tương, mọi người phổ biến sẽ nhớ khởi chính là buồn cầu đại không đúng, mọi người phổ biến sẽ nhớ khởi địa điểm du lịch chính là Trương Gia Giới. Nói tới Trương Gia Giới, tựu nhất định sẽ có người nghị luận sớm vài năm được xưng đặc hiệu câu được nổ mạnh a phát đã đến. Sở dĩ nhắc tới những thứ này, là bởi vì hát Phong Linh cùng Trương Gia Giới năng dính liễu quan hệ, nhưng quan hệ lại không tính là quá lớn, chỉ có thể coi là tác Trương Gia Giới ngoại vây núi mạch một bộ phận. Hát Phong Linh phía dưới có một cái thôn trấn, nói trấn đều có chút khoa trương, nói đúng ra chẳng qua là 2 giờ sơn thôn xây dựng hỗn hợp trường thôn, gọi chung vị song một trấn. Sa Nguyệt trấn trụ phải dựa vào bán sản vật núi rừng, động vật da lông cùng với một ít hiếm thấy hoang dại thuốc đông y mà sống, bởi vì đường núi không phải quá thuận lợi, các thôn dân rất ít cùng bên ngoài nhân giao thiệp với. Duy nhất có nhiều va chạm xã hội, chính là đi qua huyện thành trưởng trấn, cùng với mấy cái sau khi đi ra ngoài, dù cũng không có trở lại nữa người tuổi trẻ. Các người muốn lên hát Phong Lĩnh, vốn đang đầy nhiệt tình trưởng trấn, nghe một chút Hạ Thiên lời nói, sắc mặt trực tiếp trở nên tráng bệnh vô cùng, rõ ràng cho thấy bị dọa đến phát ừ, không sai. Không đi được, không đi được Trưởng trấn mặt khẩn trương nói, "Các ngươi có biết, núi này cái gì gọi là Hắc Phong Lĩnh?" cũng là bởi vì trời vừa tối, nó sẽ cùng gió chẳng ngừng, đi vào không có một năng đi ra. Hơn nữa ông nội của ta đời kia phân lão nhân đã từng từng lưu lại tổ vấn, chúng ta những thứ này con cháu đợi sau, nếu là không có gì chuyện khẩn yếu, tuyệt đối không thể tới gần chỗ đó, đến gần nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Có lợi hại như vậy. Vậy các ngươi những trọng đó muốn nơi nào hay tới? Nghe được Hạ Thiên này câu hỏi, trưởng trấn không nhịn được mặt già đỏ lên, ta nói là hát phong lĩnh sâu bên trong, chúng ta hái thuốc săn thú, một loại đều ở bên ngoài. Ta nói cũng không phải là nói láo. Này hát Phong Linh sâu bên trong, cho dù đối với chúng ta những thứ này tưởng cư chú dân mà nói, đều là nơi cấm kỵ, nơi nào băng ngải xương mù dày đặc quần quật, buổi tối âm phong trận trận, ta khi còn bé ra ra nói cho ta biết, nói này hát Phong Linh không gọi hát Phong Linh, mà gọi là cái gì cái gì tới? Thư âm Sơn. Không sai, đánh chết Thư Câm Sơn, trưởng trấn vua hốt một cái tử, tiếp tục nói, Thư âm Sơn à, danh tự này nghe một chút cũng biết, không là địa phương tốt gì, không phải ta nói cản, chỗ đó nhưng là trong truyền thuyết Diêm Vương gia chiếm đoạt hồn địa phương, yêu ma quỷ quái nhiều vâng. Đơn giản mà nói, Hắc Phong Linh sâu bên trong có yêu quái. Yêu quái Hạ Thiên không nhịn được bật cười, chưa nghe nói qua dựượng nước hậu không cho phép thành tinh sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn, ban đầu thủy hoàng tổ nhìn trời cầu xin, thiên tôn làm rung động, liền đối với toàn bộ hoa hạ yêu tộc hạ cấm lệnh, trong vòng 500 năm, không phải sinh sôi yêu tộc hậu duệ. Trưởng trấn lăng nửa ngày, ta sợ các ngươi coi ta là thành bệnh thần kinh, không nghĩ tới các ngươi bản thân liền là bệnh thần kinh, xem ra ta thật là lo ngại. Ngươi nói được, ta không cùng các vị đùa. Ngươi này nói nửa ngày đều đang nói đùa. Sao dám à, trưởng trấn nghiêm nói, ta vừa mới nói đều là nói thật, nếu có nửa câu nói tiểu bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Chư kia mảnh nhỏ Dương mù dày đặc khu vực, chúng ta địa phương nào cũng có thể đi. Chúng ta thì đi kia mảnh nhỏ xương mù dày đặc vị trí phương. Trầm Hoan không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp đi trưởng trấn bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất, "Ta tiểu ca ca ai, đây cũng không phải là đùa a. Đây chính là hội xảy ra án mạng. Nếu như các người nhất định phải đi, ta cho người tối đa là môn một cái bản đồ, về phần làm người dẫn đường tiểu làm sao đây pháp, các ngươi còn trẻ, chết thì chết, nhưng ta lão a." Trầm Hoan bị trưởng trấn này suy luận ngược lại có nhiều chút góc. Bản đồ cũng có thể. Ba người bắt được bản đồ sau này, liền hướng trên núi đi. Hạ Thiên vừa nhìn bản đồ, vừa nói: "Ta cảm giác chỗ này 89 phần 10 chính là cái gọi là Vệ hồn giáo trụ sở chính, ngươi xem mọi người đi vào tiểu không ra được, dựa theo bình thường suy luận đi trình thám, cũng chỉ có hai cái khả năng, khả năng thứ nhất là lạc đường, loại thứ hai có thể là bị giã thú cho ăn. Nhưng này đặt ở trên người thôn dân hiển nhiên là dùng không thích hợp. Hơn nữa, lấy hát phong lĩnh địa thế, cũng không khả năng xuất hiện thường xuyên xương mù hiện tượng, ta xong rồi khẳng định, trong này nhất định có ma." Trầm Hoan không đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, không cần đi xem. Hạ Thiên hưng phấn nói: "Ngươi cũng đồng ý ta suy đoán?" "Không phải" Từ mở một cái cũng không cần, cho nên ta muốn đi lên xem một chút, chỉ là muốn xác nhận một chút. Từ vừa mới bắt đầu cũng không cần. Trầm Hoan hướng đồ đạo giả liếc mắt nhìn, nếu như chỗ này cùng vị hồn giáo trụ sở chính không liên quan lời nói, hắn thì sẽ không rảnh dòng nhiều như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cũng là như vậy cái đạo lý, vậy ngươi tại sao đi tới một nửa còn nói không nhìn? Bởi vì, Trầm Hoan vừa nói, trực tiếp tướng hàn phách nắm trong tay, hướng sau lưng càn quét ra một đạo kiếm khí, chúng ta đã bại lộ. 6 giờ rơi đứng lên, bắt đầu đẩy vật liệu đá, buổi trưa hơn 2 giờ ăn cơm, nghỉ ngơi nửa giờ tỉu lại qua, cuối cùng nhanh kết thúc công việc thời điểm Nón trọ phải phá vỡ miếng thịt, đi giựt phô xử lý vết thương, sau đó bắt đầu đánh chữ. Hơn 2 giờ mới đánh chữ một, toàn bộ gõ chữ quá trình đều lộ ra rất phiền não. Xem đến nơi này, ta tưởng sẽ không có người cảm thấy máu cho thật đáng thương, phần lớn giải chúng ta sợ rằng đã bắt đầu mượn dụ ta tin nhìn nổi mạnh, hoặc là tưởng còn muốn hỏi địa chỉ gửi đạo phiến. Không sai, hôm nay một canh, y y Vương khai thư tới nay lần đầu tiên một canh. Bất quá mọi người yên tâm, bị thương trạng thái, mẫu thân xá mà ngày mai cũng sẽ không lại để cho ta đi qua đem công nhân, cho nên ngày mai bổ canh, thuận tiện lại thêm một canh bồi thường mọi người, cũng chính là ngày mai đổi mới cái. Xin thứ lỗi. Chương 965, điều viện, đại chiến sắp tới, bởi vì chúng ta đã bại lộ. Trầm Hoan lúc nói chuyện, đã vây kiếm phát ra một nói kiếm khí màu trắng, hướng sau lưng nơi nào đó có đi. Ngoại một khi hữu linh hồn ở nhờ binh khí, liền có thể được gọi là thần binh, căn cứ ở nhờ khí hồn cấp bậc cũng chia làm tam lục tiểu đẳng. Cái kiếm màu xanh phượng loan không biết là yếu tố gì, nhưng phẩm giai khẳng định cũng thấp, cho nên Hàn Phách coi như không cái gì đỉnh cấp thần binh, cũng sẽ không phế vật. Phát ra kiếm mang đạt tới cao hơn 2m, khắc, không khí chung quanh liền phảng kết một dạng đi qua có thể nói không có một mọt cỏ. Hạ Thiên trong lòng cả kinh bất quá cũng không than thở quá nhiều, mà là mặt đầy cảnh giác xuất ra san thần thương. Mặc dù hắn đã đạt tới hồn thấy một tầng cảnh giới, nhưng một ít thói quen như cũ đổi không, hắn xuất thân từ quân lữ chính giữa, đối với thương tín nhiệm phải xa xa lớn hơn bản thân mình, một khi xuất hiện đột phát tình huống, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là dùng san thần thương để giải quyết xuống đối phương. Thử sao? Không có. Trầm Hoan lắc đầu một cái, hướng bốn phía xem chừng, đối phương hẳn là lợi dụng tương tự nguyên thần xuất khiếu phương pháp đang nhìn chộm chúng ta, vừa mới một kiếm kia đánh hụt. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chẳng qua là phát ra một đạo kiếm khí, trên thực tế Trầm Hoan sợ bỏ công sức Xa Sa không chỉ mặt ngoài những thứ này. Hắn lại bắn kiếm khi lúc, còn sen lẫn một ít hồn diễm. Nếu như hồn diễm đánh trúng đối phương, coi như không thể đem đối phương đốt chết, tối thiểu cũng phải trọng thương, nhưng trên thực tế nhưng là đối phương không có bị chút nào tổn thương, nhìn dáng dấp hẳn là tại trầm hoan phát động tấn công trong nháy mắt tiểu né tránh xuống. Cách đó không xa một cái hư ảo bóng người, không ngừng tự hỗn hện, nếu không phải là hồn thể, hắn sợ rằng đã sớm đầu đầy mồ hôi. Thân là phệ hồn giáo tiên phong thảm báo, hắn che giấu năng lực cùng với chạy thoát thân năng lực, tại bên trong tổ chức có thể nói quan trọng hàng đầu vừa mới, hắn chính là bằng vào xử lý cái nghề này nhiều năm qua kinh nghiệm, cùng với trời sinh ưu việt tính cảnh giác tránh thoát trầm hoan lấy mạng một kích. Chạy đi đâu? Trầm Hoan không nói gì, sau khi nhắm mắt, có từ từ mở mắt, kim hồng sắc lưu quang tại trong mắt yêu đớt lường lánh. Thiên nhãn, khai. Nếu đi phát hiện thân đi, thần thần nấp nấp cũng không có gì thú vị. Hạ Thiên cảnh giác nhìn một phía, nguyên thần xuất khiếu loại vật này, hắn chẳng qua là tại trong tiểu thuyết đã nghe qua, nhưng lại chưa từng thấy qua. Giống như là người bình thường được đến có quỷ tồn tại lúc cảm giác như thế. Tìm tới. Trầm hoan lợi dụng tiên nhãn, cảm giác đối phương tồn tại, vừa mới chuẩn bị động thủ đang lúc Bá Đồ đạo giả thân hình run một cái, tư thế cũng từ vốn là đứng, biến thành thu kiếm động tác, đã sát. Ba người tiểu tổ trung, Hạ Thiên thực lực là yếu nhất, chấm Hoan lực mạnh, về phần Đồ đạo giả là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, trừ phi gặp phải đại đế loại này hoàn toàn giác tỉnh dưới trạng thái cường giả siêu cấp, cùng với âm dương mâu cái loại này biến thái trở ra, cơ hội không người là đối thủ của hắn. Chúng ta đã đánh gián động cỏ, còn muốn tiếp tục không? Đồ đạo giả phát ra hỏi, bất quá nghe vào càng giống như là đang ra lệnh hoặc giả nói là đang ám chỉ cái gì. Phệ Hồn giáo là hồn tu hệ thống duy nhất còn sót lại đã có hồn tu xuất hiện, như vậy trên căn bản đã có thể xác định nơi này chính là phệ hồn giáo. Trầm Hoan dừng một cái tiếp tục nói, về phần chi hậu còn có cái gì đang đợi chúng ta, toàn đều thuộc về không biết. Không sai. Hạ Thiên gật đầu một cái, phệ hồn giáo thuộc về giáo hội tổ chức, cộng thêm nơi đây lại là bọn họ bản, chúng ta tùy tiện tiến tới, rất có thể ăn thiệt tỏi. Cho nên, chúng ta bây giờ cần làm chính là trở về, sau đó do ngươi tổ chức tiên tổ thành viên, phát động tấn công. Thương lượng xong sau này, ba người ai cũng không có rừng lưu, bay thẳng đến sơn đi tới. Sự tình vội vàng ở trước mắt, tốt nhất không nên trì hoãn quá nhiều thời gian. Cái đó tham báo mặc dù bị đồ đạo giả cho sát, nhưng là hắn chết, rất có thể sẽ đưa tới vệ hồn giáo thành viên khác hoài nghi, muốn là bọn hắn kịp chuẩn bị lời nói, thua thiệt có thể chính là chúng ta. Hạ Thiên cười khan 2 tiếng, người nói ta đều biết, nhưng có chuyện, ta nghĩ rằng tự có cần phải hướng các người giải thích một chút. Tiêu tương bộ đội lực lượng là đủ, nhưng là vũ khí phương diện lại không thế nào thuận lợi, các người biết, muốn dựa vào phổ thông súng ống đi đánh chết nói, cơ hội là không thể được. Ừ, một điểm này ta biết, ngươi nói tiếp. Cho nên, ta vừa mới tượng trụ sở chính xin quân hỏa điều viện, chờ đến săn thần thương đưa tới, chúng ta liền có thể lập tức hành động. Tại đại đế dưới sự giúp đỡ, Thi tổ nghiên cứu săn thần hệ vũ khí tiến triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trừ mấy món đại sát thương tính vũ khí trở ra, trên căn bản đã toàn bộ nghiên cứu ra đến, săn thần thương cơ bản chế thức súng lục cùng súng máy tạo mấy ngàn thanh. Còn lại là bởi vì tài liệu hạn chế, không cách nào lượng sản trang bị. Trung quy mà nói, đại đế khôi phục trí nhớ, thu được kích lợi giả lớn nhất là thi tổ. Từ hiến kinh đến tiêu thương, tối thiểu phải hao phí một đêm thời gian, mà săn thần thương lại vừa là nhu phẩm cần thiết, chưởng hoàn đám người chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Bất quá chưởng hoàn trong lòng còn có một cái nghi ngờ, săn thần thương là nhằm vào đạo tu, mà không phải hồn tu có thể hay không đưa đến tác dụng tựa hộ vẫn một tần số. Vốn là săn thần thương thì không được, không đủ nếu như ở trong đó gia nhập chu sa, hoặc là tại gia lớp mạ chu sa là được rồi." Hạ Tiên giải thích, cái này ở săn thần thương chế tác vẽ bản trong đều có chỗ ghi lại, mặc dù không là nhằm vào hồn tu, nhưng là hồn tu tồn tại cùng âm hồn tương tự, cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng, ta lần này xin đi xuống đạn dược, trên căn bản đều là cái này chế thức. Vậy thì tốt. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mùi lửa. Hoan tử, nói cho ngươi cái chuyện này." Dạ, Hạ Tiên thi điên thi điên chạy tới trầm Hoan phòng ngủ. Trầm Hàn cùng Lâm rượu thì nói một tiếng ngủ ngon, liền đóng lại nói chuyện phiếm phần mềm, "Làm sao? Hôm nay căn cứ phụ cận có buổi đấu giá, thông nói chủ yếu là đấu giá chân quý thuốc bắc, ngươi có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút." Cung Nghiễn kinh thiên tổ căn cứ bất đồng, tiêu tương bên này căn cứ chọn lựa là một loại đại ẩn ẩn vô thị cảm giác, từ bên ngoài đến xem, nơi này chính là một cái không thể bình thường hơn quầy rượu đường phố, về phần căn cứ là nút ở con đường này dưới đất. "Không có." Trầm Hàn nói đều là đàng hoàng, hắn đã cho chính mình chế định nhất hệ cấp kế hoạch, trên căn bản không cần phải nữa đi bằng vào vận khí làm việc. "Đương trả lời nhanh như vậy?" Hạ Thiên khoát kho tay, tiếp tục nói, thiên tổ thuốc trong phòng đang nghiên dược, cơ hội có 1 phần 3 linh dược đều là từ nơi này buổi đấu giá thượng mà được, ngươi vận khí cũng không tệ, lần này đi xem một chút, nói không chừng hội có cái gì không tưởng được thu hoạch. Được rồi. Bây giờ ngược lại cũng không có chuyện gì làm, tham gia buổi đấu giá đổi một ít thời gian cũng là một cái lựa chọn tốt. Phệ hồn giáo trụ sở chính. Tham báo tử. Chết như thế nào? Bị ngươi dùng kiếm khí một kiếm chém chết. Hỏi ngươi, liên lặng một hồi, mặt trầm lưng trọng nói, lập tức đem chuyện này hồi báo cho giáo chủ. Chương 966, đều bị nhân cho mua. Cái này buổi đấu giá Cũng không phải là đang lúc phòng đấu giá cử hành, nói đúng ra coi như là một chợ đen. Còn chưa tới cửa, đã nghe từng cổ một giày đặc thuốc đông y vị. Nhân sâm, hoàng kỳ, cảnh tiên, trọng lâu, lang quỳ, đương quy. Trầm Hoan bằng vào mùi thuốc, làm ra một cái có một cái phán đoán. Hạ Thiên ở bên cạnh thấy luyện một chút chắc lười hết hả? Ta nói Hoan tử, người này nghe thấy vị thượng thức thuốc bản lĩnh, đều có thể tại trung y giới đi ngang chứ. Nơi này dược liệu quá mức phức tạp cái gì cũng có, giống như là vào thuốc đông y ổ, khó người hắn không tìm được đường hình dung tự. Hoan ngược lại tốt đi lên tiểu liên tiếp nói ra nhiều như vậy thuốc đông y tên. Trầm Hoan lắc đầu một cái không nói gì, từ trình độ nào đó mà nói, hắn và dược liệu giao thiệp với thời gian, so với giao thiệp với người thời gian còn dài hơn. "Ngươi lần này tới có không có mục tiêu gì? Ngươi không phải để cho ta tới thử vận khí sao?" Trầm Hoan cười cười, hay lại là vào bên trong nhìn một chút, sẽ có hay không có ta cần cẩn dược liệu đi. Trên thực tế Hạ Thiên có chút hối hận, nói thật, hắn đem Trầm Hoan gọi qua, là vì đổi buồn chán thời gian, quả thực không nghĩ tới tại chỗ này sẽ như vậy nặng nghề thuốc Đông ý vị. Nếu như đã sớm biết là tình huống này, hắn đánh chết cũng sẽ không đến như vậy vừa ra liệu mình theo cô tử. Trong năm Dã Sơn Sâm, trong năm Dã Sơn Sâm, nhìn chung ngo tới mua nhà. Trầm Hoan coi như là thấy rõ, chỗ này không là thuần túy bồi đấu giá, nói đúng ra là chợ đen cùng buổi đấu giá kết hợp thể. Có thể đi vào ở bên trong đấu giá, không vào được tiểu ở bên ngoài bày sạc. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiêu tương đặc sắc cũng không phải là thuốc bắc, nhưng cái này dược liệu thị trường lại dị thường náo nhiệt. Trong năm Dã Sơn Sâm. Hạ Thiên lấy tay nắm lỗ mũi, hướng viên kia Dã Sơn Sâm nhìn một chút, có thể mua về cho lão gia tử nhà chúng ta bồi thân thể. Hắn rất ít nhắc tới liên quan tới hạ gia sự tình, đây cũng là Trầm Hoàng quen biết hắn tới này, lần đầu tiên nói đến nhà nhân. Bao nhiêu tiền? Chủ quán nghe một chút có người hỏi giá tiền, so với thế thời điểm càng thêm nhiệt tình, ha ha ha, tiểu hình đệ mắt thật là tốt, trong năm dạ sơn sâm, chính phẩm hàng trợ. Về phần bao nhiêu tiền chứ sao? Chủ quán cười hắc hắc, ngươi cảm thấy bao nhiêu thì bấy nhiêu đi, ta là người không một chút nào lòng tham. 10000. Hạ Thiên tùy tiện khai một cái giá, đối với dược liệu phương diện này hắn thật là không có chút nào hiểu. Chủ quán sắc mặt tối xâm lại, hướng Hạ Thiên đưa tới một cái túi. Hạ Thiên vừa định đưa tay tiếp lấy túi, chủ quán lại bỗng nhiên thu hồi đi, sau đó tướng túi cho xé. Ngài đây là ý gì? Có ý gì? Chủ quán tức giận nói: "Ngươi còn không thấy ngại hỏi vì có ý gì? Tiểu ca, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là trăm năm rễ sơn sâm, trăm năm phần. Mỗi một mấy trăm ngàn ngươi hảo ý từ sao ngươi? Thứ này phá củ cả rốt ngươi muốn ta mấy trăm ngàn?" Hạ Thiên cũng tới tinh thần sức lực. Chủ quán trợn mắt: "Cái gì củ cả rốt, đây là nhân sâm, không biết hàng đi nhanh lên." Nhìn một cái trận này trượng Hạ Thiên có chút mơ hồ, chẳng lẽ này rễ sơn sâm thật giá trị mấy trăm ngàn? "Đừng mua." "Làm sao?" "Giả." "Giả." "Không phải rễ sơn sâm, càng không có trăm năm niên đại, nhiều nhất 10 năm." Hạ Thiên lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai là một tên lương gạt. Ngươi nói ai tên lương gạt? Trầm Hoan nói chuyện là hạ thấp giọng nói, cho nên chủ quán Tịnh không có nghe thấy, nếu là nghe lời nói, hắn tuyệt đối không có lớn như vậy dũng khí và hạ Thiên gọi nhịp. Ở chỗ này buôn bán dược liệu, ít nhiều đều có một ít ký xảo, hù dọa là cái này chủ quán quen dùng mấy khỏe. Thật ra thì chỉ cần hơi chút động động đầu góc cũng biết, này ra sơn xâm tuyệt đối không phải thật. Tại sao? Thật làm sao vào không bổi đấu giá môn, nếu là thật, kia bổi đấu giá ngưỡng cửa không khỏi cũng quá cao. Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị cùng chủ quán thật tốt tranh luận thời điểm, một cái giọng nữ bỗng nhiên chuyển tới, "Đây là trăm năm dạ sân sâm." Nữ nhân rất đẹp, quả thật rất đẹp, từ trình độ nào đó mà nói, cơ hồ có thể coi là cùng Lâm Diệu Thi là cùng một trình độ mỹ nữ. Không sai, tiểu thư ngài thật thật tinh mắt. Chủ quán thấy nữ nhân hậu, con mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó liền lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không phải là mỗi người đều trầm mê ở nữ sắc. "Ta muốn, bao nhiêu tiền?" "Vậy phải xem tiểu thư ngươi chính mình chuẩn bị ra bao nhiêu, đây chính là trăm năm dạ sơn sâm." Chủ quán lại đem nguyên thoại cho nói một lần. Nếu là trăm năm giá sơn sâm, vậy thì 100 vạn đi." Nữ nhân nói đến tiểu lấy ra một tờ hát đáp, hỏi có thể cả thẻ chứ? "Có thể, có thể." Chủ quán có vẻ hơi mở bức. "Nộp tất đi đây là." Hạ Thiên không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu, "Chớ sen vào việc của người khác nhi, nói không chừng là diễn xong hoàng đây." Trầm Hoan thuận miệng nói một câu, tiểu kéo Hạ Thiên đi vào bên trong. Hạ Thiên vừa đi vừa nói, "Không sai, nhất định là diễn xong hoàng, nếu không ai sẽ hoa 100 vạn mua căn, cái phá củ cả rốt." Đi vào thời điểm, Hạ Thiên một chút thì mời, "Buổi đấu giá này, không có thiệp mời là không cho vào đi." Không chỉ có tăng lên mức cách hơn nữa còn có thể rất tốt nhà ở một ít bí mật tiết lộ ra ngoài không biết hai vị tiên sinh muốn một ít gì dữ liệu hạ thiên mà người một chút các người nơi này không phải buổi đầu ra sao làm sao còn có hỏi muốn cái gì dược liệu không có cái nào không thành các ng ngườiơ tồn kho đã đặt tới muốn cái gì tựu bán trình độ gì phục vụ viên cười cười xem ra hai vị là lần đầu tiên đi chúng ta nơi này chúng ta nơi này phân hai bộ phận một bộ phận tương đương với tinh phẩm dược liệu thị trường giao dịch chỉ cần có trực tiếp liền có thể đi mua quá trình một là đấu giá bộ phận đặc biệt đấu giá, giá cao dược liệu cho tú vậy hay là đấu giá đi chúng ta cần dược liệu, ngươi không nhất định có. Bên này Hạ Thiên Lợi còn không rơi xuống, chấm Hoan liền bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi nơi này niên đại lâu dược liệu nhiều không? Vài chục năm có không ít, trăm năm tiểu tương đối khan hiếm. Tốt lắm, dựa theo niên đại, cho ta đi 100, chủng loại không giới hạn, chỉ cần niên đại đủ chân là được. Chấm Hoan lời nói này rất quê mùa hảo, cũng sắp đem Hạ Thiên cho nghe ngu ngơ, ngươi cũng phải niên đại thuốc làm gì? Không có gì, chỉ là muốn khởi tới một cách điều chế, tăng cao tu vi, đơn giản tiểu mấy cái lỗ, chủ yếu nhất tu luyện Đã bởi vì đạo kiếp nhật hạn chế, trên căn bản mất đi tác dụng, chỉ là một cái 10 năm chúc cơ đã đủ nhân sợ hãi. Cho nên chủ yếu nhất vẫn là dược vật các phương diện đèn ngủ. Linh dược thưa thớt, đây là hàng cổ không thay đổi định luật, cho dù tại đạo tu hương thịnh niên đại cũng là như vậy. Một đời nào đó Dược Vương đã từng tận sức thay đổi cái vấn đề này, vì vậy tiểu Nghiên cứu ra một cái toát thuốc, gọi là trăm năm linh khí canh. Danh như ý nghĩa, chính là tướng trên trăm trùng trăm năm phần dược liệu hòa chung một chỗ, từ đó tạo nên cự đại linh khí, lấy niên lực dược lực. Đặt ở bây giờ nghe đứng lên có thể có chút thổ hào, nhưng cùng linh so sánh, quả thật không tính là cái gì. Trong năm linh khí canh chủ yếu tác dụng với không chúc cơ cùng truy tinh cảnh đạo tu, chấm Hoan muốn những dược liệu này cũng không phải là vì chính mình, mà là thử lấy thuốc thang đổi bộ phương thức, xem xem có thể hay không đánh vỡ thế nào không, có biện pháp tu luyện ra linh khí các cục. Được, ta đây đi chuẩn bị ngay, người phục vụ thái độ lập tức trở nên cung kính. "Được, 100 chủng trăm năm phần dược liệu, đây chính là lớn đến không thể lại làm ăn lớn." Chấm Hoan cũng thừa dịp phục vụ viên thời gian rời đi, giải thích một chút mình muốn mua những dược liệu này môn nhân. Chẳng được bao lâu, người phục vụ thì trở lại. Hạ Thiên không nhịn được cười nói, "Đủ hiểu suất nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Không phải cái đó" Chúng ta nơi này chỉ cần có nhiều chút nguyên phần dược liệu đều bị nhân mua. Đều bị nhân mua. Người phục vụ lúng túng gãi đầu một cái, "Vâng, ngay vừa mới rồi, có vị tiểu thư tất cả đều mua." Nghe nói như vậy, Trầm Hoan chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại, cửa cái đó Triệu hào phóng muôn núi giả tham nữ nhân. Chương 967, Giang Nam lục ra, Phú Khả Địa quốc. Chửi thêm một tiếng, cho dù là vào lầu ghế riêng, Hạ Thiên vẫn không có từ trong khiếp sợ đi ra, "Hoan tử, ngươi nghe được không? 100 triệu toàn bao, ta cái ai lúc nào bán thuốc đông y làm sao kiếm tiền?" Trầm Hoan trầm không nói gì, tiền tứ yếu. 100 triệu đối với hiện tại Trầm Hoan mà nói cũng không tính quá nhiều, trọng điểm là dược liệu số lượng. Đừng nói là bác sĩ, coi như là dược liệu thu mua thương sợ rằng đều không cần nhiều dược liệu như vậy. Nữ nhân kia muốn nhiều dược liệu như vậy có ích lợi gì? Mua đi bán lại hiển nhiên không thể. Hắn muốn những năm kia phần lâu đời dược liệu là vì luyện chế trăm năm linh khí canh, cuối cùng là xuất binh để ý tới, nữ nhân này hành vi tự có chút kỳ quái. Nếu như chuyển sang nơi khác, Trầm Hoan sẽ không cân nhắc quá nhiều, nhưng nơi này là Tiêu Tường, phệ hồn giáo địa bàn. Trầm Hoan có tất phải suy tính một chút, nữ nhân này hành vi có hay không cùng phệ hồn giáo có liên quan. Bất quá trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có tinh quan kỳ biến, dù sao đang không có chứng cứ trước khi, hết thể không đấu lại là vô căn cứ đoán bại bạn. Bởi đấu giá rất nhanh liền bắt đầu, đấu giá dược vật vẫn tính là bình thường phạm vi trong khoảng, giống như là người phục vụ nói như vậy, đều là một ít chân quý thảo dược. Nhưng thảo dược như thế nào đi nữa chân quý, cũng chỉ là thảo dược mà thôi, chấm hoan cần là linh dược, không đúng, nói đúng ra, là có thể tăng lên thực lực của hắn linh dược, linh dược bình thường đã không đủ phất lượng, những thứ này chân quý thảo dược càng làm cho hắn liên nhìn lâu liếc mắt hứng thú cũng không có. Kế tiếp là trăm năm tuyết linh chi, toàn thân trắng như tuyết, coi như mỗi ngày một cái mùi thơm cũng có thể nhượng nhân kéo dài tuổi thọ, bất quá giống như là câu kia lời quảng cáo như thế, linh chi tuy tốt, cũng không nên lòng tham nhà Mỗi lần chỉ cần tại bồi bổ thuốc thang chung thêm chút liền có thể, nếu là hoàn chỉnh linh chi ăn hết, vậy thì xảy ra án mạng. Người chủ trì nói đùa đôi câu, được, xem đến mọi người lăm le sát khí dáng vẻ, ta cũng sẽ không nói nói nhảm, dù sao dược liệu này mua về, xử lý như thế nào là khách hàng chuyện, ta đây cái người bán sẽ không ngủ lừa bịp. Trong năm tuyết linh chi, giá khởi đầu 200.000 thỉnh chưa vị đấu giá. Hạ thiên tu sửa tới mới, linh chi còn có vẻ sắc, chẳng lẽ cũng là giả chứ? Không phải giả là thực sự cái này coi như là bán linh dược đi. Bán linh dược? Từng Châm Hoan gật đầu một cái, giải thích, cái gọi là bán linh dược chính là bản thân là phổ thông thảo dược, lại đạt tới một ít linh dược hiệu quả, giống như là đối với niên đại lâu đời đạt tiêu chuẩn hoặc là phát sinh qua dị biến thảo dược gọi chung. 200 năm chục không 300000, 40 vạn. Cùng bên ngoài cảnh tượng bất đồng, nơi này đấu giá cạnh tranh rất lựa nóng. Bất quá khi tăng giá tiền lên tới 100 vạn thời điểm, tự không có bao nhiêu người tham hợp. 2 triệu, lúc này một cái thanh niên đột nhiên xuất hiện, nhượng sân thoáng cái an tính lại. 2 triệu mua cái này linh chi điên chứ? Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc nhưng lại đa số giữ lặng buổi đấu giá vốn chính là người trả giá cao được nhân ra lấy được tiền tưởng ra bao nhiêu là bao nhiêu nhưng là rất nhanh thì có người không nghĩ như thế bởi vì tiếp theo chỉ cần là bán linh dược hoặc là nhiều năm phần dữ liệu tất cả đều bị đối phương bắt lại hơn nữa giá cả từng cái cao vượt quá bình thường ta đi người nọ là không phải làm loạn ra khoa trương như vậy giá cả tiêu một hồi này thời gian mấy triệu đều đi ra ngoài so với đấu giá đổ cổ còn lừa nóng Đúng vậy các ngưi phòng đấu giá thế nào làm việc nhi lúc này mới xuất chàng bao nhiêu dữ liệu tất cả đều vào nàng một người trong túi Liên tiếp bị thiệt hộ, một bộ phận đã bắt đầu không nhịn được tẩu nháo. Không đợi quan phương cho ra giải thích, cái đó nhiều tiền lắm của nữ tính liền lần nữa mở miệng nói, "Hơi mẹ chút, thứ đó, chỉ cần là thuộc về thuốc bổ phạm vi, ta đều sẽ cho ra giá cao nhất gấp đôi giá cả." Nữ nhân giọng rất bình thản, nhưng là nghe được mọi người trong miệng, lại biến thành dị chủng ý tứ. Cái gì gọi là nhiều tiền lắm của? Cái này kêu là nhiều tiền lắm của? Loại này quyết đoán có thể không phải người bình thường có thể có. Nghe được nữ nhân lời nói sau này, cũng có người khởi ý đồ xấu, như mở giá trên trời, nhượng nữ nhân thật tốt xuất một chút máu, bất quá rất nhanh bọn họ liền buông tha. Đối với mới có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, lai lịch bối cảnh hiển nhiên không đơn giản, bọn họ những thứ này tiểu lão bản nếu là đem đối phương cho gấp, ai biết hội có kết quả gì. Hạ thiên cũng rất có nhiều chút trận mắt hốc mồm bộ ráng, hoa tử, người đoán ta nghĩ tới cái gì? Cái gì? Ban đầu sở ca kêu ngốc tất cao nịt ngược đại hội đấu giá. Ho khan một cái trầm hoan bị sặc không nhẹ, nịt ngực đại hội đấu giá. Đúng vậy, tiểu tử kia ban đầu vì mua một cái nữ minh tinh nguyên vị đồ lót, hoa hơn 50 triệu, cái này mua thuốc nữ nhân, so với hắn còn phải khoa trương Hạ Thiên xuất thân từ danh môn thế ra, đối với tiền cũng không có gì quan niệm, nhưng là cùng nữ nhân này vừa so sánh, hắn tiểu có vẻ hơi tiểu ra từ khí. Nữ nhân này hoàn toàn chính là không lấy tiền làm tiền đi dùng. Dám hỏi tiểu thư, nhưng là người giang nam sĩ. Ừ nghe có người hỏi, nữ nhân nhàn nhạt đáp một tiếng. Nghe lời này một cái, kia lên tiếng hỏi lão giả không nhịn được thợ giải nói, quả thật như thế. Trải qua này đơn giản đối thoại, không chỉ có lao giả minh bạch, một ít còn lại tương đối có thân phận nhân cũng danh bạch. Nguyên lai like là người giang nam sĩ, khó trách khó trách. Nguyên lai like là như vậy, ta cũng danh bạch. Hạ Thiên cũng muốn thông trong đó mấu chốt. Trầm Hoan ngược lại thì nghi ngờ, Giang Nam cùng nhiều tiền lắm của có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua Giang Nam Lục gia? Trầm Hoan suy nghĩ một chút, không có. Đây là nói thật, đối với gia tộc hiểu, hắn chỉ giới hạn Vũ Hiến kinh cùng Minh Châu một vài gia tộc, những địa phương khác ỷu không phải rất rõ. Giang Nam Lục gia, nói riêng về tài lực, tại chúng ta Hoa Hạ đứng hàng thứ nhất, Lục lao ra tử phụ thân Lục xâm Lục lao thái gia, lúc còn sống có Hoa Hạ tài thần danh xưng là, nhận đương ngoại hiệu Lục đế quốc, nói chính là hắn phú quốc. Hạ Thiên không nhịn được thở dài nói, tại lúc ấy niên đại đó, chúng ta Hoa Hạ toàn bộ mạch máu kinh tế cơ hội đều khống chế tại Lục gia trong tay. Sau đó hoàng tộc nhúng tay, tướng bánh ngọt tách ra, nhượng càng nhiều buôn bán gia tộc Trần vào, mới đánh vỡ loại này một nhà độc cảnh tượng huy trắng. Bất quá dù vậy, Giang Nam Lục gia vẫn là chúng ta Hoa Hạ có tiền nhất gia tộc, tài sản số lượng cơ hội là còn lại 9 tên lên bảng gia tổng hợp. Bằng vào một điểm này, người tựu chắc chắn, đối phương là Giang Nam người Lục gia. Hạ thiên khoát tay nói, đây cũng không phải, cho nên ta dám khẳng định như vậy, là bởi vì nhận được tin tức, nói Lục lao gia từ tuổi tác quá lớn, không còn sống lâu nữa, cẩn thận dược kéo dài mạng sống. Lời như vậy tựu có thể giải thích, nữ nhân kia vì sao lại đối với thảo dược cố chấp như thế. Theo thân phận nữ nhân bị biểu lộ ra, không ít người đều bông tha đấu giá ý nghĩ, đùa gì thế, liều mạng tài lực, coi như là hoàng tộc đều không đụng nổi lục ra. Cuộc bán đấu giá này đối với Trầm Hoan mà nói không có gì xem chút, nhiều nhất chính là xem lục ra tiểu thư xuất ra tiền, về phần vừa rồi nghi ngờ, cũng theo lục ra tiểu thư thân phận cởi ra mà tiêu trừ nghi ngờ, ngay tại hắn thấy đến phát chán chuẩn bị lúc rời đi hậu, thân hình chợt hơi chậm lại, hương phấn nói, lại có thứ đồ tốt này. Chương 968, núi xanh bạch diệp. Hạ Thiên bị cho giật mình, ngươi này nhất kinh nhất sạ làm gì vậy? Thứ của ta. kích động chỉ trên đài nói chỉ thấy người chủ trì đang ở giới thiệu một cây có thuốc, kia thảo dược toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua giống như là bạch sắc cỏ dại, hình dáng rất quái dị, căn tu cùng lá cây ngược lại, là như thủy mặc một loại màu đen. Gốc cây này là một viên kỳ lạ thảo dược, hiệu dụng là làm gì ta không biết. Nghe lời này một cái, người phía dưới không vui, người người chủ trì này cũng đừng vàng vo, mau mau vạch trần mê để đi. Tất cả mọi người bị cái này thảo dược, kỳ lạ hình dáng hấp dẫn, tại cộng thêm người chủ trì vàng vo, không khỏi có chút hiếu kỳ. Người chủ trì cười khổ nói, không phải ta vàng vo, mà là ta thật không biết cái này thảo dược có ích lợi gì, ta muốn là nói láo, tựu trời đánh ngu thôi. Nếu không biết là làm gì, ngươi mang lên đấu giá làm gì? Vị tiên sinh này Vân An, nếu không biết là làm gì, ta tại sao phải mang lên đấu giá đây? Người chủ trì cười ha hà nói, thật ra thì cái này cây thảo dược là chúng ta từ Song nguyện trấn cho lạ thôn dân trong tay thu lại. Căn cứ vị kia thôn dân cách nói, cái này cây thảo dược danh viết quỷ các thảo, danh như ý nghĩa, chính là do quỷ quái đào tạo được thảo dược. Nói như vậy mơ hồ, không biết hiệu dụng có ích là gì, nhất danh đấu giá khách bất mãn nói, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn muốn bán cái giá tiền cao a? Đúng vậy, các ngươi phòng đấu giá thật đúng là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Loại này hiệu dụng không biết đồ vật cũng dám lấy ra bán ta xem à, đây chính là một gốc thủ quá phóng xã thảo dùng không có nửa điểm chỗ tốt các vị tinh táo một chút người chủ trì gặp quan tử bán đại liên liênội vàng an ủi thỉnh các vị hay nghe ta nói hết gốc cây này quỷ cắt thảo hiệu dụng chúng ta quả thật không biết hoặc có lẽ là chúng ta chỉ biết là một cái hiệu dụng cái gì hiệu dụng khởi tử hồi sinh cái gì mọi người một cái so với một cái kinh ngạc. bất quá cũng có người nghi ngờ khởi tử hồi sinh chuyện cười này mở có thể có chút lớn Thảo dược vật này mặc dù đối với thân thể con người hữu ích, nhưng tuyệt đối không có cái nào thảo dược có thể đưa đến khởi tử hồi sinh tác dụng. Đúng vậy, nếu quả thật có loại cỏ nái thuốc, các ngươi còn sẽ cam lòng lấy ra đâu giá? Có vật này thì đồng nghĩa với nhiều một cái mạng, tiền nhiều hơn nữa có mạng trọng yếu sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói, đến cuối cùng căn bản là không có nhân tin tưởng người chủ trì lời nói. Người chủ trì lại ít có đứng đắn, không dối gạt các vị, cái này cây thảo dược có hay không khởi tử hồi sinh hiệu quả chúng ta tự biết, bởi vì là tất cả cách nói đều là bắt nguồn ở vị kia thôn dân. Hơn nữa chúng ta cũng nghe qua, hắn nói trên căn bản là thật. Khởi tử hồi sinh, Người chủ trì lắc đầu một cái, không phải khởi tử hồi sinh, mà là hắn việc trải qua. Vị kia thôn dân là một hiếu tử, vì chiếu cố bệnh nặng mẫu thân cả đời chưa lập gia đình. Mẫu thân cảm thấy liên lụy con trai, liền chuẩn bị tự sát. Vị kia thôn dân làm xong việc về nhà, mẹ già đã treo ngược, chỉ còn lại một hơi thở. Vì cứu mẹ thân, một mình hắn đi thâm sơn, tiến vào Hắc Phong Linh Cấm Địa, cuối cùng mang hai cây quỷ cát thảo, trong đó một gốc mẫu thân ăn bảo. An bảo thảo dược hậu mẹ già, không chỉ có tại chỗ sống lại, hơn nữa trên người bệnh cũng toàn được, còn lại gốc cây này quỷ cát thảo Hắn vốn là chuẩn bị để lại cho mình, nhưng làm mẫu thân có một cái tâm nguyện, chính là đi ra xem một chút hải, hắn liền bán cho chúng ta đổi tiền. Nghe xong câu chuyện này, tất cả mọi người tâm lý cũng chỉ có hai cái ý nghĩ nói vớ vẩn cùng mù mấy bả tán gấu. Người chủ trì tựa hồ cũng biết rõ mình lời nói không có có sức thuyết phục gì, chỉ có thể cười gượng nói, tóm lại nên nói ta đều nói, chư vị nếu là có hứng thú, chúng ta đem hắn cho chủ, nếu là không có hứng thú Lưu Phách cũng được. Ngu si! chó má quỷ các thảo, này rõ ràng là núi xanh bạch diệp. Trầm Hoan giọng nói, cái gì là núi xanh bạch diệp? Hạ Thiên đúng lúc hỏi. Châm hoan tận lực duy trì tỉnh táo. Núi xanh bạch diệp là một loại linh dược cấp cao, là rượu dương tán thuốc chủ yếu. Rượu dương tán, chuyên môn dùng để đột phá trúc nhật cảnh sử dụng, chấm Hoan nhưng là vô thời vô khắc cũng muốn đột phá đến trúc nhật cảnh, giới, hắn không kích động mới là lạ. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, căn cứ vừa rồi người chủ trì cách nói, cái này núi xanh bạch diệp là từ thực âm Sơn lấy được, không có cái nào không thành ngươi muốn đồ vật chính là cái này. Chấm Hoan lắc đầu một cái, không phải, bất quá nó và ta muốn tìm cái gì có nhất định quan hệ, có núi xanh bạch diệp tại, tiểu lại biểu trâu đó nhất định có ta nghĩ môn cái vật kia. Núi xanh bạch diệp đều không phải là ngươi muốn, kia ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Đến lúc đó ngươi cũng biết, hơn nữa ta không nói không cần núi xanh bạch diệp, chẳng qua là cùng núi xanh bạch diệp so sánh, ta càng cần hơn cái vật kia a. Trầm Hoan không nhịn được lộ ra một nụ cười châm biếm, đám người kia không biết hàng, ta chính dễ dàng lấy giá thấp mua về luôn được. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị ra giá, có thể giá tiền này còn chưa hô cửa ra, liền nghe có người hô, 100 bạn. Ra giá, giá như vậy hào khí, trừ vị kia Giang Nam Lục ra tiểu thư trở ra, cũng không người khác. Làm cái gì a? có chút tức giận, thật vất vả ở nơi này chàng buồn chán buổi đấu giá thượng đụng phải tưởng muốn cái gì, cái này Lục gia tiểu thư lại ra tới cái dối. Dùng để kéo dài tánh mạng lời nói cái này núi xanh bạch diệp thật sự là quá lãng phí hắn nói chuyện lục ra tiểu thư tự nhiên không nghe được coi như gặp cũng không thấy hội thay đổi chú ý ở trong mắt nàng chỉ cần là có thể vì lao ra tử kéo dài tránh mạng thảo dược nàng đều sẽ mua bất kể giá cả bao nhiêu chấm hoan là có tiền nhưng cùng nhân ra so sánh vậy coi như kém xa bất quá hắn vẫn dự định thử một lần 2 triệu 5 triệu 10 triệu hai người đấu ra phương thức nhượng tất cả mọi người cảm thấy có chútực sở nhân ra lục tiểu thư nhiều tiền lắm của như thế nào tiêu tiền tiểu sạch như thế nào tiền người là cáitha gì Đây cũng không phải mọi người khinh bị Trầm Hoan, mà là ở ngồi, không, là tất cả người Hoa đều không có tư cách cùng Lục gia đấu giá. Chủ yếu nhất là, biết rõ không tranh hơn còn phải cạnh tranh. Lãng phí thời gian là chuyện nhỏ nhi, đây nếu là đem Lục tiểu thư cho chọc giận, sau này coi như là đừng nghĩ tại Hoa Hạ trong cái vòng này lăn lộn. Đây là nhà ai lăng đầu thành, không muốn sống. Người quản nhiều như vậy làm gì, hoặc khen người ta so với Lục gia có tiền đây. Lời này vừa nói ra, mọi người dối rít cười lớn. Trầm Hoan biết rõ mình tài lực không đụng nổi Lục gia, nhưng hắn cũng không muốn liều mạng đi qua, chẳng qua là muốn nhìn một chút Lục gia tiểu thư thái độ. Nếu đối phương thái độ kiên quyết như vậy vậy hắn cũng, cũng chỉ phải bông tha bà nội người chắc chắn này Bạch Thảo có thể cứu ra ra sao bên trong bao baosương lục ra tiểu thư hướng về phía bên người lao hầu hỏi lao Hầu lắc đầu một cái ta chỉ năng cảm giác được này là linh dược nhưng kết quả có thể hay không cứu lao ra tử ta cũng không biết bất quá Tuy nhiên làm sao mới vừa rồi cùng chúng ta đấu giá tiểu tử kia rất có vấn đề lục tiểu thư khinh thường nói chẳng qua là một cái tưởng nhượng lục ra chúng ta thả lấy máu hạg người vô danh đi chớ nói ngặn bạn coi như là mấy trăm triệu ta cũng sẽ không coi vào đâu tiểu thương lần này ngược lại ngươi suy nghĩ nhiều Nếu quả thật là từ cái này mục đích, đối phương đã sớm ra giá, cần gì phải ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí thảo dược thượng cùng ngài đơn độc đấu giá. Ngài ý là, Lục tiểu thư có chút. Bà Lao kia hí mắt nói, ta nghĩ rằng tiểu tử kia hẳn biết, gốc cây này linh dược chân chính cách dùng, nói không chừng cứu Lao ra từ cơ hội, chính là ở đây. Còn có cái tư, xin chờ một chút. Chương 969, một cái người qua đường mà thôi. Bà nội là nghĩ nói, La ẩu gật đầu một cái, chờ lát nữa chờ buổi đấu giá kết thúc sau này, tiểu thư có thể tìm mượn cớ cùng đối phương nhận thức một chút, đến lúc đó ta sẽ thử một lần đối phương sâu cạn. Tốt lắm. Lục tiểu thư không có dài dòng, hiển nhiên rất tín nhiệm vị lão hồ này. Trầm Hoan đau đớn mất núi xanh bạch diệp, cũng không biểu hiện quá khuyết điểm lạc, dĩ nhiên nói không có không cam lòng đó là giả, loại này này trơ mắt nhìn đột phá chụp nhật cảnh cơ hội, bởi vì không đủ tiền mà trôi qua thống khổ, sợ rằng chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Sở dĩ không mất mát, là bởi vì hắn lấy được một cái làm mình càng vui vẻ hơn sự tình, chính là rốt cuộc có thể xác định cái vật kia tung tích. Thật ra thì chuyện này cùng đồ giả nói chuyện trời đất hậu, hắn cũng đã có thể xác định, bất quá hắn chung quy cùng đồ đạo giả không quen, không có biện pháp hoàn toàn tiến nhiệm đồ đạo giả. Bây giờ thấy núi xanh bạch diệp, đã hoàn toàn có thể xác định, Thư Cầm Sơn thì có mình muốn đồ vật. Vở đấu giá sau khi kết thúc, mọi người thấy được Lục gia cường đại tài lực, có không ít hữu tâm nhân cũng muốn cùng Lục gia tiểu thư đánh giao thì với, có thể leo lên này cái bắp đuổi tự nhiên không thể tốt hơn nữa, bất quá Lục gia tiểu thư ai cũng không thấy, mọi người liên Lục gia tiểu thư hình dạng thế nào cũng không thấy đến. Mất đi núi xanh bạch diệp sau này, chấm Hoan tướng càng nhiều sự chú ý, đặt ở món đồ kia phương diện, bất quá muốn có được món đồ kia, trọng yếu nhất là thế nào đối phương giáo. Chỉ có tướng hồn giáo ra ngoài, Trầm mới có thời gian đi lục soát Thư Sơn. Từ đó tìm tới tưởng muốn cái gì? Các người quân hỏa điều phối tốc độ không thể nhanh một chút nữa sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quân hỏa là từng bước một trở tới đây, chúng ta thiên tổ cũng không giống như là các người đạo minh như vậy hào khí, trực tiếp làm một chuyển trống trận, lại nói coi như làm cũng không được à nhiều như vậy xuống ống Bởi vì không biết vẻ hồn giáo thế lực lớn tiểu Hạ Thiên trực tiếp trang bị tiêu tương cao nhất binh lực, muốn chính là tướng đối phương một lưỡi bắt hết. Bên này hai người chính trò chuyện, một cái hơn 30 tuổi đàn bà bỗng nhiên tướng hai người ngắt lại, hai vị xin dừng bước. Ngươi biết? Trầm Hoan nhìn Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lắc đầu một cái, không biết biết, ngươi là Lại hạ là Lục gia nhất danh người làm, tiểu thư của chúng ta muốn mời hai vị ăn bữa cơm nhạc. Lục tiểu thư. Hạ Thiên ngẩn người một chút, bật thốt lên, nàng tìm chúng ta làm gì? Cái này nô tỳ cũng không biết phụ nhân cao mày nói, chẳng lẽ hai vị không muốn tiếp nhận? Không phải, người kia có ba gấp, chúng ta trước đi một chuyến nhà cầu, lập tức đi qua. Hạ Thiên tùy tiện tìm một cái cớ, đem Trầm Hoan gần hơn nhà cầu. Xong, cái này Lục tiểu thư sẽ không phải là đang trách tội ngươi vừa rồi đấu giá chuyện chứ? Trầm Hoan không có vấn đề nói, là có thế nào, không phải thì như thế nào? Hạ Thiên tức giận nói, lại ca, đối phương nhưng là Giang Nam Lục gia Thiên Kim tiểu thư. Chấm Hoan học giống bậy giọng, "Đại ca, ngươi nhưng là đại tá, hơn nữa tại Hoa Hạ thần bí tổ chức, thiên tổ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, đối phương chẳng qua là một cái con em gia tộc, về phần ngươi sợ đến như vậy sao?" "Ngươi biết cái chứng, ta đây không phải là sợ." Hạ Thiên vừa nói, lại lắc đầu, "Không đúng, ta chính là sợ hãi, ta sợ nàng dùng tiền đập chết ta." Gặp chấm Hoan một bộ không nghĩ lý tới chính mình dáng vẻ, Hạ Thiên cũng sẽ không trang trêu chọc so với, nói, "Nói đứng đắn, ngươi chỉ số thông minh vẫn luôn cao hơn ta, ngươi nói xem, nàng tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì? Chỉ số thông minh phương diện này, ngươi một mực cao hơn ta." Về phần biến thấp, đó là ngươi náo bộ chúng đạn sau này, cũng chính là hồn thấy chi hậu, thật ra thì nhìn một chút đại đế cũng biết, ngươi sau này chỉ có thể càng đổi vận đốc. Nói với vẩn. Được, đừng lãng phí thời gian, hay là đi nhìn một chút, vị kia bạn kim tiểu thư tìm chúng ta có chuyện gì đi. Trầm Hoan vừa nói liền đi ra nhà cầu. Bên trong bao xương, Lục tiểu thư có chút không vui như mày, ngươi nói cái gì? Bọn họ không một tới, còn tưởng rằng tưởng đi nhà cầu đi từ chối. Không sai. Hừ. Lục tiểu thư khí đập bàn một cái, thật là lớn mặt mũi, thậm chí ngay cả chúng ta Giang Nam Lục gia mặt mũi cũng không cho không thể nói như thế tiểu thư bà lão kia lấy tay niệm một trong tay Hà trâu, đối phương không dám tới, vừa vặn chứng minh trong lòng bọn họ có quỷ, nếu là trong lòng có quỷ, tiểu nhất định lao bà bà, ngươi nói ai tâm lý có quỷ. Trầm Hoan thanh âm ở trong ghế lô đột ngột vang lên. Gặp toàn bộ lô ghế riêng trong nháy mắt an tính lại, Trầm Hoan mở miệng nói, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ có quỷ là các ngươi? Ngươi, ngươi là thế nào đi vào? Lục tiểu thư mặt đầy khiếp sợ, môn vẫn còn khóa trái chẳng thái, người này làm sao có thể hội đi vào? Trầm Hoan nhìn người một chút, nghiêm túc nói, nếu không ta lần nữa lui về, đi ra bên ngoài gõ cửa một cái sau này đi vào nữa. Không cần Lão Hầu khoát, khoát tay. "Ồ." Trầm Hoan đáp một tiếng, ngược lại nhìn về phía Lục tiểu thư, "Ngài chính là Giang Nam Lục ra tiểu thư chứ? Không biết ngài tìm ta có chuyện gì đây?" Minh Nhân bất thuyết ám thoại, "Muốn tìm ngươi không là tiểu thư, mà là ta." Lão Hầu chậm rãi mở miệng nói, "Trầm Hoan trong lòng cười lạnh, danh nhân không nói tiếng lợi "Ngươi là lo lắng vừa rồi lời đã bị ta nghe đến, vòng vo đi xuống không, có ý gì đi? Vậy ngài tìm ta có chuyện gì? Cái này cây thảo dược ngươi có thể nhận biết?" Lão chỉ chỉ để lên bàn núi xanh bạch diệp. Nhận biết, làm sao? Nói một chút nó hữu dụng." "Ta tại sao phải nói?" Ngươi lục tiểu thư giận đến không được, nàng làm việc từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi, cho nên chỉ cần hơi chút không thuận nàng tâm ý, tựu sẽ có vẻ phiền náo dị thường. Bất quá khi nhìn đến lao hổ sắc ma hổ, nàng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tướng tức giận đè xuống, biểu tình cứng ngắc nói, "Ta cho ngươi tiền." "Tiền?" Ta không cần nói thật, lúc trước Trầm Hoan không cần, nhưng bây giờ tiểu không nhất định, hắn đã vừa mới thông qua lục tiểu thư nơi này, ý thức được tiền tầm quan trọng. Vô luận là đạo tu hay lại là chung ý cái thân phận này, đều không cần quá nhiều tiền, nhưng đối với Trầm Hoan cái thân phận này mà nói, tiền lại vô cùng trọng yếu. Tại bây giờ xã hội, tiền thì đồng nghĩa với giấy thông hành. Có tiền cơ hồ không có giải quyết không vấn đề. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, nếu là có tiền liền có thể giải quyết hết thảy, cũng sẽ không có hôm nay cái này chạm mặt, dù sao phải nói có tiền lời nói, tại Hoa Hạ ai cũng không sánh bằng Lục ra. Vậy ngươi cần gì? Trầm Hoan tựa hồ chính là đợi những lời này, chỉ trên bàn núi xanh bạch gièm nói, ta liền muốn nó. Quá nhỏ tử." La Hổ nổi giận đùng đùng nói, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. "Hả? Ngươi nói rượu phạt, chính là cái này sao?" Trầm Hoan vừa nói, từ từ tướng tay trái mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay màu đen đột, loại này hạ độc thủ đoạn quả thực quá tiểu nhi khoa. Nếu như đây chính là người đứng đầu đại sát thủ giản, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Loại độc chất này là lao hổ tự tin nhất đòn sát thủ, lại dễ dàng như thế liền bị phá, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, ngươi, ngươi kết quả là người nào? Ta sao? Một cái người qua đường mà thôi. Chương 970, sinh tử có thiên mệnh. Chấm hăm trong tay độc phấn gọi là ám dạ hồn du tán, tại không có giải dược dưới tình huống, chỉ cần ra thịt tiếp xúc được một chút sẽ trúng độc. Về phần độc phát thời cơ, hoàn toàn là do phóng độc giả đi khống chế, một khi độc độc bùng nổ, chúng độc giả sẽ gặp khiếu chảy máu mà chết. Loại độc chất này lịch sử cũng không ngắn. Lúc ban đầu bị nghiên cứu ra đến, là vì cha hỏi hình phạm, nhưng bởi vì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chi hậu liền bị phế trừ. Chỉ có độc tông cùng dược vương kinh Trung có chút ghi lại, chấm hoan mới vừa lúc đi vào hậu, liền phát hiện những thứ này tràn ngập trên không trung độc dược. Mặc dù không biết lục tiểu thư cùng lao hậu xin hắn tới đây làm gì, nhưng xem trận này trượng cùng với lúc đi vào nghe được những lời đó tiểu có thể kết luận, khẳng định không là chuyện gì tốt. Bây giờ có thể nói để cho ta tới mục đích là cái gì sao? Chấm hoan nhúng nhúng mai, tiếp t Cậu người không muốn nói ta cũng không có cách nào nếu như không có chuyện gì ta liền đi, lãng phí thời gian thì đồng nghĩa với đang lãng phí sinh mệnh. Chờ một chút. Lao Hầu liền vội vàng đứng lên nói, tại Hạ Độc tông đồ vứt đi đường mềm mễ, mễ, không biết tiền bối cao tính đại danh. Phúc Trầm Hoan thiếu chút nữa không đem tối hôm nay uống hạt bắp cháo cho phun ra ngoài. Đường mềm mẽ. danh tự này bản thân đã đủ kỳ lạ, vẫn xứng ở một cái lao hậu trên người, cảm giác kia thực sự là bất quá đối phương là Độc tông đồ vứt đi lời nói, đạo có thể giải thích nàng vì sao lại luyện chế ám dạ hồn du tán. Ngươi là Độc tông nhân? Trạm Hán cùng Độc Tông ít nhiều có chút quan hệ, mặc dù mới đầu cùng Đường Hận Thiên phát sinh một ít mâu thuẫn, nhưng bởi vì hai người tuổi tác tương cận, khởi thù nhanh quên thù cũng mau, bây giờ cũng coi là bằng hữu. Nếu như đối phương là Độc Tông đệ tử lời nói, cũng có thể ra tay giúp hỗ trợ, coi như còn Độc Tông xuống núi thi dược nhân tình. La Hầu chấn động trong lòng, đối phương quả nhiên biết Độc Tông này người tồn tại, đã như vậy, kia thì nhất định là Y Lệ Đạo Minh Nhân. Y Lệ Đạo Minh tuổi trẻ đệ nhất, vốn là nổi danh nhất là Đường Hận Thiên, bất quá từ khi người tuổi trẻ kia sau khi xuất hiện, tuổi trẻ nhất vị trí số 1 liền bị chắp tay nhường cho người. Đường Hà Thiên, La Hậu là nhận biết, nhưng khác một người trẻ tuổi nàng lại không thấy qua. Dễ dàng như thế liền phá hắn độc công nhân, không thể nào là nhân vật đơn giản, cộng thêm đối phương không phải độc tông nhân, La Hậu lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là người trẻ tuổi trước mắt kia, chính là trong truyền thuyết một đời mới dự vương. La Hầu cười khổ nói, lão thân chẳng qua là độc tông nhất danh độ vực đi mà thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói ngài chính là Trầm dược Vương chứ. Người biết ta? Lại thật là Trầm Dự Vương. La Hầu trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng nghe đến Trầm Hoan chính miệng thừa nhận hổ, trong lòng kinh ngạc như cũng không cách nào ức chế. Dược Vương là ý ỉ đạo minh cường đại nhất tồn tại, so với Độc Tông tông chủ còn cao lớn hơn. Không nhận biết, lao Thân chẳng qua là nghe nói qua mà thôi, từ khi bị sư phụ trục xuất sư môn hầu, Lão Thân một mực ở chú ý ý ỉ đạo minh động tĩnh, tiền trận tử nghe Dược Vương trở về, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải tân nhất nhậm Dược Vương. Lục tiểu thư lại bị hai người nội dung nói chuyện hỏi cho vắng, bà nội tìm đúng phương tới, không phải vì hỏi giải cứu ra ra phương pháp sao? Thấy thế nào dáng vẻ, bà nội tựa hồ rất sợ đối phương. Bà nội, Dược Vương là ý gì? Tiểu thư, ngươi còn nhớ Lão Thân lai sao? Nhớ, bà Nội xuất thân từ Hoa Hạ chính thống nhất, lịch sử dài lâu nhất trung ý tổ chức, ban đầu ra ra tướng ngài giữ ở bên người, cũng là bởi vì ngài cao minh y thuật. La Hổ gật đầu một cái, không sai, lão ra ban đầu cũng là bởi vì ta y thuật mới đem ta lưu lại. Y Lệ Đạo Minh có ngũ đại phái, mà ta chính là xuất thân từ độc tông nhất danh đệ tử bình thường, trước mắt vị trẻ tuổi này chính là Y Lệ Đạo Minh minh chủ dự vương, y thuật mạnh hơn ta hơn trăm lần. Cường hơn trăm lần. Lục tiểu thư có chút sững sờ, ở trong mắt nàng, y thuật đã có thể nói thần hồ kỳ So với thần hồ kỳ kỹ mạnh hơn gấp trăm lần ha chẳng phải là nói đối phương bản thân liền là thần không thể bà nội tiêu phí cả đời mới đạt tới như bây giờ độ cao đối phương chẳng qua là một người trẻ tuổi làm sao có thể so với bà nội còn lợi hại hơn gấp trăm lần nhất định là bà nội thấy đối phương lợi hại cho nên mới có này nói một chút dùng là kế hoa binh lao hhổ tựa hồ rất giải lục tiểu thư mở miệng nói tiểu thư, lao thân nói cũng không phải là tân bốc lời nói có thể nói như vậy có chầm vương tại lao ra coi như là muốn chết đều khó khăn lục tiểu thư cùng lao hổ sống chung vài chục năm đối với tính cách cũng là cực kỳ giải Mặc dù có chút thời điểm làm việc quá dị một ít, nhưng chưa bao giờ sẽ nói láo. Ngài nói là thật. Lao ẩu không nói gì, chẳng qua là đơn giản gật đầu một cái. Lục tiểu thư giống như là ăn một cái định tâm hoàn, mở miệng nói, ba ông nội của ta chữa bệnh, bao nhiêu tiền, ngươi mở." Không đợi Trẩm Hoan mở miệng, Lao ẩu liền quát lên, "Tiểu thư còn xin tự trọng. Dược Vương xuất thủ, cũng không phải là thế tục tiền tài có thể cân nhắc." Ngài nói như vậy, là đang vũ nhục Trẩm Dược Vương y thuật. Nói thật, vốn là Trẩm Hoan đối với lão ẩu này còn không có gì không ưa địa phương, bây giờ nghe lời này một cái, Hắn hận không được đem lòng bàn tay trong kia nhiều chút ám dạ hồn du tán tất cả đều nhét vào đối phương trong miệng. Ngươi nói tiền tài không thể cân nhắc ta ý thuật có thể, nhưng ngươi nói dùng tiền là đang vũ nhục ta có ý gì? Nếu như có thể mà nói thỉnh tận tình làm nhục ta đi. Trầm Hoan mặc dù có ý định này, nhưng ngoài miệng là sẽ không nói ra, hắn bây giờ mặc dù minh bạch tiền tiền tầm quan trọng, nhưng còn chưa tới vì tiền liền buông tha chính mình tôn nghiêm mức độ. Đúng, thật xin lỗi. Theo lão hầu nghiêm nghị, Lục tiểu thư cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vị tiểu huynh đệ này, vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể mau cứu ông nội của ta. Sinh tử có thiên mệnh, thứ cho ta không thể ra sức. Đùa gì thế? Trầm Hoan bây giờ một lòng nghĩ tăng thực lực lên, nào có thời gian đi quản nhiều như vậy việc vớ vẩn. Sự kiện lần này cho Trầm Hoan cảm giác, cùng ban đầu Minh Châu rằng lão gia tử có chút giống nhau, không qua một cái là tướng hy vọng ký thác vào pháp bảo trên người, một là ký thác vào dược liệu trên người, cùng với Giang ra gia tài lực không bằng lục gia. "Van cậu ngươi, ta thật rất muốn cứu ra ra, bất kể bao nhiêu tiền đều có thể." Đối với Lục tiểu thư mà nói, tiền không trọng yếu nhất đồ vận, cũng là nàng duy nhất có thể cảm gia được đồ vận. "Ngươi chắc chắn bất kể bao nhiêu đều có thể." Lần này Trầm Hoan không có cho lão ẩu nói chuyện cơ hội. Ta chắc chắn, ta cứu người có một quý củ, kêu cầm một nửa, nói cách khác, bất kể đối phương thân phận gì, muốn cầu ta chữa trị, đều phải xuất ra một nửa tài sản, nếu như là chỉ có một bánh bao ăn mày, hắn thì phải cho ta một nửa bánh bao, nếu như là các người giang nam lục ra, thì phải xuất ra một nửa gia sản, ngươi nguyện ý không? Nay vừa nói, Lục tiểu thư trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Lục ra có phú khả địch quốc danh xưng là, coi như sức ảnh hưởng không bằng từ trước, vậy cũng nắm trong tay hoa hạ hơn nửa mạch máu kinh tế, một nửa tài sản, cơ hồ giống như là đưa ra hoa hạ 1/4 mạch máu kinh tế. Loại này quyết định cũng không phải là nàng cái này vạn Kim tiểu thư có thể quyết định ta cho ngươi một ngày cân nhắc thương nghị tối mai cho ta câu trả lời gặp lại Trầm hoan nói xong trực tiếp xoay người mở cửa đi ra ngoài Lục tiểu thư lo lắng nói bà nội làm sao bây giờ mỗi một thời đại dược Vương đều cho mình chế tắc riêng có hành nghề chữa bệnh quy tắc đây là không năng vi phạm nhưng lục ra một nửa gia sản quả thật quá mức nặng nghề lục tiểu thư nhẫn không ngừng chạy ra nước mắt chẳng lẽ ra ra thật không cách nào trải qua cái cửa hại khó khăn này lão hhổ nhìnầman rời đi bóng lưng thở dài sinh tử có thiên mệnh xem lão thiên ýtứ đi Chương 971, hành tung bại lộ. Sương mù nồng nặc. Liên quan tới Lâm tiểu thư chuyện này, Trầm Hoan cũng không có để trong lòng mà đi, nếu không hắn cũng sẽ không mở ra ban đầu vì trừng phạt lưu ra mà lập chó má quý củ. Hắn sở dĩ nói như vậy, một là vì để lục ra tiểu thư biết khó mà lui, hai là vì làm cho mình biết khó mà lui. Tiền ai đều thích, hoặc có lẽ là chỉ cần là cá nhân liền thích, Trầm Hoan cũng không khả năng ngoại lệ. Bất quá trước mắt với hắn mà nói, có so với tiền canh đồ trọng yếu, chờ đến đem phệ hồn giáo sự tình giải quyết, lo lắng nữa còn lại cũng không mượn. Ta đi, ngươi đi đâu vậy? Hạ Thiên thấy chậm rãi đi tới trầm Hoan tức giận nói, không phải nói tốt phải đi tìm nhà giàu nhất thân nhân thì sao? Đã đi tìm. Ho khăn một cái, Hạ Thiên bị lời này sặc không nhẹ, đi tìm. Đúng vậy. Nàng tìm ngươi chuyện gì? Không biết. Ho khăn một cái. Hạ Thiên thật là có một loại muốn tự sát xung động, không biết. Vậy ngươi đi làm cái gì? Chậm Hoan đem vừa rồi trải qua nói một chút, Hạ Thiên giờ mới hiểu được, lục ra một nửa tài sản, ngươi vị này khẩu cũng thật là quá lớn, bất quá nghe ngươi nói ý tứ, các nàng tìm ngươi tới, hẳn là muốn hiểu rõ núi xanh bạch diệp chỗ dùng. Nhắc tới cũng buồn cười, nếu không biết rút liệu Tốn nhiều như vậy giá tiền mua về làm gì? Hạ Thiên thoại phong nhất truyện, bất quá nói đến buồn cười nhất là muốn cầu người xuất thủ rất đơn giản à, trực tiếp đem núi xanh bạch diệp coi như tiền đặt cuộc không phải. Muốn tìm một người xuất thủ đứng đầu biện pháp đơn giản là cái gì? Không phải tiền, mà là đầu kỳ sở hảo. Chỉ cần hơi chút dùng đầu góc suy nghĩ một chút cũng biết, vừa rồi Trầm Hoan Sở dĩ mở miệng đầu giá, kia rất rõ ràng là nhìn chung núi xanh bạch diệp. Thật đúng là đừng nói, nếu như lúc ấy Lục tiểu thư lấy núi xanh bạch diệp vì tiền đặt cuộc, Trầm Hoan nói không chừng thật đúng là hội đáp ứng xuất thủ, nhưng là chỉ là nói không chừng mà thôi. Dù sao đối với bây giờ Trầm Hoan mà nói, có canh vật chân quý đang hấp dẫn hắn, có phải hay không đến núi xanh bạch diệp với hắn mà nói, cũng không phải là tất nhiên. Ta nói, ngươi thật dự định muốn lục ra một nửa gia sản, gặp Trầm Hoan lúc đầu, Hạ Thiên cười nói, ta cũng biết ngươi nói như vậy là vì cự tuyệt đối phương, không phải cự tuyệt không cự tuyệt vấn đề, coi như ta thật muốn, cái đó lục ra tiểu thư cũng không có quyền lợi làm quyết định. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, được, bây giờ không phải là nói lúc này, các ngươi thiên tổ kết quả muốn quá lâu dài mới có thể chuẩn bị xong. Hạ Thiên nhìn một chút thời gian, san thần thương không sai biệt làm muốn đi qua nhưng là phân phối tổ chức đến điều động, không sai biệt lắm phải đến tờ mở sáng. Vậy thì chờ đi. Một đêm này vô luận là đối với Trầm Hoan mà nói, hay là đối với mùa hè đến nói, đều là rất dài. Hạ Thiên tưởng phải giải quyết phệ hồn giáo cái này hòa lớn, từ đại đến nơi đó, hắn đã giải một cái khác thời không lịch sử. Phệ hồn dậy ra hiện, hội tạo thành hoa hạ đại loạn, mặc dù sau đó tới bị san bằng hơi thở, nhưng vẫn cũng lượng hoa hạ tiêu phí không thiếu thời gian đi khôi phục nguyên khí. Trầm Hoan cũng muốn giải quyết phệ hồn giáo cái này hòa lớn, bởi vì chỉ có giải quyết phệ hồn giáo, hắn mới có cơ hội lấy được cái vật kia. Lên đường. Theo Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, Phệ hồn giáo chính phạt chiến rốt cuộc chính thức bắt đầu. Vì thuận lợi gọi, hạ thiên tướng xương mủ khu vực gọi chung vị Thử Câm Sơn. Tờ mở sáng buộc khởi, vào đêm vụ tán là Thử Câm Sơn lớn nhất đắc sắc, cho nên đi tiếp chung bộ đội, trên mặt mỗi người đều mang phòng độc khẩu trang. Vì tránh cho đánh dẫn động cỏ, đưa đến đánh bất ngờ kỳ hiệu, bộ đội lành nghề vào trong quá trình dị thường tận tụy, mỗi đi ba giảm lộ sẽ dừng dừng một cái, nhìn một chút có hay không mai phục, hoặc là đối phương có phát hiện hay không. Cứ như vậy kéo dài nửa giờ, Trẩm Hoan hơi không kiên nhẫn, như là đã trang bị cường lực nhất vũ khí, làm sao cần phải cẩn thận như vậy? Bởi vì chúng ta tỉnh không biết phe địch thực lực. Sở bằng vào chúng ta chỉ có thể như vậy. Hạ Thiên giọng có chút bất đắc dĩ. Trước mắt bọn họ chỉ biết là nơi này là Vệ hồn giáo trụ sở chính, nhưng Vệ hồn giáo có bao nhiêu thành viên, thành viên trung bình thực lực đại khái tại cái gì tiêu chuẩn, không có chút nào rõ ràng. Tùy tiện công vào cũng sẽ không có ích lợi gì. Yên tâm, căn cứ địa đồ trưởng đánh dấu đến xem, thực âm sơn phạm vi cũng không tính lại, muốn không bao lâu, chúng ta hẳn liền có thể cùng đối phương chẳng mặt. Nghe được Hạ Thiên an ủi, Trầm Hoan tướng tâm tĩnh hạ khuyết. Chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao, vẫn không có nói chuyện đồ giả bỗng nhiên mở miệng. Phát hiện cái gì? Ngươi đội ngũ tổng cộng bao nhiêu người?" Đồ đạo giả không trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Lần này kế hoạch tấn công là Hạ Thiên một tay tổ chức, cho nên hắn không chút do dự trả lời, "2000 tên lính." "Vậy bây giờ đây, còn chưa bắt đầu chiến đấu, tự nhiên vẫn là 2000 danh." "Ngươi chắc chắn sao?" Hạ Thiên mẩn người một chút, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, không đủ bởi vì sương mù dày đặc diễn cớ, hắn tịnh không có cách nào chắc chắn số người, "Bây giờ chúng ta là một sợi dây thường thượng châu chấu, ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng điểm? Tiến vào sương mù hậu, ngươi trước vào bao nhiêu lần?" "Vừa đi vừa nghỉ có chừng 3 lần đi." Đồ đạo giả bình thản nói. Ngươi mỗi một lần dừng lại lại xuất phát, số lượng binh lính cũng sẽ giảm bớt, bây giờ ngươi đi theo phía sau những binh lính này, đã chưa đủ đàn người, không tin lời nói, ngươi có thể một cái ai một vài khe đếm. Không thể. Thiên tổ tràn đầy tính kỷ luật, những binh lính này đều là tác chiến hạt thủ, nếu như có nhân mất tích bọn họ nhất định sẽ trước tiên phát hiện, làm sao biết ho khan một cái Hạ Thiên đang nói, sương ngủ dày đặt lại tăng thêm mấy phần, nhượng hắn không nhịn được bắt đầu ho khăn, chờ hắn mở mắt sau này. Đây là địa phương nào? Hạ Thiên phát hiện mình thân ở một mảnh sương chính giữa, nồng gặp độ liên nửa tức cũng không có, hắn kêu mấy tiếng, lại không có một người trả lời hắn đáng chết. Chính mình, chính mình lại cùng đội ngũ tổ tán. Vừa mới vẫn còn ở cùng đồ đạo giả nói chuyện, lúc thì trắng vụ đi qua, liền đến không biết tên địa phương, xem đi đoàn người mình tung tích đã sớm bại lộ. Gặp phải loại tình huống này không phải hắn một người, chấm Hoan cũng giống như vậy, tại Bạch vụ đi qua, hắn cũng bị chuyển tống đến không biết tên địa phương. Ảo thuật, đây là chấm Hoan ý niệm đầu tiên. Hẳn là, những bạch vụ đó bản thân thì có thôi miên tác dụng. Tô Ly biến ảo thành hình người, bắt đầu quan sát địa hình xung quanh. Muốn phá giải hảo thuật, thì nhất định phải tìm tới tương tự tâm trận độ vật, chỉ có tướng tâm trận phá hư mới có thể khôi phục thanh minh. Nhưng mà, xung quanh đây tất cả đều là sương mù giày đặc, căn bản không có vật tham chiếu, nếu tìm không nhiều vật tham chiếu làm sao đi phá hư tâm trận? Xem ra cái đó tham báo tử, hay lại là đánh dẫn độ cỏ. Chấm Hoan hít sâu một cái, bất kể nhiều như vậy, tìm được trước rời đi nơi này biện pháp lại nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn lấy được kết quả cũng đều giống nhau, ở cái địa phương này, trừ vô tận sương mù giày đặc cũng chỉ còn lại có vô tận sương mù dày đặc, không có phương hướng, cũng không có cuối. Chương 972, Trầm Hoan mục tiêu, linh tuyển. Tám canh. Hồn tu cường đại nhất chính là trực tiếp công kích linh hồn năng lực, mà tu luyện linh hồn lực lượng là khi đạt tới phi tiên cảnh sau này mới có thể làm được sự tình. Cho nên bọn họ được gọi là tu luyện lưu phái chính giữa cường đại nhất ám sát giả. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có thể chế tác huyễn cảnh dùng để phụ tá, có thể nói cái này lưu phái trời sinh kỵ vì ám sát sinh. Bất quá lệnh trầm hoan kỳ quái là, trừ vô chỉ cảnh xương mù ngoại, hắn đang tìm kiếm đường ra trong quá trình, không có thụ đến bất kỳ công kích nào. Chỉ bất quá mênh mông vô bờ đi, nhượng hắn dần dần bắt đầu phiền não. Thời gian giải đối mặt cùng tiểu Đồ Rất dễ dàng nhượng nhân sinh ra tâm tình tiêu cực, nhất là tại loại này không có đồng bạn trao đổi dưới tình huống. Nếu như trong lòng năng lực chịu đựng hơi chút thấp kém một số người, sợ rằng đã sớm bị hành hạ nổi điên. Trầm Hoan không biết mình ở nơi này vô chỉ cảnh trong xương ngủ dạo chơi bao lâu, bởi vì tại bên trong vùng không gian này, ngươi không có có bất kỳ vật tham chiếu nào đi cảm ứng thời gian trôi qua. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thời gian nhất định trôi qua rất lâu, 1 giờ một ngày, hay hoặc là 2 ngày 3 ngày. Trầm Hoan tình huống vẫn tính là được, dù sao hắn còn có Tô Ly làm bạn, có thể không ngừng lám trao đổi để giết thời gian, Hạ Thiên thì bất động, hắn chỉ có một người. Đối mặt như vậy đã hình thành thì không thay đổi không gian, hắn đã đến kế cận bên bờ Tân Vỡ, lúc nào cũng có thể bởi vì không cách nào nhịn được loại này tịch mịch mà Tân Vỡ. Về phần những binh lính khác, đã có không ít lâm vào điên trạng thái. Không được, ta không kiên trì nổi. Hạ Thiên phát ra rít lên một tiếng, liền bắt đầu điên cuồng là to đứng lên. Vừa lúc đó, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó sương mù dậy đặc liền toàn đều tan ra. Đồ đạo giả từ dưới đất rút ra trường kiếm, hướng về phía té xuống đất mọi người hỏi các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên lúc này đã khôi phục thành mình, nhìn chung quanh té xuống đất binh lính, hỏi: "Kết quả phát sinh cái gì?" Trong các ngươi ảo thuật, ta đem tâm trận phá, bây giờ hết thể đã khôi phục bình thường. Hoan tử đây. Hạ Thiên hướng xung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện trầm hoan bóng người. Không biết, bất quá hẳn tiêu ở phụ cận đây. Nhất danh đội trưởng hỏi đại tá, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu đối phương dùng ảo thuật đi đối phó chúng ta, rất rõ ràng là đã phát hiện hành tung chúng ta, thần nút đã không làm nên chuyện gì, nhượng mọi người tiến vào chuẩn bị trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên vừa nói, cầm một chút quả đấm, bất quá trước đó, chúng ta trước phải tìm được tử. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, một bên tại trong sương mù dày đặc tìm tới, một bên tìm Trầm Hoan bóng người. Đại khái đi hơn 10 phút sau này, bọn họ kêu rốt cuộc được đáp lại. "Ta ở chỗ này." Thành Lâm rất bình tĩnh, cửa hồ cũng không có gặp phải phiền phức gì. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Hoan chính ngồi xổm tại trên một tảng đá. Hoa tử, người không sao chớ. "Ta không sao, bất quá chuyến này chúng ta chỉ sợ là tới uổng." "Nói thế nào? Người tới xem một chút cũng biết." Hạ Thiên mang theo nghi ngờ, đi tới Trầm Hoan bên người, tối đầu nhìn một cái, không khỏi sửng sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Phía dưới tảng đá là một cái sơn cốc, trong sơn cốc có vài tòa thiêu đốt vật kiến trúc, trong cốc thanh minh một mảnh, không có bất kỳ khói mù. Phệ hôn dạy người hẳn là nhận được tin tức, sau đó lựa chọn rút lui. "Mẹ." Hạ Thiên khí mắng to, hắn tiêu phí nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, cuối cùng đổi lấy lại là người đi lỗ không? Đồ đạo giả nhắm mắt lại cảm ứng một chút, cái này phương viên mười mấy giảm trong khoảng, trừ chúng ta đã không có những người khác. Tiếp theo nên làm gì? Sự tình hoàn toàn vượt qua Hạ Thiên dự liệu, hắn đã không biết nên làm sao bây giờ. "Bọn họ không ở với ta mà nói là một chuyện tốt." lão sư nói nói, dù sao hắn vốn là mục tiêu cuối cùng thì không phải là phệ hồn giáo. Hạ trời mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trực tiếp ủng công vô ích sự thật này. Đều đến bây giờ, ngươi rủ sao cũng nên nói cho ta biết ngươi muốn tìm là thứ gì chứ? Linh nũ. Linh nũ. Trầm Hoan gật đầu một cái, căn cứ một cái thế giới song song chung đi lại, tại phệ hồn giáo trụ sở chính nơi nào đó, có một ngọn núi, trong động có một thủy đàm, mà tự thủy đàm sâu bên trong thì có một mảnh linh nũ tuyển. Linh nũ có thể coi thành chất lòng hình thái linh khí, thích hợp với bất kỳ đạo tu cảnh giới, chỉ cần có đủ linh nũ, có thể đột phá đến nhậm ý cảnh giới. Cùng linh thạch so sánh, Nó ẩn chứa linh khí trình độ thuần chất nhất, cơ hội không có bất kỳ tạp chất gì, sau khi dùng có thể trực tiếp luyện hóa thành tự thân linh khí. Mà núi xanh mặt diệp, chỉ có tại linh nũ bồi dưỡng hạ mới có thể khỏe lớn lên. Chỉ cần có linh nũ, thực lực của ta liền có thể tăng lên trên diện rộng. Nếu là đồ tốt, đồ đạo giả khắp nơi tại sao lại muốn nói những lời đó? Hạ Thiên lời này nghe vào giống như là đang hỏi Trừng Hoàn, trên thực tế chính là tại hỏi đồ đạo giả tự mình. Đồ đạo giả xem Hạ Thiên liếc mắt, ta không cần phải trả lời ngươi cái vấn đề này. Ngươi Hạ Thiên đối với đồ đạo giả cũng không có ấn tượng gì tốt, nguyên nhân chủ yếu là ban đầu đại náo thiên tổ sự tình. Được, không cần phải làm cho này nhiều chút vô vị để tại làm cái vã. Trầm Hoan hít sâu một cái, "Hạ Tiên, ta hy vọng ngươi và Thiên tổ binh lính có thể bang hạ ta, ta vừa rồi đã tìm rất lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện có thủy đám sơn động, ta phải trở nên mạnh mẽ, cho nên chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu." "Không thành vấn đề." Ngược lại vẻ hồn giáo người đã chạy sạch, các binh lính lại không có nhiệm vụ gì, tìm giúp một chút sơn động tịnh không có gì. Đang lúc mọi người bắt đầu tìm kiếm thời gian, Đồ đạo giả đi tới Trầm Hoan bên người, "Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Ta không hề từ bỏ lý do. Một số thời khắc, ngươi nghĩ không nhất định chính là đúng." Trầm Hoan mỉm cười nói, những lời này cũng có thể đối với tự ngươi nói. Đồ đạo giả ngẩn người một chút, hừ lạnh nói, ngược lại nên nói ta đều nói, làm sao chọn là ngươi chuyên mình. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Trầm Hoan lại đưa tay đem hắn cản lại, chờ một chút. Còn có chuyện gì? Đồ đạo giả biểu tình có chút không vui. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, ngươi có thể hay không để cho trên núi những thứ này sương mù dày đặc hoàn toàn biến mất? Bởi vì sương mù dày đặc cũng không phải là đơn thuần sương mù, cho nên hắn thiên nhãn không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. Nàng, giúp một chuyện. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nghe nói như vậy, Trầm Hoan trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, đúng vậy, đồ đạo giả tại sao giúp mình? Hoàn toàn không có lý do gì a. Chẳng qua là Trầm Hoan vừa mới sinh ra như vậy ý nghĩ, đồ đạo giả trong cơ thể liền phát ra một trận cường đại sóng linh khí, giống như báo như gió, tướng trung quanh sương mù hoàn toàn thổi tan. Cảm ơn, sương mù dày đặc sau khi biến mất, Trầm Hoan lập tức mở ra thiên nhãn, bắt đầu tìm kiếm sơn động vị trí. Đại khái 3 phút sau này, hắn nhìn 3 giờ phương vị, mặt hiện lên ra vẻ hưng phấn nụ cười, cuộc tìm được. Tám canh, may mắn không làm được bệnh. Chương 973, tìm linh núi truyền. Sơn động nhìn lên giống như là một con da thu miệng to như chậu máu, cực kỳ dữ tợn, xa xa nhìn lại, âm sát khí mơ hồ có thể thấy. Chính là chỗ này nhi. Trầm Hoan rộng rất khẳng định, hắn muốn linh nũ truyền, khẳng định tú ở cái địa phương này. Hạ Thiên hướng sơn động nhìn một chút, ngươi chắc chắn sao? Cái sơn động này nhìn rất phổ thông, hơn nữa trực tiếp bại lộ ở trong vùng ho dã. Hắn luôn cảm thấy có chút bất đại đối kính, theo lý thuyết hồn tu chủ tu linh hồn, đối với đạo tu cảnh giới cũng không có quá cao theo đuổi, đối với linh lực loại vật này, tự nhiên cũng không phải để ý như vậy. Lời là nói như vậy không sai, nhưng linh nũ vật này dù sao cực kỳ trân quý. Tổ độ coi như không cần, cũng không cần thiết hoàn toàn bại lộ ở trong vùng hoang dã, cho dù không sửa chữa, cũng hẳn lập tấm bảng loại đi. Phu cận đây chỉ có một hớp này sơn động nhìn có chút cổ quái, còn lại nhìn đều quá mức phổ thông. Trầm Hoan dừng một cái tiếp tục nói, ngươi nghĩ nhưng ta đó cũng nghi tới, bất quá phệ hồn giáo muốn thật làm như vậy lời nói, sau nguyệt trấn cái đó hiếu tử cũng không khả năng lấy được núi xanh bạch diệp. Hạ Thiên nghĩ cũng phải, bất quá ta đề nghị vẫn cẩn thận một ít, phệ hồn giáo từ trước đến giờ giàu hoạt, bọn họ đến tọt cùng là thật rút lui, hay là chuẩn bị đi vừa ra thành trống không câu cá, tiến hành bao vây tiểu địch, chúng ta đều không có biện pháp chắc chắn. Vậy các ngươi đợi ở bên ngoài, ta một người đi vào liền có thể. Hạ Thiên lo lắng cũng có đạo lý, Trầm Hoan cũng không thể bởi vì vì lợi ích một người mà đem tất cả mọi người tánh mạng đều liên lụy vào. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hạ Thiên vừa nói, chỉ chỉ đồ đạo giả, có hắn ở bên ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Đồ đạo giả thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần phệ hồn giáo không có đạt tới đại đế cái cấp bậc đó cao thủ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Trầm Hoan cũng không tiểu cách, trực tiếp đi vào, có rất nhiều chuyện tưởng là vô dụng, chỉ có hành động mới tác dụng. Hai người vừa mới bước vào độc quật, cũng cảm giác được một trận âm hàn chi khí giống như là vào quỷ ổ hạ thiên cảm giác cả người không được tự nhiên, không tự chủ được nắm chặt tay trung san thần đường, bên trong đạn tất cả đều là tủy chu sa, nếu quả thật có quỷ gì quái, một thương đi lên bao nhiêu đều có thể giải quyết. Trầm Hoan cũng không bị hưng phấn làm mờ đầu óc, hắn đầu tiên là dùng thiên nhãn quan sát một chút tình huống xung quanh, vô luận là sơn động bản thân hay lại là dưới đất. Để xuống đi, trừ trong đầm không thấy rõ hư thật trở ra, còn lại địa phương cũng không có mai phục. Hạ Thiên vẫn là có chút không yên lòng, cũng là bởi vì trong đầm không thấy rõ mười muốn số sắng, nếu là tại chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, trong đầm dỗng nhiên lao ra tới một người, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nghi ngờ. Chẩm Hoan Chỉ kia không có chút rung động nào đàm tùy nói, vùng nước này rất sâu, hơn nữa muốn tạo ra linh nũ, điều kiện cũng cực kỳ hạ khắc. Linh nũ truyền trung không sống nhân, nói chính là nó. Cho nên nơi này căn bản không khả năng có người ở mai phục. Nghe nói như vậy, Hạ Thiên treo tâm cuối cùng là bông xuống. Đầm không lớn, bề rộng chừng một trượng, hiện ra một cái bất quy tắc hình tròn, tại đầm bên cạnh dài một ít núi xanh bạch diệp, số lượng không nhiều, nhưng cũng không tính được thiếu trầm Hoan xấu đến một hạn, có chừng 7-8 bu Nhất định là vậy trong. Chẩm thủ nghĩ phất quyết, chuẩn bị lên lồng linh khí trực tiếp nhảy xuống đi. Chờ một chút, ngươi không phải nói linh nũ truyền buổi trưa người sống sao? Nhảy vào đi không khác nào tự sát sao? Nói như vậy không sai, bất quá tại lòng linh khí trống đỡ dưới, ta mới có thể ở trong nước nghỉ ngơi khoảng 3 phút. Chấm Hoan hít sâu một cái, 3 phút, nếu như ta có thể tìm được linh nũ tuyển tiểu xong chuyện đi, không tìm được ta liền lên bờ nghỉ ngơi một hồi lại tìm. Ta phải nói thấy tốt thì lấy, ngươi đem những này núi xanh bạch diệp luyện chế thành đan dược, cũng không có thể đột phá đến trúc nhật cảnh sao? Chấm Hoan lắc đầu một cái, trúc nhật cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ là trước mắt đến xem, tương lai tràn đầy quá nhiều bất xác định tính, ta phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình co như không cách nào đạt tới diện đạo giả cùng thừa đạo giả cao như vậy độ, ít nhất cũng phải cùng đại đế bọn họ như thế ngươi cảm thấy đây là mấy bụi cây núi xanh bạch diệp có thể làm được sao? Núi xanh bạch diệp không có biện pháp làm được, linh nũ tiểu có thể làm được. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, tiểu nhất định có thể. Lời là nói như vậy, Trầm Hân cũng hy vọng như thế, nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể chắc chắn nơi này có linh nũ truyền, nhưng này linh nũ truyền lớn nhỏ, hắn cũng không có cách nào chắc chắn. Khả năng rất lớn, đủ hắn đột phá đến phi tiên cảnh giới, cũng có thể rất nhỏ, liên đột phá trục nhật đều làm không được đến. Được rồi, Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, suy nghĩ nhiều tưởng lầm tiểu thư cùng bá phụ bá mẫu bọn họ, đối với bọn họ mà nói, Trầm Hoan chỉ có một, không, có sẽ không, không người có thể thay thế, biết không? Với ta mà nói cũng giống như vậy, ta chỉ có Hoan tử này một cái huynh đệ. Trầm Hoan tức giận mắng, ngươi trường nào thì trở nên như vậy kiểu cách, ta chỉ là đi xuống xem một chút, lại không phải đi chịu chết. Đến đi, nói ngươi mập còn thở gấp thượng, hạ thì mau xuống đi. Trầm Hoan không có nói nhảm nữa, trực tiếp tung người nhảy một cái nhảy xuống nước. Linh nũ truyền là linh khí chất lỏng hình thái, tạo thành hầu hội tự bản thân hấp thu trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí một loại đều là dấu trong nước, một là vị trí ẩn nút không dễ bị phát hiện, hai là bởi vì thủy chí nu có thể lọc xuống tiên tiên linh khí chung một ít tạp chất, từ đó đạt tới tinh khiết mục đích. Linh khí là tinh khiết, nhưng là trong nước gần chứa số lớn tạp chất, nhìn trong suốt vô cùng, nhưng trên thực tế lại mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Nhân loại da thịt tiếp xúc được hậu sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn, cho dù là trầm hoan như vậy thân thể trải qua nhiều phiên rèn luyện tồn tại, cũng không dám tùy tiện cùng linh nước suối tiếp xúc. Thử linh khí đang cùng đảm thủy tiếp xúc hậu, phát ra một loại giống như nhiệt thiết ngộ nước lạnh một loại xuống âm thanh, dị thường chói tai. Bất quá lồng linh khí tịnh không có gì cự đại tổn thương, liên vết nước cũng không có sinh ra. Chắc chắn chính mình linh khí có thể chống cự đám thủy hầu, chấm hoàn hướng về phía Hạ Thiên đánh một cái ok thủ thế, liền lặn xuống nước. Theo thời gian đưa đẩy, Hạ Thiên tâm tình càng phát ra nóng nảy, nhưng hắn lại không không giúp được gì. Nhanh 3 phút, nếu như hoan tử lại không lên đây, chính mình sẽ xuống ngay tìm hắn. Hạ Thiên là tu luyện cổ võ xuất thân, nhưng hồn thấy hậu lấy được năng lực nhưng là đạo tu, sử dụng phương diện ít nhiều có chút không th nhưng này không có nghĩa là hắn không biết sử dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị một chút đi thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ nước trong đầm lao ra, rơi trên mặt đất. Hoa tử, người không sao chớ. Linh nũ tuyển tìm tới sao? Trầm Hán cho mình đánh một cái sạch tri quyết, lắc đầu nói, không có, bên trong tầm nhìn, cơ hội cùng bên ngoại phủ đầy sương mụ dày đặc lúc tình huống không sai biệt lắm, đi xuống hậu ta hai mắt luôn uống, cơ hội cái gì đều không tìm được. Vậy làm sao bây giờ? Ta lại vào đi thử một lần. Trầm Hán nói xong lần nữa mở ra lồng linh khí nhảy vào thủy đàm chính giữa, phía dưới mặc dù cái gì cũng không thấy rõ, nhưng hắn nhớ đại khái phương hướng, cho nên lần này hắn trực tiếp từ bộ dạng phương hướng ngược lại bắt đầu tìm được, nhưng vẫn không có cái gì lấy được. Ngay tại hắn chuẩn bị bông tha thời điểm, lại chợt phát hiện cách đó không xa thoáng qua lúc thì đỏ ánh sáng. Chương 974: Sinh đôi linh nũ truyền. Chạy. Hồng quang lẽ lên một cái rồi biến mất, nhưng Trầm Hoan có thể khẳng định, vừa rồi sở chứng kiến tuyệt đối không phải ảo giác. Linh nũ truyền bởi vì là chất lỏng, hình thái cũng không cố định, về phần tản mát ra ánh sáng cũng là không xác định, cho nên Trầm Hoan mới có thể đem hai cái nhìn như không liên quan sự vật liên hệ với nhau. Đáng ghét, thời gian chưa đủ. Trầm Hoan có chút không dám thầm mắng một tiếng. Hắn sáng lập lòng linh khí, cũng không phải là đơn thuần rựa vào linh khí chống đỡ. Mà là tương tự với phòng ngự thuật pháp lồng linh khí, một khi thi triển thành công, trừ chủ động trên hồi, hoặc là bị lực lượng cường đại phá xấu, một loại đều sẽ có 3 phút trở lên dừng lại thời gian. Thời gian vừa quá, lồng linh khí sẽ biến mất. Về phần phổ thông lồng linh khí, là không có biện pháp ngăn cản Đàm Thủy An Mẫn. Làm sao bây giờ? Trầm Hoan bây giờ đối mặt một cái hai khó lựa chọn, nếu như lựa chọn buông tha, không có nghĩa là lần sau đi vào cũng có thể phát hiện linh nũ tuyển bọn người. Kiên trì tiếp, lồng khí thời gian đã không đủ, nếu như không có đang tiêu hao trước khi tìm tới linh nũ tuyển, hắn cũng sẽ bị Đàm Thủy Sở An Mẫn. Đánh cuộc hay không? Đánh sinh chính là một trận đánh cuộc, tại loạn thế tánh mạng là thường xuyên dùng tới sử dụng tiền đặt cuộc, nhưng ở hiện đại đại đa số tiền đặc cuộc là tương lai. Liên quan tới tánh mạng đánh cuộc, Trầm Hoan cũng không đánh cược qua mấy lần, vừa mới bắt đầu có lẽ còn cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ hắn đã mất phần kia hào khí. Giống như là Hạ Thiên nói như vậy, hắn bây giờ cố kỵ quá nhiều, không nữa là một người ăn no toàn không đói tồn tại. Lấy lý tính góc độ đến xem, Trầm Hoan hẳn buông tha này cuộc đánh bạc, lý do rất đơn giản, linh lũ tiền ở nơi này thủy đảm chính giữa, tìm tới nó là sớ muộn sự tỉnh, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì một ngày Một ngày không được thì một vòng, cùng lắm tìm một nguyện cũng được, không cần phải làm cho này, nhất thời nóng lòng mà lấp kín cái mạng. Nhưng người là không có biện pháp bảo đảm đủ lý tính, cảm tính chính là loài người đặc sắc. Đối với Trầm Hoan mà nói, hắn bây giờ cấp thiết muốn muốn tăng lên lực lượng, đừng nói một tháng, tụ liền một ngày hắn đều chờ không. Đương nhiên, được hắn xung động nguyên nhân chủ yếu là linh nũ tuyển tại nước trong đầm vị trí cũng không phải là cố định, lần này ở chỗ này, lần kế đi vào khả năng thì trở nên đến địa phương khác. Liêu mạng. Trầm Hoan khẽ cắn răng, một loại hướng vừa rồi phát ra hồng quang địa phương đi, một bên vận chuyển trong cơ thể khí, bắt đầu thi triển bất diệt kim Thân là tối cường công pháp luân hệ, bám vào bên ngoài thân ánh sáng màu vàng, chấp năng một chút chống cự đám thủy ăn mọn. Rắc rắc bảnh. Chẳng được bao lâu, lồng linh khí vốn nhờ vì không thể chịu đựng ăn mọn, tiêu tán thành mảnh vụn. Thử thử tí tách đùng đùng đàm thủy cùng bất diệt kim thân quyết tiếp xúc hậu, sở phát ra âm thanh càng chói tai, bất quá may mắn là, đàm thủy ăn mọn tựa hồ cũng không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Đối với cái này cái sấm to mưa nhỏ kết quả, Trần Hoàn cũng rất là ngoài ý muốn, Hắn không nghĩ tới diệt thân quyết hại như vậy, thành ăn mọn trình độ cơ có thể hoàn toàn không đáng kể. Lúc này chính mình tựu không cần lo lắng có thể an tâm tìm linh nũ truyền. Hắn nơi này là an tâm, nhưng trên bờ Hạ Thiên lại cuối cùng, bây giờ 3 phút thời hạn đã qua, Trầm Hoan lại còn chưa có đi ra. Hoan tử sẽ không phải là xảy ra chuyện chứ? Hạ Thiên nói xong, miễn cưỡng cười vui lắc đầu một cái, Hoan tử làm việc một mực rất có chừng mực, đã xảy ra chuyện gì đây? Chờ một chút xem. Coi thường Đàm Thủy ăn mòn sau này, nông gặp độ loại vấn đề này đối với Trầm Hoan mà nói, cũng không tính là vấn đề lớn là gì. Ông đang lúc này, cách đó không xa lại thoáng qua lúc thì đỏ ánh sáng. Lần này Trầm Hoan sớm có chuẩn bị, ngay đầu tiên tiểu chấp chắn vị trí. "Đừng chạy." Trầm Hoan kêu một tiếng nhanh chóng lội qua đi, nhưng là du tới chỗ sau này, vật kia lại biến mất. Linh hoạt như vậy? Trầm Hoan biểu tình rất kinh ngạc. Linh nũ truyền mang theo linh khí hội di động không sai, nhưng cũng không thể có nhanh như vậy tốc độ di động a ngay tại hắn nghi ngờ lúc, cách đó không xa lại thoáng qua lúc thì đỏ ánh sáng, cùng trước kia bất đồng là, lần này hồng quang so với trước kia càng chói mắt, hơn nữa không chỉ một, có hai cái hồng quang, ngang hàng hành trạng thái xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn qua giống như là bán treo đại xe hàng hai cái đang như thế, hoặc như là cổ đại nhà cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Sinh đôi linh nũ truyền. không nhịn được kinh hô thành tiếng hắn bị ý nghĩ của mình cho dọa cho dân mình. Sinh đôi linh nũ truyền, danh như ý nghĩa, chính là một nơi trong nước xuất hiện hai cái linh nũ truyền. Tạo thành sinh đôi linh nũ truyền điều kiện so với linh nũ truyền càng hà khắc, một lớn một nhỏ không được, coi như là nhìn như thế cũng không được, bọn họ phải từ thể tích đến linh khí ẩn chứa đo bảo hiểm tất cả chỉ tại cùng một cái thủy bình tiến, như vậy mới sẽ không bị đối phương cắnướp. Sinh đôi linh nũ truyền chỗ tốt chính là, khi lấy được hai cái này linh nũ truyền hậu, người được có thể mang bọn họ tách ra, phân biệt đặt ở bất đồng địa phương đi hấp thu linh khí, từ đó đạt tới nhanh chóng thu góp linh khí mục đích, phải biết linh nũ truyền hấp thu linh khí tốc độ Có thể xa xa muốn so với nhân loại tu sĩ chính mình hấp thu luyện hóa nhanh hơn nhiều lắm. Trầm Hoan càng nghĩ càng dư vấn, hắn vốn chỉ là tại trong trí nhớ tìm ra, Phệ Hồn giáo có linh nũ truyền tin tức, nhưng không nghĩ tới lại là sinh đôi linh nũ truyền, hơn nữa từ lớn nhỏ để phán đoán, tuyệt đối có năng lực lượng hắn đột phá đến chục nhập cảnh, nói không chừng coi như đột phá đến phi tiên cảnh cũng không là vấn đề. Nay đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cảm dỗ. Đuổi theo, Trầm Hoan khẽ quát một tiếng, dạng bất linh khi đối với bất diệt kim thân quyết viện, từ đó tăng thêm tốc độ hướng sinh đôi linh nũ truyền tới. Nhưng sinh đôi linh nũ truyền tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, cộng thêm lại vừa là trong nước, cơ hồ có thể nói là như cá gặp nước, chẳng qua là một trong chấp mắt tiểu biến mất. Lao tử cũng không tin. Có thể là biết rõ mình hành tung bại lộ, sinh đôi linh nũ tuyển xuất hiện tần số càng ngày càng nhiều, mà Trầm Hoan cũng dần dần thói quen trong nước vận động phương thức, một lần so với một lần nhanh, ngay vừa mới rồi, hắn chỉ kém 2 mm khoảng cách, tiểu liền có thể chạm được sinh đôi linh nũ truyền. Lần này người chạy không thoát, đem sinh đôi linh nũ truyền xuất hiện lần nữa sau này, đã sớm kịp chuẩn bị Trầm Hoan, trực tiếp hóa lực mở hết hướng đối phương tiến lên. Bên trong động Hạ Thiên cũng không còn cách nào nhẫn lại, đã 10 phút trôi qua, đã sớm vượt qua 3 phút cái này hạn chế. Không được, ta phải đi xuống xem một chút, nghĩ được như vậy, Hạ Thiên cũng vận chuyển trong cơ thể linh khí, tại bên ngoài thân tạo thành một cái lồng bảo hộ. Ngay tại hắn chuẩn bị tung người nhảy một cái thời điểm, một cái mang theo bao tay màu đen bản tayụp lên hắn trên đầu vai. Người tới làm gì? Cái bàn tay này chủ nhân không là người khác, chính là Đồ đạo giả, hắn không trả lời Hạ Thiên vấn đề, mà là nói: "Đi." "Cái gì?" "Không đi nữa, tiểu không kịp Đồ đạo giả trong giọng nói lại mang theo vẻ khẩn trương." "Cái gì ý Hạ Thiên lời còn không hỏi xong." Một bóng người liền dẫn Thủy Lãng từ trong đầm nước nhảy ra. "Hoan tử?" Thấy Trầm Hoan không có chuyện gì, Hạ Thiên đại thở phào. "Ngươi không việc gì thật là chạy." Trầm Hoan đem hết toàn lực hô lớn. Lần này Hạ Thiên không có mở miệng nữa hỏi, bởi vì hắn đã minh bạch tại sao phải chạy. Trầm Hoan sau khi ra ngoài, có một vật từ trong đầm nước lao ra, đó là nhất trương so với lâm gia nhà cũ viện môn còn lớn hơn chậu máu miệng khổng lồ. Ở nơi này miệng khổng lồ trên có hai cái cùng đèn lồng một loại tinh hồng mắt to. Còn có hai canh. Sau này, chương 975, hung thú mặt hủy. Điều này hiển nhiên là một cái thú loại đầu Nhưng xem nhiều như vậy kỳ thế giới động vật Hạ Thiên, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có loại nào động vật đầu sẽ cùng đầu xe lửa một kích cỡ tương đương. Này con yêu thú chỉ có nửa đoạn thân thể lộ ra, nhưng dù vậy cũng có cao hơn 10 mét, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mọi người. Dài 10 mét dài bao nhiêu? Không sai biệt lắm cùng 3 tầng bán biệt thự nhỏ không sai biệt lắm. Hạ Thiên lần đầu tiên cảm giác mình là biết bao nhỏ bé, trong nội tâm trong nháy mắt bị sợ hãi lan tràn. Thật ra thì vừa mới biết rõ tình huống thời điểm, Trầm Hoan cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, nếu không phải Tô Ly kịp thời mở miệng nhắc nhở, hắn sợ rằng đã bị này con yêu thú ăn tươi nuốt sống. Còn nhớ ra làm gì, chạy a. Trầm Hoan sau khi hạ xuống, cũng không quay đầu lại hướng cửa hang chạy đi. Hạ Thiên sau khi lấy lại tinh thần, cũng là cực kỳ chật vật chạy trốn, hơn nữa theo bản năng sử dụng ra bản thân mạnh nhất bộ pháp du lang bộ. "Này, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Chạy trước lại nói. Trầm Hoan bây giờ nào còn có thời gian giải thích. Chờ đến ba người chật vật chạy đến thời điểm, có binh lính không nhịn được hỏi đại tá, "Xảy ra chuyện gì?" Hắn mới vừa hỏi xong, cũng cảm giác một cổ âm u khí lạnh từ bên trong cửa hang lao ra. Cửa hang vốn là bị âm sát khí che lậy, bây giờ khí lạnh mạnh hơn, làm cho người ta cảm giác giống như đến cực hàn mùa đông. Ngay sau đó, các binh lính liền thấy kiếp này đều khó quên một màn. Chỉ thấy một con cự đại xà hình quái vật từ trong động lao ra, toàn bộ thân hình, chỉ sợ không có 30m cũng có hơn 20 mét, thân rắn vượt to bằng vải nước mà nhỏ, mặc vảy màu xanh lục mang theo dòng nước, lờn lánh quỷ dị này ánh sáng. Đảo tam giác đầu rắn thượng, là một đôi màu đỏ thám thụ đồng không, cho dù tại ban ngày cũng tỏa ra âm u kinh khủng ánh sáng, tự nhìn chòng chọc mọi người. Những binh lính này dù sao cũng là trải qua chuyên nghiệp luyện, mặc dù trong lòng kinh hoàng, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, không chút do lên săn thần thương, cỏ, hướng đại xà bắt đầu bắn mang theo chu sa đặc thủ đạn. Cùng lúc đó, Kia đại xã giống như dương cung mũi tên dài, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng mọi người nhỏ tới. Phần lớn binh lính đều là rơi xuống đất lăn một vòng, vội vàng tướng công kích tránh thoát đi, bất quá đại xã hiển nhiên dự liệu được con mồi hộ di động một điểm này, hung trong nháy mắt khẽ cong, giống như đụng vách tường bóng bàn nhanh chóng bắn ngược, lấy một cái cực kỳ xảo quét tư thế, tướng vài tên binh sĩ đánh bay, một tên trong đó binh lính càng bị hoành thân cắn đứt thành hai khúc. Mẹ ba! Hạ Thiên phát ra một tiếng tức giận giống to, lại, nắm săn thần liền bắt đầu bắn. Những binh lính khác phục hồi tinh thần lại, run run giãy hai tay nắm chặt săn thần thương, giống như Hạ Thiên Một bên phát ra gầm thét, vừa nổ súng bắn, trong lúc nhất thời mưa bom báo đạn. Đạn bắn vào trên lưng thiến, râng lên tia lửa, bởi vì đạn quá thân thiết tập, nhìn giống như là đốt dây dựa trên người dây pháo. San thần thương uy lực cực kỳ cực đại, là chuyên môn dùng để đối phó đạo tu vũ khí, nhưng là đối với đại sa mà nói, những đạn này không chỉ không có thương tổn đến nó, ngược lại chọc giận nó. Đại sa mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận phẫn nộ gầm to, trong miệng ẩn chứa mùi tanh, một ít sức để kháng hơi binh lính, trực tiếp bắt đầu nôn mửa liên tu. Đi, không nên phản kháng. Đi mau. Trầm Hoan dừng lại, Trong tay nắm long thủ song đầu thương chết thân mà phản. Trong mọi người ở đây, chỉ có hắn biết này con đại xà khủng bố đến mức nào. San thần thương, như vậy vũ khí căn bản là không đả thương được đầu này đại xà. Đầu này đại xà cũng không phải là đơn giản dã thú, mà là thông linh khí yêu thú. Các binh lính cũng muốn rút lui, nhưng là tại quân lệnh không có truyền đạt trước khi, bọn họ phải phản kháng. Hạ Thiên Nghiêng đầu đối với của bọn hắn nói, hàng thứ nhất hỏa lực các chế, vì còn lại chiến hữu tranh thủ chạy trốn thời gian. Phải. Hàng thứ nhất binh lính không có bất kỳ khiếp được, ưu toán trong lòng bọn họ kinh khủng tới cực điểm, bởi vì bọn họ rõ ràng Chỉ có phối hợp mới có thể có nhiều người hơn còn sống rời đi nơi này. Tại tới chỗ này trước khi, bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, mỗi người đều lưu một phong di thư. Vị quốc vương thân, này là quân nhân một loại vĩ dự. Sợ chết, đem quân binh. Người cũng đi." Trầm Hoan hướng về phía Hạ Thiên nói, "Đại sa này là ta gây ra, ủy do để ta giải quyết. Ta Hạ Thiên không phải tham sống sợ chết nhân, sẽ không ném xuống huynh đệ một người chính mình trốn." Hạ Thiên lộ vẻ nhưng đã tức giận khí, hắn đôi mắt dần dần bị tràn đầy sát ý hồng sắc che dấu, hơn nữa, xúc sinh này ta nhiều như vậy chứ hữu, không ghét nó ta không phải sẽ không đi. Trấn Chính Vinh đệ không phải đồng sinh cộng tử, mà là coi như mình tử, cũng phải để cho đối phương sống sót. Trầm Hoan vừa nói tướng trưởng thương trong tay đưa ngang một cái, "Đi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi rảnh buộc quá nhiều, Đạc Minh vẫn chờ ngươi quản lý, Chung Ý vẫn chờ ngươi quật khởi. Ngươi có nghĩ tới hay không tự yên? Nếu như ngươi chết, nàng sẽ như thế nào?" Mỗi một đôi tình lữ đều có mỗi một đôi tình lữ sống chung phương thức, Trầm Hoan cùng Lâm Diệu Thi là một loại, Sở Ca cùng Tần Vận cũng là một loại, Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên tự nhiên cũng giống như vậy. Thích không có cố định định nghĩa, không có tiêu chuẩn phương thức, cũng không cần bất kỳ lý do gì, thích chính là thích rất đơn giản. Sợ dĩ lộ ra phức tạp, chỉ là bởi vì mỗi người thích rất bất đồng á Hạ Thiên ngây tại chỗ, Vương Tử Yên là trước mắt hắn lớn nhất giằng buộc. Hắn đã từng hỏi đại đế, tại một cái khác trong thời không, Tử Yên làm sao? Đại đế không trả lời, chỉ nói là sau này ngươi cũng biết. Vào lúc đó, hắn tự sinh ra một loại ảo giác, vật gì đó gần sắp biến mất ảo giác. Đi thôi, nay họa là ta gây ra, tự nhiên cũng hẳn do để ta giải quyết. Ta không có ngăn ngươi, chuyện này cũng coi như ta. Ta đã sớm nói, vật kia đối với ngươi mà nói, có thể không nhất định là chuyện gì tốt đồ đạo giả rộng bình thần nói. Hắn vừa lên tiếng, Hạ Thiên phảng nhớ tới cái gì. Đúng, thực lực ngươi cường đại như vậy, nhất định có thể đánh chết đầu này quái sà. Thật xin lỗi, ta không có có năng lực này, đồ đạo giả rất thức thời nói, trước mắt đầu này cũng không phải là phổ thông yêu thú, mà là hung thú mặc hủy, huyết mạch cùng long tộc đồng tông, cho nên long uy áp chế là không có tác dụng. Chẳng trách mình long uy đối với nó lại không hề có tác dụng, nguyên lai là trong truyền thuyết hung thú. Hàng phục hung thú biện pháp duy nhất, chính là xuất ra mạnh mẽ hơn nó lực lượng, hay hoặc là triệu hồi ra càng cường đại hơn hung thú cùng với đối chiến. Đồ đạo dạ buông tay một cái, ta binh khí bợ vì nào đó duyên cớ bị phong ấn mà thực lực bản thân lại bởi vì thiên đạo huyền ấn hạn chế mà không có biện pháp toàn bộ phát huy, ta có thể mang nó đánh trọng thương, nhưng là lại không có biện pháp giết nó. Thú dai, bùng nổ, dị biến, những thứ này đều là hung thú đặc sắc, nhược sắc không nó, biện pháp tốt nhất là được không nên chêu trọng nó. Hạ Thiên Bi phân nói, chẳng lẽ chúng ta tựu chờ chết ở đây hay sao? Trầm Hoan ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, vậy cũng không nhất định. Tại hắn vừa nói, một cái hổ lô bộ dáng đồ vật ra hiện trong tay hắn. Chương 976, ngoại ý mượn, phệ hồn giáo thủ đoạn, ngự thú hồ. Hoan đổ trong tay chính là ngự thú hồ. Vật này hắn đã rất lâu không có lấy đi ra, nếu không phải là bởi vì đồ đạo giả câu kia hung thú đối với hung thú, hắn đều mau đưa vật này cấp bên mất. Tu Di giới mặc dù thuận lợi mang theo đồ vật, nhưng là bởi vì này một chút, mà đưa đến dần dần nhượng người sử dụng quên một ít lãnh môn đồ vật. Nhắc tới Trầm Hoan không phải lần thứ nhất cùng hung thú giao thiệp với, đang cùng mặc Hủy giao thủ trước khi, hắn đã từng vẫn cùng một con giống cùng kỳ hung thú hồn phách kiện nhất giá. Bây giờ còn đụng vào ngự thú hồ trong, vốn là hắn là dự định tướng con thú giữ này luyện hóa thành khí linh, vì chính mình kéo dài tuổi thọ, thế nhưng hung thú hồn phách thực sự quá ngoan cố. Cho dù tại Ngự thú hồ trung gian kiếm lời thụ hành hạ cũng không có khuất phục ý tứ, cuối cùng chấm Hoan dứt khoát để cho Từ Từ thụ hành hạ, không lại quan sát, lâu này, liền quên vật này. Không nghĩ tới, tại loại nguy cơ này trước mắt, cái này từng để cho đầu mình đau vô cùng ra hỏa, lại có thể trở thành cứu mọi người vũ khí sắp bén. Người nói hung thú đối với hung thú có hiệu quả, giữ như vậy thú hồn phách có hay không cũng tác dụng. Chấm Hoan hướng về phía Đồ đạo giả hỏi. Đồ đạo giả gật đầu một cái, hữu dụng, về phân lực, là muốn xem thú hồn trình độ cường đại. Nếu như có thể là cùng kỳ hậu dưới đây Yêu thú là đối với đạo tu đối với thú loại nhất sơ là gọi, cũng là phổ biến nhất gọi. Trên thực tế yêu thú còn rất nhiều tỉ mỉ phân chia, tỉ như dị thú, hung thú, linh thú, thần thú, tiên thú vân vân. Hung thú bên trong, nổi danh nhất chính là thao thế, cùng kỳ, hỗn độn, đàng nột, hấpưng vị tứ đại hung thú, gần hung thú trung mạnh nhất 4 cái đại biểu. Mạc Hủy mặc dù cùng Long tộc đồng tông, nhưng ở một ít văn hiến ghi lại chúng, Long cũng không phải là cường đại nhất thú linh. Liên lấy Sơn Hải Kinh theo lệ tử, bên trong một ít yêu thú, một chút là muốn lấy rồng làm thức ăn. Đương nhiên, nơi này Long cũng không phải là chỉ Long tộc, mà là cùng Long tộc đồng tông một ít yếu thú, tỉ như trước mắt cái này, mà hủy là thuộc về lòng cái này đại thể hệ chung một loại trong đó. Bọn họ không sợ Long uy, không có nghĩa là tiểu so với Long lợi hại, dựa theo ngao tà thuyết pháp, đây nếu là hắn hữu nhục thân thời điểm, trực tiếp cái miệng liền có thể đem đầu này tiểu Hắc Sa ăn liền không còn sót lại một chút căn hạn. Cung Kỳ Hậu duyệt lời nói, quả thật có chiến thắng khả năng, bất quá đồ đạo giả thoại phong nhất truyện, hung thú từ trước đến giờ là lấy man cùng với không cách nào tuần hóa đến sưng, chắn kia Cái này ta không có biện pháp khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định dựa theo ngươi nói pháp, hung thú trời sinh hao chiến, tranh đoạt mạnh nhất là hung thú bộ tộc này quần bản năng. Đã như vậy lời nói, ta thả kia thú hồn đi ra, coi như thú hồn không chủ động tấn công đại xà, đại xà chỉ sợ cũng phải chủ động tấn công nó đi. Đồ đạo giả nhún nhún vai, lời là nói như vậy không sai, nhưng cụ thể tình huống thế nào ta cũng không có biện pháp khẳng định. Tại mấy người nói chuyện thời gian, mặc Hủy lại tiến hành mấy lần công kích, bất quá tất cả đều bị Đồ đạo giả tùy tiện cho đỡ được. Hắn mặc dù không có biện pháp đánh chết đối phương, nhưng ở đủ khả năng dưới tình huống, bảo vệ vài người vẫn là không có vấn đề. Bất quá hắn có thể người giám hộ số cuối cùng là có hạ nếu không Trầm Hoan bọn họ đã sớm thoát đi chỗ này, cần gì phải đi suy nghĩ làm sao đối phó Mạc hủy Vậy thì đánh cuộc một lần đi. Trầm Hoan đánh cược Hưng đã đi lên, vừa mới kia một ván hắn thua, hắn không tin ván này như cũ thất bại, thật ra thì coi như thua cũng không có vấn đề, dù sao Ngự thú hồ Tịnh không có cách nào thu phục cái đó thu hồn, giữ lại cũng không có chỗ gì dùng. Trầm Hoan vừa dứt lời, Ngự thú hồ trung liền lao ra một cái cự đại bóng dáng, chính là đầu kia mang theo phe cánh cùng kỳ hậu duyệt. Giống nó mới vừa ra tới, tựu phát ra to tiếng giống to để phát tiết trong lòng tức giận. Xem nó ánh mắt kia, tựa hồ hận không được tướng Trầm Hoan ăn tươi nuốt sống một tiết mối hận trong lòng. Tới ở sau lưng đầu kia Mạc Hủy, nó căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, tựu bay thẳng đến Trầm Hoan tiến lên. Chửi thêm một tiếng. Xem ra chính mình gần đây vận khí tỉnh không thế nào tốt. Trầm Hoan vừa kêu mắng một bên chạy trốn, cái này cùng kỳ hậu duyệt uy lực, nó nhưng là lanh giáo quá. Cùng kỳ hậu duyệt là không có có chiến ý, cũng không đại biểu Mạc Hủy không có chiến ý dịch, nó mặc dù có linh trí, nhưng cũng không phải là vô cùng tương đại, khi nhìn đến cùng kỳ hậu duyệt hậu, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, cừu cắn một cái ở đối phương chân sau. A. Giống a. Cung kỳ hậu duệ hét thảm một tiếng, nó mặc dù là hồn thể, nhưng đã giống như Tô Ly, có nhất định thật hóa năng lực, cho nên mới bị mặc hủy thương tổn đến. Trầm Hoan đặt mông ngồi dưới đất, xem ra nữ thần may mắn cuối cùng vẫn đứng ở ta nơi này biên. Lần này đánh bạc thua chưa tính là rất hoàn toàn, nhiều nhất coi như là hữu kinh vô hiểm, coi như không tệ. Hoan tử, đầu này đại xà đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Trầm Hoan cười khan hai tiếng, tướng chuyện đã xảy ra nói một chút, vốn là ta cho là đó là một cái sinh đôi linh nữ tuyển, nhưng không nghĩ tới nhưng là cái này, nhếch xúc con mắt, nhân gia không có, có chuyện tìm ta nhi, ta ngược lại tìm người ta chuyện, cuối cùng chỉ làm thành cái kết quả này. Không đúng." Hạ Thiên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. "Cái gì không đúng? Có lẽ ngươi chọc giận điều này têêu mặc Hủy đại sợ, cũng không phải là ngoài ý muốn." Trầm Hoan tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, ngươi là nói, "Không sai, ta hoài nghi đây là phệ hồn giáo cố ý cho chúng ta bài bộ, trước khi đi thiết kế cục này đi cắn ngược lại chúng ta một cái thịt." Hạ Thiên suy đoán này không không khả năng, phệ hồn giáo địa bàn cũng không tính quá lớn, những nhà kia vật bị thiêu đốt sau này, có thể chỗ ẩn thân phương cũng chỉ còn lại có độc vật. Coi như không tìm kiếm linh nhũ truyền cũng sẽ bởi vì vô mà không cam lòng, đối với những hang núi này tiến hành kiểm soát Này duy nhất có thủy đàm độc quân, nhất định sẽ đưa tới bọn họ chú ý tại không biết tên giới tình huống vào vào thủy đàm, nhất định sẽ bị ăn ngon không còn sót lại một chút cặn, mà mùi máu tanh chính là câu khởi hùng thú bạo tẩu vũ khí sắc bén. Đối phương mặc dù trốn, nhưng cuối cùng lại chiếu ngược một quân. Chiếu cái phương hướng này suy nghĩ lời nói, cho dù Trầm Hoan không có tìm linh nỗ tuyển, hết thảy các thứ này cũng sẽ phát sinh, bất quá trong lòng hắn nhưng thủy chung có chút thấy nấy, dù sao nói cho cùng những thứ này đều chẳng qua là bọn họ suy đoán a không đúng. Trầm một cái từ đất đứng lên. Cái gì không đúng? Bây giờ cùng Kỳ Hậu đã kèm chế đầu kia Mạc hủy. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết lưu lại à? Nói cũng phải. Đi mau. Sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Thiên lập tức mang theo mọi người rút lui. Về phần cùng kỳ hậu duệ cùng mặc Hủy kết quả ai là ai thua, không có ai trở về quan tâm, dưới tình huống này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, lại nói cùng kỳ hậu duệ cũng không phải là trầm hoàn tiểu lệ, này ngoan cố ra hỏa tử có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mọi người chạy nửa ngày, rốt cuộc chạy ra thử âm sơn phàm vì, toàn đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Rốt cuộc căn toàn. Hạ Thiên thở mạnh mấy hơi thở sau đó hỏi ngươi nói hai người bọn họ cuối cùng ai sẽ thắng? không biết đoán chừng là mặc hủy phần thắng lớn một chút, cùng kỳ hậu duệ bản thân liền là hồn thể, lại đang ngự thú hồ trong thụ lâu như vậy hành hạ, tháng tỷ lệ không bên này trầm hoan còn không có nói hết lời, một cái bóng đen liền từ trên trời hạ xuống, chính là bị trầm hoan cho là đã chết định cùng kỳ hậu duệ. Ngủ ngon, sao sao đi? Chương 977, ta đối với mèo bao gì ứng? Phải nói bây giờ có cái gì từ ngữ có thể hình dung trầm hoan tâm tình, chỉ sợ cũng chỉ có ngộng bức hai chữ. Bởi vì tại hắn tính toán chính giữa, cùng kỳ hậu duệ chiến thắng tỷ lệ trên căn bản là linh, thả nó đi ra mục đích không phải vì chiến thắng, mà là vì kéo dài thời gian chạy trốn. Nhưng trước mắt tình huống này, nội dung cốt truyện sở phương hướng phát triển tuyệt đối không phải hắn dự liệu như vậy. Cung kỳ hậu duệ hồn phách thượng tràn đầy vết thương, không chỉ không có làm cho người ta khinh thị cảm giác, ngược lại dị thường dữ tợn, làm cho người ta mang đến một cổ cường đại lực áp bách. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mặc hủy thua? Cái vấn đề này không người có thể trả lời hắn, bởi vì vì tất cả mọi người đều chạy trốn, căn bản không người đi để ý hai con yêu thú tỉ tỉ kết quả. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên có vẻ hơi hoảng, dù sao mọi người vừa mới tử lý đạo sinh, hơn nữa hắn muốn trốn rất đơn giản, có thể này quần binh sĩ đây. Nói cho cùng, Hắn lo lắng là nhóm người này bình lính, mà không phải những người khác. Hạ Thiên chợt nghĩ đến một cái gì, nói, "Đúng, hoàng tử, người này không phải từ nguyên ngựa thú hồ trung thả ra ư? Bây giờ ngươi lần nữa thu hồi đi không phải?" Sự tình không có đơn giản như vậy. Trầm Hoan cười khổ nói, ngựa thú hồ không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, không phải muốn nhận là có thể thu, tưởng thả là có thể thả." Cứ một tương đối hình tượng ví dụ, ngựa thú hồ ở một trình độ nào đó cùng đông doanh hệ nào đó trong trò chơi bộ kệ mẩn bạn là một cái tính chất. Ngựa thú hồ cũng chia phẩm dai, khởi phẩm giai năng lực quyết định bởi với bắt năng lực cùng tu phục độ. Liên lấy phẩm dai cao nhất tiên phẩm ngự thú hồ mà nói, dùng nó đi bắt yêu thú lời nói, tỷ lệ thành công cơ hội là 100%, cho dù là trừ thần thú tiên thú muốn lãng phí một ít công phu trở ra, còn lại yêu thú, cơ bản lần liền có thể thành công. Tiên phẩm dưới đây ngự thú hồ là không đau, một là bắt số lần thường xuyên, một cái khác chính là phải nhượng yêu thú bị thương, hoặc là bị nào đó trói buộc trạng thái dưới tình huống, mới có cơ hội tướng đối phương bắt thành công. Đây là liên quan tới bắt năng lực, mà ở bắt sau khi thành công, không có nghĩa là yêu thú sẽ đàn hoàn cùng ngươi ký kết khế ước. Cho nên tiểu liên quan đến thu phục độ vấn đề, cái gọi là thu phục độ chính là ngự thú hồ chung áp chế chức năng, đối với yếu tố tiến hành hành hạ sau đó khiến cho khuất phục. Trầm Hoan cái này phẩm dai không tính là cao, nếu không cũng không khả năng lâu như vậy đều không đem này cùng kỳ hậu duệ bắt lại. Nếu như có tiên phẩm ngự thú hồ nơi tay lời nói, Trầm Hoan kia phải dùng tới đem cùng kỳ hậu duệ cho thả ra ngoài, trực tiếp rời đi nắp bình liền đem mặc hủy cho thu vào đi. "Này, Đồ đạo giả, người đối với đầu kia đại xà không có cách nào, đối phó đầu này cùng kỳ hậu duệ hồn phách quy có biện pháp hướng về phía cách đó không xa Đồ giả hỏi. Đồ đạo giả xem cùng kỳ hậu mắt, sau đó lại hắn một cái. Ta đối với mèo mao dị ứng, cho nên ta sẽ không xuất thủ. Đối với mèo mao dị ứng, tán gấu rời hạ đàn a. Không nói trước cùng kỳ hậu duyệt là hồn thể sự tỉnh, liền nói như vậy, rơi hạ đầu này đỉnh mọc rừng lưng mọc hai cánh dáng vẻ, cùng mau có một len sợi quan hệ a. Chẩm Hoan coi như là minh bạch, nay đồ đạo giả đánh tử vừa mới bắt đầu tiểu không có chuẩn bị hỗ trợ, hắn thậm chí hoài nghi, đồ đạo giả trước khi nói sát không mạc hủy, cũng chỉ là kiếm cớ từ chối mà thôi. Về phấn nguyên nhân tiểuu là bởi vì mình không có nghe từ hắn đề nghị, cố ý phải tìm linh tuyển, cho nên mười náo như vậy vừa ra. Mục đích hắn là làm cho mình Trương Trưởng chỉ nhớ Cái này có phải hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, Trầm Hoan hắn không biết, hắn hữu chỉ biết là đồ đạo giả nhất định là cố ý, ta nói ngươi đến cùng cái gì ý, Trầm Hoan vừa định hưng sư vấn tội, cùng kỳ hầu duệ hồn phách liền hướng đến hắn nào qua, giống như một tia chớp. Trầm Hoan khó khăn làm tránh thoát một kích, không nhịn được mắng: "Ta đi, người này chuyện gì xảy ra, tại ngự thú hồ trong ngây ngô lâu như vậy, thực lực lại không nổi mà tiến tới." Giống cùng kỳ hầu duệ một kích vô hụt, lay động hai hạ đầu, lần nữa hướng Trầm Hoan nhà cho ta." Trầm trực tiếp dùng long thủ song đầu đường, thi triển ra một cái hỏa phượng liệm thảo, công kích không có hiệu quả." Trầm Hoan trong lúc nhất thời nhức đầu vô cùng, xem ra gần đây vận khí quả thật không thế nào tốt. "Ta nói Hạ Thiên, ngươi đừng chỉ nhìn, tới phụ một tay ha. Hạ Thiên nghiêm trang đưa tay dựng ở giữa không trung, giống như là tại nói với Trầm Hoan lời nói, hoặc như là đang lầm bầm lủm bầu, "Phụ một tay." "Cút. Ngươi đến cùng tới hay không?" "Không đi." Chửi thêm một tiếng. "Ngươi vừa mới nói nghĩa huynh đệ khí đây." Hạ Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, "Ta còn cần bảo vệ các binh lính, lại nói người này quái vật là hắn, quỷ cũng là hắn, nhìn so với vừa mới cái đó đại rắn dữ tận nhiều, ta sợ hãi." Ngươi chính mình có thể hay không bị cùng kỳ hậu duệ giết chết, chấm Hoan Tâm lý không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền bị Hạ Thiên tiểu tử này cho tứt chết. Hạ Thiên không phải cái loại này vô tình vô nhĩa nhân, hắn sở dĩ không ra tay, là nhìn ra đồ đạo giả cũng không phải là không đánh lại cùng kỳ cùng đầu kia Mạc Hủy. Nếu như đối phương tưởng lời nói, phòng trừng vô luận là Mạc Hủy hay lại là Cùng Kỳ Hậu Duệ, tại hắn dưới tay phòng trừng đều đi bất quá ba chiêu. Nếu đồ đạo giả Hữu có thể hàng phục yêu thú năng lực, Hạ Thiên tự nhiên không cần lo lắng quá mức Trầm Hoan tình huống. Hàn Y tưởng giống như Trầm Hoan, Đồ đạo giả Sở Di chậm chạp không ra tay, nguyên nhân chủ yếu tiểu là muốn cho Trầm Hoan ghi nhớ thật lâu. Đối với Đồ đạo giả, Hạ Thiên một mực chỉ cất giữ thái độ, hoặc có lẽ là còn mang có một ít thành kiến, dù sao ban đầu đại náo thiên tổ sự tình, để cho bọn họ thiên tổ tổn thất không ít mặt núi. Nếu như sự tình chân như hắn suy nghĩ như vậy, như vậy hắn đối với Đồ đạo giả ấn tượng hội xấu hơn một ít, dù sao vì cái gọi là trừ phạt, có vài tên binh sĩ đánh đổi mạng xung giá. Mẹ. Hoan cuối cùng đánh đỏ mắt, trực tiếp tướng Long Thủ song đầu thương thủ, sử dụng vô tướng Long quyền bắt đầu từng cú đấm thấu thịt cả truyền. Ngươi quản không ra tay sao?" Nghe được Hạ Thiên hỏi, Đồ đạo giả bình thản nói, "Ta ghét mèo, Người sẽ không sợ hắn chết. Người quá coi thường trong cơ thể hắn ẩn chứa tiềm lực, nếu như ngay cả một con cùng kỳ hậu duệ hồn phách đều không đánh lại, như vậy hắn là như vậy chết chưa hết tội." Hạ Thiên nghĩ cũng phải, lần trước Đồ đạo giả cường thế hạ xuống tiên độ thời điểm, chính là Trầm Hoan buổi đi đối phương. Bất quá hai người sợ chờ đợi bùng nổ cũng không có hạ xuống, mắt thấy Trầm Hoan liền muốn không nhịn được thời điểm, không trung tiểu lại vừa là một cái bóng hạ xuống, là đầu kia cự đại Mạc Hủy. "Mẹ, vẫn chưa xong." Trầm Hoan còn tưởng rằng cùng kỳ hậu duệ đã giải quyết hết đầu này Mạc Hủy. Bất quá bây giờ xem ra, sự tình phương hướng phát triển đã sớm vượt quá hắn dự liệu. Mặt hủy mục tiêu tựa hồ cũng không phải là Trẩm Hoan, mà là cùng kỳ hậu duyệt hơn phách, vừa rơi xuống đất liền mở ra miệng to như chỗ máu, nó một con mắt không ngừng giữ lại máu tươi, lại cũng không có bất kỳ ánh sáng tàn ra, hẳn là cùng kỳ hậu duyệt kết tác. Nó lần này tới, rõ ràng cho thấy nếu muốn báo thủ, hai cái hung thú lâm vào tranh đấu hậu, Trẩm Hoan được thở dốc. "Đi a." Hạ Thiên kêu một tiếng, hai con thú dữ này, một cái so với một cái lợi hại, sớm muộn phải vạ lây người vô tội, lựa chọn tốt nhất chính là rời đi địa phương quỷ quái này. Trầm Hoan nhìn một chút trận đấu chung hai con thú dữ, lại hướng không trung nhìn một chút, nói: "Các ngươi đi trước, ta lập tức theo sau." Ngươi cũng không phải là muốn nghĩ đến trong lòng khả năng, Hạ Thiên không nhịn được mắng: "Ngươi cái người điên này." Chương 978, Phú quý hiểm trung cầu. Hai cái mặc hủy. Ngươi điên sao? Bây giờ lúc này còn đang suy nghĩ cái gì chó má linh nỗ tuyển? Hạ Thiên cũng sắp phải bị Trầm Hoan này cử động điên cùng cho tức chết, thực lực là trọng yếu, nhưng là không cần phải liều mạng a. Vật này cùng tiện như thế, có lợi mới có hoa, có lợi mới hữu dụng, mệnh đều không, muốn thực lực có ích lợi gì? Phú quý hiểm trung cầu, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi thừa dịp hai cái này hung thú đang tỷ đấu thời điểm đổi mau rời đi." Trầm Hân vừa nói cũng không để ý Hạ Thiên có đáp ứng hay không, một cái linh hồ bộ liền dẫm ra đi. Hoặc có lẽ là, hắn biết Hạ Thiên nhất định sẽ không đáp ứng, cho nên mới dám làm như vậy. Phú Quý hiểm trung cầu, lời nói này không tệ, muốn có được cái gì, liền làm tốt buông tha cái gì chuẩn bị, nhưng giống như Trầm Hoan loại này dám lấy tánh mạng mình làm tiền đặt cược nhân, có thể không đơn thuần là có dũng khí đơn giản như vậy. Người như vậy, ngươi có thể nói hắn là mã phu, cũng có thể nói hắn là người điên, hay hoặc là mang theo nghĩa tốt dũng sĩ danh xưng là Chấm Hoan chính là một người như vậy, bình thường có thể sẽ bí thủ uy cách, chỉ khi nào làm ra quyết định, giống như biến thành người điên, thọ cũng dám bắt ưng. Từ Chấm Hoan nói xong cũng đi thái độ, Hạ Thiên là có thể minh bạch, hắn đây là thiết tâm phải đi cầm linh nũ truyền. Hắn mặc dù quên thời gian du cái bệ trung chuyển phát sinh, nhưng là trong tính cách đã phát sinh thay đổi thật lớn có lẽ tại thời gian du cái bệ chúng, hắn tạo thành dị chủng bản năm đi. Hạ Thiên thở dài, chấm Hoan tính khí hắn giải, động tinh thần sức lực giống như là một con lửa, mười người cũng kéo không trở lại, trừ phi có lâm rượu thi tại chỗ xuất thủ mới được. Nhưng là lâm rượu thi kia tính cách Đối với Trầm Hoan có thể nói nuông chịu rất, bất kể dự tính ban đầu làm sao, bất kể quá trình làm sao, bất kể kết quả làm sao, chỉ cần là Trầm Hoan muốn làm, nàng đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Cho nên, trên thế giới này trên căn bản không tồn tại có người nào có thể kéo ở dâng lên lửa tính khí Trầm Hoan. Chúng ta đi. Trầm Hoan chơi đùa là mình mệnh, nhưng hạ thiên sợ gánh vác lại là tất cả binh lính mệnh, hắn không chơi nổi, cũng không dám chơi đùa, không nói hai lời trực tiếp mang người rút lui. Đồ đạo giả cũng dự định đi theo rời đi, bên cạnh hắn hư ảnh nhưng làm mở nói, ngươi nhất định phải đi. Tại sao không đi? Là chính bản thân hắn tìm chết cũng không phải là ta không có bảo vệ hắn, nhưng là cái mặt nạ kia nam nhân tựa hồ nói qua, ngươi cùng Trầm Hoan chấm mạng liên kết, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi cũng ý miệng, đồ đạo giả nhíu mày chửi một câu, nhìn Trầm Hoan bóng lưng, không cam lòng khẽ cắn răng, ngươi này không muốn sống câu tiếp, cút ngay cho lão nương trở lại. Hát gì đang ở chạy trốn chung Trầm Hoan một cái hắt hơi, dừng dừng một cái hậu, liền tiếp tục chạy như điên, về phần đồ đạo giả kia, cũng không biết là bị đương thành gió bên tai, còn là căn bản cũng không có đã nghe qua. Trầm Hoan là mãng phu sao? Hắn thông minh tài trí mặc dù không cam nói có 102 thiên hạ, nhưng tuyệt đối xếp hạng không vào kẻ ngủ được. Theo người khác, hắn là lấy sinh mệnh vì tiền đặt cuộc làm đánh cuộc, thực ra không phải vậy, hắn là thấy rõ ràng thế cục mới động thủ. Bây giờ Mạc Hủy đang cùng cùng kỳ hậu vệ bình sát, Hiển nhiên không có thời gian chú ý tới hắn, mà hai con thú giữ chiến trường cách cách Sơn Động cũng có rất xa một khoảng cách. Nếu như lúc này còn không đi lấy linh nút tuyển, còn phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ muốn chờ Mạc Hủy trở lại động thủ nữa? Khi đó coi như buổi tối. Vào Sơn Động Hậu, Trầm Hoan không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển bất diệt Kim Thân Quyết nhảy vào đàm thủy chính giữa. CCC si si si cô lỗ lỗ trầm hoàn trong nước tìm kiếm linh nũ tuyên bóng người, những người khác hoàn nhiên không cảm giác, với hắn mà nói tìm tới linh nũ truyền mới là trọng yếu nhất. Bây giờ Mạc Hủy không ở, Đàm Thủy An mòn bởi vì bất diệt kim thân quyết cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ, hắn cũng không cần phải vì những chuyện khác mà phân tâm. Đáng chết, đồ đạo giả chạy tới Đàm Biên thời điểm, Trầm Hoan đã nhảy xuống, tên hôn đản này đến cùng biết không biết mình đang làm gì. Hắn dị nhiên biết, hắn chẳng qua là không biết người lo lắng sự tình mà thôi. Ta không biết lộ thuật, tiến vào loại địa phương này một loại đều là cưỡng ép phá hư, nhưng nếu cưỡng ép phá hư lại nói, rất dễ dàng trường tổn đến hắn. Ngươi nói nên làm gì bây giờ? Chờ đi. Chờ? Đồ đạo giả tức giận nói, vừa mới để cho ta cứu hắn người là ngươi, bây giờ để cho ta đứng ở bên bờ chờ hắn người chết cũng là ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trong lòng ngươi kết quả đang suy nghĩ gì? Hư Hành giọng bình thản nói, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, mặc dù thời không bất đồng, mạng bọn họ nhưng là như thế, mệnh do trời định, đây chính là chúng ta tại sao dông dở hai cái thế giới, vẫn không có biện pháp thay đổi kết quả nguyên nhân. Ngươi cũng nói, mệnh do trời định, kết cục không cách nào sửa đổi, kia trước khi ngươi tại sao còn muốn cứu hắn? Tại sao còn muốn nói Trầm là Trầm Hoan, hắn là hắn? Hư Ảnh Nhiên lặng một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ gì giải thích, ta nói là mệnh, mà không phải vận mệnh. Chu Vi đều là ngươi nói toán, đồ đạo giả tựa hồ biết rõ mình không nói lại hư ảnh, rứt khoát rút ra cổ kiếm. Ngươi làm gì? Chờ chấm Hoan tiểu tử kia tử, tốt trực tiếp đem hắn thi thể vét lên đi. Ngươi chắc chắn sao? Hư Ảnh giọng mang theo một ít cân nhắc, thật ra thì ngươi cũng giống như ta, mặc dù việc trải qua thương hải tăng điền cùng với cái ác ngộng một cách biến hóa, nhưng vẫn cũ tin tưởng này một cái khả năng, không phải sao? Giống như lần này, ngươi là muốn ngăn cản hắn tới. Những thứ này đều là chính ngươi nghĩ, ta cũng không có như vậy. Bên này hai người ở trên bờ nghị luận, mà Trầm Hoan là càng trầm càng sâu. Cái này Đàm Thủy không giống với phổ thông ẩn chứa linh nũ truyền Đàm Thủy, có hung thú như vậy sắt vật ở nhờ thủ hộ, như vậy tự nhiên do có thể di động biến thành không thể di động. Mạc Hủy có linh tính, cũng không khả năng để mặc cho linh nũ truyền chạy loạn khắp nơi, từ đó mất đi đối với nó điều khiển. Cho nên, linh nũ truyền rất có thể bị Mạc Hủy nhốt tại đáy nước một cái địa phương nào đó. Đây là chỉ lát nữa là phải đến đáy nước thời điểm, Hoan trực tiếp sử không có tìm được, nó lại thấy mấy viên so với đà nhưng còn lớn hơn gấp mấy lần đàn. Mà ở những thứ này bên cạnh, có chặn một cái màu nâu đen mạnh, phía trên khả mãn cùng ma hủy như thế mới vậy. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Một con ma hủy đã quá nhượng nhân chịu tội, không nghĩ tới còn có một đầu. Xem tình hình, chỉ kích động ra một cái ma hủy chính mình, vận khí coi như không tệ, vừa vặn vượt qua mẫu ma thuật để chứng thời điểm, đây nếu là tại bình thường, hai cái ma hủy đồng thời xuất hiện, chính mình ngay cả chạy trốn nổi trên mặt nước đầm cơ hội cũng không có. Dựa theo trầm hoan vốn là kế hoạch, hắn là lấy đồ liền đi, nhưng bây giờ tình này, đồ vật là đừng nghi cầm. Dù sao coi như là hậu sản suy yếu mẫu ma thuật, cũng không phải hắn cái này buôn nguyệt cảnh đạo tu có thể đối phó. Lẽ người. Đây là chấm hoàn trong lòng duy nhất ý nghĩ, đáng tiếc, quá muộn, khi hắn thấy mẫu Mặc hủy thời điểm, Mộ Mặc hủy cũng thấy hắn. Cặp kia còn như đèn lồng một loại tinh hồng mắt to, chậm rãi chuyển động, ngay sau đó toàn bộ thân thể biến giống như lọ so một dạng mở ra miệng to như chậu máu, hướng chấm hoàn đi. Chương 979, rốt cuộc tìm được. Cô Lô Lô, Cô Lô Lô nói nhiều nhìn trong đầm khí, đồ đạo giả mở miệng nói, nhìn răng rớp, hắn đã đụng phải kêu phiền thoái. Nói cái gì lời nói mát, còn không mau chuẩn bị xong. Ta đã sớm chuẩn bị xong đồ giả vẫy một chút trong tay của kiếm. Hoa Lập Lạm chấm Hoan tử trong đầm nước lao ra, mang theo từng trận nước, khi nhìn đến đồ đạo giả sau này, càng là không nhịn được đại bạo nổ thô tục, ngoa táo. Người làm sao cũng tới? Nhất định là Hạ Thiên cái tên kia giao phó toán, bây giờ không phải là thảo luận lúc này, đầm nước này từ phía dưới còn có một lỗ mẫu, đi mau. Chấm Hoan chạy hai bước, gặp đồ đạo giả không có theo kịp, liền xoay người lộn trở lại đi, ta nói, ngươi đến cùng làm gì vậy? Đi a. Không đi nữa coi như đi không cùng cùng chấm Hoan lời còn chưa nói hết, đầu kia đại xà cũng đã lao ra. Đáng chết. Chấm Hoan chửi một câu, tướng tiên huyễn hóa thành chiến lươi hái chẳng hồn. Trảm hồn là do dị vực ma thú vào hóa thành, không thuộc về hoa hạ yêu thú chính giữa, coi như không thể khắc chế mặt hủy loại thú giữ này, chắc sẽ không bị đối phương khắc chế. Đừng nói lao tử không nói nghĩa khí, hôm nay ta sẽ tới một trận liệu mình theo cô tử. Trầm Hoan lời nói này rất ngang ngược, nhưng là này trong lòng ít nhiều có chút phát run, dĩ nhiên, hắn không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Sở dĩ dám nói thế với, hơn phân nửa là nhìn chung này mẫu mặt hủy vừa mới sinh con, thân thể đang đứng ở một loại trạng thái cực độ suy yếu. Thực lực tổng hợp cùng bên ngoài cái kia công mặt hủy so sánh, bao nhiêu hội có một chút khác biệt. Giống này mẫu trong miệng tanh, không một chút nào so với bên ngoài đầu kia công yếu, Trầm Hoan ngửi được sau này như muốn muốn mưa. Cút cho ta." Trầm Hoan hô to một tiếng, hướng mẫu Mạc Hủy mắt chẹn tới. Mạc Hủy lực phòng ngự cực kỳ kinh người, Trầm Hoan sợ dĩ chật vật chạy trốn, hơn phân nửa cùng hắn không có biện pháp thương tổn đến Mạc Hủy có liên quan. Bất quá cùng kỳ Phương thức chiến đấu lại để cho hắn bị dẫn dắt, Mạc Hủy con mắt chắc là lấy yếu thắng mạnh mấu chốt. Trầm Hoan công kích rất có mục đích tính, bái trong mắt chính là một lưới hái, không chần chờ chút nào. Vào lúc này, hắn cũng sẽ không quản đối phương có thể hay không thương, nói cho cùng hắn mới đầu cũng không có tổn hại Mạc Hủy nhất ra tự ý tứ thậm chí ngay cả quế giày đều chưa từng nghĩ, hắn muốn cựu chẳng qua là linh nũ truyền mà thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Giống Mộ Mặc Hủy tựa hồ đã sớm nhìn thấu Trầm Hoan về điểm kia trò vặt, một thân giống to đi qua, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở Trầm Hoan công kích. Rắc rắc. Lệnh Trầm Hoan cảm thấy ngoài ý muốn là, mặc dù không có thể chọc mù mẫu Mặc Hủy cả mắt, nhưng lại thành công tướng Mộ Mặc Hủy trên người miếng vải cho đánh rách. Nghe chết. Trầm kêu một tiếng không quá tiêu chuẩn tiếng Anh, chuẩn bị thừa lên. Nhưng rất nhanh, sự liền lần nữa hướng bộ dạng phương hướng ngược lại phát triển. Mộ Hủy bị đánh cho bị thương hậu, trở nên cực kỳ tức giận. Há to miệng, trực tiếp phun ra liên tiếp kia lửa. Chửi thêm một tiếng, không chỉ có khai linh trí, còn thông qua linh. Yêu thú trừ có loại cùng tộc phân chia trở ra, còn có đẳng cấp phân chia, miệng nói tiếng người, thi triển thuật pháp theo thứ tự là yêu thú tiến vào cao đẳng thứ mấy cái đạt thủ. Loại này hội thi triển thuật pháp, hoặc là trời sinh có thể thôn vân thủ vụ yêu thú, được gọi là thông linh yêu thú. Vốn tưởng rằng cái này mẫu so với công dễ đối phó, không nghĩ tới này mẫu so với công mạnh hơn, nếu không phải là bởi vì vừa mới sinh hoàn hải tử, sợ rằng chỉ cần 2 3 khẩu liên có thể tướng trầm hoàn toàn giải quyết. Ầm ầm ầm giống tại liên tiếp giống giận bên dưới, cả cái sơn động đều bắt đầu lay động, Trầm Hoan bị đánh liên tục bại lui. Záp ráp Trầm Hoan ngược trực tiếp bị giả bộ sổ xuống, nếu là bởi vì thân thể cứng hãn, chỉ sợ sớm đã không sống được. Người không ra tay nữa, hắn sẽ chết. Yên tâm, ta tự có trường mực, đồ đạo giả vừa nói, tướng trường kiếm trong tay vung lên, phát ra một nói kiếm khí màu trắng, từ mẫu mặc hủy bậy tốc chói nhảy vào qua. Mẫu mặc hủy phát ra rên rỉ một tiếng, ngay sau đó liền biến thành hai đoạn rơi xuống đất, cặp kia còn như đèn lồng một loại cấp mắt, cũng dần dần khép lại tắt. Ho khan một cái Trầm Hoan ho ra hai búng máu tươi, máng Ta cũng biết người này, biết độc tử giả bộ quy tố tử. Xem ra ngươi chịu đau khổ còn chưa đủ đồ đạo giả vừa nói tướng kiếm giơ lên, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi bổ một đao. Cái đó đại ca, ta sai, ta hẳn nghe được ngươi lời nói, được không?" Trầm Hoan vừa nói, vừa đem thị sống tục cốt hoàn an vào, hắn bị thương quả thực không nhẹ, nhưng không chữa trị kịp thời, hội nguy hiểm đến tính mạng. Đồ đạo giả lạnh rên một tiếng, tướng trường kiếm thu hồi, ngươi tốt nhất có thể minh mạch, đi thôi, nên trở về đi. Chờ một chút tại thị sống tục cốt hoàn dưới sự giúp đỡ, Trầm Hoan thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn làm gì? Bây giờ mẫu cũng chết, Dưới đáy nước cũng chỉ còn lại có một ít yêu thú đảng, ta đi xuống sau này, hẳn muốn không bao lâu, tự có thể tìm được linh nũ truyền. Ngươi ngươi tên hôn đản này, đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những thứ này, đồ đạo giả khí cả người phát run. Trầm Hoan cười khan hai tiếng không nói gì, hắn cũng biết, mình bây giờ hình tượng có bao nhiêu lòng tham, cũng biết nếu không phải đồ đạo giả hỗ trợ, hắn sớm đã chết tại mẫu mặc hủy trong tay. Những đạo lý này hắn toàn đều hiểu, nhưng là có một chút, hắn có chút không thể nào tiếp thu được, đó chính là buông tha linh nũ truyền tiểu chất vật như vậy chạy. Linh đối với ngươi mà nói thật có trọng yếu như vậy? Ừ, rất trọng yếu. Linh Nũ Tuyển là trầm Hoan tăng cấp kế hoạch khởi điểm, nếu như ngay cả khởi điểm đều không có biện pháp đạt tới, làm sao đi vọt tới điểm cuối? Vạn sự khởi đầu nan, liền cùng đạo tu tu luyện chúc cơ một dạng không trải qua chúc cơ lại làm sao có thể đạt tới truy tinh cảnh? Giống ba. Đang lúc này, ngoài động chuyển ra từng trận tiếng gào, nghe vào cực kỳ bi phẫn. Công Mạc Hủy đã cảm ứng được mẫu Mạc Hủy tử, ngươi bây giờ đi lời nói, còn kịp. Trầm Hoan nhìn một chút cửa hang, lại nhìn một chút thủy đàm, nghiêng đầu hướng về phía Đồ đạo giả nói, coi như ta cầu ngươi, giúp ta ngăn cản một hồi. Khấu tiếp, Đồ đạo giả tức bực chân, nhưng cầm Hoan lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu nên giết hắn. Đừng nói nói lây, bởi vì Mộ Mặc Hủy tử, công Mặc Hủy đã bạo tẩu, thừa dịp hắn không có dị biến trước khi, ngươi tốt nhất sớm giết nó, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Không cần ngươi nói ta cũng biết, đồ đạo giả vừa nói, thân hình trận lóe liền đến ngoài động. Bởi vì Mộ Mặc Hủy tử, công Mặc Hủy giống như nổi điện chó điên, hướng sơn động bên này xông lại. Vệ phần cùng kỳ hậu duệ, là rất xuống đất, thân thượng khắp nơi đều là vết thương, hẳn là không sống được. Giống như xúc, tìm chết, đồ đạo giả lạnh rên một tiếng, kiếm về phía trước, vốn là đạm vô cổ kiếm, nhiên đổi thành từng trận tia sáng chói mắt. Tại ánh sáng đánh vào bên dưới, công mạc hủy trực tiếp bị kiếm khí từ trung gian chia ra làm hai, giống như là phân nhân tóc. Mà đáy nước trầm Hoan, cũng ở đây yếu tố đạn phụ cận tìm tới mình muốn đồ vật. Xem trong tay Đường Tĩnh ước là một thức linh nũ truyền, hắn không nhịn được cười to nói, rốt cuộc tìm được. Thiếu một canh, ngày mai bổ một canh, lại thêm một canh, tổng cộng 6 canh. Chương 980, ta nguyện ý trở thành người khí hồn. Linh nũ truyền tới tay Hầu, Trầm Hoan cũng không có kích động quá lâu, mà là đem thu tại tu gi nhận chính giữa. Bên ngoài phát sinh cái gì hắn không biết, hắn bây giờ chỉ muốn mang linh nũ nhanh lên một chút rồi đi. Sau đó đột phá đến trục nhật cảnh cái đại môn này hạ. cùng dĩ vãng thăng cấp chặng đường so sánh, Trầm Hoan tại buôn nguyệt cảnh giới đỉnh cao đã dừng lại quá lâu. Trục nhật cảnh là chân chính cùng chữa tiên sát thực tế cảnh giới, cũng là trở thành chân chính đạo tu ngưỡng cửa. Chỉ có bước qua này một ngưỡng cửa, mới có cơ hội trở thành tiên nhân. Tô Ly đã từng nói, trục nhật cảnh giới là đạo tu trong kiếp sống một đạo to cửa lớn, vô số thiên tài dừng bước tại này, chỉ có đạt tới trục nhật cảnh nhân, mới có thể bước vào tiên độ, thành vị trưởng sinh bất tử tiên nhân. Đều bị ngươi giải quyết. Trầm nhìn thấy bên ngoài mặt hủy thi thể hầu, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đồ đạo giả rộng có chút không vui. Đồ vật tìm tới sao?" Từng Chấm Hoan Dương một tay lên, tỏ ý linh nũ truyền đã bị hắn chứa tu di chức nhận chỉnh giữa. Nếu tìm tới thì đi đi đồ đạo giả nói xong cũng chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Chấm Hoan tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ. Đồ đạo giả hơi không kiên nhẫn cau mày nói, "Còn có chuyện gì?" Chấm Hoan liếc mắt nhìn trên đất kéo dài hơi tàn cùng kỳ hậu duyệt, không nói gì. "Yên tâm nó không sống được, ngươi không cần bổ đau, chờ đến linh hồn lực lượng hao hết sau này, nó sẽ tan thành mây khói." "Ta không phải ý đó. Vậy ngươi là ý gì?" Đồ đạo giả đang nói, nghĩ đến khả năng nào đó, ngươi mặc không nghĩ chúng nó. "Trớ quên." Nó vừa mới nhưng là thiếu chút nữa giết ngươi. Ta không có hảo tâm như vậy. Chẩm Hoan khoát khoát tay, ta chỉ là muốn cứu mình mà thôi. Đồ đạo giả mặt lộ nghi ngờ, trong ánh mắt để lộ ra hỏi ý tứ. Nếu như có thể đem nó thu làm khí hồn, ta là có thể sống lâu một năm, ngươi không phải tới từ với một cái thế giới khác ấy ư, chẳng lẽ cái thế giới kia ta cũng không có việc trải qua thiên huyễn cương ép thi triển khí chú sự tình. Hừ, tại ta bên trong thế giới, ngươi đồ đạo giả tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, đem đầu đường hướng ở bên, không có. Chầm hoan cười khan hai tiếng, không biết vì sao Theo lý thuyết hắn đối với Đồ đạo giả sẽ không có hảo cảm gì, đã từng không chỉ có muốn lấy tính mệnh của hắn, còn phải lấy Lâm Diệu thi tên họ. Điều này hiển nhiên đã xúc động hắn một lần, nhưng kỳ quái là, hắn đối với Đồ đạo giả mặc dù không có hảo cảm, nhưng là không sinh được chán ghét. Giống như ban đầu điên đạo sĩ cho hắn cảm giác không sai biệt lắm, có cổ phần quen thuộc cảm giác thân thiết, nhưng lại rất xa lạ. Tại một cái thế giới khác trong, người nên nhận biết ta đi. Đồ đạo giả vừa định gật đầu, nhưng ở cái miệng lúc lại đổi lời nói chuyện, không nhận biết. Đó chính là nhận biết, chúng ta quan hệ thế nào? Đều nói không nhận biết. Chấm thở dài, xem ra không thế nào tốt. Người một chết, đồ đạo giả trong cơ thể phát ra một cổ báng áp suất không khí, trong lúc nhất thời lại nhượng chút nào không phòng bị trầm Hoan có chút không thỏa nổi. Đừng nói đại đế cùng Diêm La vương như vậy cấp bậc, coi như là cùng đồ đạo giả giữa, đều tồn tại một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Cái đó chúng ta còn là nói cùng Kỳ Hậu Duệ chuyện này đi. Trầm Hoan gãi đầu một cái, hướng cùng Kỳ Hậu Duệ liếc mắt nhìn. Cho dù là sắp chết, cùng Kỳ Hậu Duệ nhìn về phía ánh mắt của hắn chính giữa cũng tràn đầy hận ý nó không phải cùng Kỳ Hậu Duệ. Phải không? Trầm Hoan ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới đồ đạo giả lại đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy. Không vâng đồ đạo giả dừng một cái tiếp tục nói, nó chính là cùng kỳ, bất quá nhưng là cùng, kỳ dị biến thể. Dị biến thể? Nói cách khác là biến dị cùng kỳ. Người có thể cho là như thế, nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi, biến dị không có nghĩa là là chuyện tốt nhi, cái này cùng hình quái dị nhi là cùng một cái đạo lý. Biến dị cùng hình quái dị giữa hai người này có quan hệ sao? Ngược lại Trầm Hoan là không hiểu nổi đồ đạo giả suy luận, có chút hăng hái quan sát đồ đạo giả trong miệng biến dị cùng kỳ. Chỉ bất quá rất nhanh hắn nụ cười trên mặt sẽ không cách nhìn, chỉ thấy biến cùng kỳ gắng sức dãy rựa này không lành lặn thân thể, miệng to như chậu máu khẽ trương khẽ hợp, thú đồng bên trong tràn đầy hận ý. Hận không được lột ra rút ra cốt hận ý người này, lễ khí quả thực quá nặng, đều đến lúc này, lại còn đang suy nghĩ báo thủ. Trầm Hoan điều chỉnh một chút tâm tính, sắp xếp làm ra một bộ thần côn bộ dáng, tận lực làm cho mình lộ ra một cái ưu nhã lại không mất từ ái nụ cười, muôn sống không. Biến dị cùng kỳ Thông qua gắng sức giải rửa, tới đáp Trầm Hoan đáp án này. Tức giận là giải quyết không bất cứ vấn đề gì, ngươi thành hồn thể hậu không muốn rời đi như thế, lại cố ý còn sống, nhất định không đơn thuần là vì tìm ta báo thù đơn giản như vậy. Trầm Hoan tiếp tục duy trì cái loại này từ ái huy hoàng nụ cười, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nhất định rất muốn sống, đúng không? trở ban đầu tâm, phương đáp từ đầu đến cuối, ngươi đã ngay từ đầu thời điểm là vì còn sống, cần gì phải bởi vì tiểu tiểu cừu hận mà che đậy cặp mắt đây. Khổ hại vô nhai quay đầu lại là bờ, ngươi bây giờ nếu là có thể buông xuống không đáng giá một xu cừu hận, ta tiểu thi chiến pháp thuật, cho ngươi sống sót hậu thế. Trầm Hoan đột nhiên cảm thấy, tự nhìn thần côn, không đúng, phải nói là sách chết học, thật sự là có ít. Nếu như xem nhiều hơn một chút, kia còn cần phải ngự thú hộ, phòng trường vài ba lợi là có thể đem này con yêu thú cho thuần phục. Rống biến dị cùng kỳ gắng sức phát ra một tiếng gầm thê không lớn lại tràn đầy hận ý để người ta đặt ở ngự thú hồ trong hành hạ lâu như vậy, làm sao có thể vài ba lời tiểu tiêu trừ kiu hận. Người nói lời này, hắn không nhất định nghe hiểu được, coi như nghe hiểu được cũng vô dụng, cùng kỳ là hung thú, duy nhất để cho đối phương thần phục biện pháp, chính là dùng đường đường chính chính lực lượng đi thắng được đối phương. Đường đường chính chính. Trầm Hoan Đức nói thầm một câu, sau đó bày ra một cái trong phim truyền hình hoàng phi hồng Kinh điện chạy tử, đi chiến. Ngốc tất. Nếu như có thể miệng nói tiếng người lời nói, cùng kỳ hầu duyệt hẳn sẽ nói như vậy. Toán Trầm Hoan cũng cảm giác mình có chút trêu chọc so với, hắn ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, ngươi rất muốn báo thủ có đúng hay không? Từ có thể cũng không có biện pháp báo thủ, đến tột cùng là ôm hận mà chấm đứ, hay lại là nằm gai nếm mật chính ngươi chọn. Ngươi chắc chắn nó biết nằm gai nếm mật là ý gì sao? Đồ đạo giả rất nhớ này nói gì, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống. Hứa Ảnh nói không sai, mình chính là quá yêu sen vào việc của người khác nhỉ, làm gì là chính bản thân hắn chuyện, hắn căn bản cũng không có cần phải nhúng tay. Lần này biến dị cùng kỳ không có lại giống Trầm Hoan, mà là bắt đầu rơi vào trầm tư. Chẳng được bao lâu, nó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Thật là một cái cố chấp ra hỏa, tình nguyện tử đều không khuất phục. Ta nguyện ý trở thành người khí hồn. Biến dị cùng kỳ bỗng nhiên mở miệng, đem Trầm Hoan gọi cho dần mình, ngươi biết nói chuyện. Hừ, Biến dị cùng kỳ lạnh rên một tiếng, lấy ra một bộ liếc xi si biểu tình. "Phắn, bây giờ không phải là so đó lúc này, trước tiên đem khế ước ký kéo dài tính mạng tại lại nói." Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan lập tức bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Theo cùng kỳ đồng ý khế ước ký kết, trong lúc nhất thời cuộn phong khét, ảnh, không đợi nó bộ dáng, mát ra một trận nhức mắt quang. Chương 981, chờ một chút, chờ một chút, chờ ngươi ngụi một chút. Hồng quang như máu một loại tinh hồng, giống như là trầm hoan tiến vào sát thần trạng thái một loại thực chất sắc khí, lập lây chung tiết lộ ra một tia quỷ dị. Hào quang màu đỏ ngầm này chung, tựa hồ hàm chứa kỳ dị nào đó lực lượng, nhượng nhân sau khi thấy, không khỏi sinh ra tức giận, bĩ thường, điên cùng chờ tâm tình tiêu cực. Ngay cả trầm hoan cái này người cầm được, đều thiếu chút nữa bị tia sáng này sợ cảm ứng. Mỗi một lần thiên huyễn vào chú tân khí hồn, cũng sẽ sinh ra như vậy hiệu quả, nhưng như thế lập lây yêu dị, hay lại là lần đầu thấy. Hào quang tồn tại có chừng 2 phút, mới từ từ đi. Trầm Hoàn cũng rốt cuộc xem rõ ràng bản thân trong tay này món vũ khí tướng mạo là một cây đại đao, nói đúng ra hẳn là phát đao. Phát đao là đại đao một loại, lúc sử dụng cần hai tay cầm đao, lợi dụng lưỡi đao cùng đao bản thân sức nặng, đi chém chết địch nhân. Cùng dĩ vãng những binh khí kia như thế, cùng kỳ biến thành thành phát đao hình dáng rất là quái dị. Toàn thể đạt tới phát đao cao nhất hạn mức tối đa, nhìn chân một em M5, toàn thể đỏ bừng, bao quanh một ít tinh hồng nhất khí. Lưỡi đao màu sắc muốn nhẹ cả một ít, thân đao toàn thể màu sắc là hơn đậm. Cung phổ thông pháp đao so sánh, lưỡi đao chiếm tỉ lệ lớn hơn một chút, toàn thể hình tượng nhìn qua giống như là một viên sắc bén răng nanh. Bởi vì cần hai tay cầm đao, lại được xưng là hai tay mang, bởi vì năm đó là Thái Bình Thiên một dạng tiêu phối vũ khí, cho nên lại được xưng là Thái Bình đao. Phát đao đặc sắc là trưởng mà rộng, có thể lắp ở chuôi gỗ thượng trở thành so với bình thường đại đao còn dài hơn binh khí dài, cũng có thể tháo xuống đơn độc làm một chủng binh khí ngắn. Uy lực tự đại, cắt linh hoạt đa dạng, coi như là dài ngắn binh thống nhất chung một chỗ đặc sắc vũ khí. Tại nguyên buồn cán đang ẩm, tiểu có một cái chuôi gỗ, nhìn qua giống như là cùng kỳ cái điều thạch vĩ. gì đao?" không nhịn được than thở. Cái thanh này pháp đao hình dáng làm cho người ta cảm giác mặc dù rung động, nhưng hơn hấp dẫn con mắt là vờn quanh ở phía trên huyết khí, mặc dù mức độ đậm đặc cùng phạm vi so với trước kia ánh sáng đều kém hơn rất nhiều, thế nhưng chủng quỷ dị năng lực lại một chút không có giảm bớt. Này nếu là ở đối địch trung vận dụng đến, tuyệt đối có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như vậy yêu dị, lại huyết khí triền thân sau này liền kêu người yêu đào cấp huyết đi. Vo vẻ pháp đao phát ra một trận nổ ầm, tựa hồ đang biểu đạt cũng không thích trầm hoàn đem cho hắn tên mới xem ra ngươi rất thích, vậy sau này cứ như vậy. Đùa, chủ tớ khế ước điều ký, đâu còn năng tùy ngươi tới? Trầm Hoan nắm lên khắp huyết tiện tay Vũ hai cái, hắn không thích sử dụng đại đao, nhưng là cái thanh này khắp huyết hắn sử dụng cũng rất là thuận tay. Đao pháp mặc dù dễ dàng nhập môn, nhưng nếu tra cứu đứng lên, so kiếm thuật còn phải khó khăn không ít. Dựa theo hắn vốn là môn pháp, khắp huyết chính là dùng để hoàn thành khí chú đủ số sản phẩm, bất quá bây giờ hắn tựa hồ phải cải biến ý tưởng, thử nghiên tập một chút đao kĩ. Không hiểu đao kĩ không có chuyện gì, ngược lại có đại đế công việc này đến thần thông sách giáo khoa tại, không lo không học được thích hợp vũ khí. Đại đế là một cái khác thời không lưng chừng trời tôn truyền. Tuần nữa mấy có lẽ đã giác tỉnh kiếp trước toàn bộ trí nhớ, coi như không có đem Thiên Hạ Thần Thông Vũ Khí nắm giữ toàn bộ, ít nhất cũng đem một nửa vũ khí nắm trong tay. Đây cũng là Trầm Hoan không có tướng vũ khí thần thông vào tinh cấp kế hoạch một trong những nguyên nhân. Bây giờ có thể đi thôi, Đồ đạo giả giọng hơi không kiên nhẫn, "Nói đúng, ra." Hắn cùng với Trầm Hoan thời điểm, cũng chưa có biểu hiện bình tĩnh qua. "Chờ một chút." Đồ đạo giả khí thiếu chút nữa không có phun ra một cái lao huyết, "Ngươi lại muốn làm gì?" Ho cái đó, "Này hai đầu mặt thủy vừa mới chết, hồn phách hẳn còn không có lật đề, nếu như ta đem bọn họ cũng thu làm phí hồn, há chẳng phải là lại có thể gia tăng 2 năm tuổi thọ?" Tham Lam, tội ác căn nguyên, đồ đạo giả chửi một câu. Trầm Hoan bị mắng họng, lại rất vui vẻ, bởi vì từ một phương diện khác mà nói, đồ đạo giả đây là ngầm thừa nhận Mạc Hủy Chi hồn cũng là có thể bị thuần phục là khí hồn. Mở. Trầm Hoan mở Thiên Nhãn, bắt đầu tìm khởi hai cái Mạc Hủy hồn phách, bọn họ vừa mới chết không bao lâu, cũng sẽ không rời thân thể, coi như rời thân thể, chắc sẽ không phiêu bạc quá xa. Hai cái Mạc Hủy vừa mới chết, còn không có quá mức bảy, đang đứng ở một loại mê mang trạng thái, bọn họ không nhớ khi còn sống chi nhớ, giống như là không có tư tưởng du hồn. Thật là trời cũng giúp ta. Không có trải qua tình hồn hồn. Không có bất kỳ công kích nào tính cùng sức phản kháng, chính là thu làm khí hồn thời cơ tốt. Tại chấm Hoan Triệu Hoan Hạ, hai đầu Mạc Hủy chi hồn mê mang dừng ở trước mặt hắn. Nghe xong chú ngữ ngâm sướng chi hậu, càng là không chút do dự trở thành thú hồn. Giống như cùng kỳ, tại hóa hình lúc, bọn họ cũng tản mát ra cường đại ánh sáng, chỉ bất quá muốn yếu một ít. Mạc Hủy là trong nước hung thú, mặc dù đang hung thú trên bảng xếp hạng, nhưng cùng cùng kỳ so với chiến lệch cũng có chút xa, bây giờ lại vừa là thể, tự nhiên không so được cấp huyết một cái này cường đại hơn tồn tại. Bây chà Chờ đến ánh sáng tiêu tan hử, chấm Hoan thật là có loại chửi mẹ rung động. Đám mắng Hắn chẳng qua là đang chửi cha không có chửi mẹ. Căn tứ thiên huyền chuyển gia nhắc nhở, mặc thủy chi hồn mặc dù có hai cái, nhưng chủ hồn phán đoán nhưng là một cái khí hồn. Cái tình huống này cùng ban đầu dung hợp bạch long hồn ngạo, tà không sai bị lắm, chi tiết lại có một chút khác biệt. Vốn tưởng rằng có thể kéo dài tánh mạng 2 năm, không nghĩ tới chỉ tụt 1 năm. Tại cộng thêm hai đầu 3 tầng lầu cao cự đại hung thú, biến thành vũ khí hậu, lại là truy thủ. Chơi ạ, không mang theo chơi như vậy nhân. Hoan không thích lắm thủ, bởi vì những vật này là bình thường có thể tiếp xúc được, hơn nữa đoàn binh loại vật này từ trước đến giờ không phải trong lòng hắn tốt. Một điểm này từ hắn thói quen sử dụng binh khí cũng có thể thấy được, Phương Thiên Hỏa kích, thanh long nghiệm mượn loại này trưởng vũ khí mới là hắn chu hái. Cùng nhất thốn trường nhất trốn cường loại lý luận này cũng không có quan hệ quá lớn, phải nói lý do thật đúng là không có lý do gì, tự là một loại chủ quan ý thức thượng bì ác. Dùng tâm lý học mà nói, chính là mọi người phần lớn yêu thích chính là những thứ kia không chiếm được đồ vật, bởi vì không chiếm được lộ ra chân quý, bởi vì không chiếm được mà lộ ra quý trọng. Hai cây chủy thủ hình dáng không tính là kỳ lạ, thậm chí rất phổ thông, duy nhất khác nhau chính là nhất hắc nhất bạch. Màu đen chỉ có một nửa nhận, hiện ra một loại lượng màu đen, bạch sắc chỉ có đầu nhọn có nhận. Tay cầm cùng chủy thân là nhất thể, phía trên phủ đầy miên vải, cảm giác rất tốt. Trầm Hoan bởi vì mất đi hứng thú, nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp khiến chúng nó hồi thiên huyền bên trong đi. Bây giờ cũng có thể đi thôi. Trầm Hoan lúng túng gãi đầu một cái, cười khan nói, "Chờ một chút. Chờ một chút, chờ một chút, chờ, chờ ngươi mùa a. Vẫn chưa xong. Lần này là một lần cuối cùng. Cùng ký ngươi đã thu tác khí hồn, mặc Hủy cũng bị ngươi thu làm khí hồn, ngươi còn có chuyện gì phải làm?" Trầm cười vui nói, "Hai cái này yêu thú thi thể cũng không thể lãng phí chứ." Mạc Hủy thịt đối với thân thể con người có không nhỏ chỗ ích lợi, miễn có thể chế tạo vũ khí ủy đảng có thể tăng cường công lực xem này hai đầu mà hủy đầu, hẳn đã tạo thành yêu đan, này yêu đan có thể là đồ tốt, hơn nữa ngươi xem không nhìn. Cút, còn có cái tư, chờ một chút. Chương 982, không phải ngô tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi làm sao mắng chửi người đây? Ta không chỉ có mắng chửi người, còn muốn giết người đâu. Trầm Hoan xem đồ đạo giả dáng vẻ, tựa hồ là muốn đi thật sự, liên hội vàng đổi lời nói nói, chửi đi, chửi đi, ngược lại chuyện này vốn là trách ta về phần sắt cũng không cần, chúng ta đều là người văn minh, chém chém giết giết không tốt lắm." Người văn minh, đồ đạo giả cười lạnh một tiếng, giết người ta cũng không tính. Còn phải lột ra rịt cốt, đây nếu là đặt ở đạo tu hương thịnh niên đại còn dễ nói, xuất hiện ở ngươi sự phát hiện này đại người tuổi trẻ trên người, nói ngươi lanh huyết vô tình đều là tốt. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, lại nói giết bọn nó là ngươi không phải ta, ta nhiều nhất coi như là nhặt cái lậu. Trầm Hoan cũng biết, làm như vậy có chút không nhân đạo. Nhưng tại xã hội này chung, hiền lành nhân đạo là không có biện pháp sống được, hắn cũng đã từng là một cái thiếu niên đơn thuần, gặp lao mãi mãi hội đỡ băng qua đường, ở trên xe cũng biết cho phụ nữ có thai nhường chỗ ngồi. Nhưng bây giờ xã hội này, còn có mấy người dám làm như vậy? Đỡ làm lại mãi? mãi. Ngươi là phú nhị đại chứ? cho phụ nữ có thai nhường chỗ ngồi, ngươi sẽ không sợ nàng một tiếng lao công cho ngươi trở thành tiếp tục bản hiệp. Coi như là ước ba cũng không an toàn, hoặc là tiên nhân khiêu hoặc là tiểu ký thác chơi đùa cao tiêu phí. Giữa người và người cơ bản nhất đến những đây. Đương nhiên, xã hội hiểm ác không sai, nhưng có ánh sáng mới có bóng, dáng, cái thế giới này đúng là vẫn còn nhiều người tốt, tỉ như. Trầm Hoan, nói thật, nếu là đặt ở lúc trước, Trầm Hoan tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng bây giờ hắn không chỉ có sẽ làm như vậy, hơn nữa trong nội tâm cũng có chút nào ấy nấy. Yếu tố trên người tất cả đều là đồ tốt, ném ở chỗ này cũng là lãng phí. Sát đều sát, chẳng lẽ khiến chúng nó thây náo hoang dã tựu là thiệt lương, tựu có lòng tốt. Lại nói vĩ đại cái gì cái gì cái gì đã từng nói, lãng phí là một loại cực kỳ đáng xấu hô hành vi. Thấy mẫu lòng loại vật này, Trầm Hoan đã sớm cho cho ăn, vật này giữ lại không nhiều lắm chỗ dùng. Cả ngày ăn thịt, khởi sướng không nên rất sinh, liên lão nương cũng không muốn lại nhất định phải đem cậu nô xúc tức ăn. Sự vật đều có xong diện tính, bây giờ hắn đã sẽ không lại giống như trước như thế, tòa hướng suy nghĩ vấn đề, cho hắn vụng ngắn ngày thành như vậy quan niệm nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì việc trải qua một cái thế giới khác trung niên Trầm Hoan sự tình. Hơn nữa hắn cũng đã nói, không chấp nhận đạo đức bắt góc, nói đến điều muốn làm. Trầm Hoan dùng Hàn Phách sắp có dùng cái gì tất cả đều bỏ vào tu di trước nhận chính giữa, bởi vì không gian có hạ, cho nên hắn chỉ lấy chính mình cần, hoặc là cùng tiểu đồ chỉ cần đạt tới lượng nhất định là được rồi. Lần này có thể đi thôi, Đồ đạo giả cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi lại nói chờ một chút, ta liền giết ngươi, không đùa. Tuyệt đối sẽ không lại nói chờ một chút, ai nói ai là tổ tử. Trầm Hoan mặt đầy hào khí nói, bất quá loại này hào khí cũng không có kéo dài quá lâu, hắn liền lạnh cười quyến rũ nói, ngươi có thể hay không đang chờ ta một hồi ta làm xong một chuyện cuối cùng? Tiểu lại Ta giật ngươi. Đồ đạo giả còn thật không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, ta hét lớn đồng thời, trực tiếp phát ra một đạo kiếm khí, từ chẩm Hoan đỉnh đầu về qua. Nếu không phải chẩm Hoan tóc dài, hắn lúc này phòng trừng đã ngất tử. Ta nói đại tỷ không phải, đại ca, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Chẩm Hoan nuốt hớp nước miếng, Cố giả Bộ trấn định nói, bây giờ mặc Hủy đã chết, phệ hồn dạ người lại không ở, chúng ta căn bản không cần phải cuống cùng rời đi a. Đồ đạo giả ngẩn người một chút, chính mình tựa hổ quả thật không gấp rời đi lý do. Nói, ngươi còn muốn làm cái gì đồ đạo giả tướng cổ kiếm thu hồi đi, mặc dù trong giọng nói như cũ tồn tại không vui nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ là sẽ không sẽ cùng Trầm Hoan so đo. "Đạn, cái gì đạn? Đồ đạo giả hiển nhiên không có nghe biết Trầm Hoan trong lời này đi tứ." Trầm Hoan xoay người, hướng Sơn động chỉ một chút, "Bên trong đàn. "Đủ. Người tên hôn đàn này, sát đối phương cũng không tính, hư mất thi thể cũng coi như, làm sao liên nhân ra hại tử đều không thông tha. Họ khan cục đừng nói tàn nhẫn như vậy mà, những thứ kia đàn lưu lại cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó nếu là phá sắt ra, vì kiếm ăn, đảm bảo không cho phép hội vọt tới dưới núi đi tổn thương những thôn dân kia, ngươi nói nhân mạng trọng yếu hay là trứng trọng yếu? Ta là loài người." Dĩ nhiên là nhân mạng trọng yếu. Trầm Hoan ngoài miệng nói rõ ràng mật lạc, trên thực tế nhưng là có dụng ý khác. Kia vị đản có 89 mai, nói cách khác chi hậu hội sản sinh ra 89 đầu mạc hủy. Tại bây giờ cái thời đại này, muốn tìm được yêu thú cơ hội là không có khả năng, vật kia so với quốc bảo đại gấu me họ còn phải hiếm hoi. Yêu thú đều như vậy hiếm hoi, thì càng đừng nói thuộc về hung thú chủng mạc thú. Trầm Hoan chưa từng có cựu long kéo xe thể nghiệm, nhưng là lại có thể chờ đến cựu đầu mạc thú lớn lên. Đến lúc đó hóa trang điểm gắn hai cái góc cái gì, thể nghiệm một chút chín dao kéo xe cũng được, an này có thể so cái gì rồi luận giỏi sờ, mà giờ dạ tí loại xe nổi tiếng lạ phong nhiều, căn cứ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại đi lại, chỉ cần hơi có chút bức cách nhân vật, đều sẽ có một đoàn tọa kỵ. Đương nhiên, Trầm Hoan mong muốn hủy đàn thu vào tay môn nhân, không chỉ là vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Hủy trong chứng ẩn chứa tinh hoa, so với mặt hủy thịt còn nhiều hơn, người bình thường ăn vào sau này, mặc dù không về phần giống như long đàn đại phúc độ cải thiện nhập thân, nhưng lại ít nhất có thể tăng lên tới vượt qua người thường hạn trình độ. Hắn tưởng thử dùng hủy đạn đi cải thiện người bình thường nhập thân, sau đó sẽ đi thí nghiệm, xem xem có thể hay không ngưng tụ ra chân khí. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ tướng còn lại hủy đạn tất cả đều luyện chế thành cải thiện thể chất đan dược, từ đó đạt tới toàn bộ trung ý đều có thể thi triển khí liệu thuật quan thế. Đến lúc đó hắn không cần làm bất kỳ tuyên truyền, thì có thể làm cho chung ý lần nữa vượt khởi. Về phần những thứ kia mặc hủy địn, hắn là như vậy từ giống vậy mục đích, dù sao lấy hắn nục thân cường độ, đã không cần phải lại dùng những thứ này để đề thăng. Bất quá hủy đạn nhưng là lưu cho chính hắn, hắn cần nhất đó là có thể tăng thực lực lên độ vặn. Yêu đan là để lại cho Tô ly. Tô ly chín cái hồn phách, đã tổn thất một cái, còn có một cái, Trầm Hoan chậm chậm chạp không có tìm được. Đối với cái này cái ngày đem đi cùng tại bên cạnh mình Nhân, Trầm Hoan ít nhiều có chút ấy nấy, hắn tưởng cố gắng tối đa hết mình để đền bù đối phương. Còn nhớ ra làm gì, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng người chỉ hoãn. Chấm Hoan không nói hai lời, phải đi thủy đàm phần đáy tướng những thứ kia hủy đan lấy ra. Lần này mặc dù không có thể đem vẻ hồn giáo tiêu diệt, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, thu hoạch rất là phong phú, tại Hạ Sơn thời điểm, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Tại hắn cùng đồ đạo giả sau khi rời đi, quá lớn khái chừng 10 phút đồng hồ. Một cái bóng đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Khi hắn xem xuống phía dưới Mạc Hủy Thi thể lúc, biểu tình tràn đầy khiếp sợ, Mặc Hủy hai đầu mặc Hủy lại tất cả đều tử. Này, kết quả này muốn như thế nào thực lực mới có thể làm tới mức này. Đối mặt cái này không ngờ kết cục, bóng dáng không nhịn được thở dài nói, cũng còn khá chúng ta lựa chọn rút lui, nếu không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 983, Hắc Bảo giáo chủ. Cái bóng này là phệ hồn giáo cao tầng một trong, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm sau này, tự lén lẹn về đến, dự định nhìn một chút tình huống, thật không nghĩ đến lại thấy tình cảnh như vậy. Phế hôn giáo tướng trụ sở chính thiết đứng ở nơi này, có hai nguyên nhân, đầu tiên là xương mù tạo thành tâm chắn thiên nhiên, tại nhân viên Khan hiếm dưới tình huống, không biết trưởng nhãn pháp loại trận pháp, quá mức hao phí nhân lực vật lực, như vậy tâm chắn thiên nhiên hiện nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì này hai cái mặt thủy. Mặt hủy là hung thú, ở xã hội hiện nay, có thể nói không người năng địch siêu cấp quái vật, kỳ lực tàn phá có thể so với đông doanh đặc biệt nhất trong phim những quái thú kia cường đại hơn nhiều. Không chỉ có hai đầu, hơn nữa nhất công nhất mẫu, hiển nhiên là muốn tiến hành sinh sôi đợi sau hành động. Mặt chứa long tộc huyết mạch, cùng long nhất dạng Năng lực sinh sản không tốt chỉ khi nào thụ thai thành công ít nhất có thể tăng cái cường đại yêu thú đối với đạo tu thực lực yếu hơn đạo tu mà nói dùng yêu thú để đền bù sức chiến đấu không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất hoa hạ Minh ngông đất này muốn tìm được phù hợp trở lên hai điểm chi một nơi cũng không khó khăn nhưng muốn toàn bộ đạt tiêu chuẩn cũng chỉ có thựcâm Sơn nơi này hạ thiên suy đoán không sai mặc hủy chi động đúng là bọn họ lưu lại bất quá cái kết quả này lại ngoài dữ liệu của bọn họ giống như tôn lang một dạng lần này tăng ngược lại kế hoạch thật là bồi phu nhân lại cho binh không chỉ có không có thể đem đối phương với ngược ngược lại tướng mặcy đàn đều đem rất Bóng dáng cũng không có dừng lại thời gian quá dài, liền vội vàng trở lại phệ hồn giáo tạm thời căn cứ. Tình huống thế nào? Ngồi ở hổ trên ghế ra hắc bảo thủ lĩnh mở miệng hỏi. Bóng dáng đúng sự thật báo cáo, giáo chủ theo y ta, chúng ta trận này tốt nhất tỉ tỉ phong đầu, mặc dù chúng ta không biết lúc ấy phát sinh cái gì, nhưng lấy thực lực đối phương, tiêu diệt xuống chúng ta phệ hồn giáo cũng không thành vấn đề. Kia chống mái mạc hủy, tất cả đều là bị một kiếm chém chết. Chớ có trưởng người khác chí khí, bây giờ ta giáo có lẽ không là đối phương đối thủ, nhưng không có nghĩa là sau này cũng giống vậy, hôm nay bọn họ thiếu đi trái, sớm muộn là muốn còn. Hắc bảo giáo chủ thanh rất lạnh giá cho dù là nói lời nói hùng hồn, cũng không có chút nào cảm tình ba động. Giáo chủ nói không sai, sổ nợ này chúng ta sớm muộn muốn đòi lại. Giáo chủ, có đôi lời không biết không biết có nên nói hay không lúc này, một người bỗng nhiên đứng lên. Quỷ trưởng lão có lời liền nói thẳng, không cần chần trở. Quỷ trưởng lão lộ ra còn như là cây không ngón tay, chắp tay nói, chẳng lẽ giáo chủ ngài tiểuu không kỳ quái, đến tụt cùng là ai tiết lộ phong thanh sao? Chúng ta phệ hồn giáo chủ sở chính một mực rất là bí mật, có thể nói như vậy trừ giáo hội chúng ta trung thành viên, những người còn lại căn bản không thể nào biết. Ồ. Oh. Hắc bảo giáo chủ từ, từ từ trên ghế ngồi dậy. Quỷ trưởng lão ý là trong chúng ta có phản đồ. Không sai, lão phu chính là cái ý này. Ta giáo chúng đệ tử, nhập giáo trước đều khởi qua hồn thể, nếu là phản bội, tại chỗ sẽ hồn phi phách tán, tại sao có thể có phản đồ? Quỷ trưởng lão cười lạnh nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Chúng ta huynh đệ trong giáo, dĩ nhiên là đều khởi hồn thể, nhưng là lại có hay không thể. Các vị giáo đồ chính giữa, không có thể người, sợ là không có chứ? Tại sao không có? Tiên trận tử nữ nhân kia cũng chưa có thể. Ngài là nói, giáo chủ phu nhân. Các vị giáo đồ trong lòng đều là cả kinh. Hắc bảo giáo chủ cười nói, quỷ trưởng lão Trừ giáo chủ phu nhân, thật ra thì còn có một nhân không có thể. Lần này ngược lại đến phiên Quỷ trưởng lão xuống suốt, còn có một nhân. Vâng, còn có một nhân. Là ai? Ta. Quỷ trưởng lão nghe lời này một cái, trong nháy mắt hoàn hốt, mặc dù Hắc bào giáo chủ nói chuyện không có giọng ba động, nhưng là tướng đối thoại quá trình liên tiếp một chút lời nói, rất rõ ràng có thể đoán được Hắc Bảo giáo chủ tức giận. Hắc Bảo giáo chủ thủ đoạn gì, Quỷ trưởng lão nhưng là rõ ràng rất, liền vội vàng quỷ sụp xuống đất, giáo chủ, thuộc hạ chỉ là đang nói một loại suy đoán, giáo chủ phu nhân vừa mới nhập giáo không bao lâu có được giáo chủ coi trọng. Tuần nữa còn cùng tội nhân Trầm Hoan có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, xin giáo chủ chịu tội. Nói như vậy, ngươi là không tin ta nhãn con lạc. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không a. Quỷ trưởng lao hét thảm một tiếng, trên đất bắt đầu không ngừng la lộn. Mặc dù không người thấy Hắc Bảo giáo chủ động tác ra tay, nhưng chỉ cần hơi chút động nào túi suy nghĩ một chút, cũng biết tuyệt đối là hắn động thủ. Tại chỗ nội, có thể trong nháy mắt tướng quỷ trưởng lão hành hạ thành như vậy, cũng chỉ có Hắc Bảo giáo chủ một người. Hừ. Hắc Bảo giáo chủ không có chút rung động nào rên một tiếng, sau này ta không hi vọng lại nghe được bất kỳ có quan phụ nhân chỉ trích. Các ngươi chưa minh bạch minh bạch nếu là chấm hoan thấy cục diện này thật không biết là nên khóc hương hay nên cười chính mình con dối không chỉ có thành công đánh vào vệ hồn bên trong giáo bộ còn trở thành giới một người giáo chủ phu nhân giáo chủ quỷ trưởng lao cách nói mặc dù có chút quá khích nhưng cũng có đạo lý thuộc hạ cũng không phải là chỉ giáo chủ phu nhân mà là nói có phải hay không là những người khác bại lộ chúng ta tiền trận từ không phải có hai cái ngoại thế lực nhân đã tới chúng ta phải hồn giáo hả không sai giáo chủ ngươi nói có phải hay không là hai tên kêu bán đứng chúng ta về hồn giáo bọn họ sẽ không làm như vậy sự tỉnh hắc bảo giáo chủ khoát qua tay Chuyện này không cần phải tại nghi kỵ đi xuống, chúng ta phe hồn dạ người số vốn là ý đòi, trọng yếu nhất chính là đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau mà đưa đến bất hòa không phải ta nghi muốn. Ta cũng cho là như thế lúc này lại có một người đứng lên nói, trong mắt của ta, trước mắt chủ yếu nhất là chúng ta sau đó phải quản lý bộ thiết lập ở địa phương nào. Thư Câm Sơn đã ra ánh sáng, mặc hủy tử, sương mù dày đặc cũng đã bị đồ đạo giả phá vỡ, lộ vẻ nhưng đã không thích hợp nữa coi như trụ sở chính tồn tại. Không cần. Hắc Bảo giáo chủ mở miệng nói, trụ sở chính như cũ thiết lập ở Thư Câm Sơn. Cái gì? Mọi người tất cả đều mặt đầy khiếp sợ, có chút đoán không ra giáo chủ ý tưởng. Các nguy hiểm địa phương tựu càng an toàn, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta ở tại bọn hắn sau khi rời đi, lại sẽ toàn quân mà phản. Nghe xong sau khi giải thích, mọi người tất cả đều quỳ sụp xuống đất, hô to: "Giáo chủ Anh Minh, giáo chủ Anh Minh." Hắc Bảo giáo chủ tựa hồ rất thích loại này bị mọi người quỳ lệ cảm giác, trực tiếp nhắm hai mắt lại, dang hai cánh tay hưởng thụ đứng lên. Trầm hãn xuống núi cùng Hạ Thiên hội hập hậu, phải đi thiên tổ tại Tiêu Tương căn cứ. Lần này chiến dịch đối với thiên tổ mà nói, không tính là thê thảm, nhưng tuyệt đối không tính là trương quang, cơ hồ không có bất kỳ lợi ích có thể nói. Không chỉ có hưởng công vô ích, còn tổn thất không ít binh lính. Trầm Hoan cùng hắn uống chút rượu, an ủi một chút, tiêu phản về phòng của mình, hắn đầu tiên là tướng linh nũ truyền lấy ra, nhưng không bao lâu tựu lại trả về, lấy ra như thế đồ mới. Còn kém hai canh, xin hậu. Chương 984, đưa chút quả nhỏ. Chấm Hoan lấy ra không đặc biệt, chính là từ mặc hủy trên người lấy xuống thịt. Thật ra thì không riêng gì thịt, chấm Hoan lúc hạ thủ, hoàn toàn là dựa theo thịt hoa văn đến, cho nên không chỉ là thịt, còn có máu cũng ở trong đó. Thiên tổ sớm muộn phải cùng vẻ hồn giáo làm hơn, đây là tất nhiên sự tình. Nhưng lần này, bởi vì chính mình nhượng thiên tổ tử mấy người lính, Trầm Hoan trong lòng ít nhiều có chút tái nãy. Thân là trung y thì hắn rất rõ ràng sinh mạng trọng yếu tính mặc vì là hung thú có thể không phải ngô tộc loại chắc chắn có ý nghĩa khác không cần quan tâm nhưng những binh lính biết nhưng là sống sở sớm nhân hạ thiên kia thương tâm dám vẻ trầm hoan rõ mồn một, một trước mắt hắn không có đã từng đi lính không biết chiến hữu giữa cảm tình là người nào cũng không thể nào hiểu được hạ thiên vì sao lại biểu hiện trầm trọng như vậy loại cảm giác đó giống như là tử huynh đệ nhà mình trầm hoan tưởng nghĩ một hồi nếu như người đàn ông nào tử có thể làm cho hắn lộ ra cái loại này biểu tình chỉ sợ cũng chỉ có nhưu đại bảo giữa bằng hưu cũng phân là xa gần một điểm này phải thừa nhận nếu như ai nói Trong mắt hắn, sợ có bạn đều giống nhau được, như vậy người này nhất định là dối trá. Trầm Hoan cùng Hạ Thiên cùng với Sở Ca quan hệ không tệ, gần giống như vô huynh đệ, nhưng một năm cảm tình, làm sao cũng so ra kém cùng Như Đại Bảo cái loại này từ nhỏ đã mặc một cái khố sai từ trường Đại Phát tiểu. Ra cảnh bọn họ bất đồng, nhưng tất cả đều tại trường nhạc trưởng thôn đại, tiếng nói chung cũng so với khá nhiều một chút, Song Vương cũng càng thêm dị giải. Như Đại Bảo tính khí ngu ngơ, bất quá tại Trầm Hoan trước mặt, hắn hữu sẽ có vẻ dị thường thông minh, một số thời khắc hai người không cần nói, thậm chí chỉ cần một cái ánh mắt cũng biết đối phương phải làm gì. Đương nhiên, đây chỉ là hảo huynh đệ bên trong phân xa gần, Hạ Thiên, Sơ Ca, Nưu đại bảo, ba người bọn họ bên trong, vô luận bất cứ người nào xảy ra vấn đề, Trầm Hoan đều nhất định sẽ bang, cho dù là đánh đổi mạng sống. Nói thật, Trầm Hoan cùng Hạ Thiên nhận biết là bởi vì Sơ Ca. Chi Hậu tham gia là bởi vì Bang Trương lão tướng quân chữa bệnh, theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết cận. Liên lấy tiền trận từ Hạ Thiên tỉnh Trầm Hoan hỗ trợ mà nói, hắn lúc ấy loại thái độ đó, tình không phải là bởi vì cùng Hạ Thiên quan hệ không đủ cận, vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì đủ vào mới có thể làm như vậy. Giống như Hạ Thiên cùng sở ca hai cái hố kêu ngất tất, chỉ có cảm tình đến mức nhất định mới có thể như vậy. Lấy sở ca cái loại này, nóng nảy tính cách, nếu là người khác la như vậy hắn, phòng trứng đã sớm vào bệnh viện, làm sao là đấu võ mồm một chút tiểu kết thúc. Lần này, Hạ Thiên có thể kêu lên đồng sinh cộng tử khẩu hiệu, có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn đối với trầm hoan cảm tình. Nam một đời người chung phải tuân thủ ở bốn kiện đồ vật dưới chân thổ địa, trong nhà cha mẹ, trong ngực nữ nhân, thân biên huynh đệ. Lời này nhìn có lẽ có chút chung hay, nhưng lời nói tháo lý không tháo. Hùng chi, lần này sự tình hay lại là bởi vì hắn mà ra. Trầm Hoan cảm giác mình có cần phải làm ra một ít bồi thường thuận tiện thí nghiệm một chút mặc hủy thịt có hay không có thể đưa đến chính mình tưởng tượng chung hiệu quả sáng sớm ngày thứ hai hạ thiên liền tới đến trầm hoan trước cửa phòng lần này của công vô ích phải hồn giáo trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại có đại động tắt gì muốn tìm được đối phương Tân căn cứ địa cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên hạ thiên có hồi Yến kinh ý nghĩ bất quá đi về trước khi hắn muốn thay thế biểu tổ chức đi thăm một chút những thứ kia chết đi binh lính gia nhân tới chỗ này là muốn hỏi một chút trầm hoàn có muốn hay không cùng theo một lúc đi qua đi trầm hoan sau khi nghe không có chút gì do dự Hạ Thiên tự hồ không nghĩ tới Trầm Hoan hội thống khoái như vậy, dù sao căn cứ trước mấy chuyện nhi kinh nghiệm, Trầm Hoan rất ít hội thống khoái như vậy đáp ứng chính mình. Bất quá gặp Trầm Hoan bắt đầu chuyển thái phong, Hạ Thiên tức giận cười nói, "Ta cũng biết. Ngươi biết cái đếch gì, ta là muốn nói, trước đó, ta nghĩ rằng cho lần này tham gia vây quét binh lính một điểm nhỏ lễ vật." Qua nhỏ." "Ừ, một ít tăng cường thể chất đồ vật." Dược vương xuất phẩm so với trúc tinh phẩm, xem ra lần này bọn họ kiếm được. Hạ Thiên cười nói. Trầm Hoan thở dài, "Những binh lính kia bỏ mạng, nói cho cùng ta phải chịu trách nhiệm chính." "Hoan tử, ngươi đừng nghĩ như vậy, ai cũng không muốn phát sinh như vậy sự tình." Hạ Thiên nuốt hớp nước miếng, ngươi người này ta giải, không thích thiếu người nhân tình, thu ân sau này sẽ còn trả lại gấp đôi." Tiểu tử ngươi thành thật mà nói, tưởng đưa cho những binh lính, kia đan dược là cái gì?" Mới vừa không phải nói ấy, ư? Tăng lên thể chất. Cũng chỉ là tăng lên thể chất. Nếu như là lời nói có thể tăng lên tới trình độ nào, không chỉ là tăng lên thể chất tăng lên lời nói, cái này muốn xem cá nhân tiềm lực, lấy võ giả cảnh giới làm tương tự, có vài người có thể đạt tới hoàng gia đình phong, có vài người khả năng chỉ sẽ đạt tới hoàng giai sơ kỳ." Trười thêm một tiếng. "Không nói đùa chứ?" Hạ Thiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thực lực võ giả so với đạo tu dễ dàng tăng lên là không có sai, nhưng muốn đào tạo được hoàng giai võ giả cũng không phải chuyện dễ dàng. "Không vâng. Có chừng bao nhiêu?" "Không sai biệt lắm 100 vị trí đi." Trầm Hoan vừa nói tướng 10 bình đan dược giao cho Trầm Hoan trong tay, mỗi bình 10 viên, phân phối thế nào nhìn ngươi? Có hay không tác dụng vụ? "Không có." "Đúng, ngươi vừa mới nói không chỉ là tăng lên thể chất, trừ cái này, ngoài ra hiệu quả là cái gì?" "Hiệu quả không ổn định, vẫn còn thí nghiệm trạng thái, nếu như thành công lời nói, đặt tới hoàng giai bọn họ, còn có cơ hội tu luyện ra linh khí." Hạ Thiên chân mày cô co cô nói, Nói cách khác ngươi luyện chế những đan dược này, có cơ hội lượng sản huyền giai cao thủ. Không có khoa trương như vậy chẳng qua nếu như thành công lời nói, ngươi có thể hiểu như vậy." Chửi thêm một tiếng. "Hoan tử, ngươi thật mẹ nó là một thiên tài." Hạ Thiên tướng đan dược phân phát xong hậu, liền mang theo trầm Hoan đi thăm những thứ kia chết trận binh lính thân nhân. Trẩm Hoan nghề chính là Trung Y Liệ, tiền tử hạ trời đã phát, hắn tai phát cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa đối với người mà nói, có một tốt thân thể so với cái gì đều trọng yếu, cho nên hắn cựu phụ trách vì những thứ kia thân nhân chữa bệnh. Chờ đến hai người làm việc hoàn đã đến buổi tối, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sáng sớm ngày mai đi. Không thành vấn đề. Ta đây hãy đi về trước ngủ. Ừ, ta lại uống vài chén. Chấm Hân vừa nói vừa muốn một ly Lam Hải chi tâm cocktail, cái này tiểu hắn tại Hạ Thiên quẩy rượu nghe qua không ít lần, nhưng mỗi lần uống đều là Pepsi. Hôm nay thường một chút, mùi vị cũng không tệ lắm, có điểm giống thức uống, nhưng lại có rượu hiệu quả, uống thời điểm cảm giác giống như là đầu lưỡi gợi lên được sóng. Đương nhiên, Trầm Hân uống nhiều như vậy cũng không đơn thuần là bởi vì uống thật là ngon, bởi vì hắn dự định tối hôm nay dùng linh nũ, thử đột phá chụp nhật cảnh, nhất định phải giữ một cái bừng lòng tâm tính, quẩy rượu không thể nghi ngờ là cái bừng lòng địa phương tốt. Ngay tại hắn cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về đột phá thời điểm, một lớp Âu phục nam bỗng nhiên chặn lại hắn đi lộ. Trầm Hoan không nhịn được nhíu mày, loại này bị Âu phục nam bao bọc vây quanh việc trải qua, đã không phải lần thứ nhất, hắn đều nhanh chán ghét hơn. Làm hắn không nghĩ ra là, trước mặt mấy lần bị vây quanh là có nguyên nhân, lần này tựa hồ không tìm được lý do gì. Dù sao hắn đi tiêu thương thời gian cũng không tính trưởng, chớ nói chi là kết giao người nào. Bất quá khi Âu phục bọn đại hắn dành ra đường ra, nhuộm nhân vật chủ yếu xuất chàng thời điểm, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Lúc tiểu thư tới tìm ta, chẳng lẽ là đã nghi thông suốt Còn kém một canh, canh đi ra hẳn liền đến dạ sáng, vây được lời nói trước tiên có thể ngủ, đợi ngày mai đứng lên nhìn lại, sao sao đi. Chương 985, tốt lắm, tạ gả cho ngươi. 6 canh. Nếu không phải thấy Lục gia tiểu thư, Trẩm Hoan cũng sắp quên chính mình đã tham gia buổi đấu giá chuyện này. Dù sao hắn đã được đến mình muốn đồ vật, cùng linh nũ tuyển so sánh, núi xanh bạch diệp tiểu lộ ra tương hình kiến trúc. Lục gia tiểu thư tình cảnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới bên trong quầy rượu khách hàng chú ý trước khi nói qua, Lục gia tiểu thư tướng mạo rất đẹp, có thể nói không một chút nào so với Lâm Diệu thì kém. Mỹ nữ, Bảo Tiêu cùng với theo kia, ờ Như vậy tổ hợp chứng quy sẽ đưa tới mọi người lòng hiếu kỷ. Chửi thêm một tiếng, ta có phải hay không hoa mắt, chẳng lẽ trong thật tế muốn lên diễn một màn bạch phú mỹ điên cuồng đuổi theo cùng treo tia, Tơ, tiết Vũ. Nếu quả thật là như vậy, vậy mình có thể mở mang hiểu biết. Đến đi, người đó là treo kia, Tơ, Văn Xem Nhiều, ta phải nói này nhà giàu Thiên Kim nhất định là đến tìm này treo kia, Tơ, báo thủ, nội dung cốt truyện hẳn là cùng treo kia, Tơ, đối với nàng bình dân khuê mật bội tình bằng nghĩa. Còn tưởng rằng ngươi có cao kiến gì, Mã Lệ Tô Văn Xem Nhiều ba. Bình dân khuê mặt cùng nhà giàu Thiên Kim, không phải cùng một thế giới nhân. Nhân sinh căn bản không khả năng sinh ra đồng thời xuất hiện. Một đám ngu si, không thấy người nam nhân kia mang đồng hồ đeo tay sao? Bạch đạt thú lệ, kia khoản không thấy rõ, nhưng ít nhất cũng phải mấy triệu, các ngươi dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cả ngày đem mấy triệu mang trên người nhân, có thể là kia. Tơ, sao? Đối với cái này những người này nghị luận, hai cái người trong cuộc ai cũng không có để ý lục gia tiểu thư hít sâu một cái, nói, thuốc vương tiên sinh, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác làm sao? Tại sao phải đổi chỗ? Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết đồng ý hay là không đồng ý đã đủ. Cái này, lục gia tiểu thư có vẻ hơi chần chờ. Sau một lúc lâu, nàng hướng về phía Đường Mẹ Mẹ sử một cái ánh mắt. Đường Mẹ Mẹ gật đầu một cái, vừa hướng bọn cận vệ sử một cái ánh mắt. Hộ vệ kia gật đầu một cái, nghiêng đầu hướng về phía mọi người nói, "Tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng xử lý, xin các vị cho chút thể diện rời đi. Hôm nay ở chỗ này rượu tiêu xài, tất cả đều để ta làm ra, cảm ơn." "Tốt xa hoa." "Tiểu thư này thật mẹ nó xoái. Nàng hoàn thành nhiều năm qua tưởng phải hoàn thành mơ mộng Những khách cũ nói cái gì cũng có, nhưng là trong hành động tất cả đều là nhất trí, đùa gì thế, đại gia như vậy tiểu thư bọn họ có thể không đắc tội nổi." Tất cả mọi người sau khi rời đi, Lục gia tiểu thư trực tiếp nói ngay vào điểm chính, thuốc vương tiên sinh, Lục gia một nửa tài sản ta quả thật làm công chủ, bất quá ta có thể mang gốc cây này quỷ cắt thảo không có đền bù đưa cho ngài, sau đó sẽ thêm một tức tiền chữa bệnh, giá tiền chúng ta còn có thể thương lượng lại. Xem ra đám người này phản ứng thật là chậm lụt, bây giờ mới nhớ dùng núi xanh bạch diệp đi trao đổi, bất quá không nói trước hắn bây giờ đã được đến linh nũ tuyển, coi như không có linh nũ tiền hắn cũng sẽ không đáp ứng như vậy điều kiện trao đổi. Đường Mễ tại Lục gia tiểu thư sau khi mở miệng, trực tiếp mở hộc ra, từng núi xanh bạch diệp phóng tại trầm hoàn trước mặt, thỉnh thuốc vương đại nhân xem qua. Trầm Hoan đầu tiên là khoát khoát tay, sau đó lật tay một cái cổ tay, cũng lấy ra một gốc núi xanh bạch diệp, đây là hắn thuận tay đoán, là vì nếu như không chiếm được linh nũ tuyển khả năng này làm đường lui chuẩn bị. Núi xanh bạch diệp cũng chính là các ngươi trong miệng quỹ cắt thảo ta đã có, cho nên cái này điều kiện trao đổi là không có biện pháp đạt động ta, ngoài ra, 100 triệu quả thật không phải một số lượng nhỏ, nhưng với ta mà nói, cũng không kém khoản tiền này, khoe khàng nói, ta y thuật tịnh không phải có thể dùng kim tiền để cân nhắc. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, ta chỗ muốn một loại gia sản, không phải là bởi vì ta quá tham tài sản mà là muốn cho các bệnh nhân minh bạch, vô luận đạt được thứ gì đều phải cần giá. Đây là ta quý củ, mà ta quý củ là sẽ không dễ dàng thay đổi. Chẳng lẽ không có hiệp thương đường sống sao? Không có. Lục Gia tiểu thư khẽ tắn răng, tốt lắm, ta gả cho ngươi. Phục vốn là còn mặt đầy lạnh nhạt, uống Lang Hải chi tâm trầm hàn, trực tiếp một cái đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Ho khăn một cái lục tiểu thư, ta đã là có gia thân nhân, là người cũng tương đối chu nhất, cho nên ngươi không cần đối với ta thi triển mỹ nhân kế, với ta mà nói là vô dụng. Lúc Gia tiểu thư lắc đầu nói, thuốc vương tiên sinh ngài hiểu lầm. Cho nên ta có thể như vậy nói, là bởi vì ban đầu gia gia nói qua, chỉ cần ta xuất giá, sẽ lấy lục gia một nửa tài sản coi như đồ cưới. Gia gia nói nam nữ đều giống nhau, lục gia chúng ta đi ra con đường, tuyệt đối không thể kém người một bậc. Bây giờ ta không có cách nào phân một nửa tài sản cho ngài, cũng không có quyền lực này cùng năng lực, ngài cố ý như thế, ta cũng chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Ngài yên tâm, mặc dù ta dự tính ban đầu là vì cứu gia gia, nhưng là ta sẽ không tại ngài trị ông nội tốt hậu liền cùng ngài ly hôn, rất trung thành, thành thực thủ tín, thân cho mọi người thiên kim, loại này cơ bản nhất đạo đức, ta còn là có. Nói thật Trẩm Hoan không nghĩ tới Lục gia tiểu thư vì cứu Lục lao gia tử có thể lấy chính mình cả đời hạnh phúc vì tiền đặc cuộc. Trẩm Hoan giữ vững bình tĩnh, nói: "Lục tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm người là ngươi. Ta hiểu lầm?" "Vâng, một nửa gia sản là ngươi đồ cưới, nói cách khác ngươi bất kể gả cho cái gì nhân đều giống nhau, không cần phải thế nào cũng phải gà cho ta." Lục gia tiểu thư có chút không cách nào tin tưởng lỗ thai mình, nàng không phải ngang ngược cản trở hình nữ nhân, nhưng là xuất thân danh môn thế gia nàng, đối với mình tướng mạo khí chất cùng với gia thế có tuyệt đối tự tin. Nàng tự hỏi, toàn bộ hoa hạ không có người đàn ông nào hội cự tiền mình? Nhưng mà Trầm Hoan không chỉ có cự tuyệt, hơn nữa không chỉ có cự tuyệt một lần. Nàng lấy chính mình gả cho Trầm Hoan làm điều kiện, chứ là vì lấy được một loại gia sản coi như tiền xem bệnh ngoại, càng nhiều là muốn cho Trầm Hoan lộ vẻ xúc động. Bất quá kết quả cùng nàng tưởng tượng, nhưng là ngược lại. Ngoài ra còn có một chút, cũng là trọng yếu nhất một chút, ta nói một nửa gia sản là lục ra một nửa gia sản, khi này một nửa gia sản trở thành ngươi đồ cưới hậu, thì trở thành ngươi tài sản riêng, gần không còn là lục ra tài sản, cho nên ngươi gả còn chưa gả, đều là không có ý nghĩa. Trầm Hoan uống hớp Lam Hải chi tâm. Tiền xem bệnh là một nửa gia sản, nếu như không có biện pháp làm được, xin mời ngài rời đi đi, ta cần một người ăn tĩnh uống một hồi ít rượu." Ngoài miệng nói là nói như vậy, trên thực tế Trầm Hoan là muốn mau sớm đem nữ nhân này đuổi đi, sau đó xong đi đột phá chủng nhật cảnh. Phốp Thông lục gia tiểu thư trực tiếp quỳ dưới đất, hành động này đối với Trầm Hoan tạo thành đánh vào, không một chút nào so với vừa mới đối phương nói muốn gả cho chính mình muốn tới tiểu. Đối với đại gia tộc mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mặt mũi cùng tôn nghiêm, nhất là lục gia loại này phú khả địch quốc tồn tại, tiền đối với bọn họ mà nói đã không có ý nghĩa, tự nhiên sẽ cản đề ý phương diện này sự tình. Thúc Vương tiên sinh, coi như ta van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu ông nội của ta, chỉ cần ta có thể làm được, bất kể cái gì ta đều đáp ứng ngươi." Trầm Hoan Lãng có chút lộ vẻ xúc động, yên lặng một hồi, mở miệng nói, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phấn thượng, ta đáp ứng ngươi bất quá tiền xem bệnh chiêu thụ, tướng lục ra một nửa tài sản đổi thành ngươi một nửa tài sản đã đủ." Tạ Lục ra tiểu thư cảm ơn còn nói không ra lời, liền nghe cách đó không xa chuyển tới gầm lên một tiếng, "Cảm ơn cái gì? Lục ra mặt mũi đều bị ngươi sạch." Hoàn thành, rất ngủ ngon zzz. Chương 986, ngươi mới là phế vật. Mạc Miệng nói chuyện là một cái ô phục thẳng người trung niên, đẩy cửa vào, nói xong câu nói kia sau này, liền từng bước sinh phong đi tới. Khí chất loại vật này cũng không phải là trời sinh, mà là ở ngày hôm sau tiếp xúc trong hoàn cảnh từ từ tạo thành. Người trung niên vô luận từ dáng đi hay là tức thế thượng, cũng có thể cùng thượng vị giả loại này đặc thủ khí chất phụ lên câu. Mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng là trên người phát tán khí chất, nhượng nhân liếc mắt cũng có thể thấy được, hắn tịnh không là người bình thường. Có câu lời là nói như vậy, mới vừa vào tỉnh trường tân thủ thấy nhân, đầu tiên nhìn xem là mặt, đối với bọn họ mà nói đẹp gương mặt trọng yếu nhất, mà buổi hoa lão duyệt là đầu tiên là xem chân. Đạo lý giống vậy, lấy tướng mạo nhìn người chỉ có ra đời không lâu người tuổi trẻ mới sẽ sử dụng, chân chính xã hội nhân sĩ, xem không là nhan giá trị mà là khí chất. Nhi thúc, ngài, ngài làm sao tới? Lục gia tiểu thư hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hội tới nơi này. Lục lao nhị lạnh rên một tiếng, ta nếu là không đến, ngươi vẫn không thể đi liếm đối phương giày. Lục gia chúng ta nhân, vô luận đến địa phương nào, đều là thượng đẳng nhân, chớ nói quy xuống, chính là liên lệnh hốt nụ cười đều không cho phép phát ra, ngươi làm như vậy, nhục Lục gia chúng ta mặt mũi còn đâu? Ta vốn tưởng rằng, ngươi lấy chính mình cả đời đại sự làm giá đem đổi lấy chúng ta lục ra một loại gia sản hành vi đã quá ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi lại quỳ xuống. Phổ thông nam nhi dưới gối còn có hoàng kim, lục ra chúng ta nhìn nữ một đầu gối một thành, há có thể tùy tiện quỳ xuống. Lục ra tiểu thư hoảng vội vàng giải thích, nhị thuốc, ta làm như vậy là có nguyên nhân, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, không phải ta nghĩ rằng như vậy, như vậy là ta muốn như thế nào." Lục lão nhị mang theo tức giận, thư lạnh nói, người đâu, đem tiểu tử này lôi ra, sắt." "Không muốn, Nhi thuốc. Lục ra tiểu thư liền vội vàng ngăn ở trầm hoan trước người. Lục nhị nhướng mày một cái, "Làm sao?" Chẳng lẽ ngươi đối với tiểu tử này động chân tình? Không vâng. Lục gia tiểu thư vừa nói liền chuẩn bị giải thích, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Lục lão nhị cắt đứt, nếu không phải, tiểu chớ nói nữa. Dừng tay. Lục gia tiểu thư nói chuyện vẫn là rất tác dụng. Lục lao nhị bối phận so với Lục gia tiểu thư cao, nhưng Lục lao gia tử sủng ái nhất nhưng là Lục gia tiểu thư, cho nên luận thực tế địa vị, Lục gia tiểu thư phải xa xa cao hơn Lục lao nhị. Bất quá thân là bảo tiêu, bọn họ song phương ai đều không đắc tội lỗi, chỉ có thể làm bộ bày ra muốn động thủ dáng vẻ, nhưng lại không phải chân chính hạ thủ. Như thúc, ta tìm thúc Vương tiên sinh là vì cứu gia gia. Gả cho hắn cũng không phải là gà cho. Không sai nhị lao gia, chấm Hoang Tiên Sinh là chúng ta Y I Đà Minh một đời mới dự vương, coi như so với chúng ta lục ra còn phải các người Y I Đà mình. Lục lao nhị chọn một hạ chân mày, chiếu nói như vậy, tiểu tử này chính là một cái chung Y I. Hừ, một cái tiểu tiểu chung Y I, cũng muốn mượn cơ hội này bán phím quyền quý, ý nghĩ ngu ngốc. Lục lao nhị khoát tay nói, xem ở đường bà nội đã cứu cha ta phân thượng, hôm nay ta có thể không đòi mạng người, nhưng là móc mắt cắt lưới lại tiểu không. Về phần nhân, xem cháu gái ta trò hề, đôi mắt này phải đào hết. Vì tránh cho ngươi sau này nói lung tung, đầu lưỡi cũng phải cắt. Nhiếp, ngươi im miệng. Lục lão nhị hét lớn một tiếng, có khả năng nhất báo thù bí mật chính là người chết, ta bây giờ lưu hắn một mạng đã là thiên đại ban cho đúng thuận tiện đem tay hắn cũng cho chém, tránh cho tướng chuyện này viết ra. Nói thật, nếu không phải là bởi vì biết độc tâm thuật, Trầm Hoan đều phải coi đây là Lục gia tiểu thư cùng Lục lão nhị diễn một trận trò hay. Ngươi đang vũ nhục ta. Trầm Hoan ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, việc trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không còn là ban đầu cái đó không kiên nhẫn thiếu niên, thật ra thì ngươi làm nhục ta cũng không liên quan. Nhưng ta vừa mới nghe được, ngươi tuổi hồ còn làm nhục trung y đi. Làm nhục trung y? Tại nhanh tiết tấu xã hội đại giới của thế, chú ý nhất định là bị người từ bỏ, con nhỏ tuổi còn dám tự xưng vương, buồn cười. Lục lao nhị mặt lộ vẻ khinh thường nói, ta đã phái người đi Hoa Kỳ, tìm lập tức có quyền uy nhất Tây Y có quyền uy nhất. Trầm Hoan không nhịn được cười lớn, Tây Y khoa mục đông đảo, tỉ mị phân hóa đi xuống, coi như là nhất danh cấp chuyên gia bác sĩ cũng không nhất định có thể đổ tất cả đều nói đi xuống, làm sao đi lớn nhất quyền uy? Ngươi phải nói hắn tại giới y học một cái lĩnh vực là lớn nhất quyền uy tồn tại, ta còn sẽ tin tưởng, nhưng ngươi nếu nói là là cả giới y học lớn nhất quyền vi lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi là đang khoác lác bước, không quản ngươi có đúng hay không lục ra nhị lao ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói là nói thật, nếu như ngài nghe không hiểu, ta tiểuu nói lại lần nữa. Y miệng. Lục lao nhị khí cả người phát run, các ngươi còn nỡ ra làm gì, bắt lại cho ta hắn. Bọn cận vệ nghe được mệnh lệnh hô, không trần chờ chút nào, dù sao lần này cùng trước khi mệnh lệnh bắt động, chẳng qua là đem Trầm Hoan bắt lại mà thôi, cũng không liên quan đến nhân mạng. Trầm Hoan dưới chân bứt ra huyền diệu bộ pháp tuy tiện tránh thoát bọn cận vệ cầm não thủ tiếp tục nói người đi thỉnh đứng đầu quyền uy là não khoa quyền lýy hay lại là ngoại khoa quyền uy nếu như ta đoán không sai các người căn bản cũng không biết lục lao ra đến quái bệnh gì nếu không biết làm sao đi thỉnh thế giới cấp quyền ủy chuyên gia còn là nói các người đem giới y học toàn bộ chuyên gia đều mời đi theo ta tin tưởng các người gian Nam lục ra có năng lực này nhưng là ta nhớ không lầm lời nói nhị ra ngài nói là thỉnh một người chuyên gia đến đây đi tiền đồ tốt nhưng suy nghĩ trọng yếu hơnù hoán cố làm thâm trầm t tạo thật hi vọng mỗi người cũng có thể có lên cho ta các ngơ phục dịch trong lúc không đều là đồ xương tinh anh binh lính thuần có ở đây không? Kia phổ thông tiểu tử đều không có bất kỳ biện pháp nào sao? Đám này bảo tiêu có khổ khó nói, chấm Hoan nhìn qua gầy yếu vô cùng, nhưng không nghĩ tới thân thủ lại hết sức linh hoạt, ba người liên thủ đều cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm Hoan đỗng nhiên dừng lại né tránh động tác, hướng về phía đám tiêu bảo tiêu nói, trò chơi chơi chán sao? Không quản các ngươi chơi chán không có chơi chán, ngược lại ta là chơi chán nếu như tiếp theo trong các ngươi lại có bất cứ người nào động thủ, ta sẽ không chút do dự giết hắn." "Ừ, không đùa." Hắn nói chuyện lúc giọng rất bình thản, có thể đang nói đến chỗ lúc Trên người lại tàn mát ra một cổ vô hình sắc khí, kiểm chế làm người ta hít thở không thông. Trong lúc nhất thời, mấy cái này đã từng được khen là quân đội chuyển kỳ bọn trợ vệ, lại không có người nào dám lên trước. Phế vật. Lục lao nhị khí thẳng dậm chân, bất quá lúc này, hắn cũng ý thức được Trầm Hoan không là người bình thường. Đừng nói người bình thường, coi như là đang ở phục dịch siêu cấp binh lính, cũng không có biện pháp tại nhiều như vậy bảo tiêu dưới sự vây công tới lui tự nhiên. Trẩm Hoan quay đầu hướng tiểu Bảo muốn ly Lam Hải tri tâm, nhượng qua cổ họng hổ cười nói, ngươi mới là phế vật. Chương 987, cái đó ngài có mục nước. Ngươi mới là phế vật. Trầm hoan mặt mỉm cười, giọng nói cũng không có bất kỳ hài hước, thậm chí nghe còn có chút nghiêm túc, làm cho người ta cảm giác giống nhau là nghiêm trang nói bậy nói bạn. Người nói cái gì? Thân là Lục gia con trai thứ, Lục lão nhị từ ra đợi một khắc kia trở đi, liền tràn đầy đủ loại hào quang, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có trải qua bất kỳ thất bại, hoặc có lẽ là tại hắn trong từ điển, căn bản cũng không có thất bại cái từ ngữ này. Thành đục, chứng trạng. Những thứ này nhãn hiệu thích hợp với Lục lão nhị trên người, cũng thích hợp với toàn bộ người trung niên trên người, nhưng những thứ này trên thực tế cùng tuổi tác không có bất cứ quan hệ nào. Người đã trung niên cơ hồ việc trải qua trong đời hơn nửa chặng đường, việc trải qua nhiều chuyện, nhìn vấn đề thời điểm dĩ nhiên là sẽ có vẻ tương đối bình thản, không là bởi vì bọn hắn thành thục, mà là bởi vì những chuyện này bọn họ đã trải qua. Như vậy cũng tốt so với yêu chung người tuổi trẻ, lần đầu tiên thất tình tan nát tâm can, hận không được nhảy lầu cắt cổ tay, nhưng lần thứ hai nhiều nhất hội lưu chảy nước mắt, về phần tiếp theo lần thứ ba lần thứ tư đợi một chút, bọn họ có thể sẽ liên một giọt nước mắt cũng sẽ không chảy ra. Trên thế giới này người bình thường số lượng, xa xa nếu so với người điên số lượng nhiều, nhưng không có nghĩa là người đụng phải tất cả đều là người bình thường. Giống như Trầm Hoan như vậy không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, Lục lão nhị không phải lần thứ nhất đụng phải, nhưng là trước mắt cái tình huống này lại là lần đầu tiên đụng phải. Đắc ở bình thường, hắn chỉ cần vung tay một cái, lấy một loại không mang đi một tá mây tiêu xái thế, liền có thể tướng sự tình tùy tiện giải quyết. Nhưng lần này, cũng không để ý dùng. Có thể nói như vậy, lấy trước mắt tạm thời tình huống đến xem, hắn cầm Trầm Hoan không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân chúng ta đối với vượt qua không chê sự tỉnh, mất đi tỉnh táo là rất bình thường sự tình, cho tới nhượng Lục lão nhị mất đi bình thường ứng có phương độ. Ngài không có nghe rõ. Hoan cố làm kinh ngạc Sau đó nói tiếp, đã như vậy, ta đây thì lặp lại lần nữa, người mới là phế vật. Từng chữ từng câu, nói vô cùng rõ ràng. Không tiếp, Lục lao nhị giận đến động sát tâm. Động sát tâm cùng hạ lệnh sát nhân là hai chuyện khác nhau nhỉ, tốt so với trước kia hạ lệnh giải quyết hết Trầm Hoan. Khi đó hắn coi như Trầm Hoan là một cái rác rưởi, xác nhân cũng chỉ là đang làm đem rác rưởi ném vào trong thùng rác như vậy chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng bây giờ bất đồng, Trầm Hoan đã thoát khỏi rác rưởi hành, trở thành một nhân. Bất quá coi như động sát tâm, hắn cũng không có cách nào giải quyết trước mắt chuyện này, chỉ có thể bình sinh buồn bực. Ngày tại sao phải tức giận? Ta chỉ là đang ở trình bày một sự thật. Người tuổi lắm. Làm sao? Ngài không tin mình là phế vật? Trầm Hoan vừa nói, chật vô đầu một cái, ta biết ngài tại sao tức giận. Lục Tiên Sinh, hiểu lầm, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, ta nói ngài là phế vật, không phải nói ngài tự mình, mà là ngài thân thể. Trầm Hoan vừa nói, chật chắn chùi, chật chặt, như vậy khí lực lại có thể sống đến lớn như vậy số tuổi, thật là vận hạnh. Ngài là nói nhị ra thân thể có khuyết điểm. Đường Mễ Mễ tựa hồ minh bạch Trầm Hoan trong lời này ý tứ. Có thể tại Lục lão nhị xem ra, Trầm Hoan chính là đang gây hấn với địa vị hắn, giẫm đạp lên hắn tôn nghiêm. Gặp Trầm Hoan gật đầu, Đường Mễ Mễ biểu tình ngược lại càng nghi ngờ, nhị ra thân thể mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cuối cùng tại khỏe mạnh phạm vi, làm sao có thể sẽ cùng phế vật dính líu quan hệ. Đường mẹ Mễ ngươi ý miệng, tại Lục lão nhị xem ra, Trầm Hoan cùng Đường mẹ Mễ này một sướng một họa, căn bản là đang diễn xong hàng, cho nên hắn liên Đường bà nội gọi đều không gọi, trực tiếp kêu khởi Đường mẹ Mễ tên. Nhị da trầm rực Vương Y thuật đại biểu chúng ta toàn bộ y y đạo minh đứng đầu tiêu chuẩn cao, Mễ Mễ không kịp Dược Vương một phần vạn, nếu hắn nói ngài thân thể xảy ra vấn đề, đó chính là nhất định xảy ra vấn đề. Nói nửa ngày, Lục lao nhị cuối cùng minh bạch trầm hoan buồn ý thượng phế vật là ý gì. Dược Vương. Phế vật. Được, ta hiện thiên tiểu muốn nhìn một chút, ngươi này cái gọi là Dược Vương kết quả có nhiều chút bản lĩnh gì? Lục lao nhị tìm một sofa ngồi xuống, khiêu khích nói, nói đi, ta đây bước thân thể đến cùng nơi nào có vấn đề? Nếu như ngươi có thể nói ra đến, ta đây tiểu xin lỗi ngươi, cho dù là quỷ xuống cũng được, bất quá Lục lao nhị thoại phong nhất chuyển. nếu là ngươi không cách nào để cho ta tâm phục khẩu phục, vậy thì tự vào hai mắt. Ngươi xem coi thế nào. Lục gia tiểu thư rất giải Lục lão nhị tính cách, loại này hàm hồ kỳ từ lời nói là hắn tay thuần đoạn, xem hắn chịu thua điều kiện, nếu như hắn tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là tâm phục khẩu phục? Môn dài tại Lục lão nhị trên người mình, cho dù là tâm phục, hắn cũng có thể truỵ không phục. Hơn nữa Lục lão nhị coi trọng nhất chính là mặt mũi, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta quỳ xuống. Cho nên, cái điều kiện này nhìn công bình, trên thực tế quyền chủ đạo chưa bao giờ từ Lục lão nhị trong tay rời đi. Nhị thúc, người Lục gia tiểu thư vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trầm lại mở miệng cắt đứt, mỉm cười nói, "Được à, ta đồng ý ngươi đánh cuộc này cùng." Ha ha ha Lục lão nhị không nhịn được cười lớn, thượng đế quả nhiên là công bình. Tiểu tử này võ lực giá trị không tệ, nhưng đầu lại thiếu gần, lại loại này đơn giản ngôn ngữ cạm bấy đều không nhìn ra, nói đi, thân thể ta kết quả nơi nào giống như là phế vật." Trầm Hoan sắc mặt cuốn bạch nói, "Cái này có nữ sĩ tại, ngươi bệnh này không được tốt nói." Khó mà nói. Lục lão nhị ngoài miệng là hỏi, nhưng trong lòng lại nhạc nở hoa, "Hảo tiểu tử, ta vừa rồi đoán quả nhiên không sai, hắn chẳng qua là tại kiếm cơ hù dọa chính mình á. cái gì gọi là có nữ sĩ tại khó mà nói." Kia rất rõ ràng tiểu là nam nhân giữa đề tài, nam nhân giữa đề tài, hắn Lục lão nhị căn bản không cần phải có cái gì lo lắng. Nói đến nam nhân tên kia chuyện Lục lão nhị nhưng là tự tin rất, Thiên Phú Dị bẩm nói chính là hắn, dường suy sớm sạ những chuyện này cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Một đêm làm bảy lần không dám nhận, nhưng dạng ngự tam nữ hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại hắn chạy tới nơi này trước khi, còn đang nằm tại Ôn Nhu hương bên trong, tối hôm qua cái loại này tiêu hồn cảm giác, cùng với mỹ trên người mùi thơm còn có còn có còn sót lại. Phải nói những địa phương khác, chấm Hoan có lẽ có thể ngu rốt che một cái hắn, nhưng phải nói chuyện nam nữ, thật xin lỗi, phương diện này hắn khẳng định không tật xấu. Nói đi, đường bà nội tuổi tác đã cao, cảnh đời gì chưa thấy qua, cháu gái đợi gả trong quy phòng cũng là thời điểm nên giải một ít như vậy sự tình. Tiểu tử, cho là vận dụng điểm thông minh vật thì có thể làm cho ta thỏa hiệp. Đùa gì thế? Lục lao nhị thích thể diện không sai, nhưng vì Trừng phạt chấm Hoan, nhượng hắn mất một ít tiểu mặt mũi cũng không có vấn đề gì, huống chi chỉ cần phía sau chứng minh tiểu tử này là hồ siêu là được rồi. Chấm Hoan biểu hiện có chút quấn quýt cùng chần chờ, ta đây coi như nói. Nói? Lục lao nhị trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sẽ chờ chấm Hoan mở miệng, sau đó xử kỳ tự hình. Cái đó ngài có mục nước. Còn có hai canh, liên quan tới đoạn thời gian gần nhất buổi tối đổi mới, là bởi vì ban ngày đều tại bản chuyên. Máu chó chỉ có thể hết mình khả năng tối đa nhất, đi giữ mỗi ngày canh tư, ổn định, mà không cách nào bảo đảm thời gian đổi mới thượng ổn định. Nói thật rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, ban ngày tiêu hao thể lực, buổi tối tiêu hao não lực, bây giờ trên giới mí mắt một mực ở đánh nhau, phòng trừng hôm nay canh xong, tựu lại đến trời vừa rạng sáng, 7 giờ rưỡi bắt đầu làm việc, máu chó vì ngủ thêm một hồi vậy 7 giờ đứng lên, không ăn điểm tâm. Được rồi, tựa hồ tốt nghiệp sau này, máu chó cho tới bây giờ không có đành hoàng ăn xong điểm tâm. Vọng tha thứ. Chương 988, trùng hợp, xóa khí lava năng. Thật là tức cười. Nói thật lục lao nhị tưởng rất nhiều loại khả năng dưỡng suy sớm sạc không kiên trở các loại vấn đề nhưng cho tới bây giờ không có hướng tính tận bệnh phương hướng nghĩ tới ta tiểu đệ đệ vất khỏe làm sao có thể hội đến một nước nói đến lời này hắn ngược lại không một chút nào xấu hổ này đồng dạng là lòng tự ái đang làm ma mọi người thường thường đều thích đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt biểu hiện ra tiêu giống như lập tức quần sóócc lưu hành chỉ cần chân hình đẹp và đẽ đều hồi lộ lộ loại này lúc trước được gọi là phản truyền thống không biết liêm xỉ hành vi ngược lại trở thành mộtù vinh dự bởi vì chân hình khó coi nhân tuyệt đối sẽ không có mặt quần xọcũ khí Đương nhiên, đây cũng không phải là tất nhiên, dù sao trời nóng bức đi ở trên đường chính chuẩn bị xong tốt thưởng thức mùa hè chân dài lâm phong cảnh chư vị thân sĩ, tổng hội đụng phải mấy cái khó mà nuốt trôi bữa trưa. Đạo lý giống vậy, lục lao nhị tự nhiên cũng hy vọng có thể cho thấy chính mình ưu Việt phương diện, chỉ bất quá loại vật này hắn cũng không thể đỡ lấy khắp nơi đi loạn đi khoe khoang, như vậy không bị đường thành biến thái bắt lại mới là lạ. Một loại có trong lời nói khoe khoang cơ hội, hắn cũng sẽ không bừng qua chỉ bất quá hắn nói ra sau này, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, lục ra tiểu thư đợi gả trong quy phòng, là cần giải chuyện phòng theo phương diện kiến thức không sai, nhưng là không tới phiên hắn cái này nhị thúc mà nói, này nói ra ít nhiều có chút giả mà không kính mùi vị. Nhưng là này lời đã nói ra, muốn thu hồi là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể mặt dày làm bộ như một bộ cố gắng hết sức lạnh nhạt dáng vẻ. Không có trải qua chuyên nghiệp phương diện từ máu, ngụ nước tại tiền kỳ là rất khó tra được, ngài nếu là không tin, có thể thỉnh Tây y đi phương diện quyền uy đi kiểm tra một chút, bảo đảm tra một cái một cái chuẩn. Thôi lắm. Lục lão nhị nói chuyện rất nghe không chúng. Tiểu tử, ta vừa mới nói, nhiệm ta tâm phục khẩu phục lần có thể, nhưng xem hiện tại cái tình huống này, ngươi căn bản là đang kéo dài thời gian, thử máu kết quả, ít nhất phải mấy ngày mới có thể đi ra ngoài chứ. Không học thức thật là đáng sợ, khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy phát đạt, cho dù là chuyên nghiệp thử máu cũng không khả năng mấy ngày mới ra ngoài, huống chi lấy các ngươi lục ra tư bản, hẳn không cần xếp hàng, liền có thể trực tiếp kiểm tra được chứ. Trầm Hoan bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi đã cảm thấy ta là đang kéo dài thời gian, như vậy ta tiểu đội một phương diện nói, dù sao mụn nước vật này, chỉ có thể chứng minh ngài không được, không phải là một nam nhân, mà không thể chứng minh ngài là cái phế vật. Khấu tiếp, ngươi nói có phải là nam nhân hay không? Ta ta chính là đánh bị phương, đánh bị phương mà thôi. Lục gia tiểu thư nghe hai người đối thoại, gương mặt mắc cửa đỏ bừng vô cùng, nhưng cùng lúc đó, nàng đối với Trầm Hoan Ý thuật cũng khởi nghi ngờ. Cho dù là lại cao minh y sư, cũng cần khoảng cách gần quan sát bệnh nhân mới có thể cho ra triệu chứng, mà Trầm Hoan Liên Lục lão nhị quần đều không lộ xuống, làm sao có thể biết đối phương hoạn nổ nước? Ngươi có bệnh phổi. Sau đó thì sao? Ta nói, cần tâm phục khẩu phục, ngươi chỉ nói là chứng bệnh thì không cách nào để cho ta tin tưởng. Lục lão nhị mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định, chấm Hoan chính là một cái bất học vô thuật đống tạt bà. Chân tướng tự hồ càng ngày càng tới gần với, Đường mẹ mẹ tưởng liên thủ với chấm Hoan, nuốt chọn lục ra một nửa gia sản khả năng này. Nguyên nhân chính là như thế, Lục lao nhị nhìn về phía Đường mẹ mẹ trong ánh mắt, nhiều mấy phần lén khốc, đợi xử lý xong tiểu tự này, ta liền bắt đầu xử lý người lao bất tử này. Ngài chạy bộ thời điểm, có phải hay không hội thường xuyên cảm thấy chột dạ bực mình? Trầm Hoan vừa nói lại lúc đầu, xem ngài dáng vẻ, cũng không giống là thượng xuyên chạy bộ nhân, nếu không ngài chạy thử một chút. Gặp Lục lão nhị muốn lạnh, Trầm Hoan liền vội vàng nói, "Lục tiên sinh, Nếu như ngài cố ý không phối hợp lời nói, ta nghĩ chúng ta lần đánh cuộc này cũng không có tiến hành tiếp cần phải. Hừ, lại kiếm cơ sao? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, chạy chạy." Lục lao nhị vừa nói, ngay tại bên trong phòng khách chạy tới. Lục lao nhị bình thường không có đúc luyện thân thể thói quen, nhưng chạy bộ loại chuyện nhỏ này với hắn mà nói còn không thành vấn đề. Hắn tùy tiện chạy mấy bước, cười nói, "Rất bình thường a, không tặt xấu." Trầm Hoan Tức giận nói, "Ngài cái này ngay cả 10 mét đều không chạy đến, tự nhiên không có biện pháp thể hiện ra hiệu quả." Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, giống như ta vậy lâu dài không đúc luyện nhân, chạy lên mấy ngàn mét nhất định sẽ không thở nổi, ta sẽ không chầm hoàn, cởi khoác tay nói, không cần mấy ngàn mét, ngài chỉ cần chạy nữa thật bộ là được rồi. Lần này Lục lão nhị không có giải dòng nữa, mà là trực tiếp bắt đầu bắt đầu chạy. Một bước hai bước từng bước từng bước tựa như nhanh đuốt tựa như mà quỷ bộ pháp tóm lại, Lục lão nhị chạy chín bộ, đều không có một chút phản ứng. Ngay tại hắn chuẩn bị bước ra bước thứ 10, dùng cái này đi đánh mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực một bội, mồ hôi trong nháy mắt túa bệ kín toàn thân, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có té xỉu xuống đất. Nhị gia Ngài, ngài không có chuyện gì chứ? Bảo Tiêu tướng Lục lao nhị đỡ lấy hộ, mặt đầy khẩn trương hỏi. Lục lão nhị lung la lung lay khoát kho tay, "Ta, ta ta ta không có, không có không việc gì hồng hộp thế nào? Nhị ra, ngài bây giờ còn hoài nghi ta nói lời kia chân thực tính sao?" Lục lao nhị tướng Bảo Tiêu đẩy tới một bên, "Ta chẳng qua là chạy xóa khí mà thôi, nhiều nhất coi như là ngoài ý muốn trùng hợp. Con vịt chết mảnh miệng." Trầm Hân đã sớm dự đoán ra Lục lão nhị hội đến như vậy một tay, bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao trước mắt cảnh tượng này cũng không phải thật thật. Lục lão nhị răng rất trắng, bất quá lại không có sẵn bóng, hẳn là thường thường giật dựa răng tạm Hơn nữa ngón trỏ phải cùng ngón giữa giữa gấp xương thượng, mang theo nhàn nhạt màu cam, rất rõ ràng là một hút thuốc chủ. Lấy tuổi tác đến xem, cùng với thân thể lộ ra đặc thù đến xem, Khói Linh sẽ không quá ngắn, nhỏ thì 10 năm, lâu thì 30 năm. Tại thuốc lá ô nhiễm hạng, Lục lão nhị phổi là cái tình huống gì có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cho dù là phổi bị hư hỏng, cũng sẽ không xuất hiện thập bộ tiểu suy sụp hiện tượng, trầm hẳn hay lại là len lén dùng nhiều chút thủ đoạn. Nếu không cũng không khả năng xuất hiện, thập bộ tiểu mệt mỏi thành chó tình huống, nếu như thân thể thật kém như vậy, Lục lão nhị đã sớm về tây. Chúng hợp. Được rồi, nếu ngài không tin Như vậy ta sao thay đổi một cái vị trí." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Ngài trái tim có vấn đề, chạy nữa tập bộ liền có thể cảm ứng được." Lục lão nhị không tin cái đó tà, lại chạy tập bộ, nói đúng ra, lần này hắn liên tập bộ cũng không có chạy xong, liền trực tiếp qué lăn trên đất. Nơi buồng tim truyền ra đau đớn kịch liệt, suýt nữa nhượng hắn bất tình đi. Bây giờ tin tưởng sao? Đúng dịp, trung hợp mà thôi, ta chỉ là chẳng qua là vừa vận xóa khí mà thôi. Xóa khí? Lại vừa là xóa khí, nếu như các thầy thuốc đều là như vậy tự chuốc lấy phiền phức bởi vì lời nói, hoa hạ cũng không cần vì càng lúc càng nhiều dân số mà lo ao. Vậy chúng ta thay đổi một cái vị trí." Trầm Hoan nói lời này lúc, mang trên mặt hiền hòa nụ cười. Một cái lời nói dối cần 10000 cái lời nói dối để đền bù, như vậy quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp đem lời nói dối biến thành thật, mà bây giờ Trầm Hoan làm chính là loại chuyện này. Chương 989, Trung Y đi thật sự là quá kiếm tiền. Ngươi bây giờ cảm giác mình chân năng động sao? Vừa mới ta còn chạy tới đến, ngươi nói năng động sao? Lục lao nhị một bên thở hổn hển, vừa dùng thủ năng lực, vừa mới những cảm giác kia mặc dù không có, nhưng vẫn cũng nhượng hắn có chút không thể hứng. Khó chịu, quá khó kháng thụ. Tiểu tử này nói không sai. Thân thể của mình giống như là một cái phế vật, lại chạy mấy bước là được loại chim này dáng vẻ. Bất quá, đây cũng quá kỳ quái, bình thường chính mình đi bộ tại sao không có cảm giác này? Nhiều nhất chính là cổ chân có chút đau nhức. Đáng chết, chẳng lẽ mình thân thể thật cùng phế vật không khác? Không thể. Nếu quả thật là như vậy, chính mình làm sao còn ở trên giường rong ruổi xa trường, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngươi bây giờ cảm giác mình chân năng động sao? Trầm Hoan lại hỏi ra giống vậy vấn đề. Cái này làm cho Lục lão nhị không nhị được nói, năng động, năng động. Ngươi xem xem có thể hay không nói được nửa câu. Hắn nhưng là không nói được, chân mình Làm sao? Làm sao có thể? Hắn chân không thể động. Lục lao nhị hao hết khí lực, cuối cùng nhượng chân nhúc nhích một chút, ngươi xem, nó còn có thể động. Ừ, xem ra đã mệt mỏi không làm được gì. Trầm Hoan chấp chấp vô tội mắt to, "Lục nhị ra, ngài còn muốn tiếp tục không? Bây giờ là cái tình huống gì, ngài chắc thấy ta cảm giác mình không cần phải tại chứng minh đi xuống. Tiếp tục. Ta còn không có phục." Lục lao nhị quyết định kiên trì đến cùng liều chết, mồm dài tại trên người mình, chỉ nếu không thừa nhận, đối phương tiểu lấy chính mình không có biện pháp. Về phần trên thân thể sự tỉnh, chờ đến lúc đó đi đại bệnh viện làm kiểm tra. Sau đó thật tốt điều dưỡng, điều dưỡng là được, lấy lục ra vốn mà nói, cái nào khí quan không được thì đổi một tốt hơn. Tại Lục lao nhị trong ấn tượng, cái thế giới này không có gì là tiền giải quyết không. Ngài trên thân thể chứng bệnh quá nhiều, ta muốn cái này tiếp theo cái kia thí, sợ là muốn làm xảy ra án mạng, ta nói ngài thận tạng suy kiệt, ngài tính sao? Sau này đừng nói cùng nữ ngài thậm chí ngay cả dùng ngũ cô nương hoặc là máy bay ly loại vật này tự đi giải quyết đều không có cơ hội. Ngươi chứng minh như thế nào? Ngài chỉ cần chạy nữa thập bộ liền có thể. Chấm hoan thoại phong chợt chuyển một cái bất quá có một chút ta phải rõ ràng ở phía trước, nếu như ngài tại đã thử trình chung, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta đều thì sẽ không chịu trách nhiệm, ngài tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, thử lần này, nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Nhi thúc, ngài đừng thí, chẩn hoan thí nghiệm không phải đã chứng minh, ngài thân thể phi thường cái mà. Lục ra tiểu thư hốc mắt phiếm hùng nói, ra ra đã ngày giờ không nhiều, nếu là liên ngài đều ngã xuống, lục ra chúng ta nên làm cái gì à? Yên Tâm, thân thể ta ta tự biết, chó ma thận tạng suy tuyệt, lao tử thân thể khỏe mạnh đây. Lục lão nhị vừa nói liền lần nữa bắt đầu chạy, rất có một bộ liều mình theo quân tử cảm giác. Trầm Hoàn có chút rợn rợn sợ cười, xem ra đối với Lục lão nhị mà nói, mặt mũi đúng là một loại cố gắng hết sức đồ trọng yếu. A lần này, hắn chỉ chạy ba bước, liền hét thảm một tiếng té xuống đất, ngay sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không cảm giác được. Nhị thuốc. Lục ra tiểu thư trong lòng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên kiểm tra, chỉ thấy Lục lão nhị sắc mặt từ thanh, nếu không phải hơi thở vẫn còn tồn tại, sợ là sẽ phải bị người trở thành người chết. Ba nội, ngài nhanh mau cứu nhị thuốc đi. Đường Mễ tiến lên bắt mạch một chút, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Tiểu thư, thật xin lỗi, lão thân không thể ra sức." Thuốc Vương tiên sinh, van cầu ngài Văn cầu ngài mau cứu nhị thuốc đi, hắn người này nói mặc dù khó nghe, nhưng là bản tính không xấu, vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì lo lắng ta tương lai, cùng với lục ra mặt mũi mà thôi. Trần Hoan đưa ra một đầu ngón tay, không nói gì. Lục ra tiểu thư đầu tiên là sức sở, sau đó thử dò xét nói, ngài ý là lại muốn một nửa tài sản. Không sai, lục ra một nửa tài sản hắn phòng thường cũng không lấy ra được, liền muốn hắn một nửa tốt. Trần Hoan nghiêm trang nói, đây là quy củ, đối với ngươi sẽ không thay đổi, đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không biến. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng những thứ kia là nhị thuốc tài sản, ta không có phương tiện làm chủ chuyện nhỏ." Trầm Hoan vừa nói, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cây ngân châm, tại Lục lão nhị nơi cổ thích một châm. Lục lão nhị ung dung tỉnh lại, cả người lộ ra suy yếu vô cùng, phát, phát sinh cái gì?" Lục gia tiểu thư tướng chuyện đã xảy ra nói một lần, Lục lão nhị nghe một chút trực tiếp sù lông, "Đùa gì thế, chữa bệnh mà thôi, liền muốn ta một loại tài sản, này là chuyện không có khả năng. Vậy ngài tiểu đảng hoàng đợi chờ chết ở đây đi." Trầm Hoan vừa nói tịu nổ ra ngân châm, chuẩn bị rời đi. Tại hắn nổ ra ngân châm trước mắt, Lục lão nhị lần nữa đi. Thuốc Vương tiên sinh, nhị thuốc chẳng qua là quá động, ngài đem hắn cứu tỉnh. Tiễn xem bệnh chuyện để ta làm nói. Tốt lắm, ta sẽ thấy bang một lần cuối cùng. Lần này Lục lão nhị tỉnh lại sau này, làm cho người ta cảm giác càng suy yếu, nhìn giống như là chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Còn không chờ Lục ra tiểu thư mở miệng, Lục lão nhị liền bắt đầu cầu khẩn, thân ý đi, mau cứu ta, ta phục, ta chính là một cái phế vật, van cầu ngươi." Lần đầu tiên khi tỉnh dậy, Lục lão nhị cũng không có làm chuyện, nhưng là tại lần thứ hai hôn mê hậu, hắn rốt cuộc cảm nhận được tử vong sợ hãi. Lời lẽ tầm thường vấn đề, đối với Lục lão nhị mà nói, mặt cô nhiên trọng yếu, bất quá mạng nhưng thủy chung phải đặt ở vị thứ nhất. Giống như là xuân bán kịch ngắn không thiếu tiền lời muốn nói như vậy, nhân sinh thống khổ nhất sự tình là cái gì? Người chết, tiền không xài hết. Nơi phốn hoa, Lục lao nhị còn chưa khỏe tốt hưởng thụ, sao hội dễ dàng như thế buông tha. Tóm lại vẫn là câu nói kia, tiền có thể sau này kiếm lại, nhưng mệnh cũng chỉ có một cái, không, có thật có thể không có. Một nửa tài sản, một nửa tài sản. Trầm Hoan không nói hai lời, một trận tinh đỉnh điểm thủy thi triển xong tất hậu, Lục lão nhị cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều, tinh lực so với lúc ở trên giường hậu phải dư thừa. Lục lão nhị âm thầm vui mừng đồng thời, cảm giác lại có chút thương tâm. Idea cũng chỉ giữ nguyên mấy trong chuyện, chính mình một nửa tài sản cứ như vậy không có. Chú ý thật sự là quá kiếm tiền. Cảm ơn Dược Vương. Không cần cảm ơn ta, ngươi nên tạ Lục tiểu thư, nếu như không phải nàng, ta sẽ không cứu ngươi. Chấm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, ngoài ra ta hy vọng ngươi cho Lục tiểu thư một cái giải thích cơ hội, hơn nữa hướng kỳ đạo kiện. Lục ra tiểu thư đầu lấy cảm kích ánh mắt, sau đó tướng chuyện đã xảy ra kể một phen. Là nhị thuốc hiểu là ngươi, thật xin lỗi. Lục lao nhị thái độ không tính là thành cận, nhưng hắn người như vậy, có thể phá thiên hoàng nói một lần kiện, cũng đã rất không dễ dàng. Không biết Dược Vương chuẩn bị lúc nào lên đường. Chờ đến ngày mai trời sáng lại đi đi. Trầm Hoan chủ yếu tâm tư hay là ở đột phá trục nhật cảnh phía trên. Ta tới đón ngày sao? Có thể. Lục gia tiểu thư báo điện thoại di động của mình hào sau này, Túi người chào nói, ta đây sẽ không quay rời lại. Trầm Hoan gật đầu một cái không lên tiếng, chờ đến Lục gia tiểu thư xoay người hậu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trầm đã, ta tựa hồ còn không biết Lục tiểu thư ngài phương danh. Lục gia tiểu thư xoay người nói, Lục Ý thiên. Ngoa tạo. Vẻn một ngày. Danh tự này dùng ở nàng đại gia như vậy khoe tú trên người, cũng quá mẹ nó máu chó đi. Phải chết, ngủ ngon zzzzz chương 990, đột phá, trùng nhật cảnh, long tựợng lực. Làm Lửa ngày, Trầm Hoan mới biết rõ Lục Ỷ Thiên đến tội cùng là cái nào Lục Ý Thiên. Trước khi hắn căn bản cũng không có bang Lục Ý Thiên dự định, cho nên tên cũng không hỏi một chút, cứ như vậy Lục tiểu thư Lục tiểu thư xưng hô. Đương nhiên, coi như bây giờ hỏi cũng giống như vậy, hắn làm như thế nào kêu hay là thế nào kêu. Dù sao hai người quan hệ cũng không thân cận, còn chưa tới kêu tên mức độ. Bất quá Lục Ý Thiên danh tự này, giọt cho Trầm Hoan không ít cảm giác quen thuộc, bởi vì võ lâm chí tôn, bảo đạo đồ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, mà cảm bất phòng, Thiên bất suất, thủy dự tranh phong. Kim lão gia tử thư Trầm Hoan không có xem qua một quyển, nhưng phim truyền hình lại nhìn đến mức quá nhiều, không nói trước những kinh điển đó phiên bản, chỉ là phục chế những thứ kia phiên bản cũng không biết tại trên tivi phát ra bao nhiêu hồi. Trường Nhạc thôn trong nhà có máy tính nhân không nhiều, ngăn gắn cái truyền hình cấp cũng đã không thể. Bởi vì cha bệnh, Trầm Hoan muốn nghèo hơn một ít, cho nên chỉ có một phổ thông tiểu tivi, phía trên không có mấy cái đài, đến một cái nghỉ hè cũng sẽ bị kim dung phim võ hiệp cùng đại minh ven hổ dung ma ma loại thời náo. Những thứ này tuổi thơ nhớ lại, nhượng đối với Lục Nghị Thiên danh tự này có cực lớn trình độ tiếp tính. Nhưng lần này họ nếu là đổi một chút liền có thể Lục Nghị Thiên vén một ngày, danh tự này, thật không có ai. Đặt ở trên người nam nhân có thể sẽ rất mờ cười, nhưng đặt ở nữ sinh trên người cũng chỉ có giở khóc giở cười. Trầm Hoan trở về phòng sau này, trực tiếp lấy ra linh nũ tuyển. Phải nói người Lục ra xuất tràng, cũng mang đến cho hắn không nhỏ chỗ tốt, ít nhất hắn bây giờ không có trước khi khẩn trương như vậy, tâm tính rất bình tĩnh, so với ngồi ở trong quán rượu bưng lòng uống rượu rất nhiều. Toàn tâm toàn ý là chuyện tốt nhi, nhưng nếu quá mức tập trung, rất dễ dàng tạo thành khẩn trương, như vậy cũng tốt so với kia, đang đối mặt chính mình nữ thần lúc, đối phương nói mỗi một câu đều phải tinh tế cân nhắc, suy đoán đối phương rốt cuộc là ý gì làm cho người ta cảm giác giống như là đang làm độc hiểu Thật ra thì căn bản không phiền toái như vậy, nàng phải nói tắm, ngươi nói thẳng cùng tắm liền có thể. Đem đối phương nổi giận đùng đùng một hồi Chửi loạn thời điểm, "Cửu đại biểu ngươi không có cơ hội, nếu như chẳng qua là thẹn thùng hồi đôi câu kết loại, tại nghiêm trang nói, ta tại nhà ta giảm rửa, chẳng qua là thực tế khởi liền có thể." Dục Câm Cố Túng, tình trường như chiến trường, lão tiền bối lưu lại bình pháp không chỉ có riêng là đọc game thay mà thôi. Lục Thiên sự tỉnh, thành công tướng trầm hoàn sự chú ý phân tán, cùng lúc đó cũng mang đi một ít khẩn trương. Bước vào chụp nhật cảnh, Cửu đại biểu hắn nửa chân đạp đến vào tiên độ. Đây đối với mỗi một đạo tu mà nói, đều là một kiện kích động lòng người sự tình. Trẩm Hoan chưa tính là chính thống đạo tu, nhưng hắn vẫn cần thực lực, cho nên hắn cũng rất hưng phấn. Hồi Ly Tinh, đi ra hộ cái pháp. Trẩm Hoan kêu một câu tỏ ý Tô Ly đi ra. Đây là đã sớm thương lượng xong sự tình, cho nên Tô Ly không có bất kỳ ý kiến. Cô đông linh nũ mặc dù bị xưng là linh nũ, cũng là bởi vì nó tại hình thái thượng giống như là nhũ chấp một dạng cả ngày phơi bảy bạch sắc béo mập thông suốt. Cửa vào hậu khẩu vị thật tốt, mảnh liệt hương nhân như si mê như say xưa. Nếu như ai có thể khai phá ra loại này khẩu vị uống, nhất định sẽ bán lửa nóng. Linh nũ vào bụng hậu, do hơi ấm biến thành hơi lạnh, qua lại chuyển đổi, qua không bao lâu, Trầm Hoan liền cảm giác cả người nóng gian vô cùng, từng cổ một giống như dung nham một loại dòng lũ, ở trong người không ngừng lan đốt. Gặp thời cơ chín muồi, Trầm Hoan liền bắt đầu thử khống chế loại lực lượng này, nạp cho mình dùng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Ly thời khắc chú ý Trầm Hoan trạng thái, một khi có bất kỳ không ổn nào địa phương, nàng liền lập tức xuất thủ làm cho cả quá trình dừng lại. Thân là chụp nhật cảnh nàng, cũng từng trải qua đột phá khổ, cho nên hết sức rõ ràng đột phá chụp nhật cảnh mang đến nguy hiểm. Nếu có thể thành công, liền một bước lên trời, không thành công, tựu một đọa sâu. Tôi hai dấu, tất cả đều tại một khắc giữa. Hồn huyễn Trầm Hoan không có thở hồn huyễn, nhưng là lại có từng cổ một khói đen từ Trầm Hoan nhắm trong miệng loại bỏ, nhìn qua giống như là một người hình ống gói. Trục nhật cảnh đặc sắc, luyện phủ. Sự tình tiến triển đến nơi này, trên căn bản đã có thể xác định, Trầm Hoan hội bình nhiên vô sự bước vào trục nhật cảnh. Nhưng là Tô Ly chần mày trợn nhíu mày, giọng ngưng trọng nói, lại xuất hiện. Tại Trầm Hoan trung quanh thân thể, xuất hiện lần nữa cái loại này, tương tự thiên đạo huyền ấn, nhưng lại hoàn toàn bất đồng huyền ấn. Tô ly đã từng cẩn thận suy nghĩ qua cái vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được câu trả lời, là cho dù là suy đoán cũng không có biện pháp suy đoán ra hợp lý câu trả lời. Huyền ấn là thiên đạo đại biểu, tự như cùng nhân loại sáng tạo văn tự. Trầm Hoan là một đời mới tuyệt thế thiên kiêu. Đây là Tô Ly vốn là cho là, gần như nhất chân tướng câu trả lời, nhưng Hạ Thiên xuất hiện, để cho nàng lật đổ suy đoán này, thân là thiên đạo người chấp trưởng Hạ Thiên vẫn còn, tựu không khả năng xuất hiện một đời mới tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vì là lần đầu tiên làm phủ, cho nên Trầm Hoan phun ra hắc vụ nhiều vô cùng, bên trong cả gian phòng khắp nơi đều là khó người mùi lạ lạ, cũng còn khá Tô giữ tại hồn thể trạng thái, nếu không nàng thật không biết mình còn có lý do gì sẽ tiếp tục thủ tại chỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái một giờ sau này, chấm Hoan luyện phủ quá trình mới kết thúc. Thật ra thì theo Tô Ly, Trầm Hoan nếu là sinh ở đó một thể tu tung hành thời kỳ hồng hoang, nhất định sẽ là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Đối với đạo tu mà nói, chấm Hoan thân thể đã sớm vượt qua nên cảnh giới phải có cực hạn tố tính. Ông Trầm Hoan chợt mở hai mắt ra, tản mắt ra một trận lại một trận ánh sáng màu vàng, cả người nhìn tinh thần phân chấn, thần thái sáng láng. Cảm giác làm sao? Rất tốt. Trầm Hoan giọng có chút động, hắn bây giờ cảm giác mình phản phất giống như là biến một người. Vốn là thân thể của hắn nhẹ nhàng vô cùng, Nhưng tạm phủ như cũng cho hắn một loại nặng nghề cảm giác, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ gánh nặng cảm, toàn thể cho hắn cảm giác cực kỳ thư thích. Dựa theo vốn là cảnh giới phân chia, buôn nguyệt cảnh có thể thi triển cự ly ngắn phi hành chi thuật, chúc nhật cảnh có thể thi triển ngũ linh thuật pháp. Chúc nhật cảnh sơ kỳ có thể thi triển cơ sở cùng với sơ giai thuật pháp, trung kỳ có thể thi triển trung cấp thuật pháp, hậu kỳ có thể thi triển cao cấp thuật pháp. Chứ những thứ này đặc điểm ngoại, chúc nhật cảnh sức mạnh thân thể cũng sẽ có được tăng lên rất nhiều. Chúc cơ lúc lực lượng dùng người để hình dung, hoàn thành chúc cơ hậu, lực lượng cơ hồ là người bình thường cấp 3 dựa vào thân thể tố chất đánh 3 4 người trưởng thành, là không, có bất cứ vấn đề gì. Chờ đến truy tinh cảnh hậu, liền bắt đầu dùng ngựa lực lượng đi tính toán, một viên tinh diệu đại biểu một con ngựa lực lượng, đặt tới 9 viên tinh diệu sẽ cùng hữu 9 mã lực. Mà đạt tới bốn nguyệt cảnh hậu, chính là dùng hộ ngũ lực đi loại so bị lực lượng. Trúc nhất cảnh là đổi thành long tượng lực, chẩm Hoan bây giờ có chính là một con rồng một voi. Con voi lực lượng không cần nhiều lời, mà long lực đó, tựu có vẻ hơi hư ảo phiêu miểu. tu chân giới tiêu chuẩn, lực lượng của một con rồng là chỉ trong năm thành long lực. Lượng cùng ngao tả cái loại này, ngàn năm chi long tướng so với tự nhiên là có chiến lực, bất quá giống như là ngao tả loại này tồn tại, vậy coi như ít lại càng ít. Đơn giản mà nói, chụp nhật cảnh đại biểu hùng có thể cùng long kéo con mà không rơi xuống hạ phong lực lượng, cho dù là trở đầy hàng hóa, ở trên đường hết tốc lực chạy như điên, cũng có thể một quyền để cho đối phương dừng lại hơn nữa quay ngược lại mấy chục thước. Đây chỉ là phổ thông chụp nhật cảnh cao thủ cường độ thân thể, mà chấm Hoan bởi vì thân thể trải qua nhiều phiên rèn luyện, cơ hồ là cùng cấp bậc lực lượng cấp 3. Đơn giản mà nói, bây giờ Trầm ít nhất có 3 long tam tựa lực đo, đơn thuần sức mạnh thân thể, không trộn bất kỳ linh khí Chương 991, luật bàn. Ta trong tự điện chỉ có liều mạng tranh đấu. Trầm Hoan cố gắng hết sức mừng rỡ, nhưng tỉnh bất hưng phấn, dù sao hắn đã từng cảm thụ qua càng mạnh mẽ hơn thân thể, mà lần này lên cấp, hắn thấy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tương lai thế giới hắn có thể đủ đạt tới phi thiên cảnh, tiểu đại biểu hắn đạt tới trục nhật cảnh là tất nhiên sự tình, hắn bây giờ làm, chẳng qua là tăng nhanh thang cấp bước chân mà thôi. Rất vui mừng cũng không có được thành công đột phá, mà làm mở đầu góc. Dựa theo tương lai phát triển xu hướng, hắn phải đạt tới phi thiên cảnh mới có thể cảm giác hơi chút an toàn ít. Lần này lại làm phiền ngươi. Việc nằm trong vận sự. Tô Ly Đào không phải là đang nói lời khách khí, đang không có cởi ra bản mệnh khế ước trước khi, bọn họ sinh mệnh cùng một nhịp tờ, ai đều không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ rằng tìm người luyện tay một chút. Chấm Hán nói thẳng ra tâm lý ý nghĩ, hắn bây giờ đột phá đến trục nhật cảnh, thế tục hệ thống sức mạnh đã không nữa thích hợp với trên người hắn, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành tỷ thí. Tô Ly lắc đầu một cái, không cần so với, nếu như chẳng qua là luận bản lời nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Chiếu Ngân nói như vậy, nếu như liệu mạng lời nói, ta sẽ thua. Cái này không có biện pháp chắc chắn, cho nên ta nói như vậy là bởi vì, tại giống nhau cảnh giới lời nói Ta thắng ngươi rất đơn giản, nhưng thân thể ngươi quá mức mạnh mẽ, bất quá ta lại nhiều hơn ngươi ra một ít kinh nghiệm, liều mạng tranh đấu cùng luận bản tỷ thí xong tất cả đều là hai loại ý nghĩa. Tô Ly dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật muốn so tài lời nói, có thể cầm đồ đạo giả luyện tay một chút, cũng đúng. Trầm Hoan đang nói bỗng nhiên lấy tay che mũi, ngọ táo, làm sao xấu như vậy, này Ô Yên chư khí, không biết còn tưởng rằng ta đây. Vừa mới quá mức vui vẻ, cho tới nhượng hắn coi thường cái vấn đề này, hắn vừa nói, liền vội vàng mở cửa sổ ra, tiếp theo tại trên người mình đánh một cái sạch trí quyết mới đi tìm đồ đạo giả. Đồ đạo giả Giọng Bình thẳng nói, "Trễ như vậy, ngươi tới ta đây nhị làm gì?" Sớm một là đối với người bình thường nói, giống như đồ đạo giả cường giả như vậy, bị nói 10 ngày nửa tháng, coi như là hơn nửa năm không chợp mắt đều không có bất cứ vấn đề gì. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, ho khăn nói, "Cái đó, sự tình là như vậy, ta vừa mới đột phá đến chụp nhật cảnh, muốn tìm nhân tỷ thí một chút, nhìn một chút thực lực của chính mình kết quả đạt tới như thế nào mức độ." Hắn loại hành vi này, cùng mới vừa mua xe mới chủ xe như thế, mua sau này, trước lái đi ra ngoài chạy hai vòng. Đồ đạo giả giọng hơi kinh ngạc nói, "Ngươi đột phá đến chụp nhật cảnh?" "Đúng vậy, làm sao?" Ngươi không nhìn ra." Chấm Hoan mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nói xong lời này sau này, chấm Hoan mới có thể nhớ tới, bởi vì mảnh gỗ nhỏ nguyên nhân, hắn bây giờ khí tức đến gần vô hạn với người bình thường, đồ đạo giả không nhìn ra tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. "Ngươi tìm thi thể, là muốn tìm cái chết sao?" "Đại ca, luận bàn hiểu không? Cũng không phải là liều mạng, ta chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình so với trước kia kết quả mạnh bao nhiêu." Đồ đạo giả uống hớp liều tiểu, "Không cần so với, bây giờ ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, bất quá chắc có đón lấy ta một kiếm tứ cách." Nói cách khác, ta lãng phí nhiều khí lực như vậy Chẳng qua là từ một kiếm bị miểu sát cấp bậc, tăng lên tới một kiếm dây không hết cấp bậc. Ta cảnh giới có chút kỳ quái, không thể dùng các ngươi cảnh giới để cân nhắc, lấy năng lực thực chiến mà nói, ngươi và ta kém rất có rất xa. Chấm Hoan sắc mặt có chút mất mát, vậy ngươi nói ta đạt tới cảnh giới gì mới có thể cùng ngươi chống lại? Trục nhật cảnh hậu kỳ. Chỉ cần đến trục nhật cảnh hậu kỳ, ta là có thể giết ngươi. Ho khăn một cái, cái đó, ta là ý nói, chỉ cần đạt tới trục nhật cảnh hậu kỳ lời nói, ta liền có thể cùng đánh ngang tay sao? Chỉ có thể nói ta muốn giết ngươi hội tương đối khó khăn, nếu như chỉ có thể tỉ thí thắng thua lời nói, người thua sẽ là ngươi. Trăn An biểu tình có chút cả kinh nói, dựa theo thuyết pháp này, người ha chẳng phải là đạt tới phi tiên cảnh. Ta nói, ta cảnh giới là không thể dùng các ngươi cấp bậc phân chia để cân nhắc, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là dựa theo ngươi yêu cầu lấy một thí dụ đồ đạo giả cao mày nói, còn có chuyện sao? Nếu như không có lời nói, xin ngươi hãy rời đi, ta muốn đi ngủ. Này rất rõ ràng là đang hạ lệnh trục khách, vừa mới còn nói qua, lấy đồ đạo giả cảnh giới, là căn bản không cần giấc ngủ loại hành vi này. Chúng ta tỉ thí một trận đi. Người một chết, đều nói là luật bàn. Với ta mà nói, luật bàn cùng liều mạng tranh đấu không có khác nhau. Trừ phi một bên chiếc vòng, nếu không mãi mãi cũng sẽ không kết thúc, như vậy ngươi còn muốn so tại sao?" Trầm Hoan hậm hực cười hai tiếng, "Ta đây sẽ không quấy rầy." Chờ đến Trầm Hoan sau khi rời đi, Hư Ảnh mở miệng nói, "Tại sao không giúp một chút hắn?" Đối với vừa mới đột phá đến trục nhật cảnh hắn mà nói, luận bàn cảm thụ thực lực biến hóa cùng với vững chắc cảnh giới là rất chuyện quan trọng. "Ta sợ ta sẽ không nhịn được giết hắn." Đã nhiều năm như vậy, ngươi tính cách hay là không thay đổi?" Tâm cậu bất nhất Hư Ảnh cười ha hà nói, "Nếu như ngươi muốn giết hắn lời nói, sớm liền có thể độ thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ?" Ý miệng. Hư Ảnh cười lịm mấy tiếng không nói gì. Trầm Hoan tâm lý bên này chính buồn rầu muốn tìm ai lựa tay, còn lại cũng chỉ có Hạ Thiên, Hạ Thiên hồn phế hậu, thực lực giữ tại buôn nguyệt cảnh tiêu chuẩn, tử thí hiển nhiên là không có ý nghĩa. Nhưng trừ Hạ Thiên, hắn thật giống như cũng không nhân có thể tử thí. "Toán, ta còn là ngủ đi, đợi xử lý xong lục ra chuyện sau này, hồi hiến kinh tìm đại đế bọn họ đi." Trầm Hoan đang nói, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đem hắn bị dọa sợ đến thẳng bạo nổ thô tục, "Ngọa táo. Người nói cái gì?" Bóng đen này không là người khác, chính là mới vừa rồi gặp mặt qua đồ đạo giả. "Không nói gì cái đó, ngươi không phải ngủ ấy tại sao lại đi ra?" Châm hoan cười khan. Hắn muốn là cho là hiện tại mình coi như không đánh lại đồ đạo giả, ít nhất cũng có thể chạy thoát thân, nhưng đồ đạo giả vừa rồi lời nói lại đánh vỡ hắn suy đoán. Nhan nhỗi bột trán, "Cùng ngươi luận bàn một chút. Ngươi vừa mới không phải nói tại ngươi trong tự điện không có loại bàn, chỉ có liệu mạng tranh đấu sao?" Trầm Hoan sắc mặt không thay đổi, "Ta còn trẻ, cho nên hay lại là coi vậy đi. Vừa mới là mới vừa, bây giờ là bây giờ, ngươi so với không thể so với." "So với?" Ta chờ ngươi ở ngoài nói xong, đồ đạo giả thân hình chợt lóe liền tại chỗ biến mất. Trầm Hoan sau khi đi ra ngoài, còn chưa kịp mở miệng, đồ đạo giả liền một kiếm tới. Ngươi đi thật Yên tâm, ta đã đem thực lực cấp chế đến trục nhật cảnh sơ kỳ cảnh giới nói xong, tựu lại vừa là một kiếm, trầm Hoan chợt vật lẽ tránh đến, cũng còn khá đối phương không nhúc nhích sát tâm, nếu không có thể không đơn thuần là quần áo phá động đơn giản như vậy. Tuy nói đồ đạo giả áp chế cấp bậc mình, nhưng hắn bằng vào hơn người kinh nghiệm chiến đấu, tướng trầm Hoan đánh hoa rơi nước chảy, rất có một bộ bỏ đá xuống giếng ý tứ. Ta thua. Giáp dưới đồ đạo giả lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại trầm Hoan một người, mặt đầy ngậm bức bán quỷ xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đột phá đến trục nhật cảnh cùng giữ tại buôn cảnh đỉnh phong, tựa hồ tình không có gì khác nhau thật rời ạ bấy trà. Chương 992, đợi lát nữa ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề. Trầm Hoan mục đích không chỉ là đạt tới chụp nhật cảnh đơn giản như vậy, nhất là tại trải qua đồ đạo giảm một phen dày xéo sau này, hắn càng không có đình chỉ tu luyện ý nghĩ. Chỉ bất quá trên thời gian tịnh không cho phép hắn tiếp tục đắm chìm trong tu luyện chính giữa. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, tiêu diệt phệ hồn giáo, lấy được linh nũ truyền, chết thân đi vò đàng, cuối cùng trở lại trường bắt đầu làm đón chào học sinh mới dạ hội. Kế hoạch theo không kịp biến hóa, điểm thứ nhất ủ không có thể làm đến, bây giờ lại nhiều lục lao ra từ truyện, vò hắn coi như là đi không được. Vội sáng Hạ Thiên đứng lên sau này, trầm hoan tướng tại quẩy rượu gặp phải Lục ra tiểu thư chuyện nói một chút. Ta không có ý kiến gì, bất quá muốn ta cùng ngươi đi không chừng có biện pháp, nghĩa phụ vừa mới ra lệnh, để cho ta trở về một chuyến. Ta không có ý định cho ngươi cùng đi. Kia ngươi nói gì với ta? Hạ Thiên tức giận nói, theo hai người quan hệ ngày càng mất thiết, nói chuyện cũng không bằng từ trước như vậy só so đo. Điểm này từ Hạ Thiên trở nên càng ngày càng trêu trọc so với cũng có thể thấy được, vốn là cái loại này thần bí khó lường nhìn tấu hết thể khí chất, đã sớm chạy trở về nhà bà nội đi. Chính là cho ngươi trả hỏi, ta cũng không thể không tự mà biệt đi. Hai người lại trộn mấy câu truy, liền đều kiền kỳ sự. Trầm Hoan cho Lục Ỉ Thiên gọi điện thoại, cũng không lâu lắm Lục Ỉ Thiên liền dẫn tài xế lái xe sang chạy tới. Mặc dù là ban ngày, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại quẹt rượu đường phố lửa nóng. Thích lưu liên với quẹt rượu loại địa phương này, phần lớn đều là một ít thành phần trí thức, cực kỳ chú trọng tiểu tư giọng, bọn họ tiền không nhiều, nhưng là thấy thưởng thức lại rộng rãi, cho nên liếc mắt tiểu nhận ra hào bảng số xe, đứng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Trầm Hoan mặc từ trước đến giờ coi trọng là đơn giản tư thích, đừng nói chính thống Âu phục loại, coi như là quần jean mặc số lần cũng ít vô cùng, bình thường ăn mặc đến gần hữu nhàn đặt ở học sinh trong mắt, trang phục như vậy đơn giản không chút tạp chất, nhìn cũng lộ ra tương đối thành thục, nhưng ở xã hội nhân sĩ trong mắt, tự có vẻ hơi non nớt, ư, dùng lời khó nghe mà nói, chính là treo tia, tơ. Dù sao đối với học sinh đám người mà nói, cho dù là phú nhị đại, cũng sẽ không cả ngày mặc giá cao hô phục ở trong sân trường vòng tới vòng lui. Hơn nữa cục gâu nguyên nhân đưa đến trầm Hoan Phong mang nội liễm, cả người khí chất nhìn qua cực kỳ phổ thông. Mẹ tiếp, bây giờ làm nam giao tiếp càng ngày càng sảng, trực tiếp bị mở ra ngàn vạn xe sang trọng bạch phú mỹ cấp bao nuôi. Ta đã sớm nói, nam giao tiếp bây giờ không giống như xưa con vịt, bức cách cao rất, ta có một bạn học chính là tại quẩy rượu đem giao tiếp, bây giờ người ta tại Hoa Kỳ định cư, còn xây dựng gia đình mình, chuẩn lận. Không phải ta nói, bây giờ mắt người đều mù sao? Tiểu tiểu tử này dáng vẻ, làm sao có thể bị Bạch Phú Mỹ cho vừa ý? Nhìn một chút, nhìn một chút, thua thiệt ngươi còn là bằng hữu ta, tiểu tử kia tướng mạo, dùng bây giờ lưu hành lời nói, chính là thổ soái thổ soái. Đối mặt mọi người một vòng, Lục Ỉ cùng Trầm Hoang trên mặt đều không có thay đổi gì, bất quá từ tấn tính, Lục Ỉ Thiên hay lại là lựa chọn dò hỏi, thuốc vương tiên sinh nếu là không thích ta có thể để cho đám người này ý miệng. Không cần, ta không có nhiều thời gian, chờ chữa khỏi ra gia của người bệnh sau này, ta còn phải hồi hiến kinh. Được. Lục Nghị thiên thái độ cực kỳ cung kính, nói xong tự mình làm trầm Hoan mở cửa xe. Tại hai người sau khi rời đi, trên đường chính nhân cũng sắp điên, trong đó không ít tiểu thịt tươi đều thể, mình nhất định phải làm nam giao tiếp. Đây chính là trầm Hoan mị lực cá nhân chỗ, tuy tuy tiện tiện một cái cảnh tượng, tựu có thể thay đổi một số người cả đời. Mặc dù Lục ra không ở Tiêu Tương, nhưng Tiêu Tương vốn là thuộc về Nam tỉnh lớn một bộ phận, cho nên cũng không thay đổi công cụ giao thông, đại khái nửa ngày sau này Bọn họ rốt cuộc tiến vào Kim Lăng Biên Giới. Còn cần bao lâu? Trầm Hoan giọng có chút không kiên nhẫn, từ khi học được thất tinh bộ sau này, hắn cũng cảm giác trừ máy bay trở ra, hết thảy đều phi quá chậm. Nhất là tại tối hôm qua có thử một chút phi hành sau này, tại không cao hơn trong phạm vi trăm dặm, tốc độ của hắn so với phi còn nhanh hơn. Lập tức tới ngay. Lục Nghị Thiên biểu tình có chút lo âu, nàng rất sợ một câu nói không được, Trầm Hoan đã nổi giận đi. Dù sao Trầm Hoan là trước mắt duy nhất cũng có thể cứu ra gia tổ đại. Nếu như cảm thấy trì hoãn quá nhiều thời gian lời nói, ta có thể cho ngài thêm tiền. Lục tiểu thư, ngươi sai. Là sai. Lục Gia tiểu thư đầu tiên là mặt đầy kinh ngạc, sau đó nói: "Không biết ta sai ở nơi nào? Nhân mạng cho tới bây giờ đều không phải là có thể đủ kim tiền để cân nhắc." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói: "Cho nên ta mở ra điều kiện kia, là vì nhượng nhân minh bạch sinh mạng trọng yếu tính. Người từng tại khuyên giải ta thời điểm nói qua, quy củ là tử, người là công việc, bằng vào ta tuổi tác đến xem, cũng không phải cái loại này thông thái giởn nhân. Cho nên, khi ta mở ra điều kiện lúc, đối phương nếu là trực tiếp đáp ứng, ta thì sẽ không nói tiếp quy củ, mà là thu thích hợp tiền chữa bệnh dùng, cùng ta sư thúc Lý Lao phu nhân giống nhau, 10 triệu." Lục Ỉ Thiên ngẩn người một chút, Ta đây bây giờ đã minh bạch sinh mạng trọng yếu tính, tiền có thể lui sao?" Trầm Hoan sạm mặt lại nói, "Ngươi nói như vậy ta tiểu càng không thể lui, bởi vì ngươi những lời này coi trọng chứng minh, tiền tại trong lòng ngươi so với người mạng càng trọng yếu hơn." Hai người thảo luận không bao lâu, liền đến lục gia trạch viện. Nói thật, lục gia trạch viện là Trầm Hoan xem qua khoa trương nhất nhà sang trọng. Cùng với thu thập phụ đệ, chẳng nói là một cái tiểu hình tôn trang, chiếm diện tích cùng bật kiến trúc đều cực kỳ khoa trương. Chủ yếu kiến trúc đều là cổ kính cổ điện kiến trúc, còn lại đều là một ít tây phương thức kiến trúc làm chút xuyết. Đại tiểu thư, các người làm thấy Lục Ý Thiên đi vào tất cả đều mặt đầy cung kính. Chi hậu mọi người lại hướng Trầm Hoan túi người chào nói, đổi một cái Trầm Dược Vương. Những thứ này tất cả đều là Lục lão nhị an bài, hiện tại hắn đối với Trầm Hoan tín nhiệm, so với lao tử nhà mình còn cao, dù sao với hắn mà nói, Trầm Hoan là mình nhân nhân cứu mạng. Trầm Dược Vương ngài có thể đến, đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trầm Hoan gật đầu một cái, tại Lục lão nhị dẫn cùng Lục ý Thiên đi cùng đi vào chỗ ngồi này có thể so với hoàng thành đại viện. Trầm Dược Vương, ta đối với ngài Lục lão nhị vừa đi vừa mặt mỉm cười, hiển nhiên là muốn mịn hót một chút Trầm Hoan. y thuật, hắn thấy một cái khác chữa bệnh phương pháp. Tại lục lao nhị làm quen ân chính giữa, quen quý một cái đều không thiếu trên người khuyết điểm thì càng nhiều, chỉ một lần bệnh liền muốn một nửa gia sản, này trị liệu xong đi, đừng nói lục gia, chính là hắn lục lao nhị cũng có thể phú khả địch quốc. hay bất nói nhảm đi, ta không có nhiều thời gian, lục lao gia tử ở nơi nào. Hắn này vừa nói, hai người cũng không dám chỉ hoán nữa, trực tiếp dẫn hắn ngồi xe đi lục lao gia tử căn phòng. Không sai, là ngồi xe, địa phương quá lớn, đi tồn sư. Lục lao gia tử trong chừng đoàn đội cực kỳ to lớn Tu niên khinh cô gái tuổi thanh xuân, cũng có phong vận dư âm bán lao tử đường, nhiều tội nhất là một cái nhìn so với Lục lao gia tử còn lớn hơn lão mụ tử. Chấm Hoan xem Lục lao gia tử liếc mắt, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Ra ra bệnh tình như thế nào đây? Có phải hay không còn lại bác sĩ lời muốn nói dương thọ sẽ hết? Không vâng. Chấm Hoan lắc đầu một cái, hướng về phía những thứ kia trong trường phụ nói, các ngươi tất cả mọi người, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, đến đứng ngoài cửa, đợi lát nữa ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề. Trầm Hoan hành động này, làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ không thôi. Chữa bệnh tiểu chữa bệnh, làm sao bây giờ làm cho người ta cảm giác Ngược lại giống như là đang tra hỏi. Mệt mỏi, hôm nay canh ba, ngày mai bổ canh. Chương 993, Độc tông bí dược Dương Huyên. Dược Vương tiên sinh, ngài còn không có nói ông nội của ta hoạn là bệnh gì đây? Lục Nghị Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi nhượm những thứ kia trong trừng đi ra ngoài, là bởi vì ra gia bệnh cùng bọn họ có quan hệ sao? Tư chính độ nào đó mà nói là như vậy. Lục Nghị Thiên sức sở, nàng vốn là cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới lại lấy được một kết quả như vậy. Ngài, ngài lời này là ý gì? Chầm hoan xem Lục lão nhị liếc mắt, nếu đều là người mình ta cứ việc nói thẳng. Lục Lao gia tử không là bị bệnh, mà là chúng độc, hơn nữa là độc tông độc. Độc tông độc. Đường Mễ Mễ mặt đầy một bức, nàng kiểm tra qua Lục Lao gia tử thân thể rất nhiều lần, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, dương thọ sẽ hết, làm sao có thể chúng độc? Càng không thể nào là chúng bọn họ độc tông độc, nếu là chúng độc tông độc, nàng đầu tiên nhìn cũng có thể thấy được. Không sai, chính là độc tông độc. Cái này không thể nào. Đường Mễ Mễ giọng rất dứt định, Dược Vương y thuật có không 102 thiên hạ, này là không thể nghi ngờ, nhưng là, nếu nói dụng độc, tuyệt đối không người năng ra độc tông kỳ hữu. Huơn nữa thân là Độc tông chuyên nhân, nàng làm sao có thể phân biệt không ra Độc tông độc dược. Ta nghĩ ra rồi. Lục lão nhị thật giống như chợt nhớ tới cái gì, ban đầu chiếu Cố Lao ra tử đều là Đường Mễ mẽ, nàng lại vừa là Độc tông đệ tử, lần này độc lộ vẻ lại chính là nàng. Đường Mễ Mễ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cha ta năm đó thấy ngươi đáng thương, lại có chút ý thuật, cho nên liền đưa ngươi từ trên đường chính mang về Lục ra, không chỉ có như thế, còn cho ngươi thành vì Lục ra chúng ta thủ tịch lý sư, phụ trách Lục ra chúng ta con em sinh mệnh khỏe mạnh. Lục lão nhị mặt đầy tức giận nói, nhưng là ngươi thì sao? Bạch Nhã Lang, lại đối với cha ta Hạ Độc Ngươi đâu, đưa cái này bỏ cả phụ nhân bắt lại cho ta." Một tiếng này quát to bên dưới, bên ngoài người làm lập tức xông vào. Nhưng là bọn họ còn không có đụng phải đường mẹ mẹ vào áo, liền bị Trầm Hoan một cước đá bay ra ngoài. Lục lao nhị mặt đầy mở mịt, "Trầm Dương Vương, ngài đây là?" Trầm Hoan không để ý đến hắn, mà là nhìn những cái này xông vào người làm hỏi, "Ta nhớ được ta vừa mới đã từng nói, cho các người đứng ở ngoài cửa xếp hàng chờ đợi, có phải hay không đều đem ta lời nói trở thành rõ bên tai?" Những cái này người làm một mực chờ đợi tại Lục lão gia tử cửa, cũng không biết Trầm Hoan thân phận. Bất quá từ Lục lão nhị cùng Lục ý tiên kia cung kính trong thái độ, bọn họ cũng có thể đoán được một, hai. Bây giờ chấm Hoan có lộ ra loại này không thuộc mình tự lực, bọn họ càng là liên trợ mạnh cũng không dám. Trầm Dư Vương, ngài vừa mới giao phó là nhượng trông chừng môn đi ra ngoài, mà không có giao phó ta là nói trừ Lục ra thành viên chủ yếu trở ra hết thể nhân. Trầm Hoan nhún nhún vai, xem ra ta vừa rồi cũng không có nói rõ ràng, nhưng trải qua vừa rồi giải thích, chắc hẳn các người hẳn đều hiểu. Lời khen không nói lần thứ hai, ta đã vừa mới nói qua, cho nên, các ngươi tốt nhất đừng nữa để cho ta nói lần thứ hai. Chẩm Hoan hướng về phía kia vài tên bị hắn đá bay ra ngoài người làm nói: "Ta vừa mới chẳng qua là dùng nhu kính đem bọn ngươi đưa đi, mà không phải thật độc thủ, biết chưa?" "Minh, minh bạch." Vài tên người làm từ dưới đất bò dậy sau này, không nói hai lời, liền vội vàng đứng về trong đội ngũ. Chẩm Dư Vương, ngài còn chưa có giải thích, tại sao không để cho ta bắt đường mẹ mẹ tên hung thủ này đây? Nàng không phải hạ độc nhân, phải không?" Lục lao nhị mặt đầy không hiểu nói, toàn bộ Lục ra, tự chỉ có một mình nàng biết y thuật, hơn nữa còn là độc tông xuất thân, nàng làm sao có thể không là hung thủ đây? Ta nói nàng không phải, nàng thì không phải là Ngươi có ý kiến gì không? Trầm Hoan biểu hiện rất cương thế, nói đúng ra, từ khi hắn xem qua Lục lao ra tự tình trạng sau này, tính cách tiểu bỗng nhiên đã biến, cùng vào trước khi tới thái độ, hoàn toàn giống như là hai người. Trước khi Trầm Hoan mặc dù có ngạo khí, nhưng cũng không có như vậy bá đạo. Lúc này Trầm Hoan, thật giống như bỗng nhiên biến thành Lục gia chủ nhân. Lục lao nhị có lòng phản bác, nhưng thấy Trầm Hoan ánh mắt sau này nhưng là yên nhi. Ánh mắt kia quá kinh khủng, căn bản không phải hắn cái này tại phòng ấm trung thành mọc hoa đó có thể chịu đựng. Thuốc Vương đại nhân, mễ mễ trong lòng có chút nín nở. Ho khan một cái, cái đó ngươi chính là tự sưng lão thân đi. Đường Mễ Mễ bây giờ có thể không tâm tư chơi đùa cái gì mạnh, trực tiếp hỏi, "Ngài nói lao ra tử là chúng chúng ta độc tông độc, nhưng là thân ta là độc tông đệ tử, tại sao không nhìn ra? Bởi vì ngươi là đồ vứt đi a." Trầm Hoan lời này khó nghe, hơn nữa rất trực tiếp, không có một chút huyền chuyển ý tứ. "Ta, ta tuy là đồ vứt đi, nhưng là nên học đồ vật, ta đều học, làm sao có thể cho nên ta mới nói ngươi là đồ vứt đi." Trầm Hoan tìm cái ghế ngồi xuống, thí hỏi một chút, đối với một cái chuẩn bị vứt bỏ đệ tử mà nói, độc tông sẽ đem tất cả kiến thức đều giáo sư ngươi sao? Đổi lại cái phương thức đi hỏi, nếu như ngươi đã nắm giữ toàn bộ độc tông kiến thức, bọn họ hội khinh địch như vậy đưa ngươi đổi ra khỏi môn tường. Nếu như là lời nói, như vậy ngươi năm đó đến cùng phạm chuyện gì, mới có thể để cho bọn họ tức giận như vậy, làm ra như vậy tức giận cử động. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, độc tông thuộc về gia tộc thức môn phái, mà ngươi cũng họ Đường, vậy thì càng không thể nào tùy tiện đổi ngươi đi ra ngoài. Trê Hoa gặm nguyệt, cùng ngươi thế tục lấy nhau. Những quy củ này chắc hẳn tại độc tông đều là không có, như vậy là tại sao? Ngươi luận độc sai lầm, sát đường ra dòng chính, cũng không khả năng, quá nghiêm trọng. Lấy Độc Tông tính tỉnh, ngươi nhược phạm chuyện lớn như vậy nhi, tuyệt đối không phải là trục xuất sư môn đơn giản như vậy. Như vậy cũng chỉ còn lại có như thế, ngươi nghĩ học trộm Độc Tông tuyệt thế bảo điển, hách nan tâm kinh. Đường Mễ Mễ chấn động trong lòng, mặt đầy không thể tin nhìn Trầm Hoan, "Ngài, ngài làm sao biết?" "Ta làm sao sẽ biết? Lý do đã nói cho ngươi biết, hết thảy đều là suy đoán mà thôi, bất quá ngươi lời nói cùng biểu tình, vừa vặn chứng minh ta suy đoán là chính xác." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Mà lục lao gia tử bị chúng động, chính thức hách nan tâm kinh trung dương hết duyên." Dương Huyết Duyên loại độc này vô sắc vô vị, là một loại rất lợi hại độc dược mà tính, chúng độc hậu không có gì đặc biệt rõ ràng, thân thể con người sở lộ ra triệu chứng, tựa như cùng Dương Thọ sẽ hết một dạng bình thường kiểm tra phương pháp căn bản là không, có cách kiểm tra đi ra, chỗ này của ta nói, bao hàm Tây phương y học tân tiến khoa học kỹ thuật. Hình tượng mà nói chuyện, Dương Hết Duyên là một loại hạ tại tuổi thọ thượng độc dược, mà không phải người thân. Lục nghĩ ra, chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn minh bạch, ta tại sao nói độc này không phải đường mẹ mẹ xuống đi? Bởi vì hắn căn bản cũng không có cái năng lực này. Lục lão nhị nghe có chút mơ hồ, bất quá cũng coi như nghe đại khái, nếu không phải đường bà nội hạ thủ lại là ai hạ thủ? Cái này Lục lao nhị gọi biến hóa nhanh làm người ta chắc lưỡi hả? Giận giữ tiểu Sương toàn danh, nhìn một cái hiểu lầm tiểu Sương bà nội, người như thế tình thương ngược không phải là bởi vì Lục ra gia đại nghiệp đại, chỉ sợ hắn đã sớm bị nhân cho đánh chết. Trương Hoan hai chân chóng ngậy, tựa như cười mà không phải cười, đưa tay chậm rãi nâng lên, chỉ Lục lao nhị nói, hạ độc nhân chính là ngươi. Chương 994, không thể nói lý Trương Hoan. Ta, ta. Lục lao nhị cả người run, run nói, Trầm Vương, cơm này nàng ăn lung tung, không thể nói lung tung được, ta cùng lão đầu tử nhà ta quan hệ tốt lắm, tại sao có thể là ta hạ độc? Nếu không phải ngươi, vậy còn năng là ai?" Trầm Hoan lấy tay sờ cả một cái, nhìn ngươi này xấu xí dáng vẻ, rất rõ ràng chính là âm hiểm tiểu nhân kiểu mẫu. "Ta ta Lục lão nhị khí không được, Trầm Dược Vương, dựa theo ngài này nói, hoàn toàn chính là Vu Hãm mà. "Vu Hãm?" Trầm Hoan cười cười, "Bây giờ Lục ra đương ra là ai?" "Chà ta a." Lục lão nhị bày ra một loại, "Ngươi hỏi xong toàn chính là nói nhảm ý tứ." Trầm Hoan vỗ tay một cái, "Cái này thì đúng, đúng không?" "Đối với cái gì a đúng?" Lục lão nhị cũng không để ý tôn kính Trầm Hoan Dược Vương thân phận, "Ngươi muốn giết ta, cũng phải nhường ta chết được rõ ràng chứ?" Lục lão gia tử sau khi chết, ai là người thừa kế hợp pháp thứ nhất? Ta đại ca." Lục lao nhị như nói thật nói, Trầm Hoan bất miệng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, "Nếu như đại ca ngươi chết lại đây, vậy chính là ta." Lục lao nhị thuận tay chỉ mình một chút, hắn này vừa nói ra mới hiểu được, Trầm Hoan cái này căn bản là vòng hoa làm cho mình hướng bên trong nhẹ a. "Ta minh mạch, ngươi là muốn nói, ta trước tiên đem lao đầu nhi giết chết, sau đó sẽ đem ta đại ca giết chết, tiếp lấy nhà này nghiệp tiểu rơi vào trên người của ta, đúng không?" Lục lão nhị không đợi Trầm Hoan nói chuyện, tiếp tục nói, "Sai. Nếu như chuyện này là ta làm." Trong thời gian ngắn ta chắc chắn sẽ không động thủ nữa, động thủ sát đại ca lời nói, vậy khẳng định sẽ gây ra chỉ trích, đến lúc đó ta tự nhiên làm theo tiểu bại lộ. Cho nên nói, chuyện này căn bản cũng không phải là ta làm. Lục lao nhị bởi vì khẩn trương và tức giận, lời nói này không phải rõ ràng, nhưng trên logic không hỏi nhiều đề, trên căn bản cũng có thể nghe hiểu được. Lại nói, ta cần tiền sao? Trong nhà tiền quá nhiều, ta nghĩ rằng tốn bao nhiêu tiểu cầm bao nhiêu, tự do tự tại, nếu là đương gia chủ, cái này cần quảng kia đến quản một chút tự do cũng không có. Đừng nói ta lợi dụng như kế, coi như là lao đầu tử chắp tay đem vị trí này cho ta, ta cũng sẽ không mớn." Trầm Hoan buông tay một cái, lời là nói như vậy, nhưng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, cũng chỉ có ngươi bản thân một người biết. Người ngươi cái này căn bản là Vu Hoan giá họa. Vu Hoan giá họa? Trầm Hoan không nhịn được cười, vừa mới ta suy luận năng lực chính thám các ngươi cũng đã thấy, hơn nữa, ta có Vu Hoan giá họa lý do sao? Cũng không có, cho nên hạ độc nhân nhất định là ngươi. Cố Tình gây sự, cố tình gây sự. Ngươi chỉ là một bác sĩ, cũng không phải là cảnh sát cùng trình thám." Lục lão nhị hừ hừ nói, ta coi như là nhìn ra Nói ngươi là Dược Vương là đường mẹ mẹ, mà lao gia tử trung lại là bọn hắn độc tâm độc, này rất rõ ràng chính là ngươi cùng đường mẹ mẹ liên thủ độc hại lục gia chúng ta kế hoạch. Những thứ này cũng chỉ là ngươi đoán a. Vậy ngươi nói không phải là không suy đoán." Lục lao nhị tức giận nói. Trầm Hoan nhún nhún vai, "Ta cũng không phải là đang suy đoán, vừa mới đường mẹ mẹ sự tình đã chứng minh ta sức phán đoán. Lại đem này nói chuyện, ta đã vừa mới nói nhị thúc, các ngươi đừng làm ổn. Lục Nghị Thiên nhìn Trầm Hoan nói, Dược Vương sinh, ta tin tưởng ngài tuyệt cũng tín nhiệm bà nội đối với lục gia chúng ta trung thành, càng sẽ không nghi ngờ nhị thúc, giống như hắn nói như vậy." Nhị thúc là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nếu liên ngươi đều nói như vậy. Trầm Hoan hít sâu một cái, kẻ hạ độc nhân chính là ngươi rồi. Ta. Lục Nghị Tiên có chút ngu rất vòng. Trầm Hoan gật đầu một cái, không sai, chính là ngươi, không phải Lục lao nhị lời nói, cũng chỉ có ngươi. Càng nói càng không có suy luận, ngươi tiểu tử này rõ ràng chính là tới qué dối. Lục lao nhị thở phì phò nói, người đâu? Đem Trầm Hoan bắt lại cho ta. Trầm Hoan lấy tay nâng cằm lên, lười biếng giọng điệu, các ngươi dám đi vào sao? Các vị người làm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có một người dám lên trước. Các người các ngươi có phải hay không các người không muốn làm." Lục lao nhị vung tay lên, "Ai có thể bắt lại Trầm Hoan, lão tử ta tùyựu phần thưởng hắn một trận Vinh Hoa Phú Quý." Không có ai hoài nghi Lục lão nhị những lời này chân tự tính, nhưng từ đầu đến cuối không người tiến lên. Một cái nhìn tương đối tiểu tử trẻ tuổi tử, vì Vinh Hoa Phú Quý, cắn răng một cái trực tiếp tiểu sung lên. Giáp ráp phốc kết quả, hắn còn chưa vào cửa, liền bị một cổ kỳ dị lực lượng đá ngã phi mà ra, trong miệng máu tươi phun thẳng, tiểu giống như sóng sóng bắn tên lửa. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta là người rất ghét đem chuyển lời lại nói lần thứ hai." Trầm Hoan mắt hổ mỡ một cái, "Lần kế Nhược còn nữa nhân dám động thủ, ta liền giết tất cả mọi người, không đùa. Ngươi ngươi Lục lão nhị vừa tức vừa sợ hãi, nói nửa ngày nhưng thủy trung không nói ra chữ thứ hai. Ta nói Lục ỉ trời chính là hung thủ, ngươi có ý kiến gì không? Có. Lục lão nhị sắp xếp làm ra một bộ khẳng khái bị chết bộ dáng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có khí công sẽ không khởi lục ra chúng ta gia đại nghiệp đại, nếu muốn báo thủ, chẳng qua là nửa phút chuyện. Là đâu rồi, nếu muốn báo thủ rất đơn giản, nhưng người chết là không có biện pháp cứu sống, ta một người, cho các ngươi lục gia hơn nửa thành viên cho ta chôn theo, vẫn là rất không tệ. Ngươi điên. Ngươi chính là một cái người điên. Lục ỉ thiên từ từ phục hồi tinh thần lại, dược vương tiên sinh, ta tìm ngài là vì nhượng ngài thay ra ra chữa bệnh, mà không phải bắt ra hung thủ. Lục ra chúng ta không ngại hung thủ là ai, chỉ cần ngài chỉ ông nội tốt đã đủ. Chấm hoan lắc đầu một cái, ta có một cái cư dân phải có cơ bản lương tri hung thủ phải lấy ra đi ngươi vừa mới nói hung thủ không trọng yếu, có phải hay không vừa vặn nói rõ, ngươi chính là hung thủ cái này thiết lập. Ta, ta không phải. Giải thích chính là che giấu, ngươi nhất định là. Ta, ta không có, giải, giải thích ra. vậy cũng tốt Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, nếu cũng không phải ngươi hạ độc, đó chính là lục lao ra tử hạ độc. Ông nội của ta chính mình hạ độc. Người điên. Bệnh thân kinh. Lục lao nhị mắng to lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát. Nhưng Trầm Hoan đẩu ngón tay phát ra một đạo kiếm khí, trực tiếp tướng Lục lão nhị trong tay điện thoại di động cho đâm thủng. Người đâu? Đóng cửa lại. Chấm Hoan đối bên ngoài người làm ra lệnh, gặp không người núp núp, hắn thở dài, xem ra có vài người lại đem ta lời nói cấp quên mất. Lời này vừa nói ra, bọn họ tranh tiên cường hậu đi trước quan môn. Ngươi muốn làm gì? Ta mạnh đức từng kinh nói câu nào? Tha ta thua người trong thiên hạ không thể để người trong thiên hạ phụ ta trách, sai, hẳn là Tha giết Lâm Ba ngàn, không thể bỏ qua cho một lát. Trầm Hoan chợt thu hồi mặt mày vui vẻ, cho nên ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Chương 995, Hốt thuốc đúng bệnh, phương có hiệu quả. Trầm Hoan lúc nói những lời này, phản phất toàn bộ bên trong nhà đều tràn ngập lên sát khí, không có ai hồi hỏi hoài nghi những lời này chân thực tính, bởi vì mỗi một người đều cảm nhận được sát khí loại này vô hình tồn tại. Chỉ có Lục ý Thiên, cái này ra đời không lâu vạn kim tiểu thư dám mở miệng nói chuyện, Dược Vương tiên sinh, ngài, ngài đang nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Trầm Hoan nói lời này thời điểm, khí mắt mang theo mỉm cười, nhìn hiền hòa vô cùng, nếu như chụp hình chỉ sợ sẽ có không thiếu nữ hài tử thích, nhưng Lục ý Thiên lại vì vậy nụ cười mà lâm vào tuyệt vọng. Cái dạng gì sự tình đứng đầu làm người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Mâu thuẫn. tiêu giống với tại người khác tang lễ thượng, nổi bật nhất không phải những thứ kia mặc trắng đen đồng phục, mà là một thân hỏa hồng hoa thiếu cô gái. Vô luận xấu đẹp, món đó con dài màu đỏ, nhất định sẽ tại nạn suất tràn trước tiên, thành vì trong mắt mọi người hai điểm. Cũng như sát nhân học sinh tiểu học Trung Siêu trộm cờ thờ, thân là đạo hắn mỗi lần đều là tại đêm tối gây án, nhưng lại mặc lượng bạch sắc cấu phục fiễn cho hắn thành công dùng cái này đi hấp dẫn tầm mắt mọi người, từ đó đặt thành nói gạt. Trầm Hoan bây giờ đưa cho nhân cảm giác, giống như là vị này trong đêm đen mặc lễ phục màu trắng siêu trộm một dạng hắn cười càng ôn hòa, sắc khí mang đến âm hàn, lại càng phát nhượng nhân thấy sợ nổi da gà. Không, không cảm thấy. Vậy thì ngoan ngoãn trở chết. Trầm Hoan mỉm cười nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trở thành đẹp nhất thi thể. Dẫn sói vào nhà. Này là tất cả nhân ý tưởng, Lục ý Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận loại này to chuyện lớn. Thuốc Vương đại nhân, tại sao phải làm như vậy? Thân là thầy thuốc trọng yếu nhất là cái gì? y kỹ thuật, sai, kinh nghiệm, sai, đó là cái gì? Ý y Đức. Trầm Hoan đưa tay đặt ở ngực, tại biết rõ bệnh nhân là bị người hạ độc dưới tình huống, thân là bác sĩ, ngươi cần làm không hề chỉ là tướng đối phương chữa khỏi, còn cần tìm ra hung thủ còn người mắc bệnh một cái công đạo. Đường Mễ mê, mê cảm thấy Trầm Hoan cho nàng đáp án dĩ nhiên là chính xác, tại bây giờ xã hội, khó khăn nhất đáng quý chính là y y đức. Nhưng vấn đề là, mà sau này lời nói, hoàn toàn, hoàn toàn chính là đặc biệt sao tại tầng gấu. Cái gọi là y y đức, chính là bác sĩ làm tốt chính mình bổn phận sự tình, tìm hung thủ loại chuyện này, hẳn giao cho cảnh sát mới đúng a. Thuốc vương đại nhân ngươi làm sao ngươi có ý kiến trầm hoan nhau mắt lại trong nháy mắt tướng sát khí ngưng tụ tại đường mẹ mẹ trên người một người đường mẹẽ mẹ bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất thuốc vương đại nhân ngươi làm như vậy là là không đúng làm trái dược Vương thân phận làm sát kẻ vô tội nhân không xứng làm bác sĩ càng không xứng làm thuốc vương cũng không ai biết đường mẹ m mẹ vì nói ra những lời này bỏ ra lớn dường nào dũ khí tóm lại nàng sau khi nói xong cảm giác cả người ngườisối lơ ra mồ hôi là người người nói ta không xứng làm được vươngầman liên tục cười lạnh đối với phản kháng chúng ta tiêu chỉ có một con đường chết Vừa dứt lời, một đạo bạch quang liền trực tiếp xuyên thủng đường Mễ Mễ ngực. Đường Mễ Mễ mang theo không thể tin ánh mắt ké xuống đất, từ không thể chết lại. Bà nội, Lục Ỉ Thiên mặt đầy nước mắt, nàng bây giờ mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính, tại Trầm Hoan xuất thủ trước khi, nàng như cũ tồn tại một tia may mắn, nhưng bây giờ đã không có. Không, có thứ gì? Lục lao nhị bị dọa sợ đến ngã ngồi trên đất, hắn vốn cho là Trầm Hoan là đường mẹ mẽ đồng bọn, nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là hắn theo dự đoán như vậy. Không, không nên giết ta, ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Không lựa ngươi, ngươi muốn bao nhiêu đều cho. Tiền Ngươi cho là lấy thực lực của ta, hội cần những thứ đó sao? Không muốn, ta không muốn chết, ai có thể tới cứu cứu ta? Không có ai. Trầm Hoan vừa nói, lấy giống vậy phương thức giết chết Lục lão nhị. Tại thân nhân liên tiếp ngã xuống sau này, Lục Ỉ Thiên rốt cuộc tan vỡ, nàng khóc thúc tí, muốn cùng Trầm Hoan liều mạng, phấn quyền không ngừng đánh vào Trầm Hoan trên ngực. Trầm Hoan chán ghét một tay bóp cổ nàng, đưa nàng giơ lên, ôm sọ nữ nhân, đi cho đi. Chờ một chút. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị lúc động thủ hậu, vốn là nằm ở trên giường Lục lão gia tử bỗng nhiên ngồi dậy, giống như là phát như điên chạy đến Trầm Hoan trước ngực, "Không nên giết Ỉ Thiên, ta, ta đã tỉnh." Không người đối với ta hạ độc, không người đối với ta hạ độc. Trầm Hoan cười cười, từ từ tướng Lục Ỉ Thiên buông xuống đi. Lục Ý Thiên nhìn khỏe mạnh Lục Lao gia tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đợi nàng mở miệng hỏi, Lục Lao nhị cùng Đường mẹ mẹ cũng từ dưới đất bỏ dậy. Lao tử lại không có chết. Lục Lao nhị nói lời này thời điểm, không nhịn được lạnh run, vừa mới cái loại này cảm giác tử vong, thật sự là quá kinh khủng. Đường mẹ mẹ cũng là mặt đầy mê mang, nhưng cũng không có mở khẩu hỏi. Này đột nhiên đứng lên biến hóa, không chỉ có nhượng Lục Ỉ Thiên càng nghi ngờ, ngay cả Lục lão gia tử cũng là một bộ mặt dáng vẻ. Dược Vương sinh, này Kết quả này là chuyện gì xảy ra Nhi? Cuối cùng vẫn Lục Ý tiên không nhịn được trước mở miệng. Trầm Hoan cười nói, ngươi vừa mới không phải hỏi ta tại sao không ra tay chữa trị Lục lao tiên sinh sao? Thật ra thì ta không phải là không có xuất thủ, mà là đang ở chữa trị chính giữa, ngươi xem bây giờ Lục lao ra tự phi thường tinh thần đâu rồi, một chút việc Nhi cũng không có. Lục lao ra tự hướng về phía Trầm Hoan chắp tay một cái, tiểu huynh đệ thật là thủ đoạn, ta Lục mỗ phụng. Thuốc Vương đại nhân, chuyện này đây là hành nghề chữa bệnh cho thuốc lúc, hẳn như thế nào cho thuốc. Hút thuốc đúng bệnh. Không sai, chính là hút thuốc đúng bệnh. Trầm Hoan đứng lên nói. Ta mới vừa thấy Lục lao ra từ thời điểm liền phát hiện, hắn cũng không có bệnh, mà là ở dạ bộ bệnh. Giả bộ bệnh? Vâng, giả bộ bệnh. Không đúng sao? Nếu như là giả bộ bệnh lời nói, ta tại sao không có kiểm tra được? Trên thân thể hắn đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ, hắn tuyệt không phải là đang giả bộ bệnh, mà là dương thọ sẽ hết ta. Châm cười vui nói, bởi vì hắn ăn luân hồi tán. Luân hồi tán? Vâng, luân hồi tán, một loại ăn vào sau này sẽ việc trải qua từ lúc sinh ra đến chết, lại từ chết đến sống quá trình dược, toàn bộ quá trình dài đằng đẵng. Châm hoan dừng một cái, tiếp tục giải thích: Luân hồi tán cũng là ách nan tâm kinh trùng ghi lại độc dược, bất quá mục đích cũng không phải là vì sản nhân, mà là vì cứu người. Độc tông mặc dù tên là độc tông, nhưng chủ yếu tôn chỉ hay lại là cứu người, độc dược chỉ là một loại đặc sắc sản phẩm. Luân hồi tán là vì giải cứu những thứ kia muốn tự sát người chuẩn bị độc dược. Nghiên cứu người là đường công khổ, cũng chính là đường hận thiên thái ra ra, độc tông đời thứ 10 minh chủ, cũng là độc tông tự đệ tam đại đi qua, lại một vị đạt được dược vương đầu hàm tồn tại. Đường Mễ Mễ thở dài nói, nguyên lai là thái sư tác phẩm, khó trách ta không cách nào điều tra đi ra. Lão đầu nhìn nếu giả bộ bệnh lười nói, Ngài trực tiếp nói rõ không là tốt rồi, tại sao phải làm loại này buồn chán sự tình." Lục lao nhị tức giận nói. "Buồn chán?" Trầm Hoan cười lắp đầu một cái, giả bộ bệnh lắp một cái ngụy, thậm chí không tiếc dùng luân hồi tán đi mê muội mọi người, "Ngươi cảm thấy ta nếu không phải diễn xuất, có thể để cho hắn tỉnh lại sao? Kia cũng không trở thành dùng loại thủ đoạn này a." "Ngươi sai, người dày dặn kinh nghiệm, lao ra tử như vậy trầm trụ khí, ta nếu không phải dùng loại này kịch liệt thủ đoạn, chỉ sợ hắn còn hội tiếp tục giả bộ nữa." Đường Mễ Mễ mày nói, "Ta không nghĩ ra, lão gia tử tại sao làm như thế?" Trầm Hoan buông tay một cái, dùng xuống môi chỉ, chỉ Lục lão gia tử. Điểm này ngươi thì cứ hỏi Lục lao ra tử tự mình. Chương 996, ngài không có đánh giá thấp ta, ta tiểu một ngốc tất. Gặp ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người mình, Lục lao ra tử hơi có chút bất đắc dĩ, học lên những thứ kia không phải chủ lưu văn nghệ thanh niên, chơi tháng 1 năm 4 năm góc độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Nói cách khác hết thệ các thứ này đều là dạ. Lục Nghị Thiên bỗng nhiên toát ra một câu nói, thiếu chút nữa không có nhượng Trầm Hoan lão đạo một cái té lăn trên đất, "Ta vạn kim đại tiểu thư, ngươi này phản xạ hình công thật đúng là dài đủ." "Ừ, bà nội không có chết, nhị thúc cũng không tử, kia vừa mới cái kia người làm cũng không chết." Chấm hoan mỉm cười nói, Thân là thầy thuốc hội sát nhân cũng sẽ cứu người, nhưng tuyệt đối sẽ không sát người vô tội, hắn không chỉ có không có chuyện gì, ta còn thuận tiện giúp hắn làm khí liệu, những thứ kia phun ra máu, là phổi nhiễm máu. Nguyên lai là như vậy. Lục Ý Thiên đại thở phào, ta cũng biết, mình tuyệt đối sẽ không nhìn làm người. Kia chỉ là bởi vì ngươi quá ngây thơ. Trầm Hoan ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại không nhịn được cô đờ câu. Cái này Lục Ỉ Thiên hơn phân nửa chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội, thật ra thì từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nên năng nhìn ra. Một cái giả giả sâm, trực tiếp 100 vạn tiểu ném ra, tiêu tiền cùng ném rác dưới tựa như Không có chút nào thương tiếc. Lục ra có tiền là chuyện tốt nhi, cũng chuyện xấu nhi, nếu như không phải là bởi vì nhiều tiền, Lục Nghị Thiên nhất định sẽ bởi vì mua phải hàng giả mà thương tiếc, bây giờ tiền nhiều như vậy, giả tựu giả đi, cùng với tức giận còn không bằng lại tốn thời gian mua một thật. Đúng. Lục Nghị Thiên đົງ nhiên dậm chân một cái, ra ra, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao phải giả bộ bệnh đây?" Trầm Hoan có chút không nói gì, nếu như không phải ngươi cắt đức, lao gia tử đã sớm nói tốt sao? Bởi vì bởi vì, bởi vì ngươi a." Trầm Hoan tức giận nói, "Cái đó, ta không có thời gian nghe già trưởng lý đoạn, các ngươi có thể hay không đem tiền tốt tha phó?" ta tốt lấy người. Bởi vì ta, gặp Lục Ỉ Thiên lại bắt đầu quấn quýt cái vấn đề này, Trầm Hoan thật hận không được cho mình hai bạn thái tử, chính mình nhiều cái gì chùi, trực tiếp lấy tiền đi không phải mà. Xem ra ta còn là đánh giá thấp vị tiểu huynh đệ này. Lục lao ra tử nhìn về phía Trầm Hoan ánh mắt, lại biến mấy phần. Hắn Lục Trấn Nam là người nào? Lục ra người chất trưởng, hoa hạ đệ nhất phú hảo, tại cộng thêm ở trên thương trường mạc ba cổn đã vài chục năm kinh nghiệm, đã sớm dưỡng thành phong khinh vân đạm tính cách. Nếu bàn về Trầm Trụ khí, hắn nói thứ hai, cũng không có mấy người cùng hắn cạnh tranh đầu tiên. Nhưng chính là một người như vậy, lại bị một người trẻ tuổi bức có phải hay không không kết thúc kế hoạch. Thật ra thì tại ngay từ đầu Lục lao gia tử cũng không có làm chuyện, có thể đang cảm thụ đến trầm hoan sát khí sau này, hắn cũng có chút ngồi không yên. Như vậy sát khí, là chỉ có chân chân chính chính giết qua người mới có thể tàn mắt ra. Nay chủng loại tựa như khí chất, hắn chỉ tại một vị tại chiến trường vị trạm địch vô số lao hưu trên người gà qua, nhưng coi như là vị lao hưu kia trên người, cũng không có trầm hoan trên người mấy liệt. Cho nên trực tiếp tướng trầm hoan định nghĩa là sát nhân ma đầu, sợ dĩ chưa thức dậy, cũng không phải là cùng Lục Ý Thiên như thế tâm tổn may mắn, mà là ở đánh cược, hoan đến cùng là đang diễn trò hay là thật có tính toán đó. Từ Lục Ỉ Tiên phản ứng cũng có thể thấy được, Trầm Hoan cũng không phải là lạm sát nhân. Nếu như vậy, kia diễn xuất thành phần sẽ lớn một chút. Thật ra thì tại đường Mễ Mễ lúc chết hậu, hắn dù đã bỏ đi lần đánh cuộc này, thật không nghĩ đến Trầm Hoan động tác quá nhanh, căn bản không cho hắn diễn xuất cơ hội, cuối cùng chỉ có thể như vậy đột ngột đứng dậy. Bây giờ, hắn lần nữa nhìn kỳ Trầm Hoan nguyên nhân là, đối phương lại biết rõ mình giả bộ bệnh lý do. Lục Trấn Nam tin chắc, chính mình sở biểu hiện không có, có một tí chỗ sơ hở, vì nghiêm thủ bí mật, hắn thậm chí không có đem chính mình kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào. Trầm Hoan nhìn ra được hắn là giả bộ bệnh, là bởi vì y thuật cao minh, kia xem ra bản thân giả bộ bệnh nguyên nhân, lại là bởi vì cái gì? Ngài không có đánh giá thấp ta, ta chính là một cái phổ thông bác sĩ, gì đó. Lục tiểu thư, ngươi không phải có ta số điện thoại di động sao? Chúng ta sau này sẽ liên lạc lại, ta tránh trước nhân. Trầm Hoan vừa nói xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lục lao ra tử nhưng là giỗi bàn tay, chấm đã. Trầm cái gì trầm a? Lao gia tử, ngươi xử lý ra sự nhi cũng đừng lại kéo lên ta. Ngươi nói ngươi là bác sĩ đúng không? Không sai. Chấm hoàn ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại cảnh giác vô cùng, người người đều nói khương hay lại là lão lạc, hắn không có chút nào nghi ngờ. Chính mình mặc dù việc trải qua không ít sóng gió, có thể cùng trước mắt vị này lục ra chi chủ so sánh, đây chính là kém xa. Nếu như vậy, ngươi có phải hay không hẳn đem lão phu bệnh chỉ hoàn lại đi. Ngài căn bản là không có bệnh, lại nói cho dù có bệnh, ta bây giờ cũng trị, ta có bệnh. Quả nhiên, người này càng già ra mặt cũng liền càng dày, nói mình có bệnh, liên con mắt đều không mang ngáy mắt xuống. Tâm bệnh. Vậy ngài đến tìm bác sĩ tâm lý, mà không phải tìm ta cái này trung y đi, ta chỉ quản trị bệnh. Không, ngươi tuổi trẻ, ta rất coi cho ngươi, ngươi trí tuệ không phải người thường có thể so sánh, cho nên nhất định có thể đủ trớ khỏi ta cái bệnh này. Ta chính là một chi chướng, ngài tìm người khác đi. Không phải so với da mặt dày sao? Ta trầm hoan vào nam gia bắc, da mặt này cũng đủ dày. Nếu như ngươi là trí chướng lời nói, như vậy tại chỗ nhân, tiểu tất cả đều là ngất tất. Được. Ngài đừng nói, ta biết, ngài thử là muốn cho ta chữa khỏi ngài tâm bệnh lại loé lên nhân chứ sao? Trầm hoan dứt khoát cũng không mà kia miệng lưỡi. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ta chỉ là đoán được chuyện này cùng Lục tiểu thư có quan hệ, nhưng cụ thể là chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Trầm Hoan gặp Lục Chấn Nam chuẩn bị mở khẩu, hắn lại tiếp tục nói, về phần lý do, rất đơn giản, ta sát lục lão nhị thời điểm, ngài không có phản ứng, duy chỉ có tại sát lục tiểu thư thời điểm, ngài biến đến kích động dị thường, đây là một trong số đó. Thứ hai, vô luận là đường bà nội hay lại là Lục lão nhị lúc chết hầu, ngài cũng không có nhúc nhích tác, vậy thì chứng minh chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, nếu ta tại sát lục tiểu thư thời điểm, ngươi không có đứng ra, vậy thì chứng minh chuyện này cùng Lục tiểu thư không liên quan, chủ yếu vẫn là tại ngài tự thân, có thể trên thực tế cũng không có, cái này thì chứng minh Sự tình nhất định là bởi vì Lục tiểu thư lên. Ngươi còn cần điều thứ ba lý do sao? Không cần. Lục lao ra tử cười cười, ngươi quả nhiên rất thông minh. Ra ra, ngài cũng đừng vòng vo, ngài có biết hay không, bởi vì ngài bị bệnh, ta có lo lắng nhiều, bây giờ biết chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tâm lý ta tiểu canh bất hào thụ. Lục Ỉ Thiên vừa nói hốc mắt vừa đỏ. Nữ nhân ở sau khi trưởng thành, rất ít hội khóc tỉ tê, nếu như nàng ngay trước mặt ngươi khóc lên, vậy thì đại biểu nàng ở một trình độ nào đó tiến nhượng ngươi nếu như người nhà nàng không tại người bên lời nói. Ai? Lục lão gia tử thở dài, nói cho cùng Đây đều là ta lúc còn trẻ không hiểu chuyện sở trêu ra mầm tai họa. Vừa nhắc tới chuyện cũ, hắn giống như lâm vào vô tận trong trầm tư. Chương 997, chỉ cần ngươi cưỡi ỷ thiên liền có thể, năm canh. Năm đó cha ta lục sâm, cũng chính là các ngươi thái ra ra, cùng điêu thị thiên phụ dược nghiệp đồng sự trưởng là đại học bạn cùng phòng, quan hệ rất thân. Nghe nói như vậy, Lục lao nhị mở miệng nói, là gian xảo tư nam lão tiên sinh sao? Vâng, chính là gian xảo thúc. Lục lao gia tự tiếp tục nói, bọn họ không sai biệt lắm là đồng thời kết hôn, đùa, nói sau này nếu là có hài tử, ưu đặt thông gia từ bé. Không nghĩ tới các ngươi quá nãi mãi cùng tím lại thật sự đồng thời mang thai. Lục xâm cùng gian xảo tư nam cảm tình rất tốt, lúc này liền muốn thực hiện thông gia từ bé cam kết, hai nhà cũng đều rất vui vẻ, thường xuyên đến hướng ăn chung. Thật không nghĩ đến, lúc sinh ra đời hậu, nhưng là hai cái đại tiểu tử mập, thằng nhóc này thân là đạt không được, hai phe lão nhân liền để cho bọn họ làm huynh đệ khác họ. Chờ đến Lục Chấn Nam sau khi lớn lên, Lục xâm lại nhắc lên thông gia từ bé chuyện. Song phương lão nhân tại hỏi ý qua người tuổi trẻ ý tứ hậu, liền quyết định nượng cái này lời hứa kéo dài tiếp. Kết quả cùng trước khi như thế, Lục Chấn Nam cũng cùng đều ra vị kia sinh ra tất cả đều là mang đem cho dù là hai thai cũng giống vậy, có thể là bởi vì hai nhà dương hỏa quá đủ, nhân khí quá vượng, cộng thêm theo mấy ông già lý thế, thằng nhóc này hôn sự nhi, liền từ từ không có. Lúc ấy ngươi thái ra ra cả ngày đang chửi hạ bá phụ. Hạ bá phụ? Trầm hoan nghi ngờ nói, cũng là cha ta đại học bạn cùng phòng, Têu Hạ Thiên. Trầm Hoang vốn là cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là cùng Hạ Thiên có quan hệ, nhất thời liền ho khan. Lục xâm đại học bạn cùng phòng, chắc chắn sẽ không là bây giờ Hạ Thiên, hẳn là Hạ Thiên trước, cũng chính là tôn. Con bản đó, khó trách cái này lúc ra có thể trở thành hóa đầu tiên tổ hào gia tộc. Nguyên Lai like cùng Tiền Tôn có tầng quan hệ này, tưởng không giàu có đều khó khăn. Cái này Thiên phụ Dược Nghiệp, Trầm Hoan cũng đã nghe nói qua, có thể nói là hiện đại bảo kiện phẩm nghề đầu lĩnh, đã từng sản xuất qua không ít nổi danh bảo kiện sản phẩm, thịnh hành thật nhiều năm đầu. Trầm Hoan nhớ khi còn bé, vẫn còn ở trên TV xem qua Thiên phụ Dược Nghiệp sản phẩm quảng cáo, chẳng qua là sau khi lớn lên sẽ không nghe nói tới nữa mấy lần. Lần gần đây nhất, hay lại là Lâm rượu Thi cầm đối phương cùng vui mừng rượu theo lệ thời điểm nhắc tới. Tại sao phải mắng hạ lão gia gia? Lục Chấn Nam hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cháu gái ngoan hỏi hỏi cái vấn đề này, lăng nửa ngày mới nói. Năm đó ta cũng hỏi qua phụ thân cái vấn đề này, sau đó Ngô Thái gia ra nói, Hạ Thúc là quản kế hoạch hóa gia đình, toàn cầu cái loại này. Tại sao có thể là toàn cầu tính chất, trên thế giới không có loại này tổ chức chứ? Cho nên lúc đó ta cũng không để ý, hơn nữa cùng Hạ Thúc gặp mặt số lần xa xa nếu so với gian xảo thúc gặp thiếu. Cái đó, nói tiếp chính sự, ta tương đối không có nhiều thời gian. Trầm Hoang cắt đứt hai người đối thoại, đối với hắn cái này biết chân tướng người mà nói, không khỏi cảm thấy hai người đối thoại rất là xấu hổ. Hạ Thiên kiếp trước cũng chính là thiên tôn, đó là trông coi toàn bộ tinh vực tiên lý tuần Hoàng nhân. Sinh con dưới tính loại chuyện nhỏ này tự nhiên cũng ở đây kỳ trùng coi bên trong. Thân là bạn cùng phòng, Lục Sâm luôn không có biện pháp hoàn thành thông ra từ bẽ Tâm nguyện, tâm lý nhất định sẽ không thoải mái, người khác không dám mắng hắn nhất định là dám mắng. Chấm Hoan ngoài miệng thúc dục, trên thực tế đã đem sự tình suy đoán 89 phần 10. Còn nhớ 15 năm trước, Thiên phủ dược nghiệp biến cô sao? Ừ, ta nhớ được. Lục lao nhị mở miệng nói, lúc ấy gian xảo lão sau khi qua đời, điều ra mấy cái các văn bối xảo xáo, rối rít tổ bảo kiện phẩm phương pháp bí truyền, cuối cùng làm ồn đỏ mắt, lẫn nhau hạ sát thủ tranh đoạt, không cẩn thận đốt tàng bảo các. Đoán phương pháp bí truyền Thiêu hủy hầu như không còn. Điều ra gắt gao thương thương, cộng thêm phương pháp bí chuyển giới mất, trực tiếp từ giới y dược Long đầu cực ngạc, biến thành nhà bình thường tộc, có thể những người đó chết cũng không hối cải, hay là ở cạnh tranh, cuối cùng cả gia tộc đều giải tán. Không sai, nhưng là hai tháng tiện, có người nắm ngươi gian xảo thúc thúc tiến vật tới tìm ta, nói là gian xảo ra tử tôn, tưởng phải hoàn thành năm đó thông gia tử bẻ hốc nước. Chuyện này ta làm sao không biết? Lục Nghị tiên mặt đầy khiếp sợ nhìn Lục lao gia tử. Lão đầu nhi không nói cho ngươi nhất định là có nguyên nhân. Lục lão nhị mở miệng nói, có phải hay không tiểu tử kia dáng rất quá xấu? Cho nên ngài không xem chúng, nhưng lại không muốn làm trái với năm đó lời hứa, cho nên mới hắn căn bản là không có hướng phản lòng phụ phượng phương diện nghĩ, bọn họ lục gia gia đại nghiệp đại, tùy tiện lộ hắn mỡ, đã đủ tiểu tử kia sống. Hơn nữa Lục lao gia tử sớm đã có, Lục Ỉ Thiên xuất giá, liền dâng lên Lục gia một nửa gia sản coi như đỗ cưới lời hứa. Không vâng, đó chính là tiểu tử kia giả mạo. Lục Chấn Nam lắc đầu một cái, ta đi trước điều tra qua, thân phận của hắn là thật đúng là người gian xảo thúc thục đời sau. Vậy ngài trả thế nào tiểu tử kia quá không phải thứ gì? Lục Chấn Nam hầm hừ nói, lạc đà so ngựa còn lớn, thuyền hư cũng có tam phân dinh điều ra mặc dù đồ nát, nhưng trải qua thời gian xa xa so với người bình thường tốt hơn nhiều. Phu thân hắn là người gian xảo thúc con thứ ba. Ngài nói như vậy ta liền có chút tấn tượng, lao tam lại nói, Hàn thị rắc gian xào gạt điển chứ. Ừ, chính là gian xảo gạt điển nhị tử. Gian xảo gạt điển bệnh chết sau này, hắn đứa con kia như cũng không biết thu liễm, cả ngày hoa thiên tử địa, đem thân thể không là rất tốt mẫu thân cũng tức chết. Cả ngày chơi bời lêu lồng hắn, thoáng cái liền mất đi dựa vào, sau đó không biết từ nơi nào nghe nói điều ra cùng lục gia chúng ta tam thế thông gia từ bé ước hẹn, liền mang theo tín vật chạy tới. Lục Chấn Nam kích động nói, ngươi nói Ta có thể đem ỷ thiên hạnh phúc giao cho người như thế trên người sao? Ta tại sao có thể bởi vì là một cái cách đại lời hứa mà hủy ỷ thiên cả đời? Tiên ta có là, nhưng là tuyệt đối không thể cầm ỷ thiên cả đời đùa. Ra ra, Lục ỷ thiên kích động ôm Lục Chấn Nam khóc thút thít. Đây chính là ngài tân bệnh. Trầm Hoan sau khi nghe xong không có làm rung động, ngược lại mặt đầy tức cười. Không sai, vì ỷ thiên hạnh phúc, vì không làm trái lời hứa, ta chỉ cần chết giả, liền có thể kết thúc đoạn này niệt duyên. Ngài, Trầm Hoan không nhịn được nói, ngài suy nghĩ nhiều, đối với cái này chủng bụi lời Ngươi chỉ cần tìm mấy cái so với hắn canh bụi đời nhân liền có thể, thủ đoạn một cái hù dọa tiểu chuyện gì đều không. Nếu như sự tình đơn giản như vậy thì dễ làm. Ta vừa mới không phải nói sao, không biết là ai nói cho hắn biết, nói cách khác sự kiện lần này có phía sau màn thôi thủ, ta điều tra qua, nhưng không có điều tra ra được, cho nên đối phương lai lịch khẳng định không đơn giản, ta nếu là phải người hù dọa, sợ rằng ngày thứ hai sẽ chiếm cứ đều tạp chí lớn tiêu đề, chúng ta làm thương nhân, coi trọng nhất chính là thành thật. Ngươi nói lời này, ta không tin được, lấy các ngươi lục gia năng lực, nhượm những thứ kia truyền thông uy miệng, cũng chỉ là nửa phút chuyện. Ta nói Phía sau màn có thôi thủ, ta có thể ép là hắn có thể nhất. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo ngài cách nói, chuyện này ta cũng không giúp được gì a? Không, ngươi có thể giúp đỡ. Lục Trấn Nam nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi cưới ỷ thiên là được rồi. Phúc Trầm Hoan trực tiếp phun ra một cái lao huyết, hắn đây mẫu đều cái gì cùng cái gì a? Ngủ ngon, sao sao đi. Chương 998, chỉ cần ngươi cưỡi ỷ thiên liền có thể, năm canh. Năm đó cha ta Lục Sâm, cũng chính là các ngươi thải ra ra, cùng điêu thị thiên phủ dược nghiệp đồng sự trưởng là đại học bạn cùng phòng, quan hệ rất thân. Nghe nói như vậy, Lục lão nhị mở miệng nói, Là điều tư nam lão tiên sinh sao? Vâng, chính là điều thúc. Lục lão gia tự tiếp tục nói, bọn họ không sai biệt lắm là đồng thời kết hôn, tiêu đùa, nói sau này nếu là có hài tử, tiêu đặt thông gia từ bé, không nghĩ tới các ngươi quá mãi mãi cùng tím lại thật sự đồng thời mang thai. Lục xâm cùng điều tư nam cảm tình rất tốt, lúc này liền muốn thực hiện thông gia từ bé cam kết, hai nhà cũng đều rất vui vẻ, thường xuyên đến hướng ăn chung. Thật không nghĩ đến, lúc sinh ra đời hậu, nhưng là hai cái đại tiểu tử mập, thằng nhóc này thân là đặt không được, hai phe lão nhân liền để cho bọn họ làm huynh khác họ.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 Còn nhớ 15 năm trước, Thiên phủ dược nghiệp biến cố sao? Ừ, ta nhớ được. Lục lao nhị mở miệng nói, lúc ấy gian xảo lão sau khi qua đời, điều ra mấy cái các văn bối xảo xáo, rồi rít tranh đoạt tổ truyền bảo kiện Phẩm Phương pháp bí chuyển, cuối cùng làm ồn đỏ mắt, lẫn nhau hạ sát thủ tranh đoạt, không cẩn thận đốt tàn bảo cát, Tướng phương pháp bí truyền thiêu hủy hầu như không còn. Điều ra gắt gao thương thương, cộng thêm Phương pháp bí chuyển rơi mất, trực tiếp từ giới y dược long đầu tự ngạt, biến thành nhà bình thường tộc, có thể những người đó chết cũng không hối cải, hay là ở cảnh tranh, cuối cùng cả gia tộc đều giải tán. Không sai, nhưng là 2 tháng tiện Có người nắm ngươi điu thúc thúc tiến vật tới tìm ta, nói là gian xảo gia tử tôn, tưởng phải hoàn thành năm đó thông gia tử bẻ hứa. Chuyện này ta làm sao không biết? Lục Nghị Thiên mặt đầy khiếp sợ nhìn Lục lao ra tử. Lão đầu nhi không nói cho ngươi nhất định là có nguyên nhân. Lục lao nhị mở miệng nói, có phải hay không tiểu tử kia dáng rất quá xấu, cho nên ngài không xem chúng, nhưng lại không muốn làm trái với năm đó lời hứa, cho nên mới hắn căn bản là không có hướng phản lòng phụ vượng phượng diễn nghĩ, bọn họ Lục ra gia đại nghiệp đại, tùy tiện mỡ, đã đủ tiểu tử kia sống. Hơn nữa Lục lão gia tử sớm đã có, Lục Nghị xuất giá. Liển dâng lên lục ra một nửa ra sản coi như đồ cưới lời hứa. "Không vâng, đó chính là tiểu tử kia giả mạo." Lục Trấn Nam lắc đầu một cái, "Ta đi trước điều tra qua, thân phận của hắn là thật đúng là người điêu túc thúc đời sau." "Vậy ngài trả thế nào tiểu tử kia quá không phải thứ gì?" Lục Trấn Nam hầm hừ nói, lạc đà gầy so ngựa con lớn, thuyền hưa cũng có tam phân dinh, điêu ra mặc dù đồ nát, nhưng trải qua thời gian xa xa so với người bình thường tốt hơn nhiều. Phu thân hắn là người điêu thúc con thứ ba. Ngài nói như vậy ta liền có chút ấn tượng." Lão tam nói, "Hàn thị gian xảo gạt điển chứ?" Ừ, chính là gian xảo gạt điển nhĩ tử."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 Phúc Trầm Hoan trực tiếp phun ra một cái lao huyết, hắn đây mẫu đều cái gì cùng cái gì a? Ngủ ngon, sao sao đi? Chương 999, giao dịch điều kiện. Năm đó Hạ Thiên lưu lại đồ vật. Nghe lời này một cái, Trầm Hoan trực tiếp dừng chân lại, nguyên nhân rất đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ, có thể làm cho Trầm Hoan động tâm là cái gì? Nữ nhân. Diệp Thi, Phượng Tiên, Tiểu Bối, những nữ nhân này dáng vẻ khác nhau, hắn hiển nhiên không thiếu. Tiền. Lại càng không thiếu, cứ dựa theo tiêu chuẩn bình thường để tính, một cái tờ đơn 10 triệu, chỉ cần hắn chịu, tiền sẽ giống như là lưu thủy một loại nhập chứng. Quan hệ Trầm Hoan mạng lưới quan hệ có lẽ không phải khổng lồ nhất, nhưng tuyệt đối là đứng đầu toàn diện lại trí cao vô thượng. Buôn bán có Lâm gia, y y đạo có Lý ra, quyền lực có Hoàng tộc quốc chủ, về phần quân đội thân là Hoa Hạ đặc tù nhất tổ chức, thiên tổ đủ chưa. Nam nhân cả đời này không phải là vì quyền lực và sự nghiệp, mà nhiều chút trầm hoan đều đã hữu. Nhưng là duy chỉ có như thế, trầm hoan không có, hơn nữa cần gấp, đó chính là thực lực. Như vậy là trước mắt, duy nhất có thể để cho trầm hoan chủ động dừng bước lại điều kiện. Hạ thiên kiếp trước là cái gì? Thiên tôn, dùng tục ngữ mà nói chính là thiên đạo chấp làm thịt, quan thoại chính là tinh vực thủ hộ gia. Nhân vật như vậy lưu hạ đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản, coi như không phải là cái gì nhuộm thực lực đột nhiên tăng mạnh thiên tài địa bảo, cũng có thể là pháp bảo hoặc là thần thông bí tịch, dù không được cũng là kéo dài tuổi thọ bà bối. Bất quá tổng hợp đến xem, có khả năng nhất chính là gia tăng thực lực vật phẩm. Pháp bảo những thứ này, cần nhất định linh lực mới có thể thi triển, về phần những thứ kia không cần linh khí, chỉ cần tinh huyết liền có thể chạy pháp bảo, đối với Trầm Hoan mà nói cho ích lợi lớn hơn. Thần thông bí tịch, cái này Trầm Hoan ngược lại không phải là rất để ý, muốn học tập, trực tiếp đi hỏi đại đế tự mình liền có thể Không cần phải là một quyển bí tịch mà chết binh, đây là chấm Hoan không nghĩ nhất muốn cái gì. Kéo dài tuổi thọ, cái này đối với thần hồn mà nói hoặc nặng muốn hoặc không trong yếu, thật ra thì nói đúng, ra, chấm Hoan tuổi thọ cũng không ngắn, ngược lại còn rất dài. Chỉ bất quá bởi vì khí chú nguyên nhân, đưa hắn tuổi thọ khóa kín, vô luận tuổi thọ dài hơn, chờ đến ước định thời gian, đều hội chết oan uổng. Mà ban cái này khí chú nhìn như áp độc, thật thì không phải vậy, hắn vẫn cho Trầm Hoan lưu lại không thiếu thời gian, nếu thật là tưởng lộng tử Trầm Hoan, căn bản không cần phải cộng thêm tìm tới một cái khí hồn, tựu ra tăng 1 năm tuổi thọ quy tắc. Nói cho cùng Hắn thi triển như vậy khi chú, đơn giản là vì nhượng trầm Hoan nhanh lên một chút, Tướng Thiên Huyền biến thành trong truyền thuyết chân chính tối cao thần binh Á trầm Hoan giả bộ bình thần nói, không biết trong miệng ngươi Hạ Thiên tiền bối lưu lại cái gì? Sách vở hay hoặc là linh kiện chủ chốt, hay lại là đan dược? Gặp trầm Hoan mắc câu, Lục Lao ra từ đại thở phào. Hắn quan sát Trẩm Hoan rất lâu, cũng nhìn ra đối phương không cần tiền loại vật này, tại cộng thêm đối phương nghe được Hạ Thiên danh tự này lúc, biểu hiện rất là ngoài ý muốn, hiển nhiên biết đối phương tồn tại. Đây là có chút bất đắc lái khẩu, không nghĩ tới lại đưa đến kỳ hiệu. Là đan dược. Lục Chấn Nam nghiêm trang nói, Trẩm Dược Vương là ý dự lại là khí công đại sư, ta nhớ ngài đối với đan dược này hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Nói đều là nói bậy, lao tử nếu là không có hứng thú lời nói, như thế nào lại dừng lại? Tại hạ nguyện ý lấy viên đan dược này, đem đổi lấy dược vương trong tay Dương Huyếtuyên. Liên quan tới Dược Vương tin đồn, Lục Chấn Nam tại đường mẹ mẹ nơi đó nghe không ít, Dược Vương Tam Bảo càng là nghe vô số lần. Dựa theo Dược Vương kinh truyền thừa lý luận, Dược Vương như vậy tồn tại, hẳn là đệ nhất canh mạnh hơn đệ nhất, không phải thiên phú, mà là bởi vì bọn hắn có thể rất dễ dàng nắm giữ ở tiền nhậm sở còn sót lại phương pháp bí truyền. Dương Hết Duyên tuy là độc tông bí điện, nhưng thân là dược vương, nhất định biết nên như thế nào chế biến. Lục Trấn Nam nghĩ như vậy mỗi lần, Trầm Hoan cũng quả thật nắm giữ Dương Hết Duyên cách điều chế, bất quả nắm giữ cách điều chế là một chuyện nhì, có hay không tài liệu luyện chế là một chuyện khác. Dương Hết Duyên là một loại cao cấp độc dược, thuộc tính nu hòa, nhưng chế biến đứng lên tài liệu lại hết sức đắt tiền. Chế biến độc dược mục đích không phải là vì cứu người hoặc là sát nhân, vô luận là cái phương diện kia, dĩ nhiên là càng liệt càng tốt Dương Hết Duyên nghe vào rất lợi hại, trên thực tế chỉ thích hợp với âm thầm hạ độc, từ đó đạt tới thần quỷ không hay mức độ, nếu bàn về sát nhân tốc độ, vẫn là phải chúc phụ nhân tâm, có thể nói kiến huyết phong hầu, cho dù là thân có linh khí hộ thể võ giả cùng đạo tu, cũng không thể thoát khỏi may mắn với khó. Nếu là lại hợp với huyền hóa tán đả tính, đơn giản là vô địch kiểu tồn tại. Trầm Hoan đã từng nghĩ tới, ban đầu Hoa Thức hướng mình tìm cầu huyền hóa tán, có phải là vì luyện chế ra mạnh nhất độc dược. Dương Hết Duyên có thể sử dụng địa phương không nhiều, cộng thêm chế biến tài liệu trân quý, đừng nói Trầm Hoan nơi này, coi như là phòng trường cũng không có mấy viên thành phẩm. Thật xin lỗi. Dương Hết duyên ta biện pháp chế biến, bất quá ngươi nếu là muốn dùng Dương Hết duyên đi đối phó gian xào gạt điển nhi tử thoại, ta có thể dùng một loại pháp phương pháp, giúp ngươi diệt trừ hậu họa. Trầm Hoan không đem lại nói quá tử, dĩ nhiên, nếu như đan dược không hợp ta khẩu vị, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Đúng, ta bây giờ là lấy buôn bán thân thể con người phần nói chuyện với ngươi, mà không phải y sư. Ta biết, cái gọi là giao dịch chính là dùng giá trị ngang hàng, ít nhất cũng phải đối với song phương ngang hàng mới có thể hành xử sự tình. Lục Trấn Nam vừa nói triệu hoán người làm đi bảo, có thể Hoan uy lực còn lại vẫn còn, hoàn toàn không có một người dám lên trước cũng còn khá trầm hoan không có tâm tư gì xấu, nếu không nảy lớn như vậy lúc ra, có thể sẽ trong một đêm trở thành trầm hoan vật trong túi. Vào đi. Tại trầm hoan nổ sau này, đứng bên ngoài những thứ kia người làm mới dám vào xưởng. Lục Trấn Nam tại một người trong đó tuổi tác hơi lớn hơn người làm bên thai nhỏ giọng nói gì, sau đó lấy ra một chua chìa khóa, giao cho trong tay đối phương, "Đi thôi, nhớ là đệ tam tầng trung gian Kazo trong kim sắc hồ gấm." Minh Bạch. Người làm rời đi khoảng thời gian này, trong phòng bầu không khí có vẻ hơi trầm muộn, nhị cùng Lục Ỉ Thiên đi cùng tại Lục Chấn Nam bên người, nhỏ giọng thuật nói gì. Đối mặt như vậy cô lập, trầm Hoan xem thường. Hắn bây giờ một lòng muốn nhìn một chút, Thiên Tôn lưu hạ kết quả là vật gì. Đại khái 10 phút sau, người làm kia nắm một cái chiếc hộp màu vàng nóng đi tới. Lục Chấn Nam không có tiếp tục, mà là để cho đối phương trực tiếp đưa tới trầm hoan trong tay. Trầm hoan cũng không nói nói nhảm, trực tiếp tướng cái hộp mở ra. Tại cái hộp mở ra trong ngay mắt, ưu giống như trung hoa tiểu đường ra bóc nắp một dạng trong lúc nhất thời hoa quang tràn ra, kích thích nhân không mở mắt ra được. Kim Lăng, ngồi bên trong quầy rượu. Gian xảo Đoạn trưởng ngồi ở quầy 3, uống rượu, một bên tìm kiếm con mới, tối hôm qua hắn tìm một cái cố gắng hết sức không tệ mặt hàng, thể nghiệm tuyệt vời một đêm. Tối nay không ra ngoài dự liệu lời nói cũng có thể. Nghĩ được như vậy, khóe miệng của hắn không nhịn được vì vi thượng dương, tới giờ lang chính là được, lúc trước chính mình chỉ có thể chờ ở bên ngoài đến nhặt thi thể, nhưng bây giờ trực tiếp có thể ngấm nỉu. Đối với Lục gia gia sản, hắn không một chút nào cuối cùng, ngược lại những thứ kia tài sản rỡ mượn là chính mình, chẳng qua là tạm tồn tại Lục gia mà thôi. Ha, mỹ nữ, gian xảo đoạn tóc dài hiện con người mới, mới vừa mở miệng chào hỏi chuẩn bị đi qua thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Là không nhận ra người nào hết người tuổi trẻ, một cái mặt mỉm cười, làm cho người ta cảm giác lại cực kỳ cần ăn đòn người tuổi trẻ trên 1000, ta bị quyển cùng điêu đoạn trường. Điêu đoạn trường sắc mặt có chút không thích, bất quá hắn cũng không có tướng người tuổi trẻ coi vào đâu, lại nói, trong lòng hắn không có chuyện gì so với tán gái càng trọng yếu. Người đánh cược ra lộ, kia ra tiểu đổi một đường đi tiếp tục đi tới. Điêu đoạn trường là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, hắn vòng qua người tuổi trẻ chuẩn bị tiếp tục tiến lên, cũng không đi hai bước, người trẻ tuổi kia tửu lại bắt hắn cho ngăn lại. Lúc này hắn biết, sự tình không có biện pháp thiện, liền lấy ra một bộ, ta rất tàn khốc biểu tình, trừng mắt nhìn người tuổi trẻ nói, "Đợi móc trong giọng nói tràn đầy côn đồ đặc biệt có khí chất, bị khí 10 phần, cộng thêm cái khuôn mặt kia thiên nhiên xạ tinh mặt, làm cho người ta một loại, một loại ta bị quyến cùng chi cảm, đừng không nói, những cái này sủng bái hút thuốc đánh nhau cấp thấp, nhất định sẽ bị hắn loại này đặc biệt khí chất hấp dẫn. Nữ nhân mỗi một tuổi trẻ đều thích đến không đồng loại hình nam hải, tiểu học lúc cái này còn là ở vào một loại nữ sinh trổ ma sớm, tùy tiện khi dễ nam sinh thời đại, phòng trưng bình thường sẽ không sinh ra ái tình loại vật này. Nếu như có lời nói, cũng là chia tay đi, bất quá ngươi được đem ta mua cho ngươi cay cái trả lại cho ta. Đến sơ trung sau này, theo internet phát đạt Hãy tình thần tượng kịch khắp nơi hành hành, cao giàu đẹp trai trở thành đại chúng tình nhân tiêu chuẩn chọn, nhưng là khoảng cách này, người bình thường sinh hoạt quá mức xa xôi, cao giàu đẹp trai tựu giống như trong truyền thuyết bạch mã vương tử, có thể nghe mà không thể nhận ra. Cho nên theo biết chữ số tăng nhiều, các nàng chỉ có thể dùng trong tiểu thuyết vai nam chính tới lấy lại, tỉ như phản nghịch hình côn độ nhân vật nam chính. Chi hậu là trung học đệ nhị cấp, đánh nhau quyến quần hình đạt đến tới đỉnh phong đồng thời, cũng bắt đầu xuất hiện suy sụp dấu hiệu, vận động bóng rổ nam trở thành đầu. Cuối cùng là miễn cưỡng còn có thể cùng tỉnh thủ phủ lên câu, lại cùng chân chính xã hội kém chi ngàn cuộc sống đại học. Theo tiếp xúc đám người biến dị, cùng với giá trị quan tăng lên cùng tiến bộ, sân trường Nam Thần hệ thống lần nữa phát sinh biến hóa, từ đơn độc biến thành đa nguyên hóa. Cùng xã hội giá trị quan giáp nhau cận quyền lực Nam Hải tỷ như ban ủy cùng với đủ loại học sinh tổ chức cao tầng. Trung học đệ nhị cấp vận động Nam Hải lưu lại thể vận động hình hội đoàn thành viên, hay hoặc là mỗi ngày chỉ ăn trứng gà điên quần kiệt thần, được xương kết nối với tiểu đệ đệ có 9 khối cơ bụng kẻ cơ bắp đứa bé. Trên đầu đỡ lấy văn nghệ tại tự hình thanh niên văn học loại hội đoàn thành viên, hay hoặc là không ốm mà quỷ xuống chân thực thanh, âm nhạc tài tử, hội họa tài tử tất cả chúng này. Được xương tình thương bậc cao. Từ nhập học liền bắt đầu kéo bẻ kết phái khai thông mạng giao thiệp sự nghiệp hình nam hải ở trường gây dựng sự nghiệp, trang nghiêm một bộ trong trường nhân sĩ thành công phần lớn tất cả thuộc về này. Đương nhiên, còn có vạn cổ không thay đổi định luật, nhan giá trị cao, tại nhiều năm sân trường trong cuộc sống, bọn học sinh theo lịch duyệt tăng nghiễm, tạo thành bắt đầu lớn mô hình thẩm mỹ quan đồng thời, cũng bắt đầu hy vọng chính mình người yêu là nhan giá trị chi vương, tiểu tồn tại, đại biểu vì hoa khôi hay hoặc là giáo thảo. Còn có được xưng nam nữ ăn sạch phú nhị đại đám người, bá đạo không kềm chế được, tự nhiên phong lưu khí chất tại mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đồng thời, cũng câu khởi khi còn nhỏ đã từng đối với bá đạo tổng tài cái loại này yêu người ở ngực khó khai chấp niệm, trừ lần đó ra, còn có một chút đặc thù lắm người, tỷ như bạn gay, hoặc là cơ hữu, hoặc là thầy trò đảng, hoặc là huấn luyện viên đảng, đại thúc đảng vân vân. Cái này còn chỉ là chỉ tồn tại ở đại học thời kỳ đa nguyên hóa thẩm mỹ, về phần trong xã hội cực đoan đảng phái, tỉ như chân hái đảng, lợi thế đảng, nhan giá trị đảng, chính thái đảng, ngự tỷ đảng, người vợ đảng, la lụy đảng là phức tạp hơn hóa. Thật ra thì nói nhiều như vậy, là vì nói rõ trước mắt điêu đoạn trưởng có bao nhiêu trì trướng, hắn bây giờ sở lộ ra khí chất trừ một ít không dành thế sự sơ trung tiểu nữ sinh trở ra, cơ hội không người hội thượng thức loại này quyến cùng chi khí. Trên thực tế hắn có thể ngay cả sơ trung tiểu nữ sinh tâm cũng sẽ không câu dẫn đến, bởi vì các nàng có dịch dạ tờ gì đâu. móc phân ho khan một cái, cố gắng lên nam hải trở coi như chủ cột tinh thần. Theo thời đại phát triển, giá trị quan cùng tinh thần quan tăng lên, tân hoặc tử, tạ võ đông trở nam thần bản thể, đã biến thành tiểu bụi đời thậm chí còn xã hội rất dưới. Điều đoạn trường cảm thấy người tuổi trẻ cần nan đoản, trên thực tế hắn lúc này biểu hiện ra dáng vẻ, so với tuổi trẻ nhân càng cần nan đoản. Tuột thiệt hắn vẫn làm qua phú không biết mấy đời tồn tại, ngươi chính là giả dạng làm một cái tiêu tiền như nước trí trưởng tổ hậu, đều so với bây giờ này điếu dạng có mị lực gấp mấy lần được chứ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đối mặt là một người nam nhân, tại trước mặt nam nhân, trừ giả bộ loại này tình huống đặc biệt trở ra, cũng thật không có gì có thể ngụy trang. Người tuổi trẻ tiếp tục giữ mỉm cười, ổn định lắc đầu một cái. "Vậy ngươi có chuyện gì?" Người tuổi trẻ lại lắc đầu, thảo nê mạng ngắt tất. Điều đoạn trường chửi một câu, nói: "Ta không biết ngươi là lấy ở đâu dã con đường, nhưng bây giờ đại gia ta không có thời gian cho ngươi mù hao tổn, ngươi hoặc là cút đi." Hoặc là Tiểu Noan ngoan trở lại vị trí của mình. Hung hũng hổ hổ, nhợt trên người hắn bí khí phát huy đến cực hạ, không phải cái loại này xã hội đại lao khí chất, chính là bí khí. Nói bí khí hay lại là êm tai các nói, khó nghe một chút tiểu là lưu manh hỗn đàn. Nếu là đặt ở bình thường, điêu đoạn trường cũng không dám nói như vậy tha lời nói, nhưng đây là trong là địa phương nào. Kim Lăng, lục gia địa bàn. Bây giờ tuy nói còn chưa phải là lục gia con rể, nhưng lục gia xem ở điêu gia cùng lục gia lão tình nghĩa phía trên, cũng sẽ hết sức bảo vệ hắn chu toàn. Lục gia được xưng có bán quốc chi tài sản, đặt ở cả nước các nơi cũng phải cho màn nuôi. Chúng chi là Kim Lăng cái này đại bản doanh. Nếu là hắn têo lên lục ra cái danh hiệu này, coi như chẳng qua là trên đường tiểu bụi đời cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần, huống chi là loại học sinh này bộ dáng tồn tại. Dù sao thân là lục ra đại bản doanh, Kim Lăng khắp nơi đều tràn đầy lục ra truyền thuyết. Ta tìm ngươi có chút việc nhì, chúng ta đến hậu hạng trò chuyện một chút đi, người tuổi trẻ nói xong liền đem thủ dựng ở trên vai hắn. Ngoạo tạo rồi ạ. Điều đoạn trường đem người tuổi trẻ thủ mở ra, con mẹ nó ngươi có biết hay không lão tử là người nào? Lục gia khách, tìm ta trò chuyện một chút. Con mẹ nó ngươi cũng không tắt bát đi tiểu ngắm nghía trong gương. Ta nói, chúng ta đến hậu tưởng trò chuyện một chút, cho chuyện mẹ của ngươi cái Điêu Đoạn Trường chính mắng, cặp mắt trực tiếp lâm vào trống rông chính giữa, tốt chủ nhân. Như vậy mới ngoan mà người tuổi trẻ trong mắt Hồng Quang dần dần thu liễm, mị mời bái đi cửa sau đi. Mị hoặc. Người trẻ tuổi này không là người khác chính là Trầm Hoan. Que rượu, hậu hạng chủ nhân có gì phân phó? Điêu Đoạn Trường quỳ một chân xuống đất, sắp xếp làm ra một bộ tùy ý phân phó dáng vẻ. Là ai nói cho ngươi biết Điêu ra cùng Lục gia giữa có thông gia từ bé ước định này? tựa vào bên tường, theo miệng hỏi. Chúng y phương án từ trước đến giờ là trị phần ngọn trị gốc chỉ có bắt được chủ sở sau màn, lục lao ra tử mới có thể an tâm, đây cũng tính là khi lấy được kia cái vật kiện sau này tặng phẩm phụ đi. Tà ta, ta không biết. Cái gì? Trầm Hoan ngẩn người một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có được như vậy câu trả lời, cũng đã quên bao lâu không có xuất hiện qua loại tình huống này. Ta không biết bởi vì ta cũng không có có từng thấy người đó, chúng ta đều là tại trên internet tiến hành liên lạc. Trên internet sao? Trầm Hoan nhíu mày, lời như vậy, ta sợ rằng có cần phải đi liên lạc một chút Vương tự Yên. Trầm Hoan vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ nói: Trầm Dược Vương cần gì phải như vậy hao tâm tổn sức, ngài nếu muốn gặp ta, ta tự mình xuất hiện ở trước mặt ngài." Chương 1000, tuy nói là trong dự liệu sự tình, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhỏ kích động, dù sao cũng là máu chó viết sách mấy năm này tới nay, cuốn thứ nhất qua thiên trường tiểu thuyết, sao sao đi. Chương 1001, ngài người như vậy mới bù đắp được toàn bộ hoa hạ tài sản. Trầm Hãn theo bản năng cấp tốc hậu lui sang một bên, cảnh giác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Hắn bây giờ đã là chụp nhật cảnh cao thủ, không còn là ban đầu cái đó buôn nguyệt cảnh đỉnh phong cao không tới thất công song tột tại, nhưng dù vậy, cũng không thể biết rõ đối phương là làm sao xuất hiện, vậy thì chỉ cùng một cái khả năng có thể giải thích rõ trước mắt tình trạng thực lực đối phương hơn xa với chính mình. Trong hắn đến nay đụng phải không ít cao thủ, nhưng có thể đạt tới chân chính trên ý nghĩa nhượng hắn không cách nào đánh trả cũng chỉ có Đồ đạo giả, Đại đế, Diêm La vương, Diệt đạo giả, Thừa đạo giả, cùng với biến mất rất lâu đều không lại xuất hiện qua sát thần. Vốn tưởng rằng đạt tới trục nhật cảnh chi hậu, có như không cách nào chiến thắng những người này, ít nhất cũng rút ngắn khoảng cách, sẽ không nhiều hơn nữa bước phát triển mới cần, giả, nhưng không nghĩ tới chính mình vừa tới trục nhật cảnh cũng có 2 ngày tiểu lại gặp phải một cái. Nhưng là khi nhìn rõ sở người tới trang trí hậu, hắn tiểu thư thái. Đối phương là người quen, từ vừa mới bắt đầu tiểu lộ ra vô cùng thần bí, mỗi lần xuất chẳng đều không có dấu hiệu nào, hơn nữa tuyên bố mời Trầm Hoan gia nhập tổ chức mình, nghiên cứu vì cả nhân loại tạo phúc dược vật bóng người kia. Ngươi vừa mới nói lời kêu ý tứ gian xảo đoạn thiên phía sau màn thôi thủ chính là ngươi. Trầm Hoan buông lòng cảnh giác, đây là nhiều lần gặp gỡ hậu dưỡng thành thói quen. Bóng người năng lực khác không biết, nhưng thần long kiếm thủ bất kiến vị năng lực nhưng là đầu tiên. Mới đầu Trầm Hoan cũng mang theo lòng cảnh giác, theo thời gian trôi qua, lâu ngày từ từ buông lòng. Bởi vì hắn phát hiện đối phương căn bản là Ôi Chao có cùng tự mình động thủ, thậm chí ngay cả một chút xíu đối địch với chính mình ý tứ cũng không có ta. Không sai, chính thức tại hạ bóng người bất đắc dĩ cười cười, nói thật, ta thật bất ngờ, không nghĩ tới Trầm Dược Vương lại hội nhúng tay đến chuyện này chính giữa, không biết có phải là hay không ta hành vi xúc phạm ngài một ít lợi ích. Nói có cũng có, nói không có cũng không có, tại ta trả lời ngươi cái vấn đề trước, ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi làm sao biết đem chú ý đánh tới lục ra chiến đấu? Hoan lần nữa nương đến trên tường, toàn thể làm cho người ta cảm giác rất là lười biếng búng lòng. Vừa rồi cái loại này tên đã lắp vào cung cảm giác khẩn trường, không còn sót lại chỗ gì. Bóng người yên lặng một hồi, cười nói, nếu là Trầm Dược Vương hỏi, ta đây cũng chỉ có trả lời, từ chi tiết mà nói, chúng ta và Lục ra nhưng là không có có mâu thuẫn gì, nhưng từ trên vĩ mô mà nói, thì bất đồng. Ồ, làm sao cái bất đồng pháp? Bóng người không trả lời, mà là hỏi ngược lại, dám hỏi một câu, lấy Trầm Dược Vương bây giờ thực lực và địa vị, có hay không đã đạt tới thoát khỏi thế tục trình độ? Không có. Trầm Hoan rất thành thật trả lời nói, nếu như hắn đã đạt tới siêu thoát thế tục trình độ, đã sớm được gọi là tiên nhân. Về phần những thứ kia tồn lưu mạng lưới quan hệ cũng thay đổi thành bỏ hoa mạng net, mất đi nó vốn có tác dụng. Vâng, nếu lấy trầm dược vương địa vị đều không có biện pháp siêu thoát thế tục, chúng ta tự nhiên cũng giống như vậy, vô luận cường đại giường nào, vô luận địa vị biết bao hiển hách, từ đầu đến cuối cùng thế tục giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vì chúng ta xuất thân từ thế tục, nhưng là không xuất thân ở thế tục cũng giống như vậy, giống như cổ đại trong thần thoại sở miêu tả như vậy, cho dù là từ nhỏ ở thiên đình lớn lên tiên nữ, cũng sẽ cho là hồng trần vọng, mà lựa chọn ở lại hồng trần, hoặc là dính tục khí. Cái dạng gì nữ nhân có thể xưng là tiên nữ? Nhân chúng ta đối với tiên nữ hình dung, đơn giản chính là không dính khói bụi trần gian, tuyệt vời tuyệt luân đợi một chút, các nàng rất đẹp, rất đẹp thuần túy, sẽ không để cho nhân sinh ra cái gì dục vọng. Cái loại này thánh khiết, cho dù là trong thiên hạ đứng đầu tên hèn mọn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ô nhục ý nghĩ. Chỉ có người như vậy mới có thể xưng là tiên nữ, một khi dính vào yên hỏa khí hơi thở, như vậy nàng liền trở thành cùng nữ nhân bình thường như thế tồn tại, chỉ bất quá nàng so với tất cả mọi người đều mỹ a trầm hoàn có thể minh bạch loại này đạo lý, vốn lấy hắn chỉ số thông minh như cũng không đoán ra trả lời như vậy cùng mình, cái vấn đề gian có cái dạng gì liên lạc. Nói đơn giản với hắn mà nói, lần này rất có đạo lý lời nói theo Trầm Hoan, hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì nói nhảm. Bất quá hắn cũng không nóng lòng, nếu đối phương nói ra lời như vậy, hẳn là có mục đích, dù sao lấy Trầm Hoan đáp lời nhận thức đến xem, bình thường sẽ không nói lời vô ích gì. Ngay như thế, ngay cả trong thần thoại ghi lại tiên nữ cũng là như vậy, tổ chức chúng ta tự nhiên cũng là tụ tập bóng người dừng một cái, tiếp tục nói, chế tạo dược vật cần số lớn nghiên cứu vốn, chúng ta cần dụng cụ, cũng cần thí nghiệm tài liệu. Cho nên các ngươi tìm được điêu đoạn trường đi mưu đoạt lục gia gia sản. Nói như vậy, Trầm Hoan tự hiểu, lục gia một loại tài sản Trên căn bản có thể nói là toàn bộ hoa hạ buồn bán vốn 1 phần 4. Như vậy vốn, có thể không có chút nào so với lúc trước cái đó thắng kinh độ vương cấp nhân vật cha phải kém, đừng nói cung cấp cho một tổ chức, coi như là một cái quốc gia, cũng coi là thiên văn sở tự. Không phải một nửa, mà là toàn bộ. Trầm Hoan Lăng nửa ngày mới mở miệng nói, lợi hại anh ta, các ngươi tổ chức khẩu vị có thể thật là lớn. Khẩu vị đại, cũng có tiêu hóa những thức ăn này dạ dày túi, vừa vận tổ chức chúng ta thì có. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thoáng cái tóm châu lục gia lời nói, có thể sẽ đưa tới hoàng tộc chú ý. Hơn nữa ta nghe nói này, Lục gia cùng trong truyền thuyết Thiên Tôn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ dẫn lửa tiêu thần? Chấm Hắn nói là nói thật, bất quá hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi lo lắng một cái cùng mình hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào tổ chức. Hắn chỉ là muốn lợi dụng những lời này, do xét một chút cái tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Điểm này ngài không cần phải lo lắng, chúng ta cũng sẽ không một cái liền đem Lục gia cho ăn, không có ý tưởng kia cũng không cái năng lực kia, bất quá coi như nuốt vào toàn bộ Lục gia sau này, cũng sẽ không trong nháy mắt tiêu hao hết cái khoản tiền này. Có ý gì? Thả dây dài câu cá lớn. Hoặc giả nói là câu cá can cùng một giọ cá khác nhau, chúng ta lấy được lục gia sau này, hội như cũ sử dụng lục gia da danh tiếng, từ đó sinh ra liên tục không ngừng vốn, như vậy có lợi cho tổ chức thời gian dài phát triển bóng người cờ cười, cười, không nói dối ngài, trên thực tế chúng ta mục tiêu không chỉ là lục gia, chờ đến lục gia bị gồm thâu sau này, chúng ta sẽ còn đối với nước ngoài một vài gia tộc hạ thủ. Nước ngoài gia tộc. Vâng, những thứ kia nút ở phú hào bảng chi hậu siêu nhiên tồn tại, ngài hẳn nghe nói qua, ở nước ngoài tài đoàn lực lượng so với triều đình mạnh hơn, bọn họ là chân chính trên ý nghĩa quốc gia người thống trị bóng người thời dài, từ tôn giáo thống trị đến tài đoàn thống trị. Chẳng qua là từ xã hội phong kiến đến tư bản xã hội một cái quá độ. Chỉ cần ngươi còn sống sót với bê tông trong rừng rậm, như vậy tiền chính là duy nhất vạn năng giấy thông hành. Trầm Hoan ho khan hai tiếng, ho khan một cái, đánh bị phương, chỉ là đánh bị phương. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng biểu tình lại dị thường nghiêm túc, nếu như ta thế nào cũng phải giữ được lục ra đây, cũng không phải không được, chỉ cần ngài lựa chọn gia nhập chúng ta, như vậy tổ chức liền đem sẽ bùng tha đối với lục giá hết thảy kế hoạch. Ngươi vừa mới không phải nói tiền trọng yếu nhất sao? Đó là đứng đang không có ngài gia nhập trên căn bản, ngài người như vậy mới Một cái bù đắp được toàn bộ hoa hạ tài sản bóng người hướng trầm hoan chắp tay một cái ta sẽ cho ngài thời gian cân nhắc trận này gian xảo đoạn tiên cũng sẽ không lại xuất hiện cáo tử nói xong bóng người liền dẫn gian xảo đoạn thiên tại chỗ biến mất trầm hoan Yên lặng đã lâu cười khác nói xem ra cái tổ chức này thực lực so với ta tưởng tượng cường đại hơn vì lục ra mà mất chính mình tự do quá hợp phí chỉ có thể đối với lục lao ra từ nói xin lỗi ngay tại trầm hoan cũng chuẩn bị lúc rời đi hầu tôi bỗng nhiên mở miệng nói chờ đã làm sao ta cảm ứng được nàng tại phụ cận nàng tôi giọng ngưng cho nói ta một điều cuối cùng Mỹ hồn Thi Trương Làm sao cũng phải ăn mừng hạ, chờ ta hai ngày nữa cho Mâu Thượng đại nhân suy nghỉ, chúng ta mang đến bạo nổ canh, sao sao đi. Trước 1002, một lần 600, bao đêm 1000. Tô Ly, Cự Vĩ Hỗ Tiên, năm đó bị một điên đạo sĩ sở chém chết, cuối cùng bị phong ấn ở máu vòng ngọc nội, bị hư hao 9 phần 8 lạc tại hoa hạ các nơi. Trừ mệnh hồn ngoại, chấm Hân đã hỗ trợ thu thập được 6 cái vĩ hồn. Điều thứ 8 vĩ hồn bị điên đạo sĩ đệ tử hư hại, lại không thu phục khả năng. Điều thứ 9 vĩ hồn, tạo thành ý thức tự chủ, buôn đậu khắp nơi, đến nay còn chưa đủ phải. Cho nên khi Tô Ly lúc mở miệng hô Trầm Hoan lập tức biết được sự tình nghiêm trọng tính. Ở nơi nào? Thứ nơi này đi ra ngoài, một cái khác bên trong quầy rượu. Trầm Hoan không chần chờ, bay thẳng đến Tô Ly chỉ phương hướng tiến lên. Tô Ly nói quầy rượu là một nhà trạm dừng quầy rượu, lúc này không giống ngày xưa, liền đem buôn bán thời gian cũng không chỉ có dừng lại ở ban đêm, nhà này tên là Lam Lục Suất ngấm hương quầy rượu chính là cả ngày 24h buôn bán tiểu tổ tại. Bên trong quầy rượu rất ồn ào tạp, vì không đánh rắn động cỏ, Chấm Hoan dạng làm thông khách hàng dáng vẻ, dùng thấp nhất tiêu phí ngồi ở tán đài. Nhiều người ở đây, quan sát thuận lợi, không giống bảy ba hội phá lệ nổi bật trong giọng trầm siêu cường âm nhạc, nhượng trầm Hoan hơi không kiên nhẫn, hắn nghe ca nhạc từ trước đến giờ thích nghe những thứ kia chứa tình ca khúc, tỉ như cỡi ngựa liêu hắn đáng yêu mọi chỉ, thái dương trên, đứng đầu huyền hoa hạ phong những thứ này. Được rồi, đặt ở bình thường, hắn có lẽ có thể tiếp nhận loại này này đến bạo nổ bầu không khí, nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không có bất kỳ tâm tư đi hướng tụ. Phương hướng nào? Không có biện pháp chắc chắn. Trầm Hoan ngẩn người một chút, không có biện pháp chắc chắn chứ? Vâng, đã tạo thành ý thức tự chủ vĩ hồn cùng phổ thông vĩ hồn bất động, nó có chính mình tư tưởng, hơn nữa theo thời gian nữa lại sẽ còn dần dần học được chỉ có ta cái mạng này hồn mới có năng lực. Nó là nam hay nữ? Cái này phải xem nó bám vào cái dạng gì nhục thân thượng, bất quá bình thường đều có một cái đặc sắc, chính là hồ ly mắt, cùng với đặc biệt quyến rũ khí chất, chính là các ngươi mọi người thường nói hồ ly tinh tiểu, nếu như là nam nhân lời nói, sẽ phi thường tu mỹ, cả người trên giới tràn đầy tao khí, nhìn một cái chính là cái loại này đào hoa đặc biệt tràn lan tồn tại. Nói cách khác ai nhìn đặc biệt tao, tiếp theo là ngươi vi hồ lạc. Tô ly không quá vui vẻ chấm hoàn làm cái này tổng kết, nhưng căn cứ nàng lời tổng kết, không thừa nhận cũng không được cái kết quả này. Gặp Tô Ly gặp đầu, Trầm Hoan hơi chút thở phào, chỉ cần có những thứ này cơ bản đặc thủ tại, tìm khởi mục tiêu tiểu sẽ không thái qua khó khăn. Nhưng là chấm Hoan rất nhanh thì bông tha, đi quẩy rượu không có nghĩa là không phải người đứng đắn, nhưng một loại chậm dung hình quẩy rượu thật đúng là không có bao nhiêu văn nhã nhân sĩ, phần lớn đều là phát tiết, cùng cái loại này tràn đầy tình ý cảm giác, tỉ như lấy nhạc giặt làm chủ đề quẩy rượu so sánh, nơi này nhìn càng giống như là tàng ô nạp cấu địa phương. Bên trong có giống như là phim cao bồi trong quán rượu, những thứ hung thần ác sát cao nhân vật. Đương nhiên nhìn qua cũng không ngang ngược như vậy, bất quá những người này mỗi một trên mặt đều viết một bộ ta là con đồ ta là xã hội chữ nhân thể. Chư loại người này trở ra, chính là lấy người tuổi trẻ chiếm đa số. Người tuổi trẻ thích này, giàu có tinh thần mạo hiểm, kích thích vĩnh viễn là có khả năng nhất câu dẫn ra bọn họ lòng hiếu kỳ độc dược. Chư lần đó ra chính là ăn mặc cùng kiếm khách tiểu thư không sai biệt lắm tồn tại, có vài nữ nhân thậm chí tại đông đới lúc, cô y giãy rửa cái mông đi hấp dẫn những thứ kia chư vị thân sĩ nhán ngoang. Đơn giản mà nói, nơi này ngư xã hỗn tạp, nếu chỉ lấy tao tự để phán lời nói, ở cái địa phương này thật là vừa nắm một bò to. Cộng thêm ánh đèn tối tăm, lụa trang diễm mạn nữ nhân trên căn bản đều là giống nhau. Rất khó cùng Tuấn Mỹ hai chữ sinh ra bất kỳ liên lận nào. Chấm Hoan Phượng bỗng nhiên minh bạch, vì sao Thanh lâu tổng có ở buổi tối khai trương, tại thời đại phát triển như vậy hiện đại, đều sẽ xuất hiện bởi vì ánh đèn tối tăng mà đưa đến thị lực hạ xuống, không cách nào phân biệt thật đẹp cùng giảm mỹ, huống chi là chỉ có kém lên tồn tại cổ đại. Nó vẫn còn ở nơi này sao? Vẫn còn ở đó. Chứ ngươi mới vừa nói những thứ kia chợ ra, có còn hay không còn lại là thủ? Nói đúng ra, phân biệt nó biện pháp rất phức tạp cũng rất đơn giản. Tô dừng một cái, hỏi ngươi biết khí chất loại vật này sao? Biết. Cung tiên nữ cái loại này không dính khói bụi trần gian khí chất giống nhau. Ta vĩ hồn cũng mang theo tương tự khí chất, bất quá khí chất nội dung lại hoàn toàn ngược lại có thể nói như vậy, vô luận là Liễu Hạ Huệ hay lại là Điền Bà Quang, thậm chí là Long Dương quân loại này tồn tại, đều sẽ sinh ra muốn lên nó xung động. Trầm Hoan có chút trợn khóc trợn cười, bất kể nói thế nào, nó đều là ngươi vĩ hồn, ngươi nói như vậy có phải hay không? Có chút quá không đứng tại chính mình trên lập trường cân nhắc. Ngoài miệng nói như vậy là một hồi, tâm lý nghĩ như thế nào là một chuyện khác. Liên lấy Trầm Hoan ban đầu lần đầu tiên thấy Tô Ly hóa hình như vậy, nói một câu nói thật, cho dù là chưa trải qua nhân sự Trầm Hoan cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thượng đối phương. Ngươi mụ suy nghĩ gì? Khí chất là một chuyện nhì, tính cách là một chuyện khác, từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta hồ tiên nhất tộc loại khí chất này, cùng các ngươi mọi người hai tay, loài chim phe cánh, con cá lân kỳ là một cái đạo lý, là sinh tồn tại ở trên thế giới này cần phải công cụ. Tô Ly cũng không phải là tự cấp hồ tiên nhất tộc đặc chất tranh cái, mà là bởi vì sự thật xác thực như thế. Hồ tiên đang lớn lên sơ kỳ, chủ yếu dựa chính là kỳ trời sinh khí chất, cùng với từ gia đời trăm năm mang theo mị hoặc chi đồng. Đem người mị hoặc hầu, lại dùng móng nhọn đào tim, nuốt máu lớn lên. Mặc dù đang thiên tôn thống nhất tứ phương hầu, hộ tộc đã không cần phải nữa dùng loại thủ đoạn nhỏ đi tăng thực lực lên có thể kia đặc biệt khí chất vẫn như cũ truyền tựa xuống. Người nói khí chất, là muốn từ trong lời nói cử chỉ mới có thể nhìn ra, chẳng qua là từ quần áo phối hợp lên trên nơi này ít nhất có một nửa nửa tính phù hợp tiêu chuẩn, nếu như đổi thành phái nam, nhưng cái này bên ngoài mặc áo sơ mi, bên trong lại phối hợp bó sát người áo lót lộ hàng nam chắc toán. Trầm Hoan bất đắc dĩ buông tay một cái, nếu như ta chủ động đi lên bắt chuyện, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ngùng đốc, Người nói ta dẫn. Ta nơi nào dẫn? Nơi này là địa phương nào? Trầm Dung quẩy rượu a. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn sẽ sinh ra bắt chuyện hội đánh rắn độ cỏ ý tưởng? Rõ ràng ngồi không ở chỗ này uống rượu mới sẽ có vẻ kỳ quái được chứ. Trầm Hoan trong lúc nhất thời giữa cũng không biết nên như thế nào phản bác, nói đúng ra, Tô Ly nói tới không có một chút sai lầm. Nghĩ được như vậy Trầm Hoan cũng sẽ không nhăn nhó, trực tiếp tìm một cái nhìn mặc nhất bại lộ mỹ nữ đi tới. Tại sao nói Bạo Lãng kiểu màu đỏ thắm bốn tóc, lộ lưng lộ vai liên y siêu độ váy, dây đeo đồng tính nữ vớ đen, những thứ này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, này muội chỉ trực tiếp là chân không ra trận. Chân không ra trận, lại vừa là mặc váy, vẫn xứng đến dây đeo loại này có thể khiến phần lớn nam nhân phun huyết tột đại, là ý gì đã rất rõ ràng. Này, mỹ nữ, có thể hay không bên này Trầm Hoan thật vất vả lấy chút khí, lần đầu tiên tại quẩy rượu cùng nữ nhân bắt chuyện thời điểm, cô gái kiếp nhưng là đánh ở rượu, một lần 600, bao đêm 1000, đặc thù phục vụ mỗi hạng thêm 21, toàn bao 1000. Trầm Hoan lăng nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại có lầm hay không? Nơi này là quẩy rượu không phải phát lang a. Trước 100003, lớn nhất khác biệt không là khí chất, mà là yêu khí. Làm sao? Chê quý gặp Trầm Hoan không nói lời nào, kia nùng trang diễm mạo nữ nhân hơi không kiên nhẫn nói, không ra nổi tiền tiểu cút qua một bên đi. Trầm Hoan tâm lý buồn rầu tới điểm, tiểu thư nghề này sẽ không ngành dịch vụ sao? Vẫn là khách hàng trên hết, làm sao bây giờ nhìn lại hình như là lật từng cái nhi. Thật chẳng lẽ thành nữ quyền xã hội? Nhưng nếu là thành nữ quyền xã hội, kia còn sẽ có nữ nhân làm loại này kinh doanh ác cũng không nhất định, liền lấy bây giờ mà nói, mặc dù hay lại là nam quyền xã hội, nhưng cũng không phải cùng dạng có như lang nam giao tiếp như vậy tồn tại à mặc dù bị mắng một trận, nhưng trầm hoàn tâm lý trừ bần dậu, ngược lại cũng chưa nói tới tức giận. Huống chi, hắn bây giờ đã có thể xác định, vị nữ sĩ này tuyệt đối không phải Tô Ly Vĩ hồn. Lý do rất đơn giản, Hồ tiên nhất tộc phát tán khí chất rất tao khí, nhưng là chỉ giới hạn với khí chất mà thôi, bọn họ sợ làm bất cứ chuyện gì đều là tướng đối phương dẫn lên, câu sau đó an tim. Là tuyệt đối sẽ không làm ra, trước mắt vị này gốn tóc cô gái làm sự tình. Chấm Hoan dơ hai tay lên, cười khan nói, "Mị nữ ngươi hiểu lầm, ta chính là đi dựng một san, tuyệt đối không có chớ để ý tư, ngài nếu là không thích, ta đi là được." Giơ hai tay lên là để bày tỏ vô hại, này là người hiện đại tại điện ảnh kịch phụ lên hạ nuôi thành thói quen. Có thể thì ra là vì vậy vi diệu cử động, nhịp trước mắt vị tiểu thư này trong nháy mắt thu hồi ngang ngược dỡ biểu tình một cái khoác ở trầm Hoan cánh tay, hiểu điệu nói: "Tiểu lệ đệ, đệ làm sao dễ dàng như vậy xấu hổ a, như vậy nhưng là không có biện pháp thành công nữa ba, tỷ tỷ ta đâu rồi, vừa mới chẳng qua là hù dọa một chút ngươi, ngươi cũng biết quốc gia chúng ta bây giờ thảo hoàng đánh không phải nghiêm trọng đến mức nào, huống chi là loại này chính quý địa phương, không nói trước ta. Không là tiểu thư, coi như ta là tiểu thư, cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy làm ăn không vâng." Tây Ngài nói đều đúng. Chấm Hoan ngoài miệng nói như vậy đến, nhưng là đưa tay cho rút về đi. Hắn không phải là không tôn kính công việc người ta, chẳng qua là không thích tiểu thư này thái độ làm việc, ngươi nói đúng phương nếu là khách khí cũng không tính ỷ vừa rồi thái độ đó, đừng nói hắn không tốt cái này, coi như là tốt cái này, cũng sẽ không chọn đàn bà trước mắt này. Chẳng qua là nhượng Trầm Hoan không nghĩ ra là, chính mình kết quả điểm nào nhượng nữ nhân thay đổi chú ý, từ vừa mới bắt đầu lao nương đệ nhất thiên hạ danh kỹ, biến thành ta chính là cái tay mơ danh nhân. Thật ra thì nhắc tới rất đơn giản, hắn ngàn vạn lần không nên nắm tay cho giơ lên, nếu là không nhấc tay, ống tay háo cũng sẽ không bởi vì sức hút của trái đất mà căng tích, ống tay háo không có tung tích, cũng sẽ không lộ ra Lâm Diệu thi mua cho nàng bạch đạt tú lệ. Bạch đạt Thúy lệ cũng vẫn chờ dẫn cuốn Stangin, là đồng hồ nổi tiếng trong xa xỉ phẩm xa xỉ phẩm, nàng mang theo đều tuyệt đối không là người bình thường. Dựa theo dân gian truyền lưu, có tiền chơi đô biểu, không có tiền chơi đựa xa, chơi lùa điện thoại di động đều là đại ngốc treo. Trầm Hoan hiển nhiên là thuộc về người có tiền cái này hành, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thuộc về loại người như vậy ngốc nhiều tiền loại hình, hơn nữa tuổi còn trẻ, hiển nhiên là coi như con ngồi thí sinh thích hợp. "Ai u, tiểu xuất ca, ngươi làm sao có thể tướng ta như vậy đại mỹ nữ, tùy tiện đẩy ra đây?" "Ta không có đẩy ngươi ha. Trầm ho mặt đầy mê mang, hắn chẳng qua là rút tay về được, cho tới bây giờ không có làm qua đẩy nhân cử động. Tiểu thư kia khoát tay chặn lại, kia cười duyên biểu tình Giống như là trong kịch tivi cái loại này, trong miệng ma quỷ nhảy loạn diêm rữa đồ đê tiện một dạng dùng tay chỉ nơi nào đó nói, nơi nơi đó đều đầy đến nhân ra trên ủi, còn nói không có đầy nhân ra. Trầm Hoan bây giờ có một loại uống rượu giả cảm giác, này rồi hạ cũng quá bế trà. Thành phố bộ sách võ thuật thầm, ta muốn hồi nông thôn. Xem đi bay. Tiểu suất ca, ngươi này cũng ít nhiều nghiên bộ sách võ thuật, chẳng lẽ không thích tỷ tỷ ta sao? Nữ nhân nói đến, tại chỗ đi một vòng. Không cần gió nhẹ chậm chậm, cũng đủ để dưới ánh đèn lờ mở, thấy một màn kia quá đen, cái gì đều không thấy được. Vậy thì cho ngươi mang đến tân bộ sách võ đi. Trầm Hoan mỉm cười, trong mắt dâng lên lúc thì đỏ ánh sáng, bây giờ, lập tức, lập tức rời đi này quán rượu, cảm ơn. Vâng, chủ nhân tiểu thư mất đi sắc sỡ quyến rũ, trực tiếp xoay người rời đi quầy rượu. "Trứng đau." Trầm Hoan ám chửi một câu, bắt đầu tìm mục tiêu mới. Lần này, hắn sở thiêu tuyển diễn viên bất đồng, chuyển tới những trang phục kia khéo léo trên người nữ nhân. Trước khi nói qua, tương phản mới có thể làm cho người ta lưu lại các nhấn tượng sâu sắc, tỉ như trong tiểu thuyết thường thường vận dụng nhân vật chính xuyên đại chữ đại cùng chữa nhân kéo tại sa hoa thượng lưu vũ hội trùng cùng ăn, hay hoặc là lập tức lưu hành tương phản đáng yêu vân vân. rượu là địa phương nào? Đa số báo thủ nhân viên cũng sẽ mang có sắc nhãn con người đi quan sát cấm kỵ vùng. Ở chỗ này mặc khéo léo hoặc là bảo thủ sẽ cùng nơi này bưng lòng, gợi cảm, tứ vô kỵ đạn khí chàng tạo thành mảnh liệt tương phản. Khá có một loại, là vẫn còn muốn lập trình tiết đền thờ cảm giác, cho nên cũng là người có không kém gì gợi cảm nữ cái loại này trong thị giác trực quan lực phá. Giống như Hỉ kịch chi vương trong kia cái la hét muốn tìm mối tình đầu thổ hào như thế, sợ có người trong lòng sâu bên trong, cũng sẽ đối với cái loại này thành sắc đơn thuần nữ hài động tâm, cái loại này về tinh thần động tâm, muốn vượt qua xa gợi cảm nữ đám người cái loại này trong thị dắt kích thích. Trầm Hoan sở dĩ biến chuyển mục tiêu nguyên nhân, chủ yếu nhất chính là Tô Ly nói tới. Hồ tiên nhất tộc là khắc họa tại trong xương quyến rũ, không cần đồng phục giúp đỡ. Tiêu giống với một cái gợi cảm mỹ nữ, vô luận mặc biết bao khéo léo, đều như cô hội tản mát ra mê người mùi vị, mà thường tự phượng tỷ cái loại này coi như là hồn người mặc gợi cảm vô cùng, cũng sẽ không khiến nhân sinh ra cái gì mà biết, dĩ nhiên, bụng đói ăn quảng hình ngoại trừ. Trầm Hoan tướng mục tiêu nhắm một cái nhìn dáng dấp hay lại là học sinh tôn ở, hắn tiến lên, nói: "Ha, nữ, có thể lưu một cú điện thoại hảo sao?" Nữ sinh kia xem Trầm Hoan liếc mắt, "Ta không có điện thoại di động." Trầm Hoan đã không phải là đầu tiên hoài nghi mình tướng mạo có nhiều xấu xí, đều nói tự tin là là vì đối với tự thân tự thức, nhưng càng nhiều lúc đều là người khác đồng ý cảm. Đánh bị phương, trong gương ngươi dung mạo như tiên tiên, nhưng trên thế giới này tất cả mọi người đều nói ngươi xấu xí, ngươi còn hội cảm giác mình là thiên tiên sao? Vậy lưu cái vi tín cũng có thể. Điện thoại di động ta cũng không có lấy ở đâu vi tín. Trầm Hoan không nói gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi, cô gái này không phù hợp quyến rũ tận xương khắc họa, hiển nhiên cũng không phải hắn muốn tìm. Sau đó Trầm Hoan lại tìm mấy cái, nhưng đều không ngoại lệ, toàn đều không phù hợp. Toli Ngươi cái kia vĩ hồn vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đó. Vẫn còn ở. Ta đây tại sao không tìm được? Trầm Hoan có chút không nói gì, không có đạo lý à? Dựa theo ngươi nói pháp, quyến rũ tận xương, hình tượng nhất định rất tươi minh, coi như không thể liếc mắt nhìn ra, cũng có thể trải qua sàng lọc mà quyết ra Trầm Hoan đang nói bỗng nhiên sửng sở, liếc mắt là có thể nhìn ra. Đáng chết. Hắn tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức mở ra thiên nhãn lục loại. Chính mình thật là một kẻ ngu, vĩ hồn cùng người bình thường lớn nhất khác biệt không là khí chất, mà là yêu khí. Vừa chưa hôm nay ăn nhiều chút giáo tử, dạ dày rất thoải mái đánh chữ cực kỳ chậm, máu chó từ từ đánh, mọi người ngủ đi, có thể bắt đầu từ ngày mai đến xem. Trước 1004, chạy không thoát. Trong nháy mắt đánh mặt. Tại Thiên Nhãn Hạ, người bình thường cùng hữu linh khí hoặc là yêu khí thiên nhân, hoàn toàn chính là hai loại tồn tại. Tại bên trong quái rượu, có mấy cái khắp nơi bồng bề yếu ớt âm hồn, bọn họ hẳn là vừa mới chết không bao lâu, dù đãng đến nơi này, cặp mắt mê mang, giống như cái xác biết đi, phòng trừng chờ đầu thật đến, sẽ gặp đi địa phủ hoàn thành luân hồi. Đều không ngoại lệ, mấy cái này âm hồn đều là nam nhân, nam nhân trẻ tuổi, hoặc là có nhan giá trị, hoặc là vóc dáng rất khá. Về phần phú không giàu có, những thứ này cũng không biết, dù sao người chết hậu, trừ linh hồn liền không có thứ gì. Trầm Hoan hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết quẻ rượu chỗ này, dương khí hương vượng, u hồn phổ biến thì sẽ không lựa chọn đi tới nơi này du dãng. Hơn nữa mấy cái này u hồn rất rõ ràng đều là gần đây 7 ngày chết. Như vậy thường xuyên tử vong, coi như không lưu chuyển ra đi, trở thành truyền thông tiêu điểm, ít nhất cũng sẽ ở kim lăng này một mảnh đã sớm khủng hoảng chứ. Đáng chết. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy, bây giờ cũng không phải là tưởng những khi này. Trầm không có lại quan sát tâm hồn, bắt đầu quan sát bên trong rượu nhân. Không có Trầm Hoan lần người một chút, hắn quan sát đường này, lại tất cả đều là người bình thường. Hồ Ly tinh, nó vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đó. Người chắc chắn sao? Nơi này tất cả mọi người đều là người bình thường, vĩ hồn mặc dù là vĩ hồn, nhưng một khi phụ tại nhục thân thượng, sẽ sử dụng thân dính yêu khí, nhưng nơi này tất cả mọi người đều là người bình thường, ngươi sẽ không phải là cảm ứng sai chứ? Tô Ly ngữ khí kiên định nói, ta rất khẳng định nàng đang ở phụ cận, chẳng qua là không có biện pháp chắc chắn vị trí cụ thể cùng mục tiêu. Vậy làm sao bây giờ? Châm hoan lấy tay phủ che đầu, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ cho đến nàng rời đi? Hoàn toàn mất đi mục tiêu sau này sẽ rời đi. Tô Ly yên lặng hồi lâu không nói gì, đã lâu sau này, nói, "Toán, chúng ta đi thôi." "Nó đi sao?" "Không có. Vậy ngươi tại sao phải đi?" "Bởi vì ta không muốn để cho ngươi lãng phí thời gian." Trầm Hoan ngẩn người một chút, đột nhiên ý thức được chính mình trước khi lời nói thật giống như có chút không ổn, "Thật xin lỗi, ta không phải ý đó, ta chỉ là bởi vì quá lâu không tìm được nó phiền lòng mà thôi, không phải là không muốn giúp ngươi." "Đi thôi." Người tức giận. Trầm Hoan tâm tình có chút thất hắn cũng không biết mình tại sao sẽ như vậy. "Không có." Tô Ly dừng một cái, Tiếp tục nói, cho nên ta nói rời đi, là bởi vì cho dù tìm tới nó lại có ý nghĩa gì. Tám cái vĩ hồn, không đổi được nục thân. Trầm hoan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng hắn lại cảm giác mình dù sao cũng nên nói chút gì. Cái đó thật ra thì ta rất nghi ngờ, nếu vĩ hồn có thể phụ thể, ngươi tại sao không thể? Ta cũng có thể. Vậy sao ngươi không tìm một cái nục thân dung hợp đây? Như vậy ngươi không liền có thể lấy lần nữa sinh động sao? Tô Ly tức giận nói, ta sau khi tỉnh lại thứ nhất câu thông nhân chính là ngươi. Thứ nhất tưởng muốn chiếm thân xác nhân cũng là ngươi, nhưng là hết thệ còn chưa kịp bắt đầu, liền bị ngươi phát hiện, chi hậu lại cùng ngươi có bản bệnh kế ước, cho nên ta liền buông tha cái ý niệm này. Ta cảm thấy cho ngươi nói lời này, cùng phụ không phụ thể không liên quan à, coi như không thể dùng thân thể ta, ngươi cũng có thể tìm đựng thân thể. Nhục thân rất chân thực, nhưng là rất yếu đuối, so ra, thân là hồn thể ta, đáng sợ hơn bị tự bảo vệ mình năng lực, như vậy mới có thể hữu hiệu nhất tránh cho tử vong. Trầm hoan đầu nóng lên, cười nói, nói như vậy, ngươi là cho ta mới lựa chọn một mực lấy hồn thể tồn tại. Hắn sau khi nói xong, lại bắt đầu hối hận, trong đó lại mang một ít nghi ngờ. Tại sao mình phải nói dạng này lời nói, thì tại sao môn cười? Người có thể hiểu như vậy, bất quá nói đúng ra là vì chúng ta, đối với đã đối mặt qua một lần Tử Vong ta tới nói, so với bất luận kẻ nào đều biết Tử Vong mang đến sợ hãi. Làm nửa ngày là ta tự mình đã tỉnh. Chấm Hoan cũng không phải là tại tự mình đã tỉnh, chẳng qua là Tô Ly không cách nào biểu đạt ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Vốn là, tìm tới 9 cái vĩ hồn, trọng tố nhục thân là nàng đứng đầu chuyện quan trọng, có thể theo điều thứ 8 vĩ hồn vỡ vụn, nàng thì biết rõ. Cái này đối với chính mình đứng đầu chuyện quan trọng đã không còn tồn tại. Cho nên, nàng liền đem đứng đầu chuyện quan trọng, chuyển tới chấm hoan trên người. Một người, nếu như không thể phân do nặng nhẹ, như vậy tại sao này trong cuộc sống, Tổng hội lần lượt vì đã từng sai lầm lựa chọn trả giá thật lớn. Bất quá là con nhân, hoặc có lẽ là từ không nhận sai nhân, bọn họ chung quy hội tự nói với mình như vậy cùng người khác, nếu như lựa chọn một con đường khác, có lẽ còn không bằng bây giờ chọn lựa. Từ trên logic mà nói, những lời này không sai, bởi vì ai cũng không biết một cái lựa chọn khác kết cục nhưng có một chút có thể khẳng định, sự tình đã phát sinh là không có khả năng sửa đổi, cùng với đơn thuần đi hối hận, chẳng tại phân do đúng sai hậu, dành ra một ít thời gian để cân nhắc, làm sao qua tốt tương lai sinh hoạt. Đối với ở hiện tại Tô Ly mà nói, vốn là trọng yếu nhất vĩ hồn, đã biến thành có cũng được không có cũng được tồn tại, thu thập được làm sao, ngon không tới thì như thế nào. Cùng chấm Hoan so sánh, hết thảy các thứ này đều không trọng yếu. Vậy, Chẩm Hoan chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn thuận theo Tô Ly ý tứ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi quẩy rượu Đang lúc, Chẩm Hoan bỗng nhiên dừng chân lại, chợt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, tìm tới Ánh mắt phong tỏa tại một người mặc nắng bỏng, tướng mạo diễm rữa trên người nữ nhân, nàng mặc đến màu đen tiểu mã giáp, phối hợp ám quần dài màu đỏ, trên chân đi lên màu đen miệng cá khoản giày cao gót, giống như là một đóa diễm lệ thêm không mang theo hoa hường gai, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khắc vào trong xương quyến rũ, cùng Toli lần đầu tiên hóa hình lúc cho Trầm Hoan mang đến tươi đẹp khí chất cơ hồ giống nhau như lúc, hơn nữa xuyên thấu qua thiên nhãn sở chứng kiến ảm đạm hồng quang sẽ không sai, nữ nhân này nhất định chính là Toli điều thứ 9 vĩ hồn. Tại Hoan phát hiện đối phương đồng thời, đối phương tựa cũng phát hoan, vốn là diệu mạn người bỗng nhiên hơi chậm lại, nhanh xoay người hướng ngoài cửa ném đi. Muốn chạy. Chấm Hoan mặt lộ vẻ khinh thường, một cái vĩ hồn, tối đa chỉ có truy tinh ba diệu thực lực, như vậy thực lực không thể ở trước mặt hắn chạy đi. Cô gái kia tựa hồ cũng biết như vậy sự thật, liền vội vàng làm bộ như nhu nhu nói, ai tới mau cứu ta, có người khi dễ ta. Mỹ nữ là chói mắt, phàm là có chút khí khái đàn ông, đều thích làm anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình, hơn nữa trừ Bạch Mã Vương tử trở ra, cái thể anh hùng cũng là dễ dàng nhất bắt sống mỹ người yên tâm nhân vật. Ban ngày ban mặt, lại dám khi dễ phụ nữ đàng hoàng. Mỹ nữ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Bây giờ là luật pháp xã hội. Tiên sinh xin ngươi tự trọng một ít, nếu như ngươi nữa đối vị mỹ nữ này dây dưa không dứt, cũng đừng trách ta động dùng thủ tục pháp luật. Những thứ này ra mặt nam nhân không có mười, cũng có bảy tám cái, nói cái gì cũng có. Trầm Hoan con mắt hồng quang chợt lóe, liền tất cả đều lưu ra. Người chạy không thoát. Nữ nhân trong mắt mang theo kinh hoàng, cũng không quay đầu lại song ra. Trầm Hoan cùng ra ngoài cửa, vừa mới chuẩn bị thả ra một ít lời đe dọa, lại ngây tại chỗ, "Nhân, người đâu?" Dạ dày đau dữ dội, uống thuốc còn không có phản ứng, điu đến nơi này đi, còn lại, lúc ban ngày trừ bị cho mọi người ngủ ngon. Chương 1005 Điều thứ 9 Vĩ hồn phía sau núi dựa. Đây là thân hoạn chưa từng dự đoán đến kết quả, truy tinh cảnh cùng chụp nhật cảnh giữa trên lệnh có thể nói là khác nhau trời vực, ở nơi này dạng thực lực tuyệt đối trên lệnh hạ, Tô Ly cái kia Vĩ hồn chạy trốn có khả năng đến gần vô hạn bằng không. nhưng lập tức liền như vậy, đối phương như cũ thành công chạy trốn. Không thể, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Chấm Hoan quan sát bốn phía, mở ra thiên nhãn, hết sức tìm kiếm cái kia Vĩ hồn bóng người, hồ Ly tinh còn có thể cảm nhận được nữ nhân kia có ở đây không? Đã biến mất. Biến mất. Chấm Hoan ngẩn người một chút, Tô Ly sẽ không lừa hắn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Lúc nào chuyện? Tại người ra ngoài trong ngáy mắt, tại ta ra ngoài trong ngáy mắt, lần này Trầm Hoan là thực sự kinh ngạc, điều này sao có thể? Truy tinh cảnh mặc dù nhiên đã bắt đầu siêu việt nhân loại phạm vi, nhưng vẫn như cũng là có hạn, làm sao có thể hư không tiêu thất. Tô Ly thở dài, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng người dùng cái này hư không tiêu thất xác thực rất ấn tượng. Chấm Hoan vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, trở lại cửa quán rượu, muốn phát hiện một ít dấu vết, nhưng hắn mới vừa tới cửa liền bước lại. Nơi này linh khí tựa hồ có hơi kỳ quái. Trong thế tục linh khí mỏng manh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, chẳng qua là đang bình thường dưới tình huống. Không đủ để nhượm những cái này, Bôn Nguyệt đạo tu lần nữa tu luyện tới chục nhật cảnh giới. Cửa chỗ này linh khí mức độ đậm đặc cùng những địa phương khác giống nhau như lúc, nhưng Trầm Hoan lại cảm thấy thiếu vật gì đó, chỉ là một loại cảm giác, không chân thiết cảm giác. Thiếu Dương linh khí. Dương linh khí. Còn nhớ ta đã từng nói qua với người linh khí thuộc tính sao? Trầm Hoan gật đầu một cái, nhớ, cùng ngũ hành đối ứng 5 loại thuộc tính linh khí. kia trừ này 5 loại thuộc tính linh khí trở ra, còn có hai loại đặc thù linh khí, ngươi còn nhớ sao? Nhớ, ngươi nói là âm dương, phân biệt đối ứng thời gian và không gian Trầm Hoan vừa nói sửng sợ. Ngươi nói thiếu dương linh khí ý là cái phạm vi này, nội không gian linh khí đều không sao. Vâng, một chút không dư thừa, giống như có người dùng trong nháy mắt nhiệt độ cao bước hơi xuống trên mặt đường thủy. Tô Ly dừng một cái, tiếp tục nói, cũng còn khá chẳng qua là thiếu không gian linh khí, mà không phải trực tiếp tính vị diện di động, không nhân cái quẻ rượu này cửa hội trở thành một tương tự với lô đen tồn tại, vận khí tốt sẽ bị chuyển tống đến Luân Ngang Vương, vận khí kém lời nói, trực tiếp bị xé nước cũng có thể. Từ chính độ nào đó mà nói, không gian di động cùng tốc độ cực nhanh đánh vỡ thứ nguyên vách tiến hành qua lại, hoàn toàn là hai loại heavy Không gian di động cần điều động là không gian linh khí y tá bên trong thế giới không gian nguyên tố, loại này Trầm Hoan đã tiếp xúc qua đại biểu là chuyển thống trận. Mà dựa vào siêu quang tốc độ hành vi, là là bởi vì tốc độ cùng lực tàn phá quá lớn, tạo thành không gian vận vèo thậm chí vỡ vụn, từ đó đạt tới xuyên qua không gian năng lực. Hình tượng nói rõ một chút là được dựa vào siêu quang tốc độ động tác sở đạt tới qua lại hành vi, giống như là dựa vào man lực đi cởi ra không gian công xưởng, mà không gian di động chính là nắm giữ không gian pháp tắc cùng lực lượng, giống như là mở ra không gian công xưởng chìa khóa. Người nói loại năng lực này, coi như là phi tiên cảnh cao thủ cũng không khả năng hiếu Người vĩ hồn chỉ có truy tinh cảnh giới lại là làm sao làm được. Trầm Hoan có tư cách nói lời như vậy, tại thời gian du cái bệ trùng, hắn đã từng cảm giác thân thiết thụ quá phi tiên cảnh lực lượng, đó là một loại một hồi cười một tiếng đều có thể hàm chứa Vì diệt hoặc cứu thế giới lực lượng nhân vật đáng sợ. Nhưng dù vậy, phi tiên cảnh cũng vẫn như cũng là dựa vào điều kiện bản thân, để đạt tới một cái chớp mắt ngàn giảm khoa trường tốc độ, mà không phải nắm giữ không gian phát tác, tiến hành tùy ý qua lại. Không phải vĩ hồn lực đo, là có người cứu nàng rất mạnh nhân. Có người cứu nàng. Trầm có chút hoài nghi mớn, dựa theo suy đoán, vĩ hồn phụ thể thời gian hắn cũng không giải. Đối phương là làm sao tại thời gian ngắn như vậy nội tìm tới một cái cường đại như thế núi dựa. Căn cứ Tô Ly cái nói, có thể nắm giữ âm dương hai loại pháp tắc nhân, có thể nói ít lại càng ít, có thể đạt tới trước mắt trình độ này, trên căn bằng có thể xưng là hiếm thế thiên tài. Võ đạo giới, đạo tu giới, y lý đạo giới, hoa hạ trước mắt lớn nhất ba cái lưu phái, trầm hoàn có nhiều thiệt cậ, cho dù giống như là vũ tu, thần đạo lưu loại này đã tuyệt thế lưu phái cũng có tiếp xúc. Nói đến cao thủ, có đại đế, Diêm La vương, đồ đạo giả đợi một chút, nhưng ở hắn trong vấn tượng, chưa từng người nào nắm giữ không gian loại này hi có sức mạnh. Nếu như nắm giữ lời nói Đại đế cùng Diêm La Vương cũng sẽ không bị cái gì chuyển kiếp thời gian trục hậu gì chứng cho giây dưa tới. Vâng, có người cứu nàng bởi vì chúng ta Hồ Tiên nhất tộc là không có thời không chí lực, cũng sẽ nói âm dương nhị khí đều sẽ không xuất hiện ở trên người nàng, trừ có người xuất thủ cứu nàng, không, có cái thứ nhỉ khả năng. Mẹ. Trầm Hoan mang một tiếng, nhìn dáng dấp tâm tình không là rất tốt. Tội gì là một cái vĩ hồn tức giận, có nó không có nó ta đều là giống nhau. Tô Ly chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, ngoài ra, ta khuyên ngươi chính là buông tha gom này một điều cuối cùng vĩ đi. Tại sao phải buông tha Bởi vì hắn núi dựa đối phương nắm giữ hiếm hoi thổ tính, thực lực không cách nào chắc chắn, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, đối phương xa xa còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, làm một cái không cần thiết đổ vận, làm ra không cần thiết hy sinh, là hoàn toàn không cần thiết. Vậy cũng tốt, hết thể đều nghe ngươi." Trầm Hoan ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm thệ, vô luận bỏ ra lớn giường nào giá, hắn cũng phải làm cho Tô Ly luyện hóa hết này một điều cuối cùng vĩ hồn. Trầm Hoan không có làm ra qua quá nhiều cam kết, nhưng xuất phát từ nội tâm đáp ứng sự tình, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm được. Hai người sau khi rời đi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở quầy rượu mái nhà, tại trên vai Hàn chính là Tô Ly điều thứ 9 vĩ hồn. Trầm Hoan ha ha. Đối phương phát ra một trận kỳ tiếng cười quái dị hậu, liền lần nữa tại chỗ biến mất. Trầm Hoan trực tiếp đi lục ra, bóng người nói, gần đây một trận sẽ không để cho Diêu Đoạn Trường lại quấy rầy lục ra. Cho nên hắn cũng không có nói nhiều, chỉ nói sự tình giải quyết. Nói cho cùng, hắn và lục ra bản thân không có bao nhiêu dính líu, đừng nói lục ra, coi như là toàn bộ hoa hạ lợi hại băng bản đối với hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Lục tiểu thư tài sản không nhiều, nói đúng ra, nàng căn bản cũng không có chính mình tài sản, đều là Lục Chấn Nam cho nàng tiền sai vặt. Cô nương này mặc dù đang mua dược liệu thời điểm, tiêu tiền như nước, nhưng ở bình thường thật đúng là không có tiêu tiền như nước thói quen. Lục Trấn Nam mỗi lần cho nàng tiền xài vặt, một loại cũng sẽ không sài hết. Một nửa tài sản không sai biệt lắm có 500 triệu tiền hoa hạ, về phần Lục lao nhị tựu mập nhiều, dưới tay cũng có bán trực tiếp xí nghiệp, bất quá Trầm Hoan không muốn sản nghiệp, toàn đều yêu cầu hối đoán tiền mặt, một loại tài sản không sai biệt lắm có 15 tỷ tiền hoa hạ. Nói riêng về cá nhân tư sản, Trầm Hoan đã thoát khỏi thổ hào đoàn thể, trực tiếp tiến vào chân chính trên ý nghĩa phú vòng tròn quan hệ người. Ngay tại Lục Chấn Nam cùng Lục Nghị Thiên cân nhắc, phải thế nào thật tốt cảm thời điểm hắn lại biến mất. Chương 1006 gia hội công tác chuẩn bị, điện tử cảnh ký khâu 4 1. Nếu tiền đã bắt được, chấm Hoan đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Bởi vì lục ra chuyện, hắn đã chỉ hoan suốt một ngày, hơn nữa phệ hồn giáo sự tình hắn đã không có bao nhiêu có thể lợi dụng thời gian. Vô luận là diệt đạo giả, hay lại là nút ở địa chín cái vĩ hồn phía sau núi dựa, đều cho hắn áp lực lớn. Đặt ở lúc trước, hắn cảm thấy đạt tới chụp nhật cảnh liền không cần quá mức lo âu, vận dụng vốn cùng hoàng tộc thế lực, cùng với tự thân vượt qua thử thách bản lĩnh, trung ý phát huy hậu, liền mang theo Lâm rượu trở lại trường nhạc lão gia, bắt đầu qua cái loại này phong khinh vân đạm cuộc sống diễn viên. Nhưng chầm hoan kế hoạch, đúng là vẫn còn không có thể vượt qua biến hóa. Những thứ này thực lực cường đại đối thủ xuất hiện, nhưng hắn không thể không một lòng nghiên cứu như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. trầm hoan tốc độ tu luyện chầm sao? Chầm, phi thường chậm, thật là cung ốc xin tốc độ một dạng nếu như chỉ dựa vào âm dương tạo hóa quyết tu luyện, hắn bây giờ sợ rằng còn chưa hoàn thành chút cơ. Nhưng hắn lên cấp tốc độ, có thể nói từ cổ trí kim đệ nhất nhân. Thời gian một năm, từ một người bình thường giá th Đến bây giờ chụp nhật cảnh cao thủ, chớ nói hiện đại, coi như là thả ở đó một đạo tu hương thịnh niên đại, Trầm Hoan lên cấp tốc độ như cũ có thể xưng vị thiên tài trong thiên tài. Như vậy lên cấp tốc độ, có thể nói là từ cổ chí kim, dưới trời sao đệ nhất nhân. Trầm Hoan trực tiếp hồi yên kinh, vốn là hắn là dự định đi võ đàng. Đi võ đang tiêu phí không quá nhiều thời gian, nhưng Trầm Hoan lại không có biện pháp khẳng định mình liệu có thể tại trong thời gian ngắn tại võ đang sơn tìm tới món đó mình muốn đồ vật, cuối cùng trải qua suy nghĩ hồi hay lại là buông tha cái quyết định này. Đi học kỳ kỳ nghĩ là nhiều nhất, hắn có thể chờ đến lễ trong quá khứ, bảy ngày hẳn đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Trở lại yến kinh hộ, hắn đầu tiên là cùng Lâm rượu thì cùng Lâm lao ra tự lên tiếng chào hỏi sau này, mới cho Hạ Thiên đánh tới điện thoại hồi báo mình đã trở lại sự tình. Tại ra ngây ngô một buổi tối sau này, Trầm Hoan trực tiếp đi trường học. Hai chân sau khi khôi phục như tiểu bối, rõ ràng nếu so với trước kia ngồi trên xe lăn lúc lộ ra ánh mặt trời, trong miệng Hoan tử ca Hoan tử ca réo lên không ngừng. Chấm Hoan phảng phất trở về lại con nhỏ, cái đó không có bất kỳ phiền não điên đại. Đối với Hoan tử ca, ngươi rời đi trận này đi làm gì? Không làm gì sao, chính là đi ra ngoài làm ý chuyện. Không nói thì không nói, thử Nưu Tiểu Bối sắp xếp làm ra một bộ tức giận dáng vẻ. Trầm Hoang cười khan hai tiếng, hắn rất rảnh Nưu Tiểu Bối tinh khí, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, "Tiểu Bối, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như đen một ít?" "Là bởi vì quân hơn chứ? Ngươi nói ai đen?" Trầm Hoang tức sạm mặt lại, chẳng không được cho mình hai cái bạn thái tử, mỗi lần tại nói sang chuyện khác thời điểm, tổng hội tiến vào khẩu không che giấu tình huống, thật sự là làm cho người rất chứng đau. "Ngươi nói ta đen?" Nhượng ngươi nhìn ta ở trong trường nhân khí. Nưu Tiểu Bối vừa nói, xuất ra đại bảo mới vừa mua cho nàng không phải lượng màu đen ái phong bảy phụ lạ tử, tiến vào hoa diễn đàn lớn. Mở ra cái đó đưa lên cao nhất, cao lượng, nóng bỏng nhất thứ mời, thấy không, ta nhưng là lần này tân sinh chúng xếp hạng thứ nhất hoa khôi. Thiếp mời tên là Hoa Đại Tân Sinh Hoa Khôi bảng xếp hạng mới vừa ra lò cầu vây xem. Danh nó một, chính là Nưu tiểu bối. Chư hình, tên họ, chuyên nghiệp những thứ này đứng đầu thứ cơ bản trở ra, phía dưới cùng còn có một đoạn nhìn rất chuyên nghiệp lại bình. Tú sát che kim cổ, hoa sen thẹn thùng ngọc nhan, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khí điều sức. Nói đơn giản viết thanh thuần, khí chất dung mạo tất cả chúc thượng đẳng, nhân thấy không tự chủ sinh ra một loại dục vọng bảo vệ lần này trở thành hoa khôi đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng không tệ lắm, thứ nhất trường học tiểu hữu cao như vậy nhân khí." Trầm Hoan cười ha hà nói, "Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai bọn ai tình nhân." Như Tiểu Bối này bỗng nhiên chuyển khẩu, thiếu chút nữa không đem Trầm Hoan cho sặc chết, thấy hắn hướng bốn phía nhìn, như Tiểu Bối cười nói, "Yên tâm, ta biết không người nhìn mới nói như vậy. Cái tiểu nha đầu này, thật là càng ngày càng bị linh tinh. Thật không biết mở ra cái này tiếp mọi người là từ cái gì tâm tính, như vậy tiểu nha đầu cũng có thể đem Hoa Khôi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Nưu Tiểu Bối loại này trở thành Hoa Khôi cũng là rất bình thường. Cuối cùng, so sánh gợi cảm nóng bỏng Mọi người thích nhất hay lại là cái loại này, thanh thuần khả nhân, đây cơ hội là hòa khôi tiêu phối. Nếu không phải là bởi vì Trương Tiến Vi bị biến thái hủy dung, lại biến thành người điên, cứ như vậy hải tử có thể làm đầu tiên hòa khôi. Đúng vậy, cái này như tiểu đối ta biết, là nông thôn xuất thân, cả người trên giới đều là thổ khí, cùng Trương gia tiểu thư cái loại này xuất thân cao quý nhân căn bản không cách nào so với, thật không biết bây giờ nhân thẩm mỹ quan là thế nào, thật là không chịu nhận năng. Trên lầu là Trương Tiến Vi không có hủy dung trước muốn đi thủy con chứ, không nói trước có hay không nếu như này người tồn tại, ưu các ngươi nói khí chất, dám hỏi Trung Châu văn khoa trạng nguyên danh hiệu này. Cả người Trương Đại tiểu thư làm sao không có bắt được? Vô luận tướng mạo hay là khí chất, Nưu tiểu bối đồng học đều vượt xa cái đó Trương tiến Vi. Ta nghe nói Nưu tiểu bối ka ka là chúng ta Hoa đại cao tầng, nay đầu tiên bỏ phiếu hoàn toàn là quét đi lên. Bình luận tịnh không nhất trí, có khen như tiểu bối, có dẫm đạp Nưu tiểu bối, cố gắng hết sức xuất sắc. Ngươi thấy những thứ này chẳng lẽ không tức giận sao? Tức cái gì? Khi bọn hắn là đánh giám không là tốt rồi. Nưu tiểu bối không có vấn đề nói, tại nàng quyết định làm trầm hoàn đất tình nhân thời điểm, liền làm tốt bị thế nhân nhục mạ chuẩn bị. Người khác làm sao bình luận mình là người khác sự tình, dù sao mồm dài tại nhân gia trên người cô người so với chính mình càng giải chính mình, ngược là người khác nói cái gì chính là cái đó lời nói, nàng phòng trường sớm nên tự sát. Nưu Tiểu Bối đang nói, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng ngay trước Trầm Hoan mặt nhận điện thoại, ngủ rồi nói ra, Hoan tử ca, quân hấn bắt đầu, ta đi trước. Đem thức uống cầm lên, người giúp ta uống đi. Nưu Tiểu Bối cũng không quay đầu lại nói. Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, đem ống hút lấy xuống, tướng thức uống uống một hơi cạn sạch, ngược lại không phải là hắn trên Nưu Bối, mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có liền hút uống đồ uống thói quen. Uống xong thức uống hậu, hắn cho Nưu Đại Bảo gọi điện thoại, đại bảo nhân tìm như thế nào đây? Nưu Đại Bảo giọng bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết, Vén A Vén là 5 người trò chơi, nhưng bây giờ còn thiếu một cái, ta cơ hồ đem nhận biết nhân tìm khắp khắp, làm sao cũng không tìm tới. Ngươi khi đó không phải lời thề son sắt nói, là chuyện nhỏ như sao? Ban đầu ta không phải cho là lão ngu thuần nhất định sẽ tới mà." Như Đại Bảo tức giận nói: "Ai biết tiểu từ này làm sao cũng không muốn lộ diện, nói nếu là đánh tan thượng có thể, tuyến hạ tuyệt đối không đi, coi như cho hắn 100 vạn cũng không qua đi, ta đoán chừng là dáng dấp quá xấu, ngượng ngùng lộ diện. Lão ngu thuần là ai? Chưa nghe nói qua a, rất nổi danh sao?" Nguyên Lai like là trò chơi giải trí, sau đó chuyển hình làm chủ bá co như là chúng ta trong cái vòng này tiền bối, bất quá một mực không có đã tham gia tuyến hạ hoạt động. Như Đại Bảo bổ sung nói, ta nhớ được ban đầu nhượng ngươi xem qua hắn giải thích video. Ngươi là nói tiếng thanh âm đặc biệt thô bị cái đó, hay lại là mang theo giọng Bắc Kinh nghe một chút nhượng nhân buồn ngủ cái đó. Wi vi, có người như vậy hình dung nhân sao? Như Đại Bảo nghiêm trang trách mắng, bất quá nói một nửa lại hắc hắc hắc cười lên, thanh âm rất thô bị cái đó. Trước 1007, hay lại là coi thường thái vân huyên sức ảnh hưởng. Không chỉ có thanh âm thô bỉ, hơn nữa vóc người xấu xí, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng nhất định là như vậy. Nếu không làm sao biết không tham gia tuyến hạ hoạt động, nhìn lại tên cũng biết, lao ngu xuẩn, ha ha ha, lão ngu xuẩn không được, chết cười ta. Như Đại Bảo đặt Na Nhi, hưng phấn lẩm bẩm lâu bầu. Người đại bảo danh tự này, tại người bình thường trong mắt xem ra, cũng không phải là cái gì quy cao tên a trầm hoan lại không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, nói, không mời được coi như. Khoảng cách này buổi tối sẽ bắt đầu không phải còn có mấy ngày sau. Ta lại tìm cho người một chút. Như Đại Bảo cười khan hai tiếng, bất quá ta nói với ngươi nói thật, người nọ là khó tìm, trên căn bản năng tìm ta tìm khắp qua. Hắn tại điện tử cảnh ký vòng lăn lộn thời gian không ngắn. Nhưng xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn thời gian cũng không nhiều kết giao bằng hưu không ít bất quá cũng có giới hạn ở trong mắt như đại bảo hoa đại là hoa hạ học phủ cao nhất có thể đi vào đi thi đấu tràn đầy thú vị tính chỉ cần làm ra mời sẽ có không ít người tới đó nhưng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả người nói trước đi nói người tìm khắp đi hay một người đơn ba đường trong nháy mắt toàn nổ mạnh trước tuyển thủ nhà nghệ mũi to hắn người này thích tham gia náo nhiệt tham dự không ít tuyến hạ hoạt động vừa nghe nói là đang ở hoa đại trong buổi dạ tiệc đó chào bạn mới đi thi đấu trực tiếp đá ứng liên thủ lao chuyện đều không nói thứ hai là cam vị hạ xô Thích Thái Long Hai chân trên vai gánh thanh khiết tiểu tao nam, người này tính cách thuộc về im lặng hình nhìn rất thô bỉ, trên thực tế rất có lòng thương người. Cái thứ ba là, nâng ngông xuống với đá, dưới khố qua con kiến tiểu nhiệt, hắn gần đây sống động thời gian tương đối ít, nói là bởi vì lâu dài ngồi trước máy vi tinh có thắt lưng bệnh, ta hỏi nghi hắn là bán máy bay ly bán, chuyện này quá tổn hại âm nước bán đi một cái không muốn biết chết đi mấy chục tỷ hậu thế nói chủ đề chính đi. Ta nói một chút ngươi có thể trị hắn bệnh, hơn nữa không lấy một đồng tiền, hắn không nói hai lời đáp ứng tới. Tiếp theo chính là chúng ta, còn kém một cái. Như vậy a? Trầm bất đắc dĩ thở dài, nếu không như vậy đi Ngươi quả thực không tìm được nhân theo ta thượng. Ngươi thượng?" Chửi thêm một tiếng. "Ngọa Tào, chơi hạ toàn thế giới lý mãi mãi." Nưu Đại Bảo giọng kích động không được, điện thoại di động đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, "Hoan tử ngươi thật dự định xuất tràng. Làm sao chẳng lẽ ngươi giống như ta, đem cái đó tài khoản quên? Ta nhớ được kia hảo ban đầu cũng là ngươi cho ta." "Không phải hảo chuyện, đại ca, ngươi nhưng là vui mừng tân a." Vén A vén trung độc nhất vô nhị, được xưng điện tử cảnh kỹ vòng độc cô cầu bại một mình đấu vương vui mừng tân a. "Đây làm sao?" Trầm Hoan vẫn không hiểu Nưu Đại Bảo tại sao kích động như thế. Ngưu đại Bảo không lời nói. Lại ca, ngươi kết quả có hiểu hay không tự mình ở điện tử cảnh kỹ trong vòng có nhiều hòa. Đặt ở trên người người khác, nếu là rời đi này vòng mấy tháng, đã sớm không người nói, nhưng là người lại bất động, chỉ cần có người mở có liên quan với người thế mời, lập tức thành thiên thượng vạn trả lời. Gần đây còn có một cái vừa mới quật khởi hoạt náo viên, đi chính là người một mình đấu vương đường đi, bất quá anh hùng chỉ quá cạn, một mực bị người phun, nhưng này không có gây trở ngại hắn quật khởi. Sau đó thì sao? Lưu đại bảo sắc khóc, chấm hắn đều không đem mình làm nể trong vòng nhân, nhưng này trong vòng lại khắp nơi đều là nhân gia truyền thuyết. Tóm lại, bây giờ nói khởi nhân khí Ngươi vui mừng thần so với hiện dịch thế giới cấp tuyển thủ còn phải hòa bạo. Vậy cứ như vậy đi, ta còn có những chuyện khác xử lý, nếu là có tiến triển gì, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta, nếu như quả thực không được, ta tiểu trống đi tới. Trâm Hoan vừa nói liền chuẩn bị đưa điện thoại cho treo. Chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Tiểu đối rất tốt, không phải xú nha đồ chuyện, là như vậy. Như đại bảo ho khan hai tiếng, háng rộng, ven a vén là vài người trò chơi. 5 người a, thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn là ngươi được chứ Nưu Đại Bảo kích động giống hai tiếng tiếp tục nói, coi như cộng thêm ngươi, chúng ta bây giờ mới 5 người, nếu như chỉ có chúng ta 5 người, hiệu ứng là có, nhưng là hài hước không đủ, ta cảm thấy đến ngươi nên lại tìm 5 người. Lại tìm 5 người? 5 cái ngươi tìm khắp không đồng đều, còn lại tìm 5 cái. Chấm Hoan nói lời này thời điểm, thật ra thì cũng đang suy nghĩ Nưu Đại Bảo nói vấn đề, trước hắn một mực coi thường, cảm thấy chỉ cần thỉnh năm cái nổi danh hoạt náo viên tới đã đủ. Giống như Nưu Đại Bảo nói như vậy, mặc dù 5 người cũng có thể tạo được mình muốn hiệu quả, nhưng là hài hước cũng không đủ. Hai hước vật này nhắc tới rất kỳ diệu, vô luận là đồn thổi lên hay lại là kinh thương. Thậm chí là Hoa Đại thu nhận học sinh đều biết dùng đến vật này. Ta chỉ là đưa ý kiến, không nói ta có thể tìm được 5 cái nổi danh hoạt náo viên a. Ngươi thật không có biện pháp." Như Đại Bảo lầm bầm một hồi, cũng không thể nói thật không có cách nào là được ta tính cách ngươi cũng biết, không thích lắm nợ nhân tình, vật này thiếu cũng là muốn còn. Cho nên lời này của ngươi là ý nói, năm đó nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không coi ta là huynh đệ đúng không? Ta, ta không phải cái ý này, Thiếu, thiếu ngươi, ngươi ấn huệ kia kia tên thiếu, thiếu a. Nhiều năm như vậy, Nưu Đại Bảo khuyết điểm vẫn không thể nào đổi, kích động một cái liền bắt đầu cà lăm. Đây là trong lòng bệnh trầm hoan không có biện pháp chữa trị. Vì vậy thói quen, hắn tại điện tử cảnh kỹ vòng còn có một để cho người hình súng máy danh xưng. Ta đùa giỡn với ngươi đâu rồi, nói tiếp. Như đại bảo cười khổ nói, đúng như vậy, điện tử cảnh kỹ này vòng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tiểu nhiệt đúng lúc là loại người như vậy duyên tương đối khá, vốn là ta xin hắn tới coi như là một trận giao dịch, ai cũng không nợ ai, bất quả nếu là thật không có cách nào ta chỉ có thể để cho hắn hỗ trợ một chút. Đến cùng thiếu không nợ muốn xem hắn bệnh tình nghiêm trọng trình độ, đã có biện pháp ngươi tựu đi làm đi, sau này nếu là hắn có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ Ngươi nếu là giải quyết không, có thể để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Có ngươi những lời này là được." Như Đại Bảo cười nói, hắn biết rõ, bây giờ Trầm Hoan cùng hắn tại địa vị thượng đã hoàn toàn là hai cái trên thế giới nhân, có chút mình xem giống như ngày tận thế một loại chuyện, đối với Trầm Hoan mà nói, khả năng chính là một câu nói chuyện. Bất quá ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cảm tình chuyện này nói không chừng, nếu là không mời được ta cũng không có biện pháp." Trầm Hoan cao mày suy nghĩ một hồi, "Như vậy, ngươi nói với bọn họ, nếu như tới tham gia lời nói, có thể cùng Thái Vân Huyền chụp chung, còn có chính tay viết ký tên cầm." "Ngoa Tào, ngươi nói ai?" "Thái Vân Huyền." ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Thái Vân Huên. Chửi thêm một tiếng. Vui mừng, hoàng tử, đại ca, không, ba, bà. Thật năng trục trung, trục trung còn có ký, ký tên, này Nưu đại bảo kích động một cái, lại bắt đầu cả lăng. Ta lựa ngươi cái này có ý tứ sao? Trầm hoàng tử giận nói, đồng thời lại không nhịn được than thở, xem ra trừ chính mình trở ra, đã không có bao nhiêu nhân có thể đối với Thái Vân Huyên danh tự này sinh ra miễn dịch. Chuyện cứ như vậy định, có cái điều kiện này đừng nói mời người, coi như là một xe nổi danh hoạn náo viên ta đều có thể cho ngươi kéo qua đi. Trong ống nghe chuyển ra một trận rõ ràng tiếng nuốt nước miếng thanh âm, "Cái đó hóa tử, ta đi giả bộ, không phải ta đi cấp ngươi kéo người, treo trước." Không đợi Trầm Hoan nói nửa câu lời nói, bên kia cũng đã chuyển ra của cục cấm thành, lưu lại Trầm Hoan một người tại chỗ sực sở. Còn có hai canh, sau này, tận lực tại 23 điểm trường đang chuyện, sao sao đi. Trước 1008, bộ sách võ thuật cùng phản xáo lộ. Tình trường cao thủ Trầm Hoan. Trầm Hoan trong mắt minh tinh, còn dừng lại ở nghe ca nhạc băng tử, cùng với nghỉ hẹ tẩy não kịch chính giữa, sau đó phụ thân bệnh nặng, hắn cơ hội liền tivi cũng không thế nào xem cho nên nói hắn căn bản là không có cách hiểu bây giờ mình tinh là cái khái niệm gì. Lời thả ra ngoài, nhưng là còn không có cùng Thái Vân Huyền chào hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lần trước thông qua lời nói sau này, hai người đã rất lâu không có liên lạc qua, dù sao không có ký hợp đồng, đối phương là hay không 100% tới, đều không có biện pháp chắc chắn. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan quyết định gọi điện thoại đi qua chắc chắn một chút, đồng thời nói một chút tụm chung chuyện. Thái Vân Huyền mấy ngày nay rất không có tinh thần, tham dự hoạt động cũng chỉ là miễn cưỡng vui, người đại diện La tỷ nhìn một trận thương tiếc, "Huyền Huyền, đi ăn chút trái cây đi." "Không ăn, không thấy ngon miệng." Thái Vân Huyền tở ở vô tình nói, "La tỷ đẩy xuống trên sống mũi chim én vàng con mắt, là một cái không thích nhân, tại sao ư? Ta là không thích hắn." La tỷ vốn là lỡ lời nói sai, không nghĩ tới lại hội từ Thái Vân Huyền kia đáp được đến như vậy một cái trả lời, "Ngươi đã không thích hắn, tại sao còn ta yêu hắn?" Thái Vân Huyền ngữ khí kiên định nói, "Ngươi La tỷ giận đến không được." Thái Vân Huyền cũng hầm hừ nói, "Nếu không phải là bởi vì ta nghe La tỷ ngươi dục cầm cô túng, ta nói không chừng mỗi ngày đều có thể cùng hắn thông thượng điện thoại. Ta ta đây không phải là đang truyền thụ ngươi kinh nghiệm sao?" La tỷ trong lòng cũng rất nghi ngờ. Dựa theo lý luận mà nói, dùng cầm cố túng là cảm tình bộ sách võ to chúng, đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Hơn nữa Thái Vân Nguyên Minh tinh hiệu ứng, hiệu quả hẳn gấp bội, làm sao đến tiểu tử kia trên người tiểu mất đi hiệu lực đây? Không được, ta muốn gọi điện thoại cho hắn. Thái Vân huyên tựa hồ làm một cái rất trọng yếu quyết định, bỏ ra Dũng khí tựa hồ so với hắn lựa chọn thoát khỏi làng giải trí còn lớn hơn, "La tỷ, đem điện thoại di động cho ta." "Không cho." La tỷ thái độ rất kiên định, nàng vốn là không thích trầm hoàn, huống chi đối với Minh tinh mà nói, quá sớm ra ánh sáng ái tình, giống như là sinh viên tốt nghiệp chờ thất nghiệp một dạng chỉ mong quan hệ này đoạt đây. Thái Vân Nguyên từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động, không cho toán, ta đã bối hội hắn điện thoại di động hảo. Ngươi ngươi nha đồ này, thật là muốn chọc giận tử ta mới thoải mái. Bên này đang nói, La tỷ trong túi xách điện thoại di động đỗng nhiên vang, nàng ngóc ra nhìn một cái, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đặc sắc, bất quá rất nhanh thì biến thành một bộ tử cha mẹ dáng vẻ, đừng đánh, là ngươi kia tiểu nam nhân đánh tới. Quá tốt. Thái Vân Nguyên mặt đầy hưng phấn, chuẩn bị đi tiếp lấy cơ. La tỷ nhưng là hậu lùi một bước nói, chờ một lát đón thêm. Thái Nguyên một bên đoạn, một bên không hiểu hỏi tại sao phải chờ một lát. Hái tình tâm lý học chung đi lại, nghe điện thoại thời gian sẽ cho người nội tâm trung tiềm thức chuyển ra liên quan tới địa vị cao thấp tin tức, tiếp tục càng sớm hội để cho đối phương cảm thấy ngươi vượt quan tâm đối phương, phương thức tốt nhất là đang ở 3 tiếng chi hậu, như vậy đối phương vừa sẽ không cảm thấy hắn tại trong lòng ngươi không trọng yếu, cũng sẽ không cảm thấy hắn tại trong lòng ngươi chiếm cứ địa vị trọng yếu, mà đưa đến theo thói quen xem nhẹ. Thái Vân Huyên cảm thấy có chút đạo lý, sẽ không lại quý hiếm cơ, lặng lặng chờ đợi, ngược lại chờ một lát nữa tiếp tục cùng ngay từ đầu tiểu tiếp tục kém thời gian cũng không nhiều. Đương nhiên, trên thực tế trong nội tâm nàng canh hy vọng có thể tại điện thoại di động reo trước tiên, tiêu tiếp điện thoại di động, lý do rất đơn giản. Bởi vì này dạng có thể cùng Trầm Hoan trò chuyện nhiều một hồi, dù là thật chẳng qua là một hồi. Tiếng thứ hai tiếng thứ ba, được, có thể tiếp tục La tỷ bên này lời còn chưa nói hết, Trầm Hoan liền đưa điện thoại cho ngủm. Thái Vân Huyên lăng nửa ngày, chất vấn, điện thoại, làm sao treo? Tại điện thoại cắt đứt một khắc kia, La tỷ liên từ bỏ ý định đều có, nàng những xáo lộ này từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi, nhưng không có nghĩ tới những thứ này, bộ sách võ thuật đang đối mặt Trầm Hoan thời điểm, tất cả đều mất đi hiệu lực. Ta, ta cũng không nghĩ tới, bất quá hắn hẳn không có chuyện gì gấp nhi đi, nếu như có việc gấp nhi lời nói, hắn hẳn sẽ còn lại lắng nghe. La tỷ Đem điện thoại di động cho ta, bây giờ, lập tức, lập tức, ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi bộ sách võ thuật." Thái Vân Huyên thở phì phò nói, ở trong mắt nàng, La Tỷ giống như là biến thành cái loại này, tha hủy một cốc cưới, không hủy một ngôi miếu tồn tại. La Tỷ thấy nàng thật tức giận, cũng không dám trợn, liền vội vàng đem điện thoại di động trả lại. Thái Vân Nguyên bắt được điện thoại hầu, lập tức cho Trầm Hoan đánh tới, nhưng là từ trong ống nghe chuyện lên tiếng nhưng là thật xin lỗi, đối phương chính đang bận đường dây, xin ngài sau này gọi nữa, số gì? La Tỉ. đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi, ngươi đừng có gắp Khả năng hắn vừa vặn cũng ở đây cho người đánh đây. Thái Vân Huyên nghe nói như vậy, tâm tình tốt tụ nhiều, ngồi ở trên ghế salon, khôn khéo nói, tốt lắm, ta chờ hắn đánh cho ta tới. Nhưng là chờ 3 phút, điện thoại di động cũng không có vang lên nước qua. La tỷ, hắn làm sao không có đánh tới? Thái Vân Huyên lần nữa bắt đầu gấp. La tỷ suy đoán nói, khả năng hắn giống như ngươi, chờ ngươi cho hắn đánh tới. Vậy ta đây tiểu cho hắn đánh tới. Chờ một chút, ngươi bây giờ cho hắn đánh tới lời nói, nói không chừng hắn cũng đang chuẩn bị cho ngươi đánh tới. Như vậy a ta đây chờ một chút, chờ một chút. Khoảng cách lần chính đang bận đường dây, đã hơn 10 phút trôi qua. Thái Vân Huân một lần nữa không nhịn được phát ra hỏi, "La tỷ làm sao bây giờ? Người đánh tới thử một chút, coi như là cùng người khác gọi điện thoại, bây giờ cũng hản treo, hơn 10 phút, nếu như không phải là cùng người yêu bảo nấu cháo điện thoại, sớm hản treo. Thật xin lỗi, ngài bấm dây số chính đang bận đường dây, xin sau đó mới nhưng mà Thái Vân Huân đối mặt, hay lại là chính đang bận đường dây. La tỷ, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" La tỷ không biết nên làm gì giải thích, dù sao năng kiếm cớ, nàng đã vừa mới tất cả đều đi tìm. "Đều tại ngươi bộ sách võ thuật hại ta." La tỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên lượm một chút. Cậu đúng, ta sai, từ mở một cái tự sai. Ngài bây giờ mới hiểu được sao? Không phải, ta nói sai, là không nghĩ tới tiểu tử này cũng là một bộ sách võ thuật cao thủ, nói đúng ra là một phản xáo lộ cao thủ. Cái gì gọi là phản xáo lộ cao thủ? Chính là hắn đã đối với những xáo lộ này thuần thục vô cùng, hơn nữa biết nên ứng đối ra sao, tỉ như gọi điện thoại 3 tiếng tự treo, mục đích chính là lộ ra ngươi với ta mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu đạo giác, đưa tới thi triển 3 tiếng bộ sách võ thuật giả hiếu kỳ, hoặc là không tâm lòng, từ đó chủ động gọi điện thoại, nhưng ở ngươi chủ động bấm thời điểm Hắn lại đã bắt đầu cùng người khác nói chuyện điện thoại, từ đó lần nữa càng sâu ảo giác. Tiếp theo trong vòng nửa canh giờ, người gọi điện thoại tới, hắn cũng sẽ nơi với chính đang bận đường dây trạng thái, đem ngươi làm tự mình an ủi thời điểm, tự đại biểu ngươi đã vào bấy, dự vững không ngừng đánh xuống chính hợp ý hắn, nếu như không đánh cũng không có chuyện gì, hắn có thể đến ăn cơm buổi trưa thời điểm đánh, đến lúc đó nói ta vốn là tưởng mời ngươi ăn cơm, nhưng lãnh đạo đột nhiên đi điện thoại loại, hắn bởi vì làm gấp rút tác đem điện thoại di động thả ở phòng làm việc. Hỏi tiếp ngươi có thời gian hay không. Trải qua hệ này phản xáo lộ chắc Ngươi tiểu sẽ bị lạc vốn là thi triển bộ sách võ thuật mục đích, từ đó rơi vào đối phương bộ sách võ thuật chính giữa, ta hỏi ngươi, nếu như là ta suy đoán loại tình huống này, ngươi có hay không với hắn đi ra ăn cơm? Biết. Thái Vân Huyên rất thành thật trả lời nói, không nói trước nàng vốn là tưởng có cơ hội này, coi như không có, cũng sẽ bởi vì lúc trước chắc chờ muốn đi, hơn nữa chính là giờ cơm, canh không có tự tuyệt cơ hội. Cho nên, hắn Tuyệt đối là một cái phản xáo lộ cao thủ, nếu không trên thế giới làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. La hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta sớm nên nghĩ đến, có thể đem ngươi mê như si mê như say sữa nhất định là có bản lãnh trong người ta quá lơ là. Trước 1009, thật nhiều chân thành ít một chút bộ sách võ thuật, năm canh. La tỷ thật đúng là hiểu lầm, những chuyện này thật đúng là trùng hợp. Trầm hoàn tháo qua bộ sách võ thuật, nhưng nắm giữ cũng không quen thủ luyện, đừng nói gì đến phản xáo Lộ. Gọi điện thoại chỉ vang 3 tiếng, là hắn một cái thói quen, mà không phải La tỷ trong miệng phản xáo Lộ. Vang ba tiếng, thời gian đầy đủ, nếu như đối phương tưởng nghe điện thoại lời nói, ĩu nhất định sẽ tiếp tục, nếu như không nghĩ tiếp lời, tiếp tục vang đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Khả năng còn sẽ xuất hiện một ít, đối phương chính đang học loại tình huống đặc biệt, ba tiếng cắt đứt hậu, cũng có thể biểu thị chính mình tồn tính. Thật là phiền. Trầm Hoan sau khi cúp điện thoại, mặt đầy không thích, mở ra thông tin lục, đang chuẩn bị cho Thái Vân Huyên đánh tới thời điểm, nhu đại bảo điện thoại lại. Người có phiền hay không? Người có phiền hay không? Người có phiền hay không? Trầm Hoan nhận điện thoại hậu, giống như là sù lông gà trống. Đối diện Nhu Đại Bảo ra mặt cũng là đủ dày, đây đã là hắn lần thứ 13 đem điện thoại gọi tới, không sai, đã 13 lần, hơn nữa mỗi lần hỏi vấn đề còn đều là giống nhau cái đó hóa tử. Ngươi nói có thể cùng Thái Vân Huyền thân mật chụp chung là thực sự sao? Ta sẽ hỏi tiếp một lần cuối cùng, cái đó hoa tử, ngươi nói có thể cùng là thực sự, so với trân châu còn thật hơn, không chỉ có thể chụp chung, còn sẽ có ký tên, ngươi nếu là có năng lực, nói không chừng còn có thể cưới nhân ra làm vợ đây." Trầm Hoan Tức giận nói. như Đại Bảo có chút ngượng ngùng nói, "Ai nha, ngươi nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng, lại nói ta cũng vậy có lao bà nhân, ta chính là hỏi một chút có phải là thật hay không, nếu biết là thực sự ta sẽ không hỏi." Con mẹ nói ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Ta nói rồi sao? Ta trả lời ngươi bao nhiêu lần, tiểu nói bao nhiêu khác? Ta đây nói bao nhiêu khấp. Không phải, hoàng tử, ta chính là quá kích động, đời này ta còn chưa thấy qua Minh tinh đâu rồi, hơn nữa còn là Thái Vân huyên loại này siêu cấp tự tinh. Như đại bảo vừa nói vừa nói, lại bắt đầu kích động, vui mừng, hoàng tử, ngươi nói, ngươi nói ta đến lúc đó, sắp xếp, sắp xếp cái gì bỏ sơ lộ ra đủ xoái. Ngươi đi trong cầu tiêu đảo cất sẽ có vẻ đẹp trai hơn. Trần Hoan Tức giận nói, ta đại huynh đệ, tỉnh lại đi, ngươi là có lao bà nhân, không chỉ có nàng là nguyên nhân, liên trong bụng của nàng cũng là nguyên nhân, lại thuyết Minh tinh cũng là nhân, ngươi kích động cọng lồng tuyển à, nàng cũng là hai con mắt một cái và miệng Lời không thể này nói, Hoan tử toán, ngươi không hiểu minh tinh sức ảnh hưởng. Ta muốn biết, bây giờ còn sẽ cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Đi sớm tìm Thái Vân Huên nói chuyện thiêm đi. Khoắc lạc đi a, ngươi không phải, Hoan tử, ngươi, ngươi có Thái Vân Huyên điện thoại. Sao? Như đại bảo hưng phân nói, có thể hay không đem nàng điện thoại cho ta, ta mỗi ngày tiểu trò chuyện một hồi, trong 10, không 10 giây đồng hồ đã đủ. Ngất tất. Chấm Hoan chửi một câu, trực tiếp tiểu đưa điện thoại cho treo. Thế giới này đến cùng làm sao? Hắn vốn là nhận biết đại bảo là một cái rất chất phát thả thiếu niên, làm sao vừa nghe đến Thái Vân Huên tên giống như là đả máu gà. Cúp điện thoại sau này chấm hoan vẫn là có chút không yên lòng trực tiếp đem như đại bảo cho kéo vào danh sách đen chờ đến buổi trưa lại thả ra nếu không hắn tiếp theo còn không biết phải đem đã nói qua lời nói lặp lại bao nhiêu lần làm xong hết thể các thứ này sau này chấm hoan lúc này mới một lần nữa gọi thông Thái Vân Huyên điện thoại bên trong phòng nghỉ ngơi Thái Vân Huyên lắc đầu nói ta không tin hắn là người như vậy biết người biết mặt nhưng không biết lòng rất nhiều chuyện cũng không giống là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy la thì tận tình khuyên bảo nói Thái Vân Huyên vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được cái này sự thật nói la tỷ ngườii không hiểu hắn cho nên mới nói như vậy Ngươi không phải thường thường giáo dục ta, có ở đây không giải một người trước khi là không thể làm đánh giá sao? Coi như giải cũng không nhất định có thể, bởi vì vô luận như thế nào đi nữa giải, cũng có thể chỉ chẳng qua là giải rất một mặt. Được, ngươi nói ta không hiểu, khó khăn như vậy nói ngươi giải sao? La tỷ có thể khẳng định, Thái Vân Huyên cùng Trầm Hoan nhận biết thời gian không lâu, nếu như đủ giải, nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện xuất hiện ở đây dạng tư thái. Ta ta ta cũng không hiểu. Các ngươi nói một chút là tại sao biết, như vậy ta mới có thể làm cho ngươi ra tốt nhất giải thích. Thái Vân Huyền dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra, được rồi. Nhưng thật ra là như vậy. Đương nhiên, trong này bao nhiêu còn có chút dấu dếm, tỷ như thứ nhất 5 phút cùng cái thứ nhì 5 phút loại. Cao thủ, cao thủ, tiểu tử này tuyệt đối là một cao thủ, không. Cao thủ hai chữ đã không đủ để hình dung hắn, tình trường lao pháo cùng cáo giả những thứ này danh xưng mới có thể hình dung hắn. La Tỷ dừng một cái, ban khởi đầu ngón tay nói, ngươi là ai? Thái Vân Huên. Đang không có kêu thảm thiết tỷ mỗi nhi chạy mau thời điểm, tại nội địa cũng đã ủng có không tầm thường nhiệt khí, nhất là tại người tuổi trẻ cái quần thể này chính giữa, coi như không có nghe qua ngươi cả, cũng hẳn xem qua ngươi được ảnh, coi như chưa có xem qua ngươi được ảnh kia cũng hẳn xem qua ngươi phim truyền hình, coi như chưa có xem qua phim truyền hình cũng hẳn xem qua ngôi đại sứ hình tượng qua mỹ nhan sản phẩm, tiểu tử kia không thể không nhận biết ngươi. Rõ ràng nhận biết ngươi, tại sao phải làm bộ như không nhận biết ngươi? Chỉ có một khả năng, đó chính là muốn đi vào đến ngươi trong tâm mắt, hơn nữa lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thử nghĩ một hồi, điên cùng đuổi theo ngươi nhân có bao nhiêu? Quá nhiều, nhiều đến không thể đếm hết được mức độ, nếu như hắn và người khác biểu hiện như thế, ngươi hội nhớ hắn sao? Rõ ràng sẽ không, cho nên hắn mới có thể biểu hiện lạnh lùng như vậy, lấy cái loại này riêng một góc trời khí chất tại trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng. Thái Vân Huyên cảm thấy có chút đạo lý, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta tức giận sao? Không sợ, như loại này cáo giả mục tiêu, bình thường đều không phải là đơn độc, hội phân chia trung học để nhị cấp thấp ba cấp bậc, hơn nữa mỗi một cấp bậc đều sẽ có ứng đối biện pháp, hoàn mỹ nhất chính là sinh ra hiếu kỷ, hơn nữa cho ngươi có ấn tượng tốt, thứ hai chính là sinh ra hiếu kỷ, lại không nhất định phải lưu lại hảo cảm, kém nhất nếu như ngươi tức giận chẳng ghét, bất quá không liên quan, chỉ cần lưu lại so người khác ấn tượng sâu sắc, hắn tựu có biện pháp nhượng ấn tượng này Hoa thay đổi, vô luận như thế nào so với cũng so với hoàn toàn xem nhẹ còn mạnh hơn nhiều. Ngươi là thuộc về đứng đầu loại sau tình huống, đối với đối phương sinh ra chán ghét, nhưng là tiếp theo anh hùng cứu mỹ nhân, cho ngươi trực tiếp đổi cái nhìn, từ chán ghét cực đoan đến một cái khác cực đoan. Vậy hắn tại sao không trực tiếp đáp ứng cùng ta lưu tới? Thái Vân Huyên nghi ngờ nói, vì tốt hơn lưu lại ngươi. Tốt hơn lưu lại ngươi. Vâng, cùng nữ sinh các ngươi được nam sinh đuổi theo là một cái đạo lý, ngươi không có trước tiên đáp ứng, không phải chỉ có không thích đối phương một cái nguyên nhân, có thể là từ nữ tính dạy đạt, cũng có thể là nghĩ lại khảo nghiệm một chút đối phương, đơn giản mà nói, chính là ta trước khi giao làm cho ngươi pháp dục cầm túng. La Tỷ thở dài, Đem lôi cho rằng là hắn hội liên lạc ngươi lúc, hắn thiên vẻ thiên vẻ không có tin tức gì, nhưng khi ngươi chuẩn bị buông tha thời điểm, hắn lại liên lạc ngươi, không chỉ có một lần nữa cháy lên lửa tình, hơn nữa sẽ còn so với trước tiêu càng thêm mãnh liệt. Đối với chiếu một chút ngươi tình huống mình, nhìn ta một chút nói đúng sao? Hay, hay giống như vâng. Vậy ngươi bây giờ còn hoài nghi ta phán đoán sao? Ta là tỷ khoát khoát tay, ngươi bây giờ không có biện pháp tiếp nhận cũng không liên quan, nếu như chuyện kế tiếp tình dựa theo ta nói thứ tự phát triển, vậy thì tuyệt đối không sai, hắn sẽ ở buổi trưa điện thoại cho ngươi, một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, toàn bộ đều bị nói trúng thì sao? Thái Vân Huyền khẽ cắn răng, nếu như sự tình thật là như vậy, nàng kia cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Từ bỏ ý định đi, sự tình tuyệt đối sẽ dựa theo ta nói đường đi phát triển, như vậy nam nhân ta thấy nhiều, hắn bây giờ tuyệt đối không thể cho người đả điện La tỷ lời còn chưa nói hết, Thái Vân Huyên trong tay điện thoại di động liền vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện tượng người liên lạc, chính là chấm Hoan. Chương 1010, ta trong tình yêu không có bộ sách võ thuật. La tỷ cảm giác mình gương mặt, một trận nóng bỏng đau nhói, không người đánh nàng, hoàn toàn là một loại trong lòng phản ứng, ngươi nói đánh mặt đánh liền mặt đi, đánh vẫn như thế nhanh, liên một cái chuẩn bị thời gian đều không cho người ta. Đừng tiếp tục, 3 tiếng sau này đón thêm." Thái Vân Huyên lắc đầu một cái, ta trong tình yêu không có bộ sách võ thuật. "La tỷ, liên quan tới Trầm Hoan chuyện này, ta hy vọng sau này do ta một người để giải quyết đã đủ. Không nghe lão nhân môn thua thiệt ở trước mắt, ngươi không biết nếu như lão nhân nói sai đây. Nơi nào sai? Ngươi không biết, sự tình không phải ngươi nghĩ ngươi nói Trầm Hoan tại buổi trưa mới có thể gọi điện thoại cho ta, nhưng hắn gọi ngay bây giờ cho ta, hiển nhiên ngươi suy đoán là sai lầm, không phải sao? La tỷ còn muốn nói điều gì?" Thái Vân Huyên lại trực tiếp nhận điện thoại, "Xin chào, nơi này là Thái Vân Huyên." Thấy cái tình huống này, La tỷ chỉ có thể xóa bỏ Chuyện cho tới bây giờ nàng còn có thể nói cái gì? Chính mình sớm nên ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, như là đã đem tiểu tử kia định nghĩa là tình trường lao luyện, tiểu tử kia lại làm sao có thể dựa theo chính mình biết bộ sách võ thuật xuất bài. Thái tiểu thư ngươi khỏe, ta là Trầm Hoan cái đó từ lần trước đi qua, chúng ta đã có đoạn thời gian không có liên lạc, bây giờ mắt thấy đón chào học sinh mới dạ hội liền muốn bắt đầu, ngài xem lúc nào chúng ta gặp mặt, thật tốt nói một chút chương trình. Trong ống nghe chuyển ra trầm hoan thanh âm. Những chuyện này nghi vốn là la đàm, coi như là trong công tác chuyện, nhưng Thái Vân tâm lý lại rất vui vẻ, bởi vì Trầm Hoan lại nói một lần nữa chứng minh Hắn cũng không có sử dụng bộ sách võ thuật. Bất quá ngay sau đó, Thái Vân Huyên lại cảm thấy có chút mất mát, nếu như Trầm Hoan dùng bộ sách võ thuật đối phó mình nói, yêu chứng minh Trầm Hoan đối với chính mình có ý tứ, nhưng mà đối phương sở lộ ra thái độ đều là thật, hắn thật tiểu lạnh lùng như vậy, đối với chính mình không có chút nào ý tứ. Nhưng không phải là bởi vì lần này Hoa Đại đón chào học sinh mới ra hội sự tình, hai người thậm chí sẽ không lần nữa sinh ra liên lạc. Không phải duyên phận do trời định, nếu Lao Thiên cho ta cùng hắn lần nữa sinh ra liên lạc cơ hội, yêu đại biểu chúng ta là có duyên phận thậm chí là trời sinh nhất định một đôi. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối với chính mình mà nói, hắn có thể đủ gọi điện thoại tới cùng mình nói chuyện phiếm cũng đã đầy đủ, không cần biết là nội dung gì, chỉ cần nghe được cái kia tràn đầy từ tính thanh âm cũng đã đầy đủ. Ừ, được, ngươi có thể nói rằng đón chào học sinh mới buổi tối sẽ bắt đầu thời gian cụ thể sao? Chờ đến duyệt binh kết thúc sau này. Trầm Hoan nói một chút thời gian cụ thể. Giữa chúng ta cũng không cần ký hợp đồng, ta tin tưởng ngươi, đợi lát nữa ngươi đem đón chào học sinh mới dạ hội chương trình biểu cho ta, chờ đến thời gian ta nhất định sẽ xuất hiện ở trên vũ đài. Trong lời này ý đã rất rõ ràng. Ta có chút bận rộn, chỉ có thể trước ở lên đài thời điểm trình diện, chi hậu thì đi đổi đường thông báo. Thời gian như vậy đổi tới kịp sau. Ta nhớ được cũng còn phải thay đổi quần áo cùng trang điểm. Ta có chính mình đoàn đội, những thứ này tại xe thương vụ trong liền có thể hoàn thành, ngài không cần lo lắng. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nhân ra Thái Vân Huân là đại minh tinh, có thể bận rộn trong tranh thủ thời gian đi Hoa Đại hát một bài ca cũng đã rất không tồi. Trầm hoan dừng một cái, tiếp tục nói, nếu ngài bận rộn như vậy ta sẽ không quấy rầy. Thật ra thì cũng không toán quá bận rộn, hôm nay trời mưa, không có ta vai diễn, ta thủ tại trong phòng nghỉ ngơi bồi bồi kịch bản mà thôi. Trầm Hoan vẫn người một chút, "Này, đây là ý gì? Là nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm sao?" "Không đúng, chính mình còn giống như thật có chính sự muốn cùng nàng nói một chút." "Đúng, ta nghĩ ra rồi một chuyện, Thái tiểu thương, sự tình là như vậy, bởi vì trong dạ tiệc còn có đường kế hoạch, nhưng là nhân không có tìm đủ, cho nên ta tiểu lấy có thể cùng ngươi trụ chung vì hài hước, muốn hấp dẫn một số người tới, không, có thông báo ngài cứ làm như vậy, thật là ngượng ngùng." Trầm Hoan ho khan hai tiếng, ngài ứng nên sẽ không để tâm chứ. Người nói sao?" Thái Vân Huyên là diễn viên, giả bộ tức giận giọng đối với nàng mà nói, hoàn toàn tiểu chính là chuyện nhỏ. "Hết sức xin lỗi." Nói xin lỗi lưu dụng lời nói, muốn cảnh sát làm gì? Vậy ngài muốn làm thế nào? Cái này hả, để cho ta suy nghĩ một chút thử. Thái Vân Nguyên trên căn bản không có trung đoạn thời gian bao lâu, đã nói nói, mời ta ăn cơm đi, coi như là bồi tội. Trầm Hoan khẩn Trương nửa ngày, còn tưởng rằng đối phương muốn nói gì lời nói, không nghĩ tới chẳng qua là mời ăn cơm mà thôi, đối với trong thẻ có mấy tỷ hắn mà nói, vô luận là ở đâu trong ăn cơm, tiền này cũng đều là suất nổi. Không thành vấn đề, vô luận ngươi trường nào thì muốn ăn, tưởng ở nơi nào ăn, muốn ăn cái gì, chỉ cần trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Nột, nói tốt lời cũng không thể trở quẻ. Ừ, không thay đổi, theo kêu theo đến." Trầm Hoan vô ngữ nói, "Vậy ngươi bây giờ đến đây đi." Trầm Hoan trực tiếp sừng sờ hắn bây giờ coi như là minh mạch, cái gì gọi là ninh đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân, nữ nhân này trả thù đứng lên, có thể so với tiểu nhân thủ đoạn trả thù đáng sợ nhiều. "Được, nói đuổi với ngươi đây. Ngươi bây giờ ở đâu?" Lần này lần đến Phiên Thái Vân Huyên sừng sờ ngươi thật muốn đi qua. "Ta là người có một tật xấu, đáp ứng người khác chuyện thì nhất định phải làm được, ngươi đã bây giờ cần ta, ta tiểu lập tức chạy tới." Chầm hoan nghiêm nói. Đặt ở lúc trước Hắn khả năng không dám thả lớn như vậy lời nói, nhưng bây giờ đã chụp nhật cảnh hắn hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy. Theo cảnh giới tăng lên, hắn có thể nói đã hoàn toàn nắm giữ thất tinh bộ, Tưởng Phi đi nơi nào, Tiểu Phi đi nơi nào, đơn giản mà nói chính là tùy ý giả bộ tùy ý phi. Ta, ta chỉ là đùa mà thôi, bây giờ ta còn tại cái tổ, người bỗng nhiên xuất hiện biết, hội náo lời đồn. Như vậy à, nếu như sẽ cho ngài tạo thành khốn nhiễu ta tiểu không qua, bất quá ta lời nói vẫn ở chỗ cũ na nhi, theo kêu theo đến. Đúng, ngươi mới vừa nói trong dạ tiệc còn có đường kế hoạch, cần dùng chúng ta khí đi từ người, cuộc là cái gì hạng cả? Thái Vân Huyền rất sợ chấm hoan cúp điện thoại, liền bắt đầu chủ động tìm đề tài. Là Vén A Vén minh tinh hoạt náo viên trận đấu, Vén A Vén ngươi biết không? Cứu là một loại điện tử cảnh ký trận đấu, ách. Chấm hoan muốn giải thích rõ, nhưng lời nói nói ra khỏi miệng sau này mới phát hiện, chính mình cũng không giống như làm sao giải lập tức cái này hấp dẫn điện tử thi đấu dễ thấy. Vén A Vén. Thái Vân Huyền mặt đầy mê muội. Ngài áo Âu ngài áo, anh Hùng Liên Minh. Cái này a, ta biết, ta biết. Thái Vân Huyền vừa nói ta biết, vừa dùng bình bản nhanh trong tra duyệt anh Hùng Liên Minh internet tin tức, anh Hùng Liên Minh, gọi tắt là là do Hoa Kỳ do liệt mang. Hoa Hạ địa khu do đẳng tấn trò chơi vận doanh mổ 3 loại game online, gần nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi. Ở nơi này loại trong trò chơi đang chiến đấu một loại cần muốn mua trang bị, người chơi bình thường được chia làm hai đội, hai đội tại phân tán trò chơi trong bản đồ cạnh tranh lẫn nhau. mỗi một. Người chơi đều thông qua một cái lập tức chiến lược trò chơi phong cách mặt tiếp xúc khống chế sở tuyển diễn viên. Trầm Hoan nghe mặt đầy mộng bức, trong mắt hắn vén Aven chính là một cái trò chơi, lại nói còn lại tiểu nói không ra, thật là chuyên nghiệp, chẳng lẽ Thái Vân Huyền cũng là một cái trò chơi bột. Cái đó, ngươi nghe sao? Thái Vân Huyên tâm tình có chút thất vọng, kể từ khi biết internet bách khoa tư nhân cũng có thể tùy ý biên tập hậu, tiểu đối với phía trên tin tức sinh ra nghi ngờ. "Nghe, nghe, không nghĩ tới ngươi như vậy giải vãn a vén cái trò chơi này." Một Thái Vân Huyên cảm giác mình gương mặt có chút nóng lên. "Ta mời là chơi đùa những trò chơi này hoạt náo viên, hoạt náo viên ngươi hẳn biết, không phải tân văn hoạt náo viên, là cái loại này." Trải qua trầm hoan giảng giải sau này, Thái Vân Huyên cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là như vậy, rất tốt, bất quá Thái Vân Huyên thổi chuyển một cái, "Ngươi cảm thấy thiếu chút gì sao?" trước 1011, nhật lục soát tiêu đề, hoa đại nền tân giả hội. Thiếu chút gì? Vốn là Trầm Hoan còn rất vui vẻ, liên hái Vân Huyên lớn như vậy mình tinh đều đồng ý ý nghị của mình, như vậy bọn học sinh cũng nhất định sẽ thích, nhưng là này tuy nhiên chuyển một cái, nhượng hắn lại bắt đầu lo lắng. Chúng ta hoa hạ chú trọng một cái âm dương thang bằng, điện tử cạnh kỹ nghệ những thứ kia phải nam hoặc náo viên tự nhiên có không ít đám người hái một thể, nhưng ngươi không cảm thấy thiếu nữ tính sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thích chơi game nữ sinh cũng không thiếu đi. Cái này Trầm Hoan ngược lại không phải là không có cân nhắc qua. Vừa vận ngược lại, hắn chính là cân nhắc đến, cho nên mới ra tăng điện tử cảnh, kĩ cùng KH2 cái câu. Chơi game mời đi theo, khẳng định đều là một ít đại lao ra nhi, dưỡng khí quá nặng, vừa vận nhượng Thái Vân Huyên đẹp như vậy nữ để để lụ. Nhưng nghe Thái Vân Huyên ý tứ, tốt nhất lại mời mấy nữ nhân hoạt náo viên tới. Đề nghị này là không tệ, nhưng ta đi kia tỉnh nữ chủ bà tới. Trong hoan biểu tình có chút bất đắc dĩ, tại điện tử cảnh kĩ một khối này, hắn vận khí thật đúng là không thế nào tốt. Người có thể cùng tỉnh nhân vật nam chính truyền bá như thế, tìm một cái có mị lực phái nam hấp dẫn các nàng tới. Như thế có lực Trầm Hoàn cân nhắc một hồi, "Thái tiểu thư, ngài là người trong nghề, đối với hiện tại làng giải trí tương đối giải, hiện đang hấp dẫn những thứ kia nữ tính là Lưu Thiên Vương hay lại là Chu Kết Luân. Đều không phải là, là một đám tiểu thị tươi, ta cũng không thế nào tụ." Thái Vân Huyền có chút bất đắc gì nói, "Làng giải trí quan hệ so với trong cuộc sống thực tế càng mặn ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta vậy." Vốn là Thái Vân Huyên muốn nói, "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, ta chỉ là cho ngươi đề nghị mà thôi." Nhưng là rất nhanh hắn tự đổi lời nói, lập tức tại trên internet lục soát LOL trong vòng nóng bóng nhất phái nam hoạt náo viên. Rất nhanh liên quan tới vui mừng thần đủ loại chữ liền đập vào mi mắt, cái đó, ngươi có thể tìm cái đó kêu vui mừng thần chủ chuyên bá, ta xem một chút, hắn tại trên internet sức ảnh hưởng vẫn đủ đại, động nhiên quật khởi lại đột nhiên biến mất, dù vậy như cũng có nhộn nhịp nhân khí. Nếu tại trò chơi vòng lén vực này, ít nhất định sẽ có thần tượng tâm tình, giống như thích xem TV kịch thích minh tinh, thích nghe ca thích ca sĩ, như vậy thích chơi game, cũng nhất định có yêu mến nhân, đồng hành đồng nghiệp đại thần mới là có sức hấp dẫn nhất, nếu là không, có hứng thú, cho dù tại hỏa bạo, nhưng không ở một cái nghề, cũng ít nhiều sẽ không biểu lộ ra thích loại này khoa trương từ ngữ. Cái này vui mừng thần hữu cực kỳ được mến mộ đồng thời, còn thập phần thần bí, lấy hắn lần đầu tiên đánh tan hạ thi đấu vì hài hước, hẳn sẽ có không ít lưu chủ bán nguyện ý tới. Trầm Hoan vẫn là lần đầu tiên vì chính mình tại điện tử cạnh kễ vòng lấy được thành tựu, mà cảm thấy như vậy ném một cái điểm tự hào, bất quá bây giờ nhân đại đa số đều là theo gió trong lòng, chơi game nổi danh không nhất định là thích cho chơi, ta sợ không được nhiều đại tác dụng. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nhược quả thực không được, ta tìm chính mình tiểu sư lại tới, hắn gần đây tại làng giải trí danh tiếng không tệ, xuất diễn mấy bộ internet kịch, cộng thêm nhan giá trị không tệ, rất nổi danh. Hay lại là toán Trầm Hoan lắc đầu một cái, cầu người không bằng cầu mình, chỉ có chính mình quả thực không làm được thời điểm, chấm Hoan mới trở về cầu người khác. Nếu bây giờ vui mừng thần năng đủ đưa đến hiệu quả giống nhau, như vậy cũng không cần phải lại đi tìm cái gì tiểu thị tươi. Đa Tạ Thái đại mỹ nữ đề nghị, vậy cứ như thế, ta đi làm việc công tác chuẩn bị, có chuyện gì lời nói chúng ta sẽ liên lạc lại. Thái đại mỹ nữ? Hắn nói ta là đại mỹ nữ? Thái Vân Huyên nội tâm có thể nói là kích động tới cực điểm, mở miệng nói, ta thật rất đẹp lời còn chưa nói hết, trong ống nghe tiểu truyền ra tút tút tút độ Nàng đầu tiên là một trận thất lạc, sau đó trên mặt lại bị từng trận hưng phấn thay thế. La tỷ, đem máy vi tính sách tay lấy tới. Ngươi muốn máy vi tính sách tay làm gì? Bình bản cũng đã đủ ngươi lên mạng. Ta muốn chơi đùa Vén A Vén A vén. Dự là một loại trò chơi. Chơi game. La tỷ tức giận nói, ngươi chơi đùa làm tiêu tan nhạc ta đã không nói cái gì, làm sao bây giờ lại phải chơi đùa cái gì Vén A vén, danh tự này nghe thì khác lạ. Bởi vì hắn thích chơi đùa a. Chỉ cần là hắn thích đồ vật, mình cũng nhất định phải bắt đầu yêu thích, như vậy cùng hắn có thể có càng nhiều tiếng nói chung. La tỷ lăng nửa ngày không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ngươi đã hoàn toàn không có cứu. Đúng vậy, đắm chìm trong bể tình người trong, đa số đều là không có cứu, gần thì biết rõ dưới nước tất dấu là vô tận vực sâu. Trầm Hoan cúp điện thoại sau này, đem Nưu Đại Bảo rời khỏi dành sắc đen, tiếp lấy liền đã gọi đi điện thoại. Người rốt cuộc mở máy, Hoan tử, ta tiểu hỏi một cái vấn đề." Phát ra tin tức, liền nói vui mừng thẩn cũng hội tham gia trận đấu. "Cái gì? Người không phải nói không tìm được nhân tài tham gia ư? Bây giờ có Thái Vân Huyền cái này hay hước, nhất định có thể gộp đủ nhân. Ta cần một ít nữ chủ bá." Trầm Hoan ý nghĩ, cho Đại Bảo truyền đạt xuống. Như đại Bảo nghe xong sau này, gật đầu nói, như vậy cũng không có sai. Hoan tử, ngươi lựa chọn ra chẳng lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều mọi tử tới. Trầm Hoan nổi danh địa phương, không chỉ là bởi vì hắn một mình đấu năng lực, mà là bởi vì hắn đã đánh bại đứng ở trong vòng top cùng nhất nam nhân. Không nói trước đám người hái mộ thể, chỉ là nghề chiến đội tiểu có không ít người nhiều lần hướng như đại bảo hỏi thăm Trầm Hoan phương thức liên lạc. "Hoan tử, ngươi có biết hay không thảo, lại cút điện phải ta." Nưu đại bảo hùng hùng hổ hổ nói, vừa nói tiểu vừa chuẩn bị đánh tới, nhưng lại bỗng hậu nhưng lại tiến vào danh sách đen trạng thái, này cũng cái gì phát tiểu a. Nưu đại bảo ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại nhạc mở lời, hắn đầu tiên là mở ra hoạt náo viên quân, phát cái tin Tin tức nặng ký, nhiều lần xác nhận, Thái Vân Huyên chủ chúng, ký tên đều là thật sự, ngoài ra vui mừng thần quyết định tham ra, có ý tứ mọi chỉ xin mau sớm liên lạc tự mình. Quốc phục đầu tiên tao heo chơi gái đoan treo, a tơi đi, có phải là thật hay không, vui mừng thần muốn tham ra. Vậy còn đánh lên sợi a. Quan Đông nô kỳ lòng lão ngu xuẩn, thổi, ngươi cứ tiếp tục thổi ta cùng phịt 5 năm khai vén bạn hẻo, trừ phịt trở ra duy nhất một có thể cùng ta 5 năm khai nam nhân, lại đi tham gia loại này sân trường trận đấu, ta chỉ có thể nói mang bản xoái một cái, điện tử cạnh, ký ấy đã dạ muối to, trong nháy mắt nộ mạnh. Nô kháp thích không đại khóc. khóc. Tôi, ngươi dạ ủ ạ tiếp tục thôi. Nhìn trong bảy nghị luận, như đại bảo mặt lộ vẻ đắc ý, trực tiếp tướng giống vậy lời nói phát đến trong bảy. Không ra nữa giờ, vô luận là bài viết hay lại là diễn đàn đêm, thậm chí là quan phương sân thượng tiêu đề toàn đều biến thành toàn cầu mạnh nhất một mình đấu vương xuất sơn, đốt bạo nổ hoa đại đón chào học sinh mới hội. Cùng lúc đó giải trí bản khối cũng tin tức truyền ra kinh. Thái Vân Huyền hư hư thực thực lấy được mời tham gia hoa đại đón chào học sinh mới ra hội. Kinh qua một buổi chiều phát hiệu, hoa đại đón chào học sinh mới buổi tối sẽ trực tiếp trở thành vi bác nhiệt lục soát tiêu đề. Chương 1012, chấn hoan. Ba hoa đế trong dạng tiệc trò chơi, Hoa Đại Nên Tân xã hội đánh vỡ trường cao đẳng truyền thống. Đột phá chính là tiến hóa. Hoa Đại Nên Tân xã hội có hay không có đánh vỡ truyền thống ý nghĩa? Tương lai thuộc về người tuổi trẻ, Hoa Đại hiệu trưởng tọa Hữu Minh, chứ danh chuyên gia giáo dục cũng không, không biết mỏi mệt mỏi, chớ đem chết luôn coi là thật lý. Trong năm trường nổi tiếng gặp gỡ tín nhiệm nguy cơ, ra trưởng biểu thị, có chút hối hận tướng học tử đưa vào như vậy không được điều trường học. Mấy ngày nay trên internet tất cả đều là liên quan tới Hoa Đại Nên Tân xã hội sự tình, có người ủng hộ, có người phản đối. Người ủng hộ phần nhiều là người tuổi trẻ kế hợp lập tức lưu hành đề tài nên tân xã hội, để cho bọn họ không khỏi cảm thấy hứng vấn, về phần những không phải đó hoa sinh viên là hâm mộ hoa sinh viên có thể có được như vậy một trận đặc biệt dạ hội. Người phản đối phần nhiều là một ít đứng ngắt nhân, bọn họ cho là hoa đại hành vi quả thực từ bỏ các lao tổ tông lưu lại truyền thống, một mực nên hợp người tuổi trẻ quan niệm, tựa như cùng hạ cửu lưu đạo kép hát đi nên hợp người xem thẩm mỹ một dạng làm ra những thứ kia chỉ có nhan giá trị mà không có diễn kỹ xem mặt không xem cuộc vui đưa ảnh. Trên mạng làm ồn sôi, có người là thừa dịp hướng Trẩm Quân Lan nói lên hủy bỏ ý kiến, đề nghị bãi nhiệm Trẩm Hoàn cái này người làm chủ chức vị Trần Quân Lan một người khó chiến của nho, chỉ có thể tạm thời mở ra hội nghị, nhượng Trầm Hoan cũng tham gia, theo nàng biết Trầm Hoan và Miệng không phải bình thường lợi hại, hoàn toàn có diễn thuyết ra tiêu chuẩn. Có lỗi với hiệu trưởng, ta tới buổi tối. Trầm Hoan gõ cửa một cái, mặc dù cửa mở ra hắn cũng không có trực tiếp đi vào, đây là cơ bản nhất một loại lễ nghi, cùng ngay trước những người này không gọi Lan tỉ là một cái ý tứ, tránh cho có vài người mượn nữa cơ đưa hắn châm chọc một hồi. Người còn biết rõ mình tới chậm, ban đầu chối Trầm Hoan lão giáo sư lại nhảy ra, mặc dù lần trước bị thuyết phục, nhưng lộ vẻ nhưng đã từ trong vòng xoáy đi ra. Hiển nhiên người tuổi trẻ chủ kiến đều lợi hại như vậy. Trong chi là hắn loại này, Tam quan đã cố định vài chục năm tồn tại. Trầm Hoan có người biểu thị ấy nấy, không nói gì, hắn còn cần lưu lực khí đi đối mặt tiếp theo tranh luận, hảo đao liền muốn dùng ở trên lưới lao. Còn chưa tới hội nghị lúc bắt đầu gian, Trầm lao sư đi không tính là mượn, các người tới sớm là một loại tốt hành vi, nhưng không có nghĩa là không, có nói trước chính là sai, đến, người ngồi ở đây. Trầm Quân Lan vỗ vỗ bên người chỗ trống, đó là nàng có thể lưu, đây là giáo phương phó hiệu trưởng vị trí, từ khi mấy cái phó hiệu trưởng được bãi nhiệm hậu vẫn trống không. Loại vị trí này tựa như cùng long ủy như thế, có ý nghĩa đặc biệt, không phải ai cũng có thể ngồi. Có thể nói như vậy Trầm Quân Lan là thông qua hành động này, đi nói cho mọi người, nàng là ủng hộ Trầm Hoan. Trầm Quân Lan nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay nói, nhân tiện, hội nghị bắt đầu đi. Hiệu trưởng ta vẫn cảm thấy lần này nên Tân dạ hội có chút không ổn, nên hợp lập tức người tuổi trẻ lưu hành nguyên tố là không tệ, nhưng làm như vậy lời nói sẽ mất đi chúng ta truyền thống ý nghĩa lao giáo sư là người chống lại đại biểu, hắn không có trực tiếp cùng Trầm Hoan giao phòng, mà là lựa chọn Trầm Quân Lan. Thông qua vị trí truyền ra tin tức, hắn cảm thấy chỉ cần công phá Trầm Lan một điểm này, nên Tân buổi tối hội đương nhiên sẽ không lại nhạy tời. Giám hội giáo sư, nên Tân dạ hội truyền thống ý nghĩa là cái gì? Học viện nên đón lại một miệng lưới công kích học tử, gia nhập chúng ta Hoa Đại Đại gia đình này chính giữa, vì để cho bọn họ mau sớm quen thuộc hoàn cảnh mới, nhanh hơn dung nhập vào trường học trong không khí, sự tân sinh đi cảm thụ sân trường sống động phí tứ, kéo theo toàn bộ sân trường bầu không khí, phong phú sân trường sinh hoạt. Đồng thời, thông qua dạ hội, còn có thể đảo càng nhiều văn nghệ nhân tài, tĩnh vị bọn họ sáng tạo một cái biểu diễn chính minh võ đài, càng có khả năng vì tân sinh cung cấp một cái mới cũ sinh trao đổi sân thượng. Giáo sư nói một đống lớn tương tự quan phương ngôn ngữ, nói, đây chính là nên tân dạ hội ý nghĩa. Đúng vậy, đây chính là nên tân dạ hội ý nghĩa. Như vậy ta những phương pháp kia có hay không, không tuân theo nên tân giả hội ý nghĩa?" Chấm Hoan sắc mặt bình thản nói, "Hoa Đại tinh thần là cái gì?" "Tinh thần tự do, thu gom tất cả." "Vâng, chúng ta Hoa Đại bản thân thì không phải là một cái cứng nhắc địa phương, mỗi một giới hiệu trưởng đều sinh ra không cùng trường giáo hấn, nhưng là Hoa Đại tinh thần lại vĩnh viễn không sẽ thay biến." Trầm Hoan buông tay một cái, "Như vậy ta hiện cách làm có lỗi sao? Ta không cảm thấy ta sai, ta ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường, cái gì gọi là phong phú sân trường sinh hoạt?" Việc trải qua một ít trước khi trong sân trường không có trải qua sự tình mới kêu phong phú, hàng năm làm từng bước chỉ sẽ để cho nhân cảm thấy nhàm chán. Thí hỏi một chút, các vị tại chỗ ngồi, đều là tổ chức nên tân dạ hội lao thành viên, tại tổ chức nền tân dạ hội trong lúc, các người đến tuột cùng là thấy mỉm cười mặt mũi nhiều, vẫn là tràn đầy buồn ngủ mặt mũi nhiều. Bọn họ là khó quên đêm nay, hay lại là chỉ mong muốn như vậy hội nhanh lên một chút kết thúc? Cái vấn đề này, mọi người không có biện pháp trả lời, bọn họ cũng đều biết tình huống thật là như thế nào. Anh hùng liên minh là trò chơi không sai. Nhưng trò chơi không nhất định tất cả đều là một ít trang trí tồn tại, trò chơi bản thân ý nghĩa là cho nhân mang đến vui thích, lại thông tục một chút chính là dùng để đuổi buồn chán thời gian, ta biết theo khoa học kỹ thuật phát triển, trò chơi dần dần thay đổi ý hẳn nghĩa, từ chơi game biến thành được trò chơi chơi đùa, nhưng chúng ta tổ chức điện tử cảnh kịch khâu cũng không phải là vì hướng bọn học sinh chuyển, nhà trường khích lệ bọn họ chơi game, mà là như thế nào mới có thể ở trong game đạt được chính xác giá trị quan, không phải đơn giản thắng thua, mà là đoàn kết tầm quan trọng, đồng thời còn có này hữu nghị số 1, trận đấu để nghị ý nghĩa. Đánh truyền thống không nhất định là đúng nhưng là đang đánh phá truyền thống đồng thời thừa kế truyền thống Ta không cho là ý nghĩ như vậy có lỗi gì. Liên quan tới Minh Tinh ca sướng câu, Minh Tinh hiệu ứng mọi người cũng đều biết, Tất quản trong các ngươi có vài người rất xem thường Minh Tinh, nhưng nhưng không cách nào chối Minh Tinh mang đến sức ảnh hưởng, từ Minh Tinh trong miệng nói ra lời nói, khả năng so với chúng ta những lao sư này nói ra càng tác dụng. Trầm Hoan nhìn mọi người hỏi không biết các vị lao sư bây giờ còn cho là ta ý tưởng không đúng lẽ thượng, không hợp truyền thống sao? Bây giờ lao sư địa vị cùng lắm dung từ trước, đây không chỉ là học sinh nguyên nhân, cùng chúng ta lão sư cũng có quan hệ rất lớn, giáo sư hệ thống thoát thai từ nọ ra lý luận, mạnh tử đã từng viết qua, lấy đức thu phục người, vui lòng phục tùng. Chúng ta phải làm là đề cao tự thân sư đức đi hấp dẫn học sinh, mà không phải cưỡng chế tính yêu cầu, ta là lão sư, ngươi là học sinh, ngươi thì nhất định phải đến nghe ta. Bá đạo như vậy lý luận chính xác sao? Phải nói làm trái truyền thống, có phải hay không hiện đại trường học lý niệm càng làm trái truyền thống. Nói cổ nhân tư tưởng tương nhắc, ta không cảm thấy, bởi vì cứng nhắc nhân không thể nói ra, nhóm ba người nhất định có ta sư như vậy khoát đạt lời nói. Hiện ở trường học số lượng, xa xa phải lớn hơn học sinh số lượng, nhưng tại sao còn có nhiều người như vậy thôi học, là bởi vì bọn hắn thật không có tiền đi học sao? Ngươi như vậy xác thực tồn tại dám hỏi một chút, đến tụt cùng là gia đình bình thường nhiều, hay lại là gia đình nghèo không nhiều? Trầm Hoan thở dài, các ngươi tổng có oán trách bây giờ học sinh càng ngày càng không phục tùng dạy dỗ, chống lại học vô dụng luận tiến hành kiên quyết ngăn chặn, có thể từng nghĩ qua, loại này học thuyết vì sao lại xuất hiện? Hoa Đại là trăm năm trường nổi tiếng, là mỗi cái học tử hướng tới thánh địa không sai, nhưng ta không cảm thấy trường học hẳn bày ra có thể tiến vào Hoa Đại đi học là ngươi vinh hạnh loại thái độ này, mà là tâm bình khí hòa, mặt mỉm cười nói, hoan nên ngươi tới Hoa Đại. Trầm thấy mình liên tiếp đại bác đưa đến tác dụng hậu, dừng lại diễn thuyết, tạm ý kiến phát biểu xong. Toàn bộ bên trong đại sảnh rất an tính, mọi người yên lặng không nói, cuối cùng vẫn trầm quân lan tiếng vỗ tay đánh vỡ phần này im lặng. Người nói không tệ, ta thừa nhận mình trước khi tư tưởng là tiên kích, nhưng người có suy nghĩ hay không qua cái vấn đề này?" Tiếng vỗ tay nhượng giáo sư lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía Trầm Hoan hỏi dạ hội lúc trưởng 2 giờ, mà các người một bản trò chơi tiếp theo đã 40 phút, tại cộng thêm cái đó thái tính nữ tự biểu diễn, còn giữ lại bao nhiêu thời gian đi nhượng bọn học sinh triển phát hiện mình." Trầm Hoan nghe nói như vậy sửng sở, cái vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, càng không có nghĩ tới đối phương hội nói lên nói như vậy tự. Hình thức ly chuyển. Chương 1013 làm vậy thuốc thời gian càng dài, lá gan lại càng nhỏ. Còn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, cũng không phải là toàn bộ học sinh đều thích chơi game, cũng không phải toàn bộ học sinh đều thích truy tinh láo giáo sư dừng một cái tiếp tục nói, hôm nay là đa nguyên hóa xã hội, người tuổi trẻ ý tưởng cũng là đa dạng, ném đi không thích không chán này bộ phận, còn có này cực đoan phái, bọn họ ghét trò chơi ghét minh tinh, có lẽ chúng ta truyền thống phương thức hội để cho bọn họ cảm thấy buồn chán, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy chán nản. Ngoài ra nói rõ một chút, ngươi cuối cùng nói đến những thứ kia trường học vấn đề, sư đức vấn đề, đều cùng chúng ta lần này họp mục không có bất cứ quan hệ nào. Diễn thuyết ra vượt trội biểu hiện là cái gì? Rất đơn giản, nói trắng ra chính là ngôn ngữ dẫn dắt, thông qua nhất hệ nhìn như cảm động lây lời nói, tướng đối phương dẫn như chính mình bấy giờ, từ đó thực hiện thay đổi quan điểm tác dụng. Trầm Hoan có rất mạnh dẫn dắt lực, nhìn nhiều chút trung ý chuyên nghiệp bọn học sinh cũng biết, bọn họ đã chơi đùa hoàn toàn bị Trầm Hoan mị lực cá nhân dẫn dắt, quyết một lòng yêu trung ý cái này tịnh cũng có gì tiền đồ nghề. Đáng tiếc là, lao giáo sư không phải những thứ kia không có trải qua sóng gió học sinh, quan điểm rất khó sẽ bị thay đổi, có cực mạnh ý thức tự chủ. Sự thật chứng minh, Trầm Hoan dẫn dắt thất bại, không chỉ có thất bại, hơn nữa đối phương còn làm ra cường lực phản kích. Bất quá Trầm Hoan rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, thân là một cái gà mở diễn thuyết ra, trọng yếu nhất thì là không thể tự loạn trận ước, nếu như mình tâm đều loạn, dựa vào cái gì đi thuyết phục người khác. Ngài nói không sai, liên quan tới một điểm này, ta sẽ đi sau này hội tận lực làm tỉ mỉ an bài, về phần làm dâu trăm họ cái quan điểm này, ta cũng thừa nhận, nhưng đây là không có cách nào thay đổi, giống như tại khác phái yêu làm chủ xã hội, như cô bạn gây cùng cơ hữu tồn tại, thậm chí là vượt qua chủng tộc yêu thương. Trầm Hoan nói tới đây sau đó, những thứ kia cứng ngắc giả sắc mặt càng khó coi. Lúc trước rất nhiều người phản đối cùng yêu, thậm chí đối với bọn họ tiến hành đả kích. Nhưng bây giờ đây, mặc dù như cũng không người có thể tiếp nhận, nhưng trên internet lại đã bắt đầu lưu hành dùng bạn gay để gọi bằng hữu, người đại biểu môn tại biến đổi ngầm chung đã dần dần tiếp nhận như vậy quan niệm, dĩ nhiên, ta mới vừa nói có lẽ có chút khoa trường, nhưng không ai không cách nào khẳng định, tại sao này này hội sẽ không trở thành chào hữu, dù sao bây giờ đã có không ít người nguyện ý thẳng hàng thân phận đem xúc tức quan, cùng yêu loại này ngang hàng quan hệ so sánh, tựa hồi hội càng có hơn. Tiếp nhận một ít. Trầm hoàn uống miếng nước, tiếp tục nói, tương tự như vậy ví dụ còn rất nhiều, tỉ như lập tức lưu hành nữ tính quần sock, tại 10 năm trước, người phát biểu mặc quần sock đàn bà là không biết liêm sĩ là có vi truyền thống, là không biết tự ái biểu hiện, có lẽ có thể đưa tới không ít người ủng hộ, nhưng là bây giờ ngươi phát biểu nữa như vậy lý luận, nói ngươi lạc ngũ đã là em hai, thậm chí có nhân hội chửi ngươi ngốc rất, dế núi. Sợ băng vào chúng ta có thể làm, chỉ có đại chúng hóa tiếp nhận đồ vật, người tuổi trẻ bây giờ chính giữa, có 5 cái là vén A vén trung thực bột, có ba cái bây giờ không chơi đùa đã từng lại chơi qua, có một cái nghe nói qua nhưng không có chơi qua, chỉ có một là thật đều chưa từng nghe qua. Chấm hoan dừng một cái, nói, như vậy tỷ lệ mọi người có lẽ sẽ cảm thấy có chút khoa trương, lạ, ta cũng cảm thấy khoa trương, thậm chí không hiểu Tại sao một trò chơi sẽ có lớn như vậy sức ảnh hưởng? Cơ hội trở thành một hạng toàn dân vận động, nhưng trên thực tế nó bao trùm xuất so với ta phía trên nói tỷ lệ còn phải khoa trương. Mọi người thường nói bạn nhậu, bởi vì uống rượu có khả năng nhất liên lạc cảm tình, cho dù chẳng qua là dừng lại ở mặt ngoài, tại lúc trước, thiếu niên bất lương kết giao bằng hữu nhiều, không là bởi vì bọn hắn đánh nhau, là bởi vì bọn hắn hút thuốc, ta cho ngươi một cây, ngươi để cho ta một cây thường xuyên qua lại tiểu quen thuộc, bây giờ chơi đùa vén á vén bằng hữu nhiều, đồng thời mở đèn, coi như không có thể mở đèn, cũng có thể trò chuyện một chút nội dung trò chơi. Nói cho cùng chính là đề tài vấn đề Bọn họ có chung nhau để tài tự nhiên đi tụ vào làm tổng kết sau này, Trầm Hoan tiếp tục nói, người tuổi trẻ là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng, dương quân hiệu ứng cũng là rõ ràng nhất, nếu như trong phòng ngủ nhân đều ăn điểm tâm, như vậy vốn là không yêu lắm ăn cái đó nhất định sẽ cùng đi, nếu như tất cả mọi người đều không ăn, như vậy hắn cũng sẽ không đi, sau khi tốt nghiệp tiến vào cùng một cái nhà máy, nếu như tất cả mọi người đều quyết định lưu lại, hắn tiểu có rất lớn xác suất lưu lại, nếu như tất cả mọi người đều quyết định rời đi, như vậy hắn cựu có rất lớn tỷ lệ đi theo rời đi. Ta đồng ý có không thích trò chơi nhân, nhưng không biết cái trò chơi này, thậm chí lộ ra chán ghét nhân tuyệt đối chiếm số ít. Khả năng người bình thường hội càng nhiều hơn một chút, bất quá bởi vì cảm giác mới mẽ, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không lộ ra cảm giác mệt mỏi. Không thích trò chơi, dù sao cũng nên thích mình tinh chứ. Không thích Minh Tinh, dù sao cũng nên thích trò chơi chứ. Không thích Minh Tinh mãi cứ nghe cả nhạc chứ. Tóm lại, toàn bộ đều không thích nhân khẳng định tại số ít nhưng tuyệt đại đa số người sẽ đối với truyền thống nên tân xã hội cảm thấy buồn chán lại có thể là thật. Thật ra thì ta cảm thấy đến chàng này hội nghị là không cần thích hai, bởi vì chúng ta đều có chính mình tư tưởng, Newton đem chính mình quan điểm, cưỡng ép thêm tại trên người người khác, bản thân liền là không đúng hành vi. Trầm Hoan mở ra năm ngón tay, ta không cho là chàng này nên Tân Dạ hội có ngoại giới hình dung khoa trương như vậy, mấy ngàn danh gia trưởng phản đối, trường học của chúng ta có bao nhiêu danh tân sinh? Lại có mấy cái gia trưởng là thực sự gọi điện thoại tới? Cũng không có. Trầm Hoan mỉm cười nhìn mọi người, đã như vậy, mọi người tại sao không cho ta một cái cơ hội đây? Nếu như ta phương thức là sai lầm, như vậy năm tiếp theo đại khả trở về truyền thống. Lao giáo sư trên căn bản đã bị thuyết phục, nhưng vẫn không có khuất phục, nhưng nếu quả thật phát sinh như ngoại giới nói dự đoán đây, chúng ta Hoa Đại là trăm năm lão giáo, cũng không thể bởi vì một lần lên Tân Dạ hội tiểu vạn kiếp bất phục đi. Tại ta trung ý giới có một câu nói như vậy, ý lý tứ càng cao, lá gan càng nhỏ, thật ra thì không chỉ là bác sĩ cái nghề này, bất kỳ một cái nào nghề đều là như thế, người tuổi trẻ không có kinh nghiệm nhưng dũng cảm sáng tạo, người lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng lá gan lại nhỏ đi, một mực cầu hồn. Trung ý vì sao lại bị xem nhẹ, thật là bởi vì thất truyền ý thuật quá nhiều sao? Cũng không phải là, bởi vì bọn họ một mực dầm chân tại chỗ đạm, không biết tiến thủ, không cách nào thích ứng cái này nhanh tiết tấu xã hội, nếu như chúng ta hoa đại tiếp tục như vậy nữa, cũng có thể nên đón giống vậy kết quả. Trầm đứng lên nói, đột phá không nhất định hội mang đến tiến hóa. Nhưng dù sao cũng hơn nửa bước không tiến lên tốt hơn nhiều. Lao giáo sư khẽ cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, "Được rồi, ta rút về đề nghị, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, nếu là bởi vì lần này nên tân buổi tối hội xảy ra vấn đề, như vậy ngươi nhất định phải ngay trước mọi người chúng ta mặt nói xin lỗi." "Cảm ơn." Chấm Hoan cúi mặt cùng, biểu thị đối với Lao Tiền bối môn kính ý ở những người khác đều sau khi rời đi, chấm Hoan đặt mông ngồi ở trên đế, thật là một đám khó đối phó thật man cố, nếu không phải là bởi vì ta ra mặt dạy, nếu không thật không biết có thể hay không thuyết phục bọn họ. Ngươi cũng hẳn chịu thiệt một chút, nếu không không hội biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trầm quân lan cười đứng dậy nói, được, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, về phần ta nàng lời còn chưa nói hết, đồng nhiên mắt tôi sầm lại, cả người hướng thẳng đến mặt đất tài đi.